Nhị tinh hiếm có gia trì loại, đột phá bình cảnh, có thể dùng cho thành viên gia tộc đột phá bình cảnh, tăng lên 3 thành đột phá sát xuất, có thể đột phá đại cấp độ, chỉ có thể đối với trúc cơ tầng 6 phía dưới tu sĩ sinh ra hiệu quả. Trao đổi cần 200 trăm lực. Cái này hạng mục trao đổi thăng cấp bản lục thanh đã từng thu được rồi. Tam tinh có thể dùng tại trúc cơ 9 tầng hướng khải minh kỳ đột phá. Nhị tinh mặc dù cũng có thể trúc cơ tu sĩ dùng, nhưng này hiển nhiên là tại phong phí của trời, tốt nhất nhất định là để luyện khí chín tầng hướng trúc cơ đột phá thời điểm dùng. Ba thành sát xuất tăng lên, không thấp, lại thêm gia tộc có nguyên hoa tán, phối hợp lại cái kia đột phá trúc cơ sát suất, sợ là không thể so với ăn trúc cơ đan thấp. đương nhiên, liền xem như dạng này, kỳ thật vẫn là không có ăn trúc cơ đan tốt. dù sao, mặc dù tăng lên đối, với sát suất không sai biệt lắm, nhưng là vẫn sẽ có nhất định thất bại tỷ lệ. mà trúc cơ đan yêu nhất địa phương, ở chỗ nó có thể người bảo lãnh không chết. trừ cái đó ra, còn không có nghe nói qua có khác phương pháp, có thể cho luyện khí tu sĩ đột phá thất bại cũng không chết đâu. vậy dạng này đến xem, cái này nhị tinh hiếm có hạng mục trao đổi giá trị, khả năng tương đối có chút gần gả. phối hợp trúc cơ đan cùng nhau lời nói. Cơ hội có thể cam đoan một cái lại thế nào món ăn luyện khí 9 tầng đều có thể xông lên trúc cơ, nhưng là cái kêu ý nghĩa không lớn, không phối hợp trúc cơ đang dùng, mặc dù thành công sát suất không thấp, nhưng đã thất bại vẫn là đáng chết sẽ chết, sợ là không có mấy người dám đột phá. Được rồi, tốt xấu là một cái hiếm có đột phá, giữ đi, không chừng đến tiếp sau có thể có cơ hội gì cần dùng đến đâu. Chương 125, đầu của ngươi là tốt nhất tế phẩm. Tại An Lăng thành Triệu Chính Kha, nghe xong được Tứ thủy sự tình về sau, hung hăng đem chén trà quẳng lên trên mặt đất. Hắn nhận được Tứ thủy tin tức mới nhất. Mục Dương thành cùng Lục gia tại Diệt vong mã thị về sau, liền công bố mã thị tội ác. Thứ nhất sương mã thị không đức, tại tứ thủy siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, rất nhiều tứ thủy tu sĩ chính đạo đối với cái này giận mà không dám nói gì. Lần này Mục Dương thành đại biểu tứ thủy tu hình giới, cùng Lục gia phối hợp, đả kích mã thị, đây là thay trời hành đạo. Thứ hai sương mã thị quy tổ, bằng chi diệt chủ gia, Lục gia đây là vì 35 năm trước kiên định đồng minh, chân chính mã thị báo thủ. Thứ ba sương mã thị vô đạo, cướp bóc Lục gia vận chuyển đội ngũ, đây là báo thủ. Ba đầu chịu tội, nói đến xem như quang minh chính đại, mấu chốt cũng đều tại ý tưởng bên trên. Đầu thứ nhất nhằm vào tán tu Cái kia Mã thị thanh danh xác thực phi thường kém. Bọn hắn năm đó vì Mã Lạc Tân cùng Mã Lạc Minh hai người lấy tới chút cơ đàn, tại tứ thủy là thật siêu cao thuế nặng. Phạm nhân trên thân không vứt được cái gì chất béo, nhưng là tại tứ thủy tán tu gặp nạn. Đầu thứ hai nhắm vào các đại gia tộc, loại này bảng chi diệt chủ gia sự tình, ai nghe đều sẽ không thích. Xoay người liền xoay người đi, đem cùng họ Đồng Tông Tông ra giết hết là có ý gì? Điều thứ ba chính là đơn thuần xung đột lợi ích, cho trả thù thêm cái lý do chính đáng. Cũng chính bởi vì những này, Lục gia tiến đánh Mã thị, còn hơi có chút sư xuất nội danh ý tứ. Mà đến tiếp sau, Mục Dương Thành thật đúng là đã tìm được mã gia đã từng chủ gia huyết mạch, chính là mẹ con hai người, vận khí rất không tệ, cô bé kia có linh căn, mặc dù chỉ là ngũ linh căn, nhưng không quan hệ, vốn chính là làm cái cờ sĩ dùng. Mục Dương Thành trực tiếp đem Thu làm thân truyền đệ tử, tuyên bố phải thật tốt bồi dưỡng vân vân, còn để cho mình một đứa con trai cùng với nàng kết hôn. Một bộ này thao tác xuống tới, Triệu gia thật đúng là có chút lâm vào bị động. Lục thị, Triệu Chính Kha biểu lộ rất là nghiến răng nghiến lợi. Mã thị Diệp Vong, không thua gì lại một lần hung hăng tại Triệu gia trên mặt quất một cái tát, không một chút nào so với một lần trước nhẹ. Triệu Bình lượng chết, Triệu Thị không thể lập tức báo thủ, cái này đã rất là đả kích Triệu Thị danh vọng rồi. Giết người Triệu ra, không cần trả giá đắt. Loại này tín hiệu, bất luận cái gì một cái thế lực đều rất khó đi dễ dàng tha thứ. Cũng may, bọn hắn sau đó vô luận như thế nào vẫn là làm ra một chút đáp lại, Bình Diêu huyện bị phong tỏa, lục gia thời gian trôi qua nhưng cũng không dễ chịu. Mà lần này, lục gia vì đánh vỡ phong tỏa, trực tiếp cầm xuống tứ thủy, còn diệt vong rơi mất Mã Thị. Đối với Triệu gia mà nói, chính mình phụ thuộc, đồng minh bị đả kích rồi, thậm chí bị trực tiếp diệt tộc rồi, cái này không lập tức cho đáp lại đó là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tại An Lăng quận cơ bản bản. Rất nhiều cùng Triệu gia giao hảo thế lực, cái nào không phải nhất tại bọn hắn Triệu gia thế lực. Mã thị từ trước đến nay đối với Triệu thị coi như trung thành, bốn huệ dây lợi nhuận không ít hơn giao cho Triệu thị, lần này Triệu thị hiệu Triệu Đồng Minh nhằm vào lục gia tiến hành đặc kích, Mã thị cũng vô cùng ủng hộ, đồng thời thực sự thay đổi hành động. Cũng chính bởi vì bọn hắn đối với cái này rất đề bụng, sung làm Triệu thị người tiên phong đi đánh kích lục gia, mới có thể lọt vào hỏa diệt môn. Vì Triệu gia làm việc, bởi vậy bị diệt môn, Triệu gia không thể giải quyết vấn đề này, không thể vì Mã gia báo thủ, cái kia cái khác các đồng minh không thất vọng đau khổ mới là lạ. Mặc dù không người nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, Triệu gia các đồng minh đều tại nhìn bọn họ, chờ đợi lấy bọn hắn đáp lại. Hắn cũng muốn xuất lĩnh Triệu gia tu sĩ, trực tiếp xuất kích, nhưng là Cửu Vạn Vĩnh ở chỗ này nhìn hắn thấy gắt gao. Hắn hiểu được điều này đại biểu cái gì, bọn hắn Triệu gia tại trong tông môn lực ảnh hưởng, cũng không có giải quyết hết phiền phức. Hắn đã nghe vào tông môn tộc nhân nói, hiện tại bọn hắn chính nắm lấy lục minh Triệu giết người quá nhiều sự tình, mãnh lực công kích. Bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu là hướng về phía muốn để tông môn xuất thủ, trừng trị lục gia, nhưng là tông môn bên kia thủy chung chưa từng cho phép. Bọn hắn hiện tại đã thay đổi mục tiêu tối thiểu nhất đến giải trừ rơi tông môn lệnh cấm chính khí ngoài cửa có nhất tộc người đi vào tộc trưởng đại nhân người kia cung tính nói tông môn người đến ai Là ngũ thúc hắn nói thập lục thúc thập thất thúc còn có lục ca đều trở về triệu chính kha đổi giận thành vui hắn thông suốt đứng người lên nói ra dẫn đường ngày này rốt cuộc đã đến vừa mới nói tới bốn người đúng vậy triệu thị tại tông môn bồi dưỡng lên bốn cái trúc cơ tu sĩ bọn hắn từ tông môn cùng nhau mà đến đương nhiên không có khả năng chỉ là truyền cái tâm nói sự tình đơn giản như vậy bọn họ đến tương đương với trực tiếp phát ra một cái tín hiệu trong tông môn Triệu thị một mạch tu sĩ nhóm, rốt cuộc đã thông quan hệ, báo thủ thời khắc tới. Triệu chính kha lặng yên ở trong thành đi, chưa kinh động bất luận kẻ nào, đã đến nội thành một chỗ biệt viện. Tiến vào bên trong về sau, hắn rất nhanh liền gặp được cái kia bốn vị từ tông môn mà đến trúc cơ tu sĩ. Lẫn nhau hàn huyên qua đi, Triệu chính kha rất nhanh liền đem thoại đề dẫn vào chính sự, hỏi tới núi, với lục gia sự tình, lệnh cấm giải trừ. Chưa. Vậy các ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, liền bị người đã cắt đứt, trước chớ nói, thúc đi trước trong phòng gặp cá nhân đi. Triệu chính kha trong lòng máy động, ước chừng đoán được trong phòng là ai. Triệu gia lại một lần nữa triệu tập hơn trăm tên tu sĩ, rời đi An Lăng Thành. Trong thành nhận được tin tức cửu vạn vĩnh, đối với bên cạnh một vị nữ tính bất đắc dĩ nói: Lý sư muội, ta sợ lần này là không cản được Triệu chính kha rồi. Ta cùng ngươi đi. Nữ nhân này thinh linh lại là Lý Y Lăng. Vị này hải lão tổ môn sinh đắc ý, chẳng biết lúc nào vậy mà đã tự mình đi tới An Lăng Thành. Thân phận của ngươi thích hợp sao? Cuối cùng lại ngăn một lần. Thôi ta hai vị Khải Minh tu sĩ hành động, đương nhiên so Triệu gia cái kia trên trăm tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều rồi. Tìm tới những Triệu gia đó tu sĩ thời điểm bọn hắn còn tại một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền bên cạnh, đang tại lên thuyền đâu. Hai người bọn họ tới gần, rõ ràng bị sớm phát hiện, triệu chính kha để gia tộc tu sĩ tiếp tục lên thuyền, chính mình đón. Cửu vạn vĩnh phát ra văn hỏi, tông môn lệnh cấm còn chưa giải trừ, các ngươi đây là muốn làm gì? Triệu chính kha không gấp lời nói, hắn trước nhìn một chút cửu vạn vĩnh, sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn nữ nhân. Hắn cùng lý yến lăng cũng không cái gì giao tình, nhưng tối thiểu nghe nói qua, lý yến lăng cùng hắn đệ đệ triệu chính đông, hai người đúng vậy triệu thị một mạch cùng hải thị một mạch hai cái đại biểu tính nhân vật, đều là khải minh chín tầng, đều là kim đan có hy vọng người. Một người như vậy đều đi tới nơi đây. Lệnh cấm. Ha ha. Triệu Chính Kha bật cười một tiếng. Ngươi dám không nhìn tông môn lệnh cấm sao? Cựu Vạn Vĩnh nhướng mày, tiến thêm một bước chất vấn nói. Nhưng ở bên cạnh Hàn Lý Y Lăng, nhưng từ Triệu Chính Kha thái độ bên trong, nhìn ra một chút không quá bình thường sự tĩnh. Một thanh âm từ phi thuyền bên trên truyền đến, lại phảng phất gần ở bên hai, "Lệnh cấm. Tông môn có cấm ta lệnh sao?" Thanh âm nghe có chút quen thuộc. Cựu Vạn Vĩnh lúc này liền cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, hắn vội vàng chắp tay cong eo túi đầu xuống, "Không dám. Đi xuống đi." xem lại các ngươi những này hải tam đức đồ tử đồ tôn cũng làm người ta tâm ghét cựu vạn vĩnh bên cạnh xuống đầu hướng bên cạnh lý yến lăng nhìn thoáng qua lý yến lăng cũng chắp tay nói ra triệu lao tổ ở đây vạn bối bọn người từ không lời nào để nói nói xong nàng không do dự khống chế một đoàn tường vân cứ thế mà đi cựu vạn vĩnh lại không dám lưu thêm theo sát sau lưng đi xa một chút về sau cựu vạn vĩnh hỏi triệu lao tổ vậy mà tự mình xuất thủ hắn bây giờ còn có kinh hãi dừng lý yến lăng nhưng thật giống như không có quá nhiều kinh ngạc đồng dạng tiếp xuống làm sao bây giờ cựu vạn vĩnh nhịn không được hỏi chúng ta đi bình riêu Cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng? Không tốt à? Ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nhìn xem, không hề làm gì." Cựu Vạn Vinh chần chờ một chút, sau đó hỏi là, Lao tổ ý tứ?" Trong miệng hắn nói Lao tổ này, khẳng định không phải Triệu Tử Đan. Vấn đề này, Lý Yến Lăng liền không có trả lời. Thanh Phong môn, Huyền Thanh Phong. Thanh Phong môn thái thượng trưởng lão Hải Tam Đức, trưởng môn không đồng đạo người, đều là lâu dài tại Huyền Thanh Phong tu hành. Trước kia Triệu Tử Đan cũng ở đây, bất quá trước đây ít năm, hắn rời xa nơi này, nguyên nhân cũng rõ. Hải Tam nước tại Huyền Thanh Phong Tây trong đại điện ngồi nghiêm ngắn, chợt có một đạo truyền tin kim kiếm bay tới, bị hắn thu lấy trong tay, trong đó tin tức, hắn dùng thần thức trong chốc lát liền giải đọc rồi. Ha ha, Sư Minh đến cuối cùng vẫn là nhịn không được a. Sợ ta ngăn ngươi, cho nên rời núi thời điểm, lặng yên không một tiếng động. Cũng được, một khi này, cái kia Lục thị tránh không xong. Lục Minh A, Lục Hình, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không thật đã chết rồi. Lục Minh Thâm chiến tử, đang bế quan thất trong tu luyện Lục Thành, đột nhiên nhận được dạng này một đầu hệ thống tin tức. Hắn trong nháy mắt cảnh giác. Lục Minh Thâm, hắn còn nhớ rõ Đây là gia tộc tại Bình Diêu huyện phía đông trạm gác người phụ trách. Y theo an bài, hắn hẳn là dẫn theo 5 tên thuê mà đến tán tụ, tại Bình Diêu đông bắc một bên, cùng lộc cấp huyện chô giao giới tuần tra nhiệm vụ. Hắn chết, đó là cái rất lớn tín hiệu. Hắn lập tức ý thức thể rời khỏi người, hướng đông tốc độ cao nhất bay đi. Bay ra ngoài không có thật lâu, hắn liền gặp được một chiếc cỡ trung tiểu phi thuyền, triệu chữ đại kỳ, tại phi thuyền bên trên bị gió thổi đến bay phất phới. Nhìn phương hướng, đây chính là hướng về phía Bình Diêu mà đi, lại đi rất nhanh, đoán chừng cũng liền còn có 1 2 canh giờ, liền liền có thể đến. Lục Thanh trước cho Lục Triều Hi truyền cái âm, đem việc này cáo tri đồng thời mình cũng tiến vào cái kia phi thuyền, tìm hiểu tình báo hắn là người giỏi. Phi thuyền bên trong, trang tất cả đều là triệu thị dòng chính tu sĩ, tinh nhuệ cực kỳ. Sau đó, lục thanh còn chứng kiến mấy cái trúc cơ tu sĩ, lại sau đó, hắn còn chứng kiến triệu chính kha, hoặc dốc toàn bộ lực lượng a. trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, hắn liền thấy một trường quen thuộc mà làm cho người chán ghét mặt. triệu tử đan, trước mắt cái này ngồi ngay ngắn ở phi thuyền tốt nhất một gian nhà bên trong, một thân xanh đen song sắc đã bảo, tay cầm một viên trung phẩm linh thạch, nhắm mắt người tu hành. đúng vậy lục thanh năm đó khi còn sống, tại đây phi vân châu ghét nhất một tên. Triệu Tử Đan không hề có động tĩnh gì, không chút nào biết mình đang bị lao đối đầu xem gian. Chỉ là, người này diện mạo cùng Lục Thanh trong trí nhớ đã có khác biệt rất lớn. Gian mua nhiều lắm. Từng đã là Triệu Tử Đan, bản thân hình tượng là một cái uy nghiêm, ăn nói có ý tứ trung nhân nhân, luôn luôn ưa thích giữ lại một túm màu đen chòm râu dê, tóc cắt tỉa chỉnh tề sạch sẽ, mang theo mũ miệng, giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không cười. Mà dưới mắt người này, vẻ mặt nếp nhăn, lộ ra ngoài tay, bộ mặt trên già, đã khắc chế không được xuất hiện lão nhân bàn. Mặc dù đang tu luyện, nhưng là có một cỗ nặng nề dáng vẻ gian dán mua tóc thẳng và mặt. Thỏ nguyên gần, không phải nói ngoa, Triệu Tử Đan năm nay tính được, cũng đã vượt qua 510 tuổi. Tu sĩ Kim Đan bình thường mà nói, Thọ nguyên có 460 tuổi. Từ vài thập niên trước, Phi Vân Châu thì có các loại nghe đồn, nói Triệu Lao tổ Thọ nguyên sắp hết cái gì, nhưng là rất nhiều nói như vậy người, chính mình cũng chết ra rồi, Triệu Tử Đan còn chưa có chết. Thật có thể cầu thả, thật có thể tụ. Lục Thanh trong lòng đẩu đen rau muốn một tiếng. Triệu Tử Đan muốn là một hành tu sĩ, chủ tu công pháp ở bên trong, thì có khuynh hướng dưỡng sinh một đạo nội dung, Thọ nguyên liền sẽ tương đối nhiều một ít. Với lại, hắn thân là Kim Đan, lại là thanh phong môn dạng này đại tông môn thái thượng trưởng lão, quyền lực rất lớn cho mình vơ vét đến một chút có thể tăng thêm số tuổi thọ thiên tài địa bảo, cũng không phải rất khó khăn sự tình. Cũng chính bởi vì những này, để hắn sống lâu gần một cái con giáp. Nhưng thời gian tóm lại là vô tình, chưa chân chính chứng được đại đạo, đồng thọ cùng trời đất, vậy liền thủy chung đánh không lại cái này kết thúc một khác. Hắn vẫn là muốn chết rồi. Lấy lục thanh ánh mắt đến xem, lão già này liền xem như cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không làm, cũng nhiều nhất sống thêm nửa năm. Trong cơ thể hắn chi chân nguyên vẫn sôi trào mãnh liệt, nhưng là sinh mệnh lực lại giống như trong gió ánh lên, chập chờn bất định. Đều muốn chết ra rồi, không hảo hảo trong nhà bản giao hậu sự, còn ra đến gây sóng gió. Thật là của ngươi phong cách ta. Lục Thanh ở trong lòng cười nạo. thấy được là quan trọng nhất một người, Lục Thanh không tiếp tục tiếp tục ở tại phi thuyền bên trong, cấp tốc hướng về bay đi. Đồng thời, hắn cũng đem cái tin tức này chuyển cho Lục Triều Hòa, yêu cầu hắn đem Lục gia tại Bình Diêu huyện tất cả mọi người đều chết tiêu. Lập tức, Lục thị tại Bình Diêu bố trí 15 tên gia tộc dòng chính tu sĩ, trong đó còn có Triều Hòa, Tuyết Đình hai người. Bản ý là tránh cho ngoài ý muốn, có thể có chỗ phòng thủ. Nhưng bây giờ, không có chút ý nghĩa nào rồi. Triệu Tử Đan đều tự mình xuất động, liền xem như Lục Triều Hi tại Bình Diêu, cũng là chỉ có chịu chết phần. Lục Thanh hiện tại bay trở về nhục thân của mình, khởi động, phục sinh, lại tiến đến chợ giúp Bình Diêu, vậy khẳng định là không còn kịp rồi. Bình Diêu xác định vững chắc thủ không được. Tại chuyên âm bên trong, hắn để Triều Hòa cùng Tuyết Đình lập tức lên đường về Ngọc Kiên Sơn, tốc độ cao nhất trở về. Còn có 13 danh gia tộc tu sĩ, đoán chừng là không pháp trước ở Triệu gia phi thuyền đến lúc chạy về Ngọc Kiên Sơn lên, chỉ có thể để bọn hắn nắm chặt thời gian rời đi huyện thành, đi ra bên ngoài ở nút, tận lực bảo tồn tính mệnh. Thật sự bảo tồn không được, cũng không có cái nào. Về phần cái khác tán tu, không có lục gia tu sĩ ở đây, Triệu thị người hẳn là sẽ không lập tức liền làm khó hắn nhỏ. Bọn họ mục tiêu thứ nhất, khẳng định vẫn là Ngọc Yên Sơn. Tại Lục Thanh chạy về Ngọc Yên Sơn thời điểm, hắn đã thấy Ngọc Yên Sơn hộ Sơn đại trận đã thăng lên, Lục Triều Hi cùng gia tộc năm tên trúc cơ tu sĩ, tự mình chủ trì đại trận. Lục gia ở trên núi hơn 40 tên tu sĩ, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều biết đại kiếp sắp tới, không lòng người tồn may mắn rồi. Lục Thanh không có gấp trở lại nhục thể bên cạnh, ý thức của hắn thể tung bay ở Ngọc Yên Sơn thủ sơn đại trận bên ngoài, nóng về nơi xa xăm. Một đầu hệ thống tin tức truyền đến. Gia tộc lãnh địa Bình Diêu huyện đã bị chiếm đóng. Chuyện trong dữ liệu. Triệu Tử An, tới đi, người của ngươi đâu? là một lần nữa đặt vững Lục thị uy danh tốt nhất thế phẩm. Chương 126, ta chính là Ngọc Yên Lục Thanh. Tuy ý gió mạnh gợi lên quần áo, Triệu Chính Kha đứng tại phi thuyền đầu thuyền, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt bị hộ Sơn đại trận vây quanh Ngọc Yên Sơn. Một màn này có chút quen thuộc, hơn 30 năm trước, bọn hắn lần trước đánh lên Ngọc Yên Sơn thời điểm, chính là chỗ này bộ dáng. Triệu gia tu sĩ cơi phi thuyền, giá lâm Ngọc Yên Sơn, công phá hộ Sơn đại trận, sau đó xông đi vào cướp bóc đốt giết. Lần này, thậm chí có thể sẽ lại càng dễ một chút. Mặc dù, Lục gia hiện tại nhiều một cái Khải Minh tu sĩ Lục Triều Hi nhưng là bất quá vừa mới khải minh kỳ người mà thôi, Triệu Chính kha hoàn toàn không để vào mắt. Hắn là Khải Minh tầng 6 tu sĩ, hoàn toàn có thể làm được nặng thực lực nghiền ép. Với lại, năm đó Lục Gia Ngọc Kiên Sơn vẫn là cấp 4 linh mạch, hộ Sơn đại trận cũng là cấp 4 trình độ. Nếu không phải năm đó Lục Gia chỉ có mấy cái trúc cơ tu sĩ, căn bản là không có cách phát huy ra đại trận toàn bộ uy lực, bọn hắn muốn tấn công vào đi, vậy thật là muôn vàn khó khăn. Cho dù là như thế, hơn 30 năm trước bọn hắn vì đánh vào Ngọc Kiên Sơn, cũng là dưới chân núi cọ sát 1 năm rưỡi, cuối cùng mới đem bên trong Lục Gia tu sĩ cho nhịn đến linh lực khô kiệt, lại từ Triệu lão tổ ban thưởng một kiện C ấp bốn chú phủ, giải quyết dứt khoát mới phá vỡ đại trận. Hiện tại ngọc yên sơn bất quá linh mạch cấp 2, hộ sơn đại trận cũng là về sau trùng tiến cấp 2 trình độ, dù là có khải minh tu sĩ tòa chấn phá cũng so năm đó dễ dàng nhiều. triệu thị phi thuyền tại hộ sơn đại trận trước đó mấy ngàn mét địa phương xa, chậm rãi dừng lại cũng hạ xuống độ cao. triệu chính kha đưa tay gọi ra một cái màu trắng tiên hạc cưỡi lên bay lên đã đến hộ sơn đại trận trước, cổ động linh lực hướng ngọc yên sơn bên trong hô to lục chiêu hy đi ra nhận lấy cái chết thanh âm ở trong núi quanh quẩn nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. các loại một lát sau. Hắn lại hô một tiếng, "Chuẩn bị khi rùa đèn sao? Ta cho ngươi cái công bằng một trận chiến cơ hội, liền hai người chúng ta, nếu như ngươi thắng, ta chịu ra như vậy lưu bình, ngươi có dám đi ra?" Trong núi nghe được câu này, Lục Triều Hi thật đúng là do dự một chút. Khi hắn bên cạnh Lục Minh Triều, nhìn ra lão ca tâm thái, vội vàng mở miệng quyên, "Không nên chúng kế rồi, đừng không để mắt đến hai người các ngươi thực lực sai biệt, ngươi khẳng định đánh không thắng, huống chi, hắn cũng không nhất định sẽ đánh với ngươi, ngươi vừa đi ra ngoài, mỗi lần bị vây công, trước đem ngươi giết chết lại công lại trợn, chúng ta lại có thể thế nào?" "Ừm, ta sẽ không phạm hồ đồ." Lục Triều Hi bình tĩnh lại, hắn vừa rồi chính là bị đánh có chút bốc lửa, liền xem như mỗi mỗi không nhắc nhở, hắn cũng không có khả năng thật sự nhảy ra ngoài mà chết. ở bên ngoài triệu chính kha, mắt thấy lửa gạt không ra người đến, cũng không có quá nhiều thất vọng. vốn chính là thử một chút, hắn cũng không cảm thấy lục triều hy thật có ngu như vậy. sau đó một ngày, triệu thị thế công dần dần đã bắt đầu, ba môn giống như là hỏa pháo đồ vật bị trống. vật này tên là phá trận pháo cùng lục thanh xuyên qua trước đó đại pháo, dáng dấp kỳ thật rất giống, dù sao chính là một cây thật dài thô thô hỏng tháo. đây là một loại luyện khí sư liên thủ với trận pháp sư tạo ra đồ vật, tương đối đắt, với lại còn tiền không dễ điều khiển, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại chỉ nhắm vào trận pháp, dùng tại giữa các tu sĩ đối chiến thì hoàn toàn không thực tế, không nói đến mang lên phi thường không tiện, với lại đánh vào trên thân người, so một chút ngang cấp phổ thông pháp khí còn muốn yếu rất nhiều. Nhưng mà đang đánh trận pháp, nhất là giống như là thủ sơn đại trận loại này cỡ lớn trận pháp thời điểm, phá trận pháo coi như châu hơn nhiều, cao cấp luyện khí sư cùng trận pháp sư, tại chế tạo loại này đặc thù pháp khí thời điểm, muốn hạ rất lớn khí lực. luyện khí sư phụ trách thân tháo, phụ trách gánh chịu trận pháp pháo đỡ tạo dựng, mà trận pháp sư thì cần muốn đem lực hướng phá hư trận pháp kỹ thuật, thực hiện tại phá trận pháo bên trên. Họng pháo bên trên khắc rõ trận pháp cùng thần văn, bị đặt ở một cái hình vuông pháo trên kệ. Cái kia họng pháo kỳ thật cũng không tính trọng yếu bao nhiêu, phía dưới pháo đỡ ngược lại mới thật sự là bản thể, linh thạch đang lại trong đó, đồng thời còn dọc theo mấy cái dùng đặc thù pháp lực sợi tơ tạo dựng ra tới kết nối vị, đây là cần tu sĩ đến trực tiếp điều khiển. Ba môn phá trận pháo, một lớn một nhỏ, lớn là một môn cấp 3 phá trận pháo, cái môn này pháo giá trị có thể lên 30.000 linh thạch, đồng thời mở một pháo, thật là tốt mấy trăm hơn ngàn linh thạch đốt không có, mà cái kia hai môn tiểu nhân, là cấp hai phá trận pháo, phí tổn cũng phải hơn vạn. Hai tên trúc cơ tu sĩ riêng phần mình điều khiển một môn cấp 2 phá trận tháo, bên cạnh còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ phụ trợ. Triệu Chính Kha chính mình, thì tự mình khống chế cửa kia cấp ba. Theo Triệu Chính Kha ra lệnh một tiếng, hỏa lực nổ vang, ba đám linh lực quân đoàn hung hăng tại Ngọc Yên Sơn hộ sơn đại trận bên trên nổ tung. Bảo vệ Ngọc Yên Sơn màu trắng mây mù, một trận kịch liệt cuộn quận, bị cái kia cấp 3 phá trận phá hoang chúng địa phương, thậm chí đều bị đánh xuyên qua rồi. ẩn ẩn có thể xem đến phần sau Ngọc Yên Sơn bên trên cảnh tượng. ở trên núi chủ trì trận pháp lục triều hy bọn người vội vàng thôi động trận pháp, linh mạch bên trong linh khí bị điều động, nhanh chóng đem lỗ hổng cho đền bù bên trên nhưng ở yên lặng nửa khắc đồng hồ về sau, lại là ba tiếng pháo vang, một vòng bắn một lượt dưới, hộ sơn đại trận lại là chấn động kịch liệt một hồi. dựa theo khuynh hướng như thế số dưới, chúng ta liền xem như dốc hết toàn lực ngăn cản, cũng nhiều nhất chỉ có thể gánh vác 3 ngày thời gian. lục triều hòa chính mình là trận pháp sư, bình thường ngọc yên sơn bên trên hộ sơn trích chính là hắn duy trì, đối với cái này cái trận pháp tình huống, hắn tự nhiên cũng sẽ càng hiểu hơn một chút. vậy liên kiên đi, lục triều hy nói ra, bọn hắn dùng phá trận pháo tiêu hao, khẳng định so với chúng ta dựa vào linh mạch thôi động trận pháp tiêu hao lớn. Lời này là không có sai, thật muốn liên tiếp lái lên 3 ngày pháo, Triệu thị tối thiểu phải có 3 4 chốc cơ tu sĩ hao hết linh lực, không, có mấy ngày bổ sung, khẳng định khôi phục không được. Mà phía bên mình, hộ Sơn đại trận chủ yếu nguồn năng lượng là từ linh mạch cung cấp, liền xem như trận pháp bị ép, phe mình chiến lược bảo tồn tình huống, khẳng định so với đối phương tốt. Đến tiếp sau quyết chiến, đối phương ít hơn 3 4 chốc cơ tu sĩ, vậy cũng rất mấu chốt. Chỉ là, một trận chiến này vẫn không tốt đánh. Lục Triều hy nhìn xem đệ đệ, muội muội, còn có đông đảo gia tộc bọn hậu bối sát mặt, đều là một bộ quyết tuyệt tâm ý. Nhưng hắn bản thân tâm thái lại tương đối không có khẩn trương như vậy. Hàn đương nhiên biết, đây là là quản gia tộc sinh tử một trận chiến, chính hắn lại không phải là đối thủ của Triệu Chính Kha, dù sao hắn mới vừa vận nhập Khải Minh, người ta đã tại Khải Minh kỳ ngây người hơn mấy chục năm. Nhưng là, nhớ tới trước đó phụ thân truyền âm, hắn đã cảm thấy an tâm. Triệu Tử đan tới lại có thể thế nào đâu? Chính nghĩ như vậy đâu, phụ thân truyền âm liền lại đến. Vung gia đại trận. Hắn lúc này nói ra, vung gia đại trận. Hở? Ở đây gia tộc các tu sĩ cả đám đều ngậm, cho là lỗ hai mình có vấn đề, có nghe lầm hay không? Cho tới căn bản không người dựa theo Lục Triều Hi nói tới đi làm. Vừa mới không phải nói Khiêng cái ba ngày, tiêu tốn triệu ra ba bốn chúc cơ tu sĩ pháp lực à? Bung ra là mấy cái ý tứ. Lục triều hy rút lui trước rơi mất pháp lực, gọi ra rồi thiểm minh phi kiếm, sau đó còn nói thêm, bung ra pháp trận, đây là ý của phụ thân. Phụ thân. Minh triều trước hết nhất kịp phản ứng, nàng kích động hỏi, cha có thể xuất quan rồi. Ừm. Lục triều hy mỉm cười nói. Những người khác lúc này cũng đều phản ứng lại. Gia tộc Kim đàn lão tổ. Thật sự không chết, với lại có thể xuất thủ. Sơn môn bên ngoài. Triệu gia các tu sĩ đều thấy được lồng đắp lên Ngọc Yên Sơn xung quanh màu trắng mênh mụ, đồng nhiên ở giữa trở nên mỏng manh rất nhiều, cũng tại trong thời gian rất ngắn hoàn toàn biến mất. Ừm. Triệu Chính Kha có chút sử sợ. Ngọc Yên Sơn hộ sơn đại trận bị công phá, nhanh như vậy. Mặc dù tay cầm cấp 3 phá trận tháo, đối phương hộ sơn đại trận bất quá cấp 2 mà thôi, nhưng dù sao Ngọc Yên Sơn bên trên có lục chiều hy cái này Khải Minh tu sĩ đang chủ trì đại trận, coi như muốn vây phá, hẳn là cũng không có nhanh như vậy mới đúng chứ. Dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu đến oanh lên 3 ngày mới được. Vậy cái này là cái gì tình huống? Ngọc Yên Sơn bên trên nội chiến rồi chính bọn hắn chủ động triệt bỏ hộ sơn đại trận, cẩn thận để đạt được mục đích, sợ hai ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Triệu Chính Kha không có trước tiên hạ cái gì mệnh lệnh, mà là triệu ra bạch hạc bay đến cao một chút vị trí, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. hắn nhìn đã đến ngọc yên sơn bên trên, lục đạo phi kiếm hảo quang sáng lên, cầm đầu cái kia mang theo tia chớp, dĩ nhiên chính là lục triều hy rồi. đằng sau năm cái, hẳn là lục thị năm tên trúc cơ tu sĩ. mà tại bọn họ phía dưới, hơn bốn tên lục gia luyện khí tu sĩ cũng kết thành trận pháp, ở gia tộc sáu vị cao cấp tu sĩ dẫn đầu dưới, hướng dưới núi mà đi. không có nội chiến, cái này xem ra chính là muốn chủ động xuất kích. Triệu gia hiện tại tụ tập nơi đây bảy tên trúc cơ tu sĩ, cũng đều từng cái bay lên. Một người không nhịn được cười nhạo nói, những này lục gia tu sĩ, là ngại đã chết quá chậm sao? Cũng dám chủ động xuất kích, dạng này cũng tốt, bớt đi chúng ta rất nhiều khí lực. Lời nói ở giữa, các vị bầu không khí trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Không có thủ sơn đại trận, giữa song phương chiến đấu, chính là thuần túy đang liều giữa các tu sĩ ngạnh thực lực rồi. Nhưng Triệu gia như thế nào lại sợ lục thị? xa xa nhìn lại, bọn hắn từ trên núi xuống bộ dáng, khí thế hung hăng, nhưng vậy coi như được cái gì đâu? Triệu thị nhất tộc ở chỗ này có hơn 100 tên dòng chính tu sĩ, chúc cơ so với đối phương nhiều hai người, Khải Minh tu sĩ, Triệu Chính Kha rõ ràng chiếm ưu thế. Tộc trưởng, hạ lệnh đi, hôm nay chính là chúng ta vì bình lượng báo thủ rửa hận thời điểm. Triệu Chính Kha cao mày, nhìn phía xa người lục gia tới bộ dáng, đáy lòng nhưng vẫn có một chút sầu lo. Người lục gia là gan lớn như vậy. Hẳn là, Lục Thanh thật sự. Mà lúc này, bên hai của hắn vang lên triệu tử đàn một câu, Lục Thanh không có ở đây, giết. Câu nói này, lập tức để lo lắng của hắn toàn bộ xuống. Kim Đan lão tổ phán đoán, còn có thể có lỗi. Vậy liên chiến. Triệu Thị binh sĩ đều là theo ta xung lên. Nói xong, hắn ngự sử bay hạ, bay thẳng hướng về phía trước, mục tiêu trực chỉ lục Triệu Hi. Hành tại giữa không trung, hắn cũng đã bắt đầu đang chuẩn bị pháp thuật. Hắn cũng không phải là Phi Vân Châu thường thấy nhất kiếm tu, hắn tại phương diện này thưa thớt bình thường, cũng không thế nào biết thôi động pháp kiếm đi chém người, hắn am hiểu hơn lấy pháp thuật đối địch. Trong tay của hắn xuất hiện một viên màu xanh lam trăng hạt, theo linh lực thôi động, ở phía sau hắn mang theo điểm điểm ánh sáng màu lam mây mù đống nhiên tạo ra, nương tụ lại cũng trở thành hình rồng. Cái này xương mũi chân rồng có dài trăm trượng. Phảng phất vượt sống bình thường phát ra gầm lên giận dữ gào thét, vượt qua hắn và hắn bách hạc, hướng phía Lục Triệu Hi cuồng rũ tới. Lục Triệu Hi không sợ, Âu Lôi bên trên màu đen dòng điện tại trong chớp mắt cũng long trọng vô số lần, hướng phía sương mũi rồng hung ác bổ mà đến. Cả hai đụng nhau, Âu Lôi bay ra ngoài. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không đánh qua Khải Minh Tu sĩ ở giữa quyết đấu? A, Triệu Chính Kha vui sướng thanh âm truyền đến, sương mũi rồng suy thế không giảm sông ngang mà đến. Pháp kiếm bị vanh bay cảm giác cũng không tốt được, Lục Triệu Hi bao nhiêu nhận lấy một chút trùng kích. Thật đúng là để Triệu Chính Kha cho nói chuẩn, Lục Triệu Hi Khải Minh về sau. Đánh qua mạnh nhất đối thủ chính là Bạch Quỷ Vương. Cùng loại này hình thể to lớn quái vật đối kháng cảm giác, cùng chân chính Khải Minh tu sĩ đối kháng là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Kinh nghiệm bên trên quyết thiếu, lại thêm nạn thực lực nhìn ép, để hắn làm ra phán đoán sai lầm. Giờ phút này, hắn nhưng không kịp một lần nữa điều khiển Ô Lôi Triệu Chính Kha Xương Mụ Rồng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Hắn chỉ có thể toàn lực kích phát ra Cản Khôn Nạp Linh Đồ cùng thủ Linh Kim Giáp hai kiện phòng ngự pháp khí, hy vọng có thể ngăn lại cái này cái này một cái pháp thuật. Nhưng mà, trong dự đoán trùng kích, cũng không có đến. Cái kia hình dạng Uy Vũ Xương ngủ rồng Giữa không trung bên trong nhanh chóng tan rã, tiêu tán. Mà xuyên thấu qua băng tán xương mù rồng Lục Triều Hi thấy được đằng sau cối Bạch Hạc Triệu Chính Kha bị một đoàn màu đỏ sấm liệt hỏa nơi bao bọc, hắn tiếng kêu thẳng thiết thế lương, cũng theo đó chuyển tới. Liên hỏa thiêu thân trong náy mắt, Triệu Chính Kha cũng cảm giác được không đúng. Làm lao đối đầu, hắn trước tiên liền nhận ra đây là xuất từ Tấn Hỏa Vô Lượng Quyết trừ danh chú pháp, Tấn Hỏa diệt thước. Một chiêu này hắn không chỉ có nhận ra được, thậm chí năm đó tự mình trải qua. Đó là tại hơn 30 năm trước, lần trước Triệu gia tiến đánh Ngọc Yên Sơn thời điểm. Xuất thủ vẫn là Lục Triều Hi. Hắn kích phát một trướng lục lao tổ lưu lại cấp 3 hỏa phù, đánh vào trên người hắn. Khi đó còn chẳng qua là Khải Minh tầng 2 hắn, bị cấp 3 hỏa phù đánh vào người tư vị có thể thực không dễ chịu tân hỏa diệt khắc cái kia dính vào cái gì cũng không đốt sạch sẽ không bỏ qua đặc tính, tương đương làm cho người e ngại, hắn lúc ấy cũng là phế đi khí lực thật là lớn, mới giải quyết hết phiền phức. Nếu không phải bị hỏa phù đánh trúng, hắn năm đó liền trực tiếp giết lục triều hi rồi, cũng kéo không đến về sau tông môn tu sĩ đến, ngăn lại song phương chiến tranh thời điểm rồi. Bất quá, nói chờ lại năm đó hắn chúng tẫn hỏa diệt cướp phù cũng chỉ là cảm giác được phiền phức, hiện tại hắn mạnh hơn, với lại thua thiệt qua sau có kinh nghiệm, còn sớm đã có chuẩn bị, thì càng sẽ không đem phù chú để vào mắt. Tại ngọn lửa màu đỏ thầm đốt ở trên người thời điểm, hắn liền theo bộ liền lớp chuẩn bị y theo trước đó suy nghĩ, dùng linh lực đem hủy diệt đỏ thâm chi hỏa cho ngăn cách ra, sau đó nghĩ biện pháp cho lỏng rơi. Nhưng mà khi hắn linh lực tiếp xúc đến cố này hỏa diễm thời điểm, hắn lập tức liền cảm thấy không đúng, làm sao lợi hại như vậy? Vì cái gì linh lực đụng một cái đi lên, liền trong nháy mắt bị thiêu khô rồi, còn không đợi loại này cảm giác không ổn sinh lên đến. Hắn cũng cảm giác được chính mình thi triển tại nguyên thân, dùng để bảo vệ linh lực trong nháy mắt bị đốt đấu, hỏa diễm trực tiếp chạm đến hắn thân thể, cũng không phải phụ chú, đây là kim đan kỳ hỏa hành tu sĩ trực tiếp xuất thủ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nhục thân, thậm chí thần hồn cùng một chỗ bị tiêu đốt kịch liệt, cảm giác đau, liền trong nháy mắt che mất cảm giác của hắn, để hắn vô ý thức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đạo trong chèo lục sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đây là đang phi thuyền bên trên triệu tử đan, cảm giác không đúng sau xuất thủ, hắn ý đồ dùng một hành pháp thuật tịnh hóa rơi đỏ thậm chí hỏa, nhưng mà quá muộn. Triệu Chính Kha dưới thân tiên hạc đã trước một bước bị thiêu chết rồi, hắn lửa cháy thân thể từ giữa không trung hướng phía dưới rơi đi, tinh hóa pháp thuật cập thân, sắt thực đem tấn hỏa diệt cước cho tiêu trừ sạch rồi, nhưng nguyên bản bị ngọn lửa bao trùm Triệu Chính Kha đã tại đây thời gian cực ngắn bên trong bị thiêu đến cháy đen, lục thân bị hủy không nói, thần hồn cũng là bị luyện hóa tiêu diệt. Lục Thanh, Triệu Tử Đan tiếng giống giận dữ truyền đến, thân ảnh của hắn từ phi thuyền bên trên dâng lên, dưới chân là một đóa ngũ thải liên hoa, mà tại ánh mắt của hắn chỗ xem phương hướng, một đầu to lớn đỏ thâm hỏa long bay lên mà lên, ngẩng đầu phun ra một đoàn nồng đậm hỏa diễm, đem nửa bầu trời đều phản chiếu đỏ bừng đầu rồng phía trên, đứng một cái râu tóc bay lên thanh niên nam tử, màu đỏ tươi hai mắt nóng nhìn triệu từ đan. Ta chính là ngọc yên lục thanh. triệu lao tặc còn không mau tới nhận lấy cái chết. trước 127, ta tất cả đều muốn. hỏa long hiển thế, liệt diễm ngập trời. ngọc yên lục thanh, cái này tại phi vân châu các tu sĩ trong trí nhớ đã có điểm xa xưa danh tự, lại một lần nữa phá tan thời gian trói buộc, ký ức đều trở nên tươi sáng. tại vài thập niên trước, cái kia lục thanh còn sinh động thời đại, hắn từ trúc cơ kỳ liền đã thanh danh vang rội rội, một tay liệt hỏa hỏa pháp, thiếu đến vô số phi vân châu tu sĩ đều cha gọi mẹ. khi hắn khải minh về sau kia liền càng là không ai có thể ngăn cản. Một đường tu vi sông thẳng lên trời, tại một đám phi vân châu tu sĩ ước ao dưới ánh mắt, thành tựu kim đan biến thành thành phong môn cũng không thể không nghiêm túc đối đại đỉnh tiêm tu sĩ. Hắn lớn nhất mang tính tiêu chí chính là kia đầu hỏa long. Đây là một việc rất chân quý kỳ vật, vốn chỉ là một khối hình rồng ngọc rác, là hắn tại trúc cơ kỳ tham dự một lần bắc cương trận chiến lúc từ cực bắc băng nguyên một cái vô danh sơn động bên trong nhận được. Mới đầu cũng không chỗ đặc biệt gì, nhưng bằng người xuyên việt trực giác, hắn cho rằng vật này phi phàm, một mực liền mang theo trên người. Vậy sau, thật đúng là thì có gặt hái được. Theo hắn tại tấn hỏa vô lượng quyết bên trên tu hành càng thêm thâm hậu, khối này long ngọc dần dần liền từ màu ngà sữa biến thành hỏa hồng sắc. Sau đó, Lục Thanh còn cảm nhận được khối ngọc này rắc bên trong tồn tại một cái linh hồn. Long hồn. Cái này nhưng cho hắn sướng đến phát rồ rồi. Ngay từ đầu bị hắn triệu ra tới long hồn, bất quá tiểu xá lớn nhỏ, mà theo hắn mấy chục năm, trên trăm năm đến nay ôn dưỡng, long hồn dần dần lớn mạnh, khi hắn khải minh, kỳ thời điểm liền đã có thể tại trong chiến đấu cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn rồi. Mà tại Kim Đan về sau, lấy cái kia căn bản vốn không biết tu luyện tính cách, suốt ngày liền khống chế hỏa long chạy khắp nơi. Lục Thanh cũng từ đó dần dần cùng hỏa long hóa lại, đang khắp nơi đều lưu lại truyền thuyết, trở thành phi vân châu một đạo sinh đẹp phong cảnh. Nhìn thấy đầu này bay lên hỏa long, nhìn thấy triệu chính kha bị một đoàn đỏ thâm chi hỏa thiêu đến hình người cũng bị mất, triệu tử đang tự mình xuất thủ đều không cứu lại được, này chỗ nào còn không biết, Lục Thanh lục lao tổ xuất thủ. Hai bên tâm tính lúc này hoàn toàn khác biệt. Lục gia tu sĩ nhảy cấn hoan hô, sĩ khí tăng vọt phía dưới, bọn hắn tiến thêm một bước tăng nhanh tốc độ, hướng dưới núi vọt tới. Mà triệu gia tu sĩ lại do dự không tiến, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu không phải tự mình triệu lao tổ cũng đi ra bọn hắn sợ không phải trong nháy mắt liền dị khí sập bàn khắp nơi tán loạn rồi triệu tử đan nhìn xem một màn này nghe triệu lao tặc lại đến nhận lấy cái chết muôn ngữ, trên khuôn mặt dán mua một mảnh ém trầm người thật sự không chết ngươi cái này lão cẩu cũng còn không chết đâu ta làm sao lại chết vừa mới phục sinh lục thành, cảm giác toàn thân đều là không dùng hết lực lượng hắn không nghĩ tới vẹn vẹn còn sống cảm giác cứ như vậy làm cho người mê say ba canh giờ hắn chỉ có ba canh giờ thời gian hắn quyết định không làm bất kỳ lãng phí không chế hỏa long chi hồn hướng về phía trước bay thẳng mà đến tại lục thanh bế tử quan về sau cho tới bây giờ đã có 670 năm, nó cũng có thời gian lâu như vậy không có bị phóng xuất qua. Một man này đến, Long hồn cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Nhưng nó bởi vì Lục Thanh mà sinh, vẫn là đủ nghe lời. Tại Lục Thanh thúc làm cho dưới, nó cấp tốc hướng tiền bay đi, trên đường miệng há mở, một đoàn nồng đậm đại hỏa liền mãnh liệt bắn ra. Không có phun về phía Triệu Tử Đan, vẫn là hướng phía chân núi Triệu gia tu sĩ phun ra mà đi. Long hồn lực lượng quyết định bởi tại Lục Thanh, dưới khống chế của hắn, chỉ cần hắn kéo dài cung cấp linh lực, lửa kia long chi hồn liền giống như một cái khác tu sĩ kim đan đồng dạng. Loại này kim đan cấp bậc đại diện tích hỏa pháp thanh kích, thật muốn phun thực, cái kia ở đây triệu gia tu sĩ, trong nháy mắt liền sẽ tổn thất nặng nề, nhiễm đến hỏa diễm, vô luận là luyện khí tu sĩ vẫn là trúc cơ tu sĩ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Triệu tử đan đại hận không thôi, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể xuất thủ. Một mảnh thanh màn quan hoa, lồng tại triệu thị tu sĩ trên đỉnh đầu, đem long hỏa ngăn cản xuống tới. Mà cùng lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm, đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, tấn hỏa diệt cước. Tại hỏa diễm giấy lên trong mắt, từ triệu tử đàn trên thân cũng có mấy đầu thanh mẩu nâu cây gỗ sinh trưởng mà ra, mang theo đỏ thắm hỏa diễm rời đi hắn bên ngoài thân, tại ngoại giới bị tiêu khô. Làm kim đan kỳ tu sĩ triệu tử đàn, tóm lại không dễ giết như vậy. Nhưng mà, cái này thoáng qua ở giữa hai lần giao thủ, triệu tử đàn tâm lại chìm đến đáy cốc. Lục Thanh thực lực, vậy mà so với năm đó đỉnh phong lúc, cũng không có nửa phần giảm xuống. Hắn hơn 60 năm trước không phải tại phía Nam trọng thương sắp chết trở về a. Năm đó, chính thức xấu lo Lục Thanh khả năng không chết, triệu gia tu sĩ tiến đánh Ngọc Yên Sơn thời điểm, hắn cũng lặng yên theo tới. Mặc dù bởi vì chính mình thanh phong môn thân phận của Thái thượng trưởng lão, lo lắng thanh danh bị hao tổn mà chưa xuất thủ, nhưng là cất mượn từ Triệu Chính Kha, đem Lục Thanh ép ra ngoài ý nghĩ. Khi hắn nghi đến, Lục Thanh liền xem như không có chết, cũng tối thiểu là trọng thương. Bị ép tử dưỡng thương bế quan bên trong đi ra, cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn, hắn đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội này, trực tiếp đem cái này lao đối đầu giết chết. Kết quả, không nghĩ tới, Triệu Chính Kha dẫn người đánh lên Ngọc Yên Sơn cửa lúc, đều nhanh muốn đem Lục thị người giết tuyệt, Lục Thanh đều không đi ra. Người người đều nói, Lục Thanh đã chết, chỉ là Lục gia đè xuống tin tức. Không cho phép hướng ra phía ngoài truyền bá. Triệu thị đánh lên sơn môn trận chiến kia, chính thức đâm thủng lục gia lời nói dối. Triệu Tử Đan năm đó cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, cân nhắc đến điểm này, năm đó ở Hải Tam Đức một mạch Khải Minh tu sĩ đối tới hiện trường, hạ lệnh cấm, ngăn cản Triệu gia đem Lục thị diệt tộc về sau, Triệu Tử Đan cũng không ra mặt. Lục Thanh đều đã chết, còn lại mèo con hai ba con lục gia, còn có cái gì không tầm thường. Nhưng hôm nay xem ra, Lục Thanh không chỉ có không có chết, thậm chí một điểm bị thương vết tích đều không có. Mà chính mình cũng đã dần dần giản đi. Triệu Tử Đan bây giờ đã đèn cạn dầu rồi, Kim Đan kỳ tu sĩ chân nguyên như cũ bảng trưởng nhưng là sinh mệnh lực cũng đã sắp khô kiệt. Vừa mới, cùng Lục Thanh chỉ là cách không đấu pháp hai cái hiệp, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm nóng người, nhưng hắn cũng đã cảm thấy trên thân thể suy yếu. Nhưng mà, thân ở đỉnh phong Lục Thanh, lại chiến lược chính vượng. Cái này muốn làm sao đánh? Triệu Tử Đan lòng tràn đầy đắng chát. Tường nghiệm ở giữa, chỉ thấy Lục Thanh đã tại chỗ không xa rồi. Một thanh hỏa hồng pháp kiếm, hướng Triệu Tử Đan chém vụt mà đến. Triệu Tử Đan cũng thả ra hắn pháp kiếm, thanh cương kiếm kinh bị hắn phát huy ra. Đây vốn là hắn sở trường tuyệt chiêu thanh cương kiếm kinh làm thanh phong môn tuyệt học, siêu phẩm công pháp đẳng cấp, độc bộ toàn bộ phi văn châu. Môn này bá đạo kiếm tu pháp môn, đúng vậy một tu tính, mà triệu tử đan bản thân liền là một hành tu sĩ, chính thích hợp tu luyện môn này kiếm pháp, hắn cũng là toàn bộ thanh phong môn đối, với thanh cương kiếm kinh nắm giữ được người tốt nhất. Khi hắn đỉnh phong thời khắc, hắn mới là thanh phong môn người mạnh nhất. Cho dù là trưởng môn không đồng đạo người, kim đan tầng 8, mạnh hơn hắn 2 cái cấp độ, nhưng là nếu là nói đánh nhau, vận đấu không lại đem thanh cương kiếm kinh tu được lỗ hỏa thuần thanh hắn. Nhưng mà, cho đến ngày nay, hắn lại thôi động thanh cương kiếm kinh, cũng đã không có loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác. Động lên cấp 4 pháp kiếm thức phong kiếm mang theo thanh mang, miễn cương đánh lui lục thanh lược kiếm. Triệu Tử đan nhưng lại cảm giác được lực ở giữa khí huyết cuồn cuộn. Hôm nay, thua không nghi ngờ. Hắn thở dài, nói ra, Lục Thanh, ta biết ta hôm nay hẳn phải chết rồi. 35 năm trước, ta chưa xuất thủ giết sạch tộc của ngươi người. Hôm nay ngươi chẳng ta là được, vương tha phía dưới triệu gia tộc người, có thể hay không? Vậy ngươi hôm nay là vì sao mà đến? Ta nếu không rời núi, ngươi lại sẽ vương tha một cái họ lục người. Hiện tại ngươi vẫn còn có mặt gọi ta vương tha gia tộc của ngươi người. Và ngươi, ba chữ này, Triệu Tử đan là từ trong kẽ răng gạt ra. Ha ha ha ha. Lục Thanh cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Ngươi đầu này lão cẩu không phải tự sương cả đời kiên cường à? Cũng có cầu xin tha thứ một ngày. Có thể. Lục Thanh căn bản không làm trả lời, tay nắm phát quyết, vừa mới bị chém bay lửa kiếm lại lượn quanh trở về, cũng tại qua trong giây lát trở nên dài trăm trượng, mang theo khai thiên su thế, hướng phía Triệu Tử đan bổ xuống. Động tác này, liên đại biểu câu trả lời của hắn. Triệu Tử đan chỉ có thể lại một lần cưỡng ép thúc lên thanh cương kiếm kinh. Ngươi chớ có bức ta quá đáng. Triệu Tử đan trợn mắt nói, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta nhưng tự hành kết thúc, lưu lại kim đan, ngươi đến lúc đó cứ việc cầm đi thuận tiện. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền tự hủy kim đan nguyên cái gì cũng không chiếm được. Kim đan kỳ, kim đan kỳ, cầu chính là kia khỏa ở đan điển kết thành kim đan. Đó là người tu hành đã đến thứ hai đại giai đoạn biểu tượng, cũng là lực lượng nguồn suối. Tu sĩ kim đan sau khi chết, lưu lại kim đan, là có đại tác dụng. Tỷ như, khải minh chín tầng tu sĩ có thể mượn người khác chi kim đan, luyện thành ngoại đan. Mượn từ ngoại đan, lĩnh hội tu hành. Đối với khải minh chín tầng tu sĩ chân chính đột phá kim đan, có phi thường trọng đại trợ giúp. Đột phá kim đan không nhất định đều muốn mượn từ ngoại đan, nhưng không hề nghi ngờ, đó là nhấc nhất, xác suất thành công cao nhất một loại phương thức chưa từng nghe nói qua ngoại giới có người bán qua kim đan, giá cả căn bản vốn không biết nên như thế nào cân nhắc. Hiện tại, Triệu Tử Đan biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chính là đang dùng chính mình kim đan, cùng Lục Thanh bàn điều kiện. Một viên kim đan, đổi chừng 100 cái luyện khí tu sĩ mệnh, vậy khẳng định máu lửa. Nhưng mà, Lục Thanh động tác là một chút cũng không có chậm dần, dài trăm trượng hỏa diễm cử kiếm, một vòng tiếp lấy một vòng chạm. Lục Thanh chỗ thao làm kiếm pháp, đương nhiên không bằng siêu phẩm thanh cương kiếm kinh nhưng hắn hiện tại mênh mông pháp lực, lại đủ để đè ép dàn mua Triệu Tử Đan đánh. Nói thật, năm đó hắn còn tại đỉnh phong thời điểm, cùng Triệu Tử Đan động đậy mấy lần tay thua nhiều thắng ít. Một phương diện là đoán chừng đối phương tông môn thân phận của Thái thượng trưởng lão không tốt lắm toàn lực mà làm sinh tử tương bác. Một phương diện khác chính là chỗ này thành cương kiếm kinh quá mạnh. Nhưng bây giờ Triệu Tử đan, thanh cương kiếm kinh mười thành công lực không phát huy ra được ba thành. Đánh lấy đánh lấy, Lục Thanh thậm chí cảm thấy phải có chút không thú vị. Bế quan hơn 60 năm, vốn cho rằng đi ra có thể hảo hảo đánh một trận, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Triệu Tử đan ngươi vậy mà đã suy yếu đã đến tình cảnh như thế. Nghe nói như thế, Triệu Tử Dan không có căm lòng, càng có bi thương. Hắn cưỡng ép thôi động thúc phong kiếm thanh mang lòng lánh, đột nhiên hướng Lục Thanh một chạm cái kia thanh mang đống nhiên long trọng, lại có hắn thời kỳ toàn thịnh phong thái, nhưng là giống như này rồi, chỉ có bề ngoài, lục thanh cũng không né tránh, thôi động long hồn, bộ nhào hướng về phía trước, nồng đậm đỏ thấm chi hỏa, đống nhiên trở nên càng thêm long trọng, tại long ngâm bên trong, đem cái kia thanh mang bao phủ hoàn toàn, triệu tử đan thân hình đột nhiên lui, lóe lên lục thanh điều khiển long hồn đánh kích, hắn tránh qua được, nhưng hắn sau lưng phi thuyền tránh được không đi qua, ngoại hình rất là xa hoa đại khí không trung phi thuyền, bị long hồn một đầu đụng vào, liệt hỏa đem bao phủ, tại kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, phi thuyền năng không bạo trở thành một cái đại hỏa cầu, rất nhiều tàn viến vỡ vụn linh kiện tứ tán bay múa, đốt hỏa diễm rơi vào khắp nơi đều là hỏa đoàn bên trong, hỏa long ngọn trời mà lên, trong miệng còn ngậm lấy triệu tử đan trôi này thúc phong kiếm, hai mắt bốc hỏa lục thanh, bàn tay chắp tay trước ngực, trôi này dài trăm trượng hỏa diễm cử kiếm, lại lần nữa lăng không nhẹ ra, hướng phía triệu tử đan chém tới. liên tâm pháp kiếm bị đoạn, triệu tử đan vốn là cảm nhận được thần hồn chấn động, mắt thấy hỏa diễm cử kiếm lại đến, hắn chỉ có thể né tránh. thế nhưng nhưng vào lúc này, hai đầu đột ngột xuất hiện màu đỏ sẫm xích, vậy mà cuốn lấy dưới chân hắn ngũ thải liên hoa, đem hắn khống chế tại nguyên chỗ, khiến cho hắn không thể động đậy mắt thấy cái kia to lớn hỏa diễm kiếm sắp chầm đến, hắn chỉ có thể cưỡng ép thôi động dưới chân ngũ thải liên hoa. Cái này cấp bốn thượng phẩm pháp khí, là hắn có tốt nhất một kiện trang bị. So thuốc phong kiếm còn muốn càng mạnh một bậc, không chỉ có bay thật nhanh công hiệu, thời khắc mấu chốt còn có thể làm làm phòng ngự pháp khí đến lửng dùng. Qua trong giây lát, một mảng lớn ánh sáng màu xanh vẩy vào trước người hắn, hình thành một đạo thanh màn. Hỏa diễm cử kiếm chém xuống, thanh màn một trận rung động, ở phía sau triệu tử đan cũng rốt cuộc nhịn không được, huy ra một ngụm máu tươi, đem hắn tái nhợt dâu dìa cùng trước ngực cổ áo nhuộn nọ bừng. Ngươi quả thực muốn lưỡng bại câu thương sao? Triệu tử đan giống giận. Mệnh của ngươi ta muốn, của ngươi Kim đan ta muốn, ngươi Triệu thị dám đến phạm hơn trăm tu sĩ mệnh, ta vẫn còn muốn." Hỏa Long gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng, đối che đậy nửa cái bầu trời thanh mãn, phun ra một đoàn nồng đậm hỏa diễm. Nó tiếp tục phun ra, không hề cố kỵ chút xuống chân nguyên, tựa hồ muốn cư như vậy một hơi đem cái kia thanh mãn cho đốt xuyên. Mà cùng lúc đó, Lục Thanh trong cơ thể chân nguyên cũng cực hạn sao độc lên, vừa mới tại thanh mãn bên trên tiêu tán trăm trượng hỏa diễm kiếm, lại một lần nữa với hắn sau lưng thành hình, sau đó chính là chuôi thứ hai, thứ ba chuôi. Đây chính là Lục Thanh phong cách chiến đấu, điên cuồng chân nguyên chuyển vận, điên cuồng hỏa lực khắc chế, một khi đánh Trừ phi đối thủ mạnh hơn hắn được nhiều, có thể ngược lại đem hắn ép tới không kịp thở chọc tức, bằng không mà nói hắn liền sẽ không cho người ta cơ hội thở dốc, mảnh liệt thế công sẽ một đợt so một đợt càng thêm mấy liệt. Thoáng qua ở giữa, chín chuôi trăm trượng hỏa diễm kiếm từ hắn sau lưng thành hình, Lục Thanh cười nói, ngươi không phải nói ngươi muốn tự hủy kim đan, ngươi thử nhìn một chút, có thể làm được ta nhận thua thiện. Nói xong, hắn không lại cho cơ hội, chín chuôi cự kiếm theo hắn tâm ý, kết thành kiếm trận, bay tới đằng trước, sau đó lấy một loại huyền diệu phương thức, liên tiếp không ngừng tại thanh màn bên trên bạo chặt. Cựu tận thần kiếm trận là xuất từ tận hỏa vô lượng quyết một chiêu, Khải Minh kỳ liền có thể nắm giữ nhưng bình thường cựu tân thần kiếm trận mỗi thanh hỏa diễm thần kiếm coi như chỉ có bình thường pháp kiếm lớn nhỏ nhưng cho dù là như thế uy lực cũng đã đồng cấp chiêu số bên trong rất là lợi hại chớ nói chi là lập tức chín chuôi dài trăm trượng tựa như có thể khai thiên tích bình thường bộ giang cự kiếm hình thành kiếm trận tại thanh màn về sau triệu tử đan chỉ là do dự một lát sau đó liền thật không có tự hủy kim đan cơ hội chân 128, triệu tử đan cái chết triệu tử đan thật sự cũng chỉ do dự một chút mặc dù hắn lý trí bên trên biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi cũng nghe đến lục thành ta tất cả đều muốn tuyên ngôn nhưng là tự hủy kim đan tu được kim đan Đây là ngàn ngàn vạn vạn cái tu tiên giả, cầu chim mà không đến đủ vật. Toàn bộ phi vân châu, tu sĩ nhiều vô số kể, cứ như vậy bà cái kim đan. Tại trở thành kim đan về sau, hung bá toàn bộ phi vân châu, một châu nơi mười vạn dặm, không người dám không theo. Cho dù là đặt quyết tâm, nhưng nước đã đến chân, như thế nào lại một điểm không do dự đâu? Nhưng chính là do dự lần này, cơ hội gì cũng bị mất. Cựu tân thần kiếm trận liên tiếp tráng kích, để hắn hiện tại cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Hắn nếu không gượng chống lấy thanh màn, sau đó đợi lát nữa ngay cả người mang ngũ thải liên hoa cùng nhau bị chém hỏng nếu không triệt hồi linh lực thử nghiệm tự hủy kim đan nhưng ở thành công tự hủy trước đó hẳn phải chết tại kiếm trận bên trong triệu tử đan vốn không nên như thế thê lương nhưng mà hắn hiện tại đủ khả năng khống chế lực lượng cũng chỉ có nhiều như vậy theo chín chuôi mang theo ngập trời ma diễm cử kiếm một cái lại một hạ chém trong cơ thể hắn chân nguyên giống như hồng thủy bình thường tiết ra cùng nhau tiết ra còn có cái kia vốn là đã phi thường ít đòi sinh mệnh lực cuối cùng cái kia thanh màn rốt cuộc ngăn cản không nổi rồi to lớn thân kiếm chỉ để đem thanh màn chém ra đến tiếp sau liên tiếp hỏa diễm thần kiếm may lật xuống tại hỏa diễm thần kiếm phía dưới triệu tử đan cái kia giản mua thân thể. Giống như là cái không đáng chú ý con kiến đồng dạng, bị ngập trời liệt diễm nơi ba bọc, sau đó sẽ thấy không một tiếng động rồi. Tại Phi Vân Châu uy danh lan truyền mấy trăm năm triệu tử đan, cứ thế mà chết đi, hải cốt không còn, chỉ có một viên kim đan, tại đây trời hỏa diễm bên trong, còn tại chói lọi chói lọi phát quang. Lục Thanh rũi tay ra, triệu tử đan lưu lại kim đan, liền theo hắn thu lấy, chậm rãi vào trong tay của hắn. Đem vật này trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, hắn đương nhiên cười khẽ một tiếng. Viên này kim đan, cũng không thích hợp đặt ở lục gia. Đây không phải là vẻn vẹn chỉ là bảo vật đơn giản như vậy. Dù sao Kim đan loại vật này là từ tu sĩ Kim đan trên thân đi ra. Tu sĩ Kim đan, đây là cái gì thân phận? Hán Triệu Tử Đan nói thế nào, đều là Thanh Phong môn thái thượng trưởng lão, là Thanh Phong môn ba vị đại biểu tính một trong những nhân vật. Triệu Tử Đan chủ động tới tiến đánh Ngọc Yên Sơn, Lục Thanh làm Ngọc Yên Sơn chủ nhân, đem chém đính giết, không nửa điểm ma bệnh, nhưng viên này Kim đan xử lý như thế nào, lại là rất cần giảng cứu. Ngay cả Kim đan đều cho giấu trong tay, lục gia tại Thanh Phong môn phong bình, sợ rằng sẽ rơi xuống một cái rất khó tiếp nhận trình độ. Nếu như mình là thật triệt để sống lại, cái tiếc không có vấn đề gì, Triệu Tử Đan Kim đan cầm cầm, tối thiểu tại đây phi Vân Châu Không ai dám đưa tay, ngay cả thăm dò ánh mắt cũng không dám có. Nhưng dù sao không phải, hắn lần sau soát ra phục sinh tuyển hạng cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào rồi, không cách nào thật sự gia tộc mỗi lần gặp nạn, hắn đều có thể chân thân tới cứu. Loại tình huống này không nên cùng thanh phong môn trở mặt. đương nhiên, liền xem như viên này kim đan phải trả về thanh phong môn, vậy cũng không phải trực tiếp còn trở về là được rồi. Đến giảng cứu điểm kỹ xảo, giảng cứu điểm phương thức phương pháp, làm sao cũng phải đem viên này kim đan tác dụng phát huy đến lớn nhất. Ánh mắt của hắn hướng đông bên cạnh nhìn lại, nơi đó ở lại hai người chính là tốt nhất mục tiêu. Bất quá tạm thời hắn lập tức còn có một ít chuyện muốn làm, ánh mắt chuyển tới dưới thân, nhưng còn có hơn trăm tên triệu gia tu sĩ sống đây này, trong đó còn có mấy tên triệu gia tu sĩ. những người này, lục thanh cũng không dự định buông tha, tùy ý lục triều hy dẫn người đi cùng bọn hắn đánh, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, không bằng tự mình động thủ. khi lấy được hắn cho phép về sau, hỏa chi long hồn hưng phấn ngựa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng lao thẳng về phía dưới, một đoàn nồng đậm long hỏa, qua trong dây lát liền đem một cái trúc cơ tu sĩ bao trùm. chết, còn lại triệu thị các tu sĩ, lúc này mới từng cái kịp phản ứng. Bọn hắn vừa mới không phải là không có nhìn thấy to lớn hỏa diễm thần kiếm, đem tự mình lao tổ bạo phủ, cũng không phải không nhìn thấy viên kia tỏa sáng chói lọi kim đan. Nhưng mà, tự mình lao tổ vô địch ấn tượng đã sớm thật sâu khắc khi bọn hắn trong lòng rồi. Thậm chí, trong bọn họ đại đa số người, tại vừa mới ra đời thời điểm, Triệu Chí Đan cũng đã là tu sĩ kim đan rồi. Mang theo cố này vinh quang, lương tự Triệu thị cái này ánh sáng danh môn, bọn hắn trưởng thành lên. Bọn họ là kiêu ngạo, thậm chí so tông môn tu sĩ còn muốn càng thêm kiêu ngạo. Triệu thị tu sĩ, liên đôi tại trong tông môn cùng tính một lượt bên trên, bất quá 300 số lượng mà thôi trong này hết thể ra một cái kim đan, hai cái khải minh, 14 trúc cơ, cái này tỷ suất có một không hai an lang quận, tự mình kim đan lão tổ là bọn hắn suốt đời vinh quang chỗ. nhưng hôm nay cái này vinh quang sẽ chết tại trước mắt của bọn hắn, như hèn mọn phụ du bị đại hỏa bao phủ, hải cốt không còn, ngay cả kim đan đều thành người ta vật trong bàn tay. loại sự thật này dù là tận mắt nhìn thấy, lại sao để cho người có thể tiếp nhận? nhưng không thể nào tiếp thu được lại có thể thế nào? khi lục thanh không chế lấy cự long, xoay đầu lại bắt đầu giết người về sau, bọn hắn liền xem như lại thế nào không thể tiếp nhận, cũng phải đã tiếp nhận. Một cái chúc cơ tu sĩ bị tiêu chết, còn lại 6 người bắt đầu chia tán chạy trốn. Phía dưới luyện khí các tu sĩ cũng lại không chiến ý, hoặc theo. Lục Thanh chắp tay trước ngực, tấn hỏa diệt cứ qua trong giây lát tại trong tích tắc, đã tập trung vào 6 cái bay còn không xa chúc cơ tu sĩ. Diệt tuyệt hết thảy đỏ thấm hỏa diễm, trong nháy mắt ở đằng kia 6 cái triệu thị chúc cơ trên thân giấy lên, thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền đã đều chết tại Ngọc Yên Sơn trước bên trong vùng trời này. Ân, Lục Thanh rất chú ý khống chế, không có đem túi chứa vật cháy hỏng. Thậm chí, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, vừa mới xông quá mạnh, hẳn là để long hồn khắc chế một điểm, không nên đem phi thuyền đột ngụ. Cái này phi truyền nhìn có cấp ba, cao nhất nên có thể chứa đựng 300 người, đi tìm luyện khí sư liên thủ với trận pháp sư chế tạo một chiếc, cũng phải tốn rơi gần 20 ngàn linh thạch dáng vẻ. Bệnh thiếu máu. Bất quá, Triệu Tử đan túi trữ vật trong tay hắn, ha ha. Hắn mường nghĩ, một bên cho Long Hồn cung cấp lấy chân nguyên, thả hạn chế hỏa Long chi hồn, cho thấy nó trong tính cách bạo ngược thị sát một mặt, nó ở trên bầu trời không ngừng cuộn cuộn, từng miếng từng miếng hướng phía dưới phun ra lấy liên hỏa, đem Ngọc Yên Sơn trước bãi cỏ rừng rậm, liên miên như mộc thành phiến đốt thành biển lửa. Gặp thế lửa quá lớn, Lục Triều Hi đã kêu dừng gia tộc các tu sĩ không tiếp tục hướng dưới núi sông, thậm chí đi trở về đi. Bọn hắn cứ như vậy đứng tại giữa sườn núi, nhìn xem đỏ thắm hỏa lòng, ở giữa không trùng tàn phá bờ bãi. Rất xa, rất nhiều ở trong biển lửa rú thảm thanh âm, truyền đến lúc nghe lên đã không quá rõ ràng, nhưng ở nhìn thấy những cái kia tại trong biển lửa ngẫu nhiên hiện ra tiểu nhân, đông đảo lục gia tu sĩ vẫn khó nén trong lòng khó khoái. Bị giết chết chính là cựu địch, kẻ giết người là gia tộc xuất quan tổ tiên, đây quả thực quá sảng khoái bất quá. Lục Chiêu Hoa thậm chí còn từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một bầu rượu, một bên cười to, một bên phóng khoáng chút xuống. Cũng không lâu lắm, Lục Thanh liền dừng tay lấy tu sĩ kim đan khả năng truy sát một đám luyện khí cho dù có một trăm thì thế nào không ai có thể uy hiếp được hắn bị hắn giết những này luyện khí tu sĩ coi là thật như giết con kiến đồng dạng hơn trăm tiên luyện khí tu sĩ chạy tứ tán coi là chia nhau chạy có thể lòm mệnh, vậy đơn giản quá ngây thơ tại long hỏa phía dưới rừng rậm dòng suối nhỏ bãi cỏ cái gì đều bị cháy hết sạch chạy nơi nào có hỏa diễm lan tràn tốc độ nhanh tránh lại có thể trốn đến nơi đâu đi vạn vật đều bị tiêu tẫn thậm chí ngay cả linh khí cũng không ngoại lệ Tại như thế kịch liệt hỏa diễm phía dưới, liền xem như có một ít thổ hành tu sĩ nắm giữ thuật đột thổ, nhưng ở kịch liệt hỏa diễm phía dưới lấy luyện khí tu sĩ bản sự, căn bản là không có cách cùng long hỏa tranh đoạt linh khí không chế, không có linh khí nghe theo chỉ huy của bọn hắn, trợ giúp hắn nhóm chui xuống dưới đất. Những linh khí này ngược lại là càng thêm trợ trụ vi nghiệt, vui sướng chuyển hóa trở thành liệt hỏa. đương nhiên, cũng không bài trừ tại đây phạm vi lớn thiêu đốt dưới tình huống, có cá biệt năng lực xuất chúng người, không có bị đặc biệt chiếu cố lại vận khí rất tốt, thật sự trốn được một cái mạng. Bất quá vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục rồi. Danh sưng An Lăng thứ nhất hảo môn Bình An Triệu thị, từ đó bị xóa tên. Triệu thị người cũng không có chết sạch. Bọn hắn tại An Lăng quận cắm rễ, trở thành gia tộc tứ trấn, đã hơn 700 năm. Nghe nói, bọn họ là từ càng phía Nam địa phương, một đường di chuyển mà đến. Lại xa xưa một chút lịch sử, không tốt lắm truy tìm. Nhưng chỉ vẹn vẹn cái này 700 năm thời gian, liền đầy đủ bọn hắn phát triển trở thành một cái đại tông tộc rồi. Lập tức, Triệu thị tộc nhân trải rộng An Lăng quận các nơi, nhân khẩu không cách nào tính toán, khoảng chừng Bình An huyện tông môn căn cứ, Triệu thị nhân khẩu lân cận 150.000, Bình An huyện 1 phần 4 phàm nhân cũng họ Triệu. Những người này đương nhiên không có khả năng đi hết giết, cái kia không thua gì là đem Bình An huyện đổ thành. Phi Vân Châu bất kể là Thanh Phong môn vẫn là rất nhiều gia tộc tu chân, tốt xấu bình thường đều tự xưng là là huyền môn chính tông, loại chuyện này chắc chắn sẽ không làm. Lục Minh chiều chút thời gian trước, giết hơn trăm cái triệu thị phàm nhân gia phó, liền để nàng tại Phi Vân Châu thanh danh trở nên thật không tốt, nếu là đổ 150 ngàn phàm nhân. Cái kia Lục Thanh không hề nghi ngờ liền phải thành ma đầu rồi, ngay tiếp theo Lục gia cũng sẽ biến thành thế lực tà ác, Thanh Phong môn làm không tốt sẽ trực tiếp xuất thủ. huống chi, những phàm nhân này căn bản không quan hệ phong nha. Đối với một cái gia tộc tu chân mà nói, là quan trọng nhất đương nhiên chính là gia tộc tu sĩ. Triệu thị tu sĩ 300 người, một nửa tại bản gia, một nửa tại tông môn. Tại Triệu Tử đang trở thành Khải Minh tu sĩ về sau, bọn hắn từ mấy trăm năm trước liền đem dung nhập thành Phong môn xem như là một cái đại thế lực. Bây giờ, nhất tinh hoa một phần lực lượng, tất cả đều bàn giao tại Ngọc Yên sơn hạ. Hiện tại, Triệu thị tại Bình An bản gia, khả năng còn có lưu thủ mười mấy cái tu sĩ, nhưng cơ hồ có thể tính được là giả yếu tàn tật, đều là luyện khí kỳ. Thủ không được sơn môn không đến mức, dù sao còn có tại tông môn người Triệu gia hỗ trợ nhưng là rất nhiều sản nghiệp đối với an lăng quận lực ảnh hưởng chắc chắn cực lớn biên độ rút lại thậm chí ngay cả bình an bản huyện sản nghiệp có thể hay không tất cả đều bảo trụ đều là một cái khác mã sự tình mà tại trong tông môn triệu thị tu sĩ thế lực cũng nhận hủy diệt tính đả kích vì lần này trinh phạt lục gia triệu thị trong tông môn trúc cơ tu sĩ ở bên trong có bốn cái thoát ly tông môn bản này không dễ dàng nhưng ở triệu tử đan thao tác hạ trở nên rất đơn giản trở lại gia tộc sau đó chết hết lập tức triệu gia tại tông môn trúc cơ tu sĩ tước trưởng cũng chỉ thừa ba bốn dáng vẻ ngược lại là có cái triệu chính đông khải minh chín tầng hôm nay không có tới Hắn không chết, Triệu gia đương nhiên không tính triệt để ngã xuống. Điểm ấy có chút chút tiến bộ nhưng Lục Thanh dù sao không có khả năng vọt tới Thanh Phong môn đi đem người cho làm thịt. Giết sạch rồi trong sân tất cả người Triệu gia về sau, Lục Thanh tính toán dưới, hắn cũng không có hóa quá nhiều thời gian. Chủ yếu là cùng Triệu Tử Đan ở giữa đấu pháp, so trong dự đoán phải nhanh nhiều. Như vậy, còn thừa lại hơn 2 canh giờ thời gian, còn muốn làm những thứ gì đâu? Từ hắn giết chết Triệu Tử Đan, lại đồ diệt ở đây tất cả Triệu thị tu sĩ về sau, trong đầu hắn liền bắt đầu ken lệnh bang lang vang lên các loại hệ thống nhắc nhở, bất quá, hắn chỉ là nhìn lướt qua sau liền tất cả đều không nhìn rồi tin tức rất nhiều, với lại tất nhiên ích lợi tương đối khá, giết cái tu sĩ kim đan phần thưởng kia khẳng định không tầm thường. Nhưng quay đầu chờ hắn phục sinh thời gian kết thúc về sau, có nhiều thời gian đi xem những này hệ thống tin tức, không cần thiết hiện tại hòa công phu đi làm. Hắn suy nghĩ một chút, khống chế hỏa long, hướng phía phía đông bay đi. Sau một lát, hai bóng người xuất hiện ở trước người hắn, Lý Yến Lăng cùng Cựu Vạn Vĩ gặp qua Lục Lão Tổ. Tại Lục Thanh hướng bọn hắn bên này thời điểm, bọn hắn liền biết tránh không khỏi. Hai người tại Lục Thanh trước mặt, nào dám không cung kính? Dù là hắn vừa mới giết bọn hắn thanh phong môn thái thượng trưởng lão, nếu là năm đó. Đối với cái này loại tiểu bối, Lục Thanh phải không quá quan tâm. Bất quá, hiện tại dù sao cũng phải cho gia tộc Lưu thêm tiếp theo chút ấn tự phần. Hắn hướng phía cựu Vạn Vĩnh khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Y Lăng. "Tiểu Lý Lăng, rất lâu không gặp a. Là có rất nhiều năm." Tướng Mạo ung dung, lại có chút lạnh lạnh Lý Y Lăng, tại Lục Thanh trước mặt cũng là có chút khẩn trương. Là Hải huynh để cho các ngươi tới xem một chút. Phải. Không dám nói láo. Hiện tại Hải huynh nên được đã đến hắn muốn đáp án đi. Gia sư tâm tư, không dám vọng thêm suy đoán." Lục Thanh cười khẽ một tiếng, nói: vậy ta đoán hạ tổng không có gì lớn nói xong hắn đem viên kia vừa mới thu nạp triệu tử đan kim đan phong ra sau đó nói cái này khóa đan tiểu yến lăng ngươi có thể nghi muốn thứ này đối nàng tác dụng cực lớn mười năm trước nàng liền thử qua đột phá kim đan dùng tới một chút chân quý phụ trợ dự vật nhưng không thể đột phá thành công tại đan dược và thiên tài địa bảo phụ trợ phía dưới nàng không có đại sự nhưng bao nhiêu thương tới đã đến một chút căn cơ bế quan điều dưỡng mười năm dùng không ít chân quý dược vật mới nuôi trở về mà nếu như nàng có thể cầm tới viên này kim đan cái tiêu tiêu tốn cái mấy năm công phu đem luyện hóa thành ngoại đan ngày đêm lĩnh hội. Như vậy tiếp qua cái 10 năm, nhiều lắm là thời gian 20 năm, nàng ắt có niềm tin đem dần dần rút ra đi ra, thành tựu cuối cùng chính mình Kim Đan. Triệu Tử Đan đã chết, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành Thanh Phong môn cái thứ 3 tu sĩ Kim Đan, thu hoạch được thái thượng trưởng lão danh Sương hảo, có thể điều động tông môn rất nhiều nhân lực vật lực tài nguyên. Cái này lực hấp dẫn sao mà to lớn. Nhưng cuối cùng đứng trước to lớn như thế dụ hoặc, Lý Yến Lang vẫn rất tốt khống chế được tâm tình của mình. Nàng thận trọng nói ra, Triệu Lao tổ chưa qua tông môn nghị quyết, tự mình đến tiến đánh Ngọc Kiên Sơn, chết bởi lục tiền bối bàn tay, đây là gieo gió gặt bão, tông môn sẽ không truy cứu. Chỉ là Triệu lão tổ dù sao cũng là ta Thanh Phong môn thái thượng trưởng lão, cái này kim đan, còn có Triệu lão tổ túi trữ vật, là tông môn đồ vật, còn xin Lục lão tổ trả lại cho ta. Lời nói này là nàng ra đến phát trước đó, Hải lão tổ bàn giao cho nàng. Hải lão tổ còn khai báo cái khác mấy câu, dùng làm kết cục khác biệt. Vốn cho rằng những lời này là nhất không dùng được, kết quả hết lần này tới lần khác chính là chỗ này câu nói dùng tới. Lý Yến lăng đối với mình có thể hay không muốn về viên này kim đan, cầm bi quan thái độ. Lục Thanh không chỉ có không chết, thậm chí còn chính vào đỉnh phong, so với năm đó đến, phong thái vẫn như cũ. Nàng nhớ tới năm đó Lục Thanh cái kia hăng hái, yêu căng khinh người tính nết, sợ là không như vậy mà đơn giản cầm tới viên này kim đan. Tông môn sẽ không vì Triệu Tử Đan báo thù mà đến gây sự với Lục Thanh, một mặt là Triệu Tử Đan là mình đến tìm cái chết, một phương diện khác, là một cái vốn là không sống được lâu đâu lao giả, cùng Lục Thanh dạng này chính vào trắng niên, phong nhã hào hoa, tiền đồ vô lượng kim đan nối lịch, cái kia cần gì phải đâu. Nhưng nếu là vì một viên kim đan, Lý Yến Lăng liền lấy không cho phép rồi. Mà dù sao là sư phụ trước đó bàn giao, lời nói cũng nên nói ra được. Kết quả, Lục Thanh đáp lại, lại làm cho nàng rất là ngoài ý muốn không phải là không thể nha." Lục Thanh cười híp mắt cấp ra câu nói này về sau, lời nói xoay chuyển lại nhắc tới một chuyện khác, "Con ta Triều Hy bây giờ góa cũng có rất nhiều năm." Chương 129, "Ta tìm vợ cho nhi tử." "Con ta Triều Hy ngươi nên nhậm biết, giờ đợi các ngươi còn cùng một chỗ gặp qua. Ngươi so với hắn cũng liền lớn không đến 50 tuổi a." Niên Kỳ không sai bị lắm, "Vừa vặn. Ngươi khi còn bé liền có thể yêu Tu Tú, ta còn trêu gẹo sư phụ ngươi nói qua, các loại Triều Hy trưởng thành để cho các ngươi kết thân, nhưng về sau thế sự khó liệu, cũng liền không nói thêm rồi." Bất quá ta biết được ngươi một mực không có đạo lư quy tử vợ tại hơn 30 năm trước cũng đã qua đời. Hai người các ngươi, ta xem phù hợp." Lục Thanh Miệng bên trong lẩm bẩm những này, cùng hắn hình tượng nhưng có điểm không quá tương xứng. Bên cạnh nghe thế lời nói cầu, hai người đều ngây người. Cựu Vạn Vinh tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Lục Triều hy cái này Lục thị tộc trưởng, nếu là thật cùng Lý Yến Lăng kết thành đạo lữ, kim đan đã rơi vào Lý Yến Lăng trong tay. Vậy thì có điểm đáng sợ. Đến lúc đó, trong tông môn Hải lão tổ một mạch, bên trong có hai kim đan, ngoài có Lục lão tổ bên ngoài viện trợ lão bằng hữu cùng con râu, mà Triệu thị một mạch Tại Triệu Tử Đàn sau khi chết chắc chắn suy sụp, chỉ dựa vào Triệu Chính Đông cái này khải minh chín tầng là nhịn không được. Cái kia Thanh Phong môn về sau, há không chính là Hải lão tổ một mạch định đoạt rồi? Trường môn một mạch sẽ làm sao phản ứng? Với lại, đến lúc đó lục gia lại sẽ là cái gì quan cảnh? Lục Thanh lão tổ năm nay mới chừng 300 tuổi đi, không nói nguyên anh không nguyên anh, nếu như hắn trưởng thọ một chút, làm không tốt còn có 200 năm tốt sống. Lý Yến Lăng nếu như tại trong vòng 20 năm tiến vào Kim Đan, 200 tuổi, tối thiểu còn có thể sống 200 năm 60 năm. Một môn hai Kim Đan. Đây là cái gì thần tiên gia tộc? mấu chốt là chuyện này trợn nghe xong có chút hoang đường nhưng cẩn thận ý chưa hẳn không thể thành a Lý Yến Lăng bản thân không phải gia tộc tu sĩ nguyên bản cũng chỉ là xuất thân ở chính giữa núi quận một cái thương nhân trí nữ nàng là bị Hải Lão Tổ thu nhập trong tông môn cho tới bây giờ phụ mẫu trưởng muối huynh đệ tỷ muội đều sớm chết già rồi trưởng muối của nàng coi như cũng chỉ có Hải Lão Tổ một người mà Hải Lão Tổ cùng Lục Thanh lại từng là bạn thân quan hệ Lục Thanh vừa mới miệng bên trong nói chờ trưởng thành kết thân làm không tốt không phải nói hiểu nói vượng mà là thật sự xác thực hai cái lao bằng hữu năm đó giả tạm thời điểm nói qua loại lời này cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Về phần xính lễ, một viên kim đan làm sao cũng đủ rồi. Còn lại chính là giữa hai người ý nguyện cá nhân, hoặc là nói tình cảm. Nhưng loại này sự tình, tình cảm lại có thể chiếm được quyết định bao lớn tỷ lệ đâu? Cưu Vạn Vĩnh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Y Lăng. Vị này đồng môn sư muội, từ trước đến nay ung dung mà lạnh lạnh khuôn mặt bên trên, cũng không khỏi đạt được phát hiện một chút xấu hổ cũng khó chịu. Lục Thanh Bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, hiển nhiên cũng là vượt quá dự đoán của nàng, cho tới làm cho hắn bỏ ra một chút thời gian mới tỉnh táo lại. Vạn buổi sự tình, còn cần nghe sư phụ quyết định. Nàng tại đột việc Cái này dễ nói, hiện tại đi tin cho Hải huynh hỏi một chút không được sao? Đường xa xa xôi, sợ là dùng phi kiếm truyền tin cũng cần hồi lâu. Không có việc gì, ngươi đem truyền tin phi kiếm cho ta, ta đến truyền, ta Kim Nan nhà, truyền tin phi kiếm nhanh hơn ngươi nhiều. Tại Lục Thanh liên tiếp không ngừng lời nói phía dưới, Lý Yến Lăng không chịu, chỉ có thể theo lời, lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm. Lục Thanh rất hài lòng nhận lấy. Hắn thật đúng là không thể để cho Lý Yến Lăng đến truyền cái này phi kiếm, Khải Minh tu sĩ si phi kiếm truyền tin tốc độ vẫn là quá chậm, ngày xưa đương nhiên không quan trọng, nhưng bây giờ hắn phục sinh thời gian tổng cộng liền 3 cách giờ, không nhiều thời gian như vậy chờ. Mà đổi chính hắn đến, lấy tu sĩ kim đan chân nguyên đến thôi động phi kiếm, phải nhanh nhiều lắm. Từ nơi này đi đến Thanh Phong môn đánh cái vừa đi vừa về, đơn giản cũng liền một canh giờ sự tình mà thôi. Đang phi kiếm bên trên, Kha ấn tốt chính mình thần thức, đem muốn nói đều nói với Hải Tam Đức rõ ràng về sau, Lục Thanh lại đem phi kiếm đưa cho Lý Yến Lăng, làm cho hắn bổ sung hai câu. Dù sao là thần thức Kha ấn, Lục Thanh cũng không biết đối phương Đang phi kiếm bên trên lưu lại cái gì. Nhưng này dâu dịa, đợi cho Lý Yến Lăng chỉnh xong về sau, hắn liền phóng ra phi kiếm. Đang phi kiếm bên trên lưu lại trong thần thức, Lục Thanh còn đặc biệt nói, hắn chỉ chờ nửa canh giờ để Hải Tam Đức nhanh chóng làm ra quyết định tới. Mặt ngoài là muốn trong khoảng thời gian ngắn không cho hắn suy nghĩ nhiều, nhiều mặt thương thảo thời gian, trên thực tế, hắn chính là không có bản lĩnh trở mà thôi. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lục Thanh dắt lấy Lý Y Lăng, chạy tới Ngọc Kiên Sơn, đem Lục Triều Hi theo tới. Về sau đây chính là vợ ngươi rồi. A, ta đây liền có thêm cái nàng dâu. Lục Triều Hi người choáng luôn. Vừa nhìn cha ruột Đại Phát thần uy, làm thịt cương địch, lúc này mới mang người về núi bên trên, nửa đường cha ruột mang theo hai người trở về, gọi hắn nhanh lên lên núi, còn tưởng rằng xảy ra điều gì chuyện khẩn cấp, nguyên lai like chính là chỗ này sự tình nhìn kỹ dưới, cựu vạn vĩnh hắn là biết, lý yến lăng hắn một cái không nhận ra được, hai người lần trước gặp mặt cái kia đều đã thật là xa xưa sự tình. nhưng sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là nhớ lại đây là ai? thông môn ba kim đan, a, bây giờ là hai kim đan rồi. hai vị dưới kim đan, địa vị nặng nhất, thân phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, còn có ba người, đúng lúc là triệu thị một Mạch, hải thị một Mạch, trưởng môn một mạch đại biểu tính nhân vật, cũng là ba vị kim đan có hy vọng khải minh chín tầng tu sĩ. bọn hắn theo thứ tự là triệu chính đông, lý yến lăng, còn có bắc cương trận chiến bên trong đại biểu thanh phong môn trụ trì chiến sự vân hiên chân nhân. Nghĩ tới đây, Lục Triều Hy một cái liền nhẹ nhõm nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, "Phụ thân đại nhân, ngươi liền chớ có treo gẹo ta cùng với Yến Lăng sư tỷ rồi. Cái này thuần túy chính là nói đùa nha." Hắn Lục Triều Hy cũng không phải cái kẻ ngu, há lại sẽ thật chứ? "Ai đánh với ngươi thú vị." Lục Thanh sắc mặt rất chính thức. "Lục lão tổ, gia sư còn chưa hồi âm đâu." Lý Yến Lăng cũng không thể không nói lời nói. "Đây không phải chờ lấy thế này." Lục Thanh nói, "Triều Hy, ngươi đi mang ngươi Yến Lăng sư tỷ ở trên núi dạo chơi. Cái này có cái gì tốt đi dạo, bên ngoài đẹp mắt một chút phong cảnh đều để ngại một mùi lửa đốt sẽ rồi." Lục Chiêu Hi ở trong lòng dạng này đầu đen do muống, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Về phần mình cùng Lý Yến Lăng hôn sự, nhất định là cha ruột đầu gốc sức chỉ rồi, chuyện này thế nào lại là thật sự đâu. Bất quá hắn vẫn là hướng Lý Yến Lăng phát ra mời. Lý Yến Lăng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, Lục Thanh là trưởng bối, lại là trải qua nhiều năm tu sĩ kim đan, triệu tử đan kim đan còn trong tay Lục Thanh, loại tình huống này, mời nàng đến Ngọc Yên Sơn bên trên, nàng lại có thể nào không theo đâu. Về phần kết thân chuyện này, nàng vừa mới trên đường đi cũng có hảo hảo nghĩ, nhưng suy nghĩ thủy chung rất phân loạn. Nhưng Nếu như nói cùng Lục Triều Hi kết thành đạo lữ, liền có thể cầm tới kim đan, nàng ngẩn ý. Lúc này nhìn thấy Lục Triều Hi, nàng cảm giác cái này trong ấn tượng chỉ là tiểu nam hài người, hiện tại cũng coi như được là là một nhân tài. 130 tuổi ra mặt khải minh kỳ, cũng không tính là bao nhiêu thiên tài, nhưng nghe nói là trước đó nhận qua trọng thương, căn cơ bị hao tổn, gần nhất khôi phục, cái kia đến tiếp sau khả năng vẫn là có tiền độ. Càng mấu chốt là, cạnh cửa không có gì tốt chọn, không phải người ngu đều biết, Triệu thị vong rồi, Lục thị muốn lần nữa bay lên rồi, lại hiện tại lại có thể sắt thực nhìn thấy Lục Thanh không chết. Với lại thực lực so với đỉnh phong thời khắc cũng không có bất luận cái gì suy yếu, dạng này lục ra, gả đi vào, có gì không thể. Nhưng vấn đề duy nhất ngay tại ở, nàng lấy thân phận gì gả vào lục gia? Thật sự loại kia trở thành người lục gia gả vào. Cái kia không nói đến nàng có thể hay không tiếp nhận, sư phụ nàng, Thanh Phong môn đều khó có khả năng tiếp nhận. Ta nuôi dưỡng một cái Khải Minh chính tầng, trong tông môn thái thượng trưởng lao chết về sau kim đan đều cho nàng rồi, kết quả người gả tiến lục gia, trở thành người lục gia. Tông môn không ngu như vậy, tuyệt đối không thể đồng ý. Nhưng nàng cũng tin tưởng Lục Thanh không phải người ngu, hắn đã đề nghị việc này, nên là có ý khác. Không biết Lục lao tổ cùng tự mình sư phụ là thế nào nói. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, Lý Yến Lăng cùng sau lưng Lục Triều Hi, tại Ngọc Yên Sơn ở trên dú đãng. Chương 130, định ra hôn kỳ. Ngồi ngay ngắn ở chính điện bên trên Lục Thanh, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng ngoài điện những cái kia lén lút hướng bên trong nhìn gia tộc tu sĩ, hắn đều có thể cảm giác được. Lục Thanh rất có thể hiểu được ý nghĩ của bọn hắn. Trong gia tộc chân chính cùng hắn gặp qua, nói chuyện qua, hơn phân nửa đều 70 tuổi đi lên rồi. Rất nhiều đại tân sinh, căn bản không gặp qua Lục Thanh vị này gia tộc lão tổ, chỉ là nghe qua truyền thuyết của hắn mặc dù gia tộc một mực tuyên bố lục thanh chưa chết, chỉ là bế quan dưỡng thương, nhưng là đã nhiều năm như vậy, gia tộc đụng phải đại tai nạn, hắn cũng chưa từng ra mặt qua, rất nhiều người cũng đều âm thầm say muốn, có phải hay không gia tộc lao tổ kỳ thật đã chết, chỉ là gia tộc giống ngoại giới nói như vậy, là ở phong bế tin tức. Nhưng hôm nay thấy, hết thảy lời đồn nhảm nhí, cũng như cùng mặt trời đã khuất đông tuyết đồng dạng tan dã dạ không thấy, còn giữ lại chỉ có tràn đầy cảm giác tự hào, còn có đối với triệu thị cái này đại địch diệt vong về sau, gia tộc tất sẽ nên đón đại phát triển chờ mong. Đối với bên ngoài những này nó giáo giác tộc nhân, lục thanh không phản ứng để bọn hắn thăng một chút liền thăng một chút, còn có thể tăng tiến một cái gia tộc vinh dự cảm giác. Dù sao, hiện tại Lục Thanh cũng là đang đợi Hải Tam được hồi âm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể thật tốt kiểm tra một chút thân thể của mình, nhìn xem phục sinh về sau có hay không tr chỗ đặc biệt gì. Sau đó, hắn phát hiện cũng không có. Thân thể của hắn giống như hay cùng 60, 70 năm trước, hắn cao nhất lúc đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ám thương, mấy chục năm không tu luyện, trong cơ thể chân nguyên vốn nên có trên phạm vi lớn quay ngược lại, nhưng mà loại tình huống này cũng không có xuất hiện. Hắn hiện tại cảm giác mình so bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Tinh khí thần đều tại trạng thái tốt nhất. Hệ thống, thật là thần kỳ. Năm đó hắn trọng thương về đến gia tộc về sau, là nghĩ hết hết thể biện pháp, dùng vô số thánh dược chữa thương, đều không thể điều dưỡng tốt chính mình thân thể. Chỉ tiếc, loại trạng thái này chỉ có thể duy trì chỉ là 3 canh giờ. Vừa nghĩ tới một hồi sẽ qua, hắn liền muốn trở lại trước đó cái chủng loại kia trạng thái, hắn đã cảm thấy tâm tình hỏng bét. Ai, cũng không biết lúc nào có thể chân chính phục sinh a. Nghĩ đến ý nghĩ như vậy, Lục Thanh cảm giác được, có hai chi lớn chừng bằng tay phi kiếm màu vàng lóng, từ sơn môn bên ngoài tiến đến, một chi bay về phía chính mình một cái khác chi thì hẳn là bay về phía Lý Én Lăng. Hải Lão tổ hồi âm đây là, Lục Thanh đem tiếp nơi tay trên lòng bàn tay, dùng thân thức đọc đến nội dung trong đó về sau, Lục Thanh lộ ra một vòng nụ cười. bên trong hồi âm nội dung là gặp mặt nói chuyện, đương nhiên cái này cái gọi là gặp mặt nói chuyện cũng không phải là gặp mặt. Lục Thanh lúc trước truyền tin thời điểm, Minh Sát nói chính mình còn muốn trở về bế quan dưỡng thương, hắn cũng không muốn sách chuyện này. nếu như gia tộc duy trì Lục Thanh cũng có thể tùy tiện ra mặt hình tượng, vậy hiển nhiên là sẽ có to lớn lượng nguy hiểm. nhưng mà không được. Vạn Nhất Hải Tam Đức tự mình tới bái phòng, hắn phục sinh thời gian lại đến chẳng phải là trong nháy mắt lộ tẩy. Hải Tam Đức tại đây đường truyền tin trong phi kiếm cất một đạo thần thức pháp thuật, hai người có thể mượn từ phương pháp này, cự ly xa tiến hành câu thông. Lục Thanh một bên truyền tin cho Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hi, để bọn hắn hai cái trở về, một bên khởi động đạo này thần thức pháp thuật. Huyền Diệu sương mù màu trắng từ truyền tin trên phi kiếm dâng lên, tạo thành một đạo bạch mạc, trên đó bắn ra một người trung niên nam nhân diện mạo. "Đúng vậy Hải Tam Đức. chúc mừng Lục huynh, dưỡng thương xuất quan." Lục Thanh khoát tay náo, nói ra, "Năm đó đừng suy nghĩ lao thái bà kia một trưởng vẫn là quá hùng, thương thế của ta một mực không thể tốt." Lần này xuất quan cũng là Triệu Lao Tặc khinh người quá đáng. 35 năm trước lần kia, Đa tạ Hải huynh xuất lực hỗ trợ, khi đó ta còn thực sự không tốt tự mình xuất thủ. Lục huynh đến tiếp sau còn muốn tiếp tục bế quan. Muốn? Sau này ta hẳn là cũng rất ít sẽ ra mặt. Nói chính sự đi, ta trước đó xác điều kiện, Hải huynh nghĩ đến như thế nào? Ta nghĩ cùng ngươi lại xác nhận một lần, Kim đang tặng đưa ta Thành Phong môn. Vâng. Trên danh nghĩa nhất định phải dùng tặng trả, mà không thể là giao dịch điều kiện, nếu không Hải Tam Đức bên này cũng bàn giao không đi qua. Nhưng trên thực tế là chuyện gì xảy ra, lòng dạ biết rõ là đủ. Yến Lăng bảo trì tông môn tu sĩ thân phận, gả vào người Lục gia, nhưng ngày thường có thể tại tông môn tu hành, chỉ là cùng con trai của người Lục chịu hi nhất định phải tại trong vòng 30 năm sinh hạ một đứa con, lại tương lai tại tông môn sinh hoạt 10 năm, liền muốn tại Lục gia sinh hoạt 5 năm. Vâng. Lục Thanh cũng biết, thật sự muốn để Lý Yến Lăng gả vào Lục gia, bóc ra hết thể thân phận trở thành một cái chân chính người Lục gia, vậy hiển nhiên là không thể nào, Hải Tam Đức tuyệt sẽ không đáp ứng, chỉ có thể tìm một cái điều hòa một điểm phương thức. Tại nơi này phương ăn dưới, Lý Yến Lăng đương nhiên vẫn là tông môn tu sĩ không sai, nhưng gả vào Lục gia nàng cũng là người Lục gia muốn cùng lục triều hy sinh con, muốn tại lục gia sinh hoạt. Về phần lại sau này, lục thanh cũng không cách nào quản, liền nhìn con trai mình thủ đoạn như thế nào. Người gia nhập thanh phong môn, làm khách khanh trưởng lão. Vâng. Nhưng nói rõ ràng, trên danh nghĩa, đừng hy vọng để cho ta làm việc, không phải là không muốn, ta dưỡng thương không tốt đi ra ngoài. Chuyện này là đến sớm nói rõ ràng, nhưng lục thanh tin tưởng, tại đây đánh một trận xong, không người gặp lại đối. Với, lục thanh cái này kim đan thực lực còn có lo nghĩ. Mà chỉ cần hắn trên danh nghĩa chịu gia nhập thanh phong môn. Đối với tông môn thật là tốt sự tình một kiện, thúc đẩy việc này Hải Tam Đức cũng sẽ có chỗ tốt. Năm đó, Lục Thanh còn tại sinh động thời điểm, Thanh Phong môn sẽ không dừng một lần đánh qua cái chủ ý này, nhưng mà không hề nghi ngờ bị Lục Thanh một lần lại một lần cho cự tuyệt rơi mất. Cho đến ngày nay, Lục Thanh mới nhả ra. Ta hiểu được. Hai người tương đối trầm mặc ít có huấn hướng, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hi đồng loạt vào cửa. Nhìn thấy khói trắng màn sân khấu thượng sư cha bóng dáng, Lý Yến Lăng thu hồi phức tạp tâm tình, khom người cúi đầu. Lục Triều Hi ở bên cạnh cũng là đã bái xuống dưới, hai người động tác đều nhịp. Lục Thanh cười ra tiếng, chế nhạo nói, "Hải huynh, Ngươi xem một chút, hai người bọn họ có phải hay không, kỳ thật vẫn rất xứng hay sao? Xứng ngươi quỷ, ngươi lão giả hậm hậm rất hư. Tại phía xa Thanh Phong môn hải tam đức trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẻ mặt ôn hòa, là rất xứng vậy chuyện này quyết định như vậy đi đi. Lý Yến Lăng ở trong lòng thở dài, trên mặt nhưng vẫn cũ duy trì lạnh lạnh bộ dáng. Nàng hướng ghế đầu sư phụ cùng Lục Thanh lại là cúi đầu, nói ra, nhưng bằng sư phụ cùng Lục lão tổ làm chủ, còn gọi cái gì lão tổ? Thiểm đeo Cha nghe một chút. Lý Yến Lăng trên mặt hơi có chút khó xử cùng ngượng ngùng, cái này cũng không hợp lễ tiết, nhưng lúc này cũng không phải là truy đến cùng thời khắc. Nàng hít sâu một hơi, răng môi khẽ mở, "Cha, bên cạnh cái gì cũng không biết Lục Triều Hi, lần này là thật người trón v้าง." "Ha ha ha ha." Lục Thanh cười lớn nói, "Tu sĩ chúng ta không cần cùng phạm nhân bình thường truy đuổi tục lệ. Tiễn Lăng, ngươi ngay tại trên núi trước ở mấy tháng đi. Ta hôm nay liền muốn một lần nữa bê quan, Triều Hi ngươi đem đính hôn nghi thức khiến cho lòng trọng một chút, năm nay năm bên trong liền đem sự tình định. Hôn kỳ." Lục Thanh lại chuyển hướng hải tam Đức, năm năm sau như thế nào? Tiễn Lăng nha đầu này từ trước đến nay tiên phú xuất chúng, chờ bọn hắn đính hôn về sau, về các ngươi thanh phong muôn lốc cái năm năm công vụ, nên liền có thể luyện hóa ngoại đan. Không bằng, liền lúc kia, để cho hai người tại Ngọc Yên Sơn bên trên đại hôn. Hải Tam Đức cười khổ lắc đầu, Lục huynh đều nói như vậy, vậy liền như thế định đi. Chương 131, kết toán ban thưởng Hải Tam Đức trên phi kiếm thần thức pháp thuật tán đi về sau, Lục Thanh nhìn xem Lục Triều Hy một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cũng không kiên nhận cho hắn đi giải thích, ngươi mang Yến Lang đi dàn xếp một cái, hiện tại Ngọc Yên Sơn vẫn là linh mạch cấp 2, hai người các ngươi tu hành đều cần linh lực, những này dự chữ cũng đều cho người ta chuẩn bị tốt, nhanh đi. Lục Triều Hi chỉ có thể đem trong bụng lời nói nuốt trở về, minh bạch. Lại đem đệ đệ ngươi cùng muội muội của ngươi gọi tới. Lục Triều Hi sau khi rời đi, Minh Triều, Triều Hòa lập tức liền vào được. Xem ra, hai người này vừa mới đoán chừng ngay tại ngoài cửa. Lục Thanh đem Lục Triều Hi cùng Lý Yến Lăng huấn sự, cùng hai người nói một cái. Huynh muội bọn họ hai người cũng sợ ngây người. Hãy cùng các ngươi hai cái nói một tiếng, phải thật tốt buổi tiếp ca của ngươi đem đính hôn lễ xử lý tốt. Còn có, Triều Hòa ngươi dẫn người xuống dưới đem chiến lợi phẩm đều cho ta thu thập, những tu sĩ kia lưu lại túi trữ vật, còn có cái kia ba môn phá trận hào, ta cố ý không đốt hỏng đều cho ta kiếm về, minh bạch, tốt. Vậy ta đi ra ngoài trước tàn bộ một vòng, đi một lát sẽ trở lại. Về sau có việc giống như trước kia, đến phía sau núi phòng bế quan tìm ta. Nói xong, Lục Thanh liền không có nói nhảm nữa, thân hình đảo mắt liền xuất hiện ở chính điện bên ngoài, gọi ra hỏa Long, đàng không mà lên. Phục sinh thời gian còn lại hơn một canh giờ, hắn nguyên bản còn muốn, có phải hay không chạy tới Bình An huyện, đến Triệu Thị Sơn môn cũng có qua có lại một cái, nhưng ngẫm lại giống như thời gian không quá đủ rồi, đi đoán chừng về không được, cái kia việc vui liền lớn, thế là chỉ có thể coi như thôi. Bất quá trừ cái đó ra, vẫn có một ít sự tình khác tốt làm tỉ như kế hoạch xong lộ tuyến tại An Lăng quận các nơi diêu võ dương ai một cái chạm thứ nhất khẳng định liền định tại Bình Diêu rồi chỉ là hơi chờ một lúc Bình Diêu huyện trên không một đầu ngọn lửa màu đỏ thầm cự lòng, giữa không trung bên trong tới lui bốc lên chơi đùa toàn huyện xôn xao nhắc gan người về đến trong nhà đóng chặt cửa sổ hướng lên trời cầu nguyện gan lớn hiếu kỳ người nhịn không được chỉ lên trời ngưỡng vọng quan sát bọn hắn nhớ tới đi qua truyền thuyết đây là Ngọc Yen Sơn Lục gia thần tiên không ai hôn lại mắt thấy qua một màn này rồi sáu năm thời gian tại thế gian đủ để cho một ít chuyện biến thành truyền thuyết thần thoại Này phương thế giới phàm nhân cùng tu tiên giả, nhìn như tiếp xúc rất nhiều, với lại rất nhiều phàm nhân trên thực tế chính là tại vì đám tu tiên giả làm việc, nhưng cả hai phải không gãy không giữ hai thế giới. Phàm nhân 60 tuổi liền 60 rồi, 70 tuổi liền chính là xưa nay hiếm. Mà một khi trở thành tu sĩ, dù là luyện khí cũng có thể sống đến 120 tuổi, lại bước đi như bay. Ngọc Yên Sơn nói xong cùng bình diêu rất gần, nhưng kỳ thực cũng có gần nghìn dặm xa, đối với đại đa số phàm nhân mà nói, bọn hắn rất có thể cả đời đều đi không ra như thế xa xôi khoảng cách. Mà đông đảo bình diêu tán tu, thì nhìn càng thêm thêm rõ ràng một chút trong bọn họ một chút lớn tuổi, thậm chí còn nhớ kỹ tại hơn 60 năm trước, ông tổ nhà họ Lục còn tại lúc rầm rộ. Vị này thần tiên từ trước đến nay không an phận, thế là mọi người thường xuyên liền có thể nhìn thấy một đầu hỏa long bay trên trời tới bay trở về. Trước đó vài ngày, Lục thị từ bỏ bình liêu, rút đi chỗ gia tộc tu sĩ, sau đó Triệu thị đội ngũ liền tiếp quản bình liêu, không làm dừng lại, liền hướng bắc hướng Ngọc Yên Sơn mà đi. Thấy cảnh này, người ngu rốt khả năng vẫn không rõ vì cái gì, nhưng là kẻ thông minh, tất nhiên rõ ràng một trận chiến này thắng bại, cũng tất nhiên rõ ràng, trên bầu trời bay lên đầu này hỏa long, đại biểu cho ý nghĩa gì. Sau đó hơn một canh giờ thời gian bên trong, đầu này hỏa long bóng dáng xuất hiện ở An Lăng quận từng cái địa phương. Lộc gấp, An Lăng thành, Trường Hành, Tứ Thủy. Ngoại trừ Bình An huyện Qua Sa, An Lăng quận mặt khác năm cái huyện, Lục Thanh đi mấy lần. Mỗi đến một chỗ, đầu này to lớn hỏa long đều sẽ nhấc lên một trận ngân sóng. Tại An Lăng thành trên không, long hồn trở lại trốn cũ, thậm chí còn hương phấn hướng phía trên bầu trời mãnh liệt phun liệt hỏa, cho An Lăng thành mấy triệu nhân khẩu lăng không biểu diễn một trận diễm lệ pháo hoa tú, dọa không hù dọa người vậy liền không sen vào rồi. Các phàm nhân khả năng không hiểu đây là cái gì hàm nghĩa, nhưng là các tu sĩ ký ước hội trưởng xa được nhiều hơn 60 năm trước sự tình đối bọn hắn mà nói không tính quá xa xôi bọn hắn sẽ một lần nữa nhớ tới lục thanh cũng sẽ một lần nữa nhớ tới lục gia lực lượng triệu thị diệt vong về sau bọn hắn từng tại phi vân châu các nơi chiếm hữu lợi ích tất sẽ trên phạm vi lớn thủy triều xuống triệu thị chủ yếu thế lực tại hai nơi một chỗ là an lang quận nơi này một bộ phận khác tại an lang phía nam quảng dương quận quảng dương bên kia lục gia tay khả năng thân không đến dài như vậy với lại dù sao triệu chính đông còn sống triệu gia tại tổng nhóm còn có một trăm hơn mấy chục hảo tu sĩ bọn hắn có thể bảo trụ một bộ phận không giữ được bộ phận cũng sẽ có những người khác đi tranh đoạt nhưng lại an lăng bộ phận này lợi ích, lục gia tất nhiên là muốn đi lấy. Không lấy vẫn là người. Mà Lục Thanh phen này giễu võ dương oai, cũng không phải là vì trang bức. Ta đường đường tu sĩ kim đan, Lục Thanh lao tổ, là loại kia nông cả người. Cái này tất cả đều là vì gia tộc ở sau đó một đoạn thời gian thu hoạch an lăng quận lợi ích. Ta Lục Thanh cũng không phải loại kia ưa thích người trước hiện thấy người. Trang xong bức về sau, Lục Thanh tính toán một cái, phục sinh thời gian đã không nhiều lắm. Hắn bay trở về Ngọc Kiên Sơn, thu hồi long hồn, về tới phòng bế quan bên trong. Cuối cùng 10 ngày, phục sinh thời gian kết thúc lục thể của hắn lại một lần nữa trở nên yên nắng. hô, vừa thoải mái qua một lần, vẫn cảm thấy chưa đủ nhẫn nại. cảm thán một hồi, lục thanh một lần nữa thu thập xong tâm tình, sau đó nhìn về phía hệ thống. vừa rồi khi còn sống, thời gian có hạn, không tâm tư nghiên cứu, hiện tại lại lần nữa chết trở về, vậy thì có chính là thời gian, có thể xem thật kỹ một chút lại có cái gì vui mừng. làm không tốt, giết triệu tử đan ban thưởng, còn có thể để hắn tại làm đến một cái phục sinh tuyển hạng. còn không cho người nằm mơ. một bên suy nghĩ lung tung, hắn một bên mở ra hệ thống giao diện, các loại hệ thống tin tức liền bắn ra ngoài. thứ tinh thần cũ. Lần đầu giết chết tu sĩ Kim Đan. Thành viên gia tộc lần đầu giết chết một tên tu sĩ Kim Đan, ban thưởng nghiệp lực 1000. Tam tinh thành tựu, lần đầu giết chết Khải Minh tu sĩ. Thành viên gia tộc lần đầu giết chết Khải Minh tu sĩ, ban thưởng nghiệp lực 350. Nhị tinh thành tựu, tích lũy trúc cơ đánh giết 10 lần. Ban thưởng 250 nghiệp lực. Hoàn thành tứ tinh thảo phạt thủy thác, triệu thị đột kích. Ban thưởng 3726 nghiệp lực, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái, tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi hai cái, tuyệt phẩm công pháp Thanh Mục Linh Kinh. Hoắc. Cái này đích lợi, cứ việc lục thanh trước đó có chỗ chuẩn bị, cũng vẫn bị mê hoa mắt. Ánh sáng nghiệp lực liền đã thu vào hơn năm ngàn, tăng thêm trước kia tồn lưu trong tay hắn chỉnh thể nghiệp lực tổng lượng đều nhanh tới gần chín ngàn rồi. Thu hoạch lớn, chỉ có nghiệp lực ý nghĩa không lớn, thứ này cuối cùng vẫn phải dùng đến trao đổi tuyển hạng. Mà Triệu Thị lo kích, cái này thảo phạt sự kiện kết thúc về sau, tổng cộng 3 cái hiếm có hạng mục trao đổi, đây chính là tương đương thèm người. Về phần thanh mục linh kinh, đây là Triệu Thị gia truyền công pháp tuyệt phẩm chủ công mục linh can, đối với lục gia công pháp hệ thống xem như một bộ phận bổ sung đi, nhưng lục thanh càng coi trọng hơn, vẫn là ba cái kia hiếm có hạng mục trao đổi thứ tinh kỳ quan, linh phong thánh tháp, trên trời rơi xuống thánh tháp, điểm lành bảo hộ, chọn lựa một cái dị linh căn thuộc tính, tương lai gia tộc đản sinh tất cả hậu đại, thức tỉnh cái kia linh căn tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, tăng lên trên diện rộng xuất hiện đơn linh căn, chỉ định linh căn, tu sĩ sát xuất, trao đổi cần 2.800 nghiệp lực, không cần kiến tạo chi phí, cỡ mờ nở, đây nhất định muốn tạo ra đến, cái gì khác cũng không nói, chỉ cần có thể ra một cái đơn linh căn, vậy liền hồi vốn, đơn linh căn, đó là ngay cả kim đan đều có nhìn thiên phú, với lại không nói trước kim đan, thiên hải minh kỳ cơ hồ là tất nhiên. Chương 132, mục tiêu, tiêu hết 6000 nghiệp lực. 3/1. Kích động một hồi, Lục Thanh lại lần nữa bình tĩnh lại. Cái này, Linh Phong Thánh tháp, khẳng định vẫn là môn cờ, với lại càng sớm càng tốt. Đó là cái mãi mãi kỳ quan kiến trúc, nó tồn tại thời gian càng lâu, tính hợp lại cho gia tộc mang tới ít lợi, tự nhiên là càng lớn. Bất quá, Lục Thanh cảm thấy mình cũng không thể nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Nó hiệu quả rất mạnh, nhất là đơn linh căn cái kia, rất hấp dẫn người ta. Nhìn xem Lý Yến Lăng, nàng bị Hải Tam Đức khai quật thời điểm rất muộn được rồi, nhưng là vẫn tại 50 tuổi không đến hoàn thành chúc cơ, 80 tuổi trước đó tiến vào Khải Minh. 1670 tuổi liền thử nghiệm bắt đầu ở trùng kích kim năng rồi, mặc dù thất bại, nhưng cũng không có bị hao tổn quá nghiêm trọng. Cố nhiên đó là bởi vì có đan dược bảo vật thủ hộ, nhưng tự thân linh căn mang tới trợ giúp cũng rất lớn, nếu không nàng đoán chừng vẫn phải lại nuôi cái một hai chục năm mới có thể xuất quan. Nhìn lại một chút công tôn hạ tiểu tử kia, công tôn gia đều đúng hắn bảo bối thành dạng gì. Bất quá, nghĩ một hồi, gia đơn linh căn tỷ lệ vốn là rất nhỏ, liền xem như tỷ lệ tăng mạnh một đợt, khả năng cũng sẽ không đặc biệt cao. Linh phong thánh tháp ở phương diện này công hiệu cần dùng thời gian dài hơn đi chờ đợi nó nở hoa kết trái. Nhưng trước một cái đặt tính gia tăng xuất hiện dị linh căn, sắc xuất, khả năng này thực dụng hơn. Dị linh căn không nhất định đều là tốt, nhưng là lôi linh căn khẳng định rất tốt. Làm ruộng hoàn toàn không thích hợp, giẻ đúc, luyện đan cũng liền chế phù còn hơi không có trở ngại một điểm, nhưng là không, có gì ưu thế. Nhưng mà, không chịu nổi lôi linh căn tại cùng cấp bậc bên trong đó là có thể đánh. Ở gia tộc phương Diện, Minh Dương Lôi Điển là chuyên công lôi pháp tuyệt phẩm công pháp, thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng là lôi pháp tu sĩ lại càng dễ luyện thành, sử dụng cũng uy lực càng lớn một chút. Cái này, Linh Phong Thánh Tháp muốn kiến tạo, khẳng định chọn lôi linh căn không cần phải nhắc tới. Như thế vừa đến Tương lai đại tân sinh lục gia tu sĩ, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng vọt. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai cái tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Hai cái này chính là tương đối mà nói tương đối quen thuộc đồ vật. Một cái là hiếm có đột phá bình cảnh, tam tinh hiếm có đột phá bình cảnh, lục thanh trước đó là từng chiếm được. Cái này hạng mục trao đổi có thể dùng tại trúc cơ tu sĩ đột phá khải minh thời điểm, gia tăng ba thành đột phá sát suất. Lục thanh hiện tại có chút xoắn xuyết, cái đồ chơi này phải dùng cho minh triệu sao? Minh triệu đoán chừng trong vòng mười năm liền sẽ thử nghiệm trùng kích khải minh kỳ. Nàng có âm thủy thủy ngọc trợ rút, lại là song linh căn, thành công sát xuất tại tám thành, không thể so với lúc ấy lục triều hy đột phá thời điểm thấp. Nhưng vấn đề chính là, dù sao không phải trăm phần trăm. Đột phá khải minh một khi thất bại, sẽ không chết nhưng cũng biết thụ trọng thương, đến 20 năm mới có thể khôi phục tới. Với lại rất rõ ràng lần thứ hai thử nghiệm đột phá cơ sở sát xuất thành công, lại so với lần đầu muốn thấp rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, nếu quả thật nếu là mặt đen đã thất bại, cái tia âm thủy thủy ngọc dùng xong cũng sẽ không trở lại. Minh triều xuống lần nữa một lần tiến hành đột phá, thành công sát xuất sẽ rất thấp rất thấp. Đem cái này, hiếm có đột phá bình cảnh, đổi cho nàng mà nói, cái kia cơ hội không thất bại khả năng. Ấy, không đúng, ta còn có Khải Minh lực lượng. Tại Triều Hy trên thần đã minh sắc đã chứng minh, sớm trải nghiệm Khải Minh kỳ lực lượng, đối với đột phá là có trợ giúp, hẳn là không tất yếu lãng phí nữa cái hiếm có hạng mục trao đổi rồi. Lục Thanh nghĩ như vậy, quyết định giấu một tay, đem cái này lưu đến về sau. Tương lai, Triều Hòa cũng sẽ muốn thử nghiệm đột phá Khải Minh, khả năng còn biết dùng bên trên. Vừa nghĩ như thế, Lục Thanh còn có chút phiền não. Trong tay hỗ trợ đột phá Khải Minh thủ đoạn vẫn rất nhiều a. Ai cũng không biết những này tiểu tử thúi xúi nha đầu nhóm lúc nào có thể tranh thủ thời gian luyện đi lên ta tốt cho bọn hắn dùng tới một cái khác hiếm có hạng là kim đức linh thân ta đi ta lần trước không phải đổi mới hạng mục trao đổi đều trực tiếp xoát đi ra qua thổ đức linh thân sao nguyên lai like đó là cái hiếm có hạng chẳng lẽ lại bình thường đổi mới thời điểm cũng có xác suất có thể xoát đi ra hiếm có hạng nguyên lai like lần kia mười liên rút ta là ô một thanh tình huống này để lục thanh vẫn là rất để ý trước tiên đem ánh mắt thả lại kim đức linh thân bên trên gia tộc trúc cơ trở lên tu sĩ ở bên trong cũng không có kim linh căn tu sĩ Cái đồ chơi này người thích hợp nhất hẳn là Lục Vi văn rồi. Cô nương này là Kim Thổ Song Linh căn, năm nay cũng có 20 tuổi rồi, tốc độ tiến bộ so với nàng Đường Ca Lục Văn Ân muốn chậm một chút, nhưng là có luyện khí tầng 6. Bình thường đoán chừng, tiểu cô nương trước 30 tuổi có thể luyện đến luyện khí 9 tầng, sau đó thử nghiệm tại 35 tả hữu thời điểm đột phá đến chốc cơ. Mà bây giờ cho nàng thay đổi, Kim Đức Linh thân, cái tốc độ này làm không tốt có thể tăng tốc cái 5 đến 10 năm. Thiên phú của nàng so thu hồi được, thổ đức linh thân, chiều hỏa còn tốt hơn, dù sao chiều hỏa chính mình chỉ là tam linh căn. Mà nàng, Song Linh căn thêm linh căn. Tại tu luyện kim hành công pháp thiên phú đã không thể so với đơn linh căn người kém. Nghĩ như vậy, Lục Thanh bỗng nhiên cảm giác lần này gia tộc có thêm một cái kim đan người kế thừa. Lục Vi Văn tiểu cô nương này nếu là đến tiếp sau hảo hảo bồi dưỡng lời nói, làm không tốt cũng là kim đan có hi vọng người. Thậm chí Lục Thanh cảm thấy tại đây Tiểu Vi Văn thử nghiệm chúc cơ thời điểm, thậm chí có thể không cần chúc cơ đan. Kim thổ song linh căn thêm kim đức linh thần, bản thân trực tiếp chúc cơ tỷ lệ liền có thể đến 6 thành, lại phục nguyên hoa tán nâng lên cái ba thành, chín thành sát xuất còn có cái gì dễ nói? Thậm chí không cần chúc cơ đan đột phá, còn sẽ có cơ sở càng tốt hơn pháp lực càng dư thừa chỗ tốt. Mặc dù bởi vì không có chút cơ đan, đã thất bại sẽ chết, nhưng là không đến một thành phong hiểm. Lục Thanh cảm thấy có thể book lên một cái. Ta không như vậy mặt đen a, coi như mặt ta đen, tiểu vi văn cũng không như vậy mặt đen a. Nói làm liền làm, Lục Thanh trực tiếp liền đem hai cái này hiếm có hạng mục trao đổi lấy ra ngoài. 3300 điểm nghiệp lực, cứ như vậy trong nháy mắt book hơi rơi mất. Nếu là trước đó, hắn thật đúng là không bỏ được lớn như vậy thủ bút tốn hao nghiệp lực. Nhưng mà, lần này chém giết triệu tử đan, thất bại triệu thị thiên công, hắn kiếm được nghiệp lực thực sự nhiều lắm cho tới cái này hơn 3000 điểm hoa số dưới, hắn thật đúng là không có quá lớn cảm giác. Dù sao, sai hết về sau, trong tay hắn còn có 5210 điểm. Cái này vẫn là cái trước đó thật không dám suy nghĩ số lượng. Cái gì cũng không muốn, tới trước cái 10 liên rút. 150 nghiệp lực hoa số dưới, tới tay 31 cái hạng mục trao đổi, trong đó 6 cái tam tinh. Cái này đợt vận khí không tính quá tốt. Vậy liên lại đến cái 10 liên rút, còn có thể đến cái thứ 3. Liên tiếp ba cái 10 liên rút xuống dưới, Lục Thanh một hơi bỏ ra 450 điểm nghiệp lực, đổi lấy 109 cái mới hạng mục trao đổi, tam tinh hết thẻ có 23. Tính cả trước đó lưu lại, hết thảy gần 100 năm. Nhìn xem nhiều như thế rực rỡ muôn màu trao đổi tuyển hạng, Lục Thanh một cái đều thều hoa mắt. Lo nghĩ, hắn quyết định trước đại thủ bút hoa một đợt. Đầu tiên chính là cơ hồ đem tất cả tăng lên linh căn đều cho đổi đi ra. Nhất tinh tăng lên linh căn, khoảng chừng 21. Trước mắt Lục gia tổng nhân khẩu đã vượt qua 200 rồi. Sáu tuổi trở xuống hải tử, hết thảy cũng liền hơn 20 cái, trong đó có linh căn chính là bảy cái. Lục gia tất cả huyết mạch, nguyên đầu đều xuất từ Lục Thanh cái này tu sĩ kim đan nơi này, bây giờ cách hắn xa nhất chữ Lư Văn, đã cách 4 đời rồi. Tu sĩ Kim Đan hậu đại lại càng dễ mang theo linh căn. Trước mặc kệ cái này linh căn là cái gì? Dù sao luôn luôn có một chút ưu thế. Nhưng loại ưu thế này tại bốn đời về sau đã bắt đầu suy yếu. Lục Thanh chính mình thân sinh chín cái hải tử tất cả đều có linh căn. Chữ lót đỉnh thế hệ này thì có rất nhiều không mang theo linh căn rồi. Chữ lót minh càng nhiều, chữ lót văn hiện tại ra đời số lượng còn chưa đủ, nhưng tổng thể tỷ suất nhất định sẽ thấp hơn. Đây là huyết mạch dần dần pha loãng về sau. Tất nhiên mà nhưng kết quả. Dù sao Lục Thanh chỉ là Kim Dan, không phải là cái gì thượng cổ tiên nhân, huyết mạch pha loãng đến sẽ rất nhanh. Bất quá hắn có hệ thống. 21 nhất tinh linh căn tăng lên, cơ hội có thể đại thể bao trùm gia tộc tất cả 6 tuổi trở xuống thành viên. Những này linh căn tăng lên tác dụng, Lục Thanh là chủ yếu lấy ra cho những cái kia không linh căn hài tử nói một chút, cho bọn hắn nhắc tới ngũ linh căn, liền xem như bước đầu đã có tu luyện tư cách. Mặc dù, ngũ linh căn tu luyện cực chậm. Năm đó chiều hằng, tại Lục Thanh cái này kim đan tra ruột giúp đỡ phía dưới, cũng là 6 70 tuổi mới tiến luyện khí 9 tầng. Bình thường ngũ linh căn tu sĩ, căn bản không có khả năng có loại này cường độ tài nguyên ủng hộ cũng không khả năng sẽ có người đầu nhập nhiều như vậy, đồng dạng tài nguyên nện cho Tam Linh căn làm không tốt đều có thể tích tụ ra tới một cái trúc cơ tu sĩ. Ngũ linh căn tu sĩ, khả năng cả đời ngay tại luyện khí 3 4 tầng đảo quanh, 100 tuổi thời điểm có thể tới cái luyện khí tầng 6 liền xem như ngộ tính, căn cốt cũng không tệ lắm được rồi. Nhưng cuối cùng như thế, Lục Thanh vẫn là lấy ra một đống. Bởi vì có thể tưởng tượng vâng, trong tương lai, Lục gia thế lực sẽ nên đón một đoạn thời gian đại kết trương. Mà tương đối mà nói, hiện tại Lục thị nhân khẩu có ít. Nhân khẩu ít sẽ có cái trọng đại vấn đề, cái kia chính là gia tộc địa trải đến càng lúc càng lớn về sau, không ai quản sự rồi dựa vào ngoại nhân, không đủ đáng tin. Với lại Lục Thanh cũng không cách nào lợi dụng hệ thống cho gia tộc bên ngoài người sử dụng, này lại khiến cho chính hắn lực khống chế hạ xuống. Nhân khẩu, chớ đúng phương pháp tử, kế hoạch hóa gia đình cái này ra phong Lục Thanh một mực đang đổi, nhưng dù sao hải tử đến từng cái sinh, ngẫu nhiên song bào thai căn bản vốn không đủ dùng. Chừng 20 năm thời gian, gia tộc người miệng từ 100 gia mặt gấp bội, biến thành hơn 200 người. Nhưng là tu sĩ nhân khẩu, trước đó là thật không quá nhiều biện pháp, linh căn thứ này cậu không được. Hiện tại không sao. 21 nhất tinh linh căn tăng lên, hết thảy mới hoa hơn 200 điểm niệm lực, không tính là cái gì hơn nữa còn không toàn xài hết, cái kia bảy cái vốn là có linh căn hải tử ở bên trong, có hai cái tam linh căn, lục thanh trực tiếp đổi hai cái nhị tinh tăng lên linh căn, cho hắn cửa đổi lên hai linh căn. hiện tại trong tay hắn tăng lên linh căn đã qua còn lại, không quan tâm nhất tinh nhị tinh tam tinh, đều là giống nhau. hắn tam tinh tăng lên linh căn đều có 3 cái đầu, đây chính là có thể cho người nhắc tới dị linh căn, nhưng là không có trời sinh song linh căn hải tử, có cái này cũng vô dụng. cái này một đợt, lục thanh hết thể đức trường hao tốn ba trăm lực không đến dáng vẻ. hy vọng những hải tử này đều có thể trưởng thành. tương lai lục thanh cảm thấy. Ở gia tộc nhân khẩu khuyết trương tới trình độ nhất định trước đó, hắn đại khái có thể thả, đem từng cái vừa ra đời lục gia hải tử đều cho nói một chút linh căn. Không linh căn nhắc tới năm, năm đến bốn, bốn đến ba, những này đều không vấn đề gì. Nếu là ra trời sinh ba, vậy đơn giản đắc ý, trực tiếp nhị tinh tăng lên linh căn cho bên trên, nhắc tới song linh căn. Vạn nhất đi đại vận, lại đến cái văn ân, vì văn cái kia hai năm đồng dạng, ra trời sinh song linh căn, tam tinh trực tiếp cho bên trên, liền có thể nhiều cái gì linh căn. Lại phối hợp thêm chỉ định thành lôi thổ tính, linh phong thánh tháp. Rửa rua Về sau lục ra chúng ta tất cả hải tử, linh căn hết thể một, với lại ra lôi linh căn sát suất tăng lên trên địa rộng, vậy nhưng cũng quá trâu phê đi. Hơn nữa còn không quý. Bất quá đây cũng chính là hiện tại, lấy hậu nhân miệng càng ngày càng nhiều, làm không tốt sẽ nhịn không được. Bất quá cũng không quan hệ a, xác định vững chắc kiếm lớn. Những vật này đều là tại vì gia tộc tương lai đầu tư. Hiện tại tại đại khí thô, tiêu tốn khoản này nghiệp lực làm chuyện này, Lục Thanh cảm thấy không có vấn đề gì. Mà còn dư lại, còn có một số nhỏ bút tiêu xài, tỉ như gia phong tụ phí. Theo gia phong, chăm chỉ tu hành, kế hoạch hóa gia đình. Trung thành tổng nhân, cái này bốn, cái gia phong, Lục Thanh thấy được liền cho thuận tay đổi đi ra. Cộng lại cũng hoa không đến 200 nhập lực, thuộc cái phí không có gì vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cái Tam tinh gia phong hạng. Tam tinh gia phong, kỳ ngộ cơ duyên. Tại trong vòng 10 năm, gia tăng gia tộc tu sĩ đụng phải kỳ ngộ sát suất, trao đổi cần 350 nhập lực. Kỳ ngộ ấy, Lục Thanh lúc trước lúc còn trẻ, cũng đụng phải một chút. Hắn có tiến vào cao nhân tiền bối lưu lại huyết cảnh, có giết qua dị thú thu được đặc biệt bảo vật, bao quát hiện tại cũng đã trở thành hắn tiêu chí hỏa lòng chi hồn. Tiện tay có thể tại Bắc Cương trên chiến trường nhặt được khối kia hình rồng ngọc rác, khẳng định cũng coi là còn lại một loại. 350 nghiệp lực, theo Lục Thanh cũng không quý. Chỉ cần 10 năm này thời gian bên trong, gia tộc tộc nhân có thể phát động một đến hai lần kỳ ngộ, vậy liền kiếm lời. Trao đổi liền xong việc. Đang nhìn xong gia phong về sau, hắn vừa nhìn về phía tài nguyên loại hạng mục trao đổi. Tài nguyên loại hạng mục trao đổi, nhất thông dụng chính là tài nguyên thăm dò cùng tài nguyên thăng cấp, hai loại rồi. Lục Thanh lấy trước ra, tài nguyên thăm dò, dùng nhất tính hướng Bắc một bên, hướng phía Tây lục soát. Sở dĩ chọn hai cái này phương hướng, là bởi vì Ngọc Yên Sở Tây Bắc hai cái phương hướng là chứa danh Bắc Hoang Sơn một bọn nhân loại còn chưa đại lượng bước chân địa phương từ trước đó tài nguyên thăm dò đến xem chỉ ít cái này hạng mục trao đổi cũng không phải là tại từ không sinh có hắn thông qua lục soát tìm ra tài nguyên tam nhãn âm ngư bảy cùng thủy linh mã bảy đều là nguyên bản thì có nhưng rất có thể không cách nào bị các tu sĩ phát hiện kia liền càng không nói đến đi mở mang rồi thông qua lục soát hạng mục trao đổi lục thanh có thể tốn hao nghiệp lực tìm tới những khả năng này dưới tình huống bình thường sẽ bỏ lỡ hoặc là rất khó tìm đến tài nguyên điểm đã như vậy hướng nam hướng đông sẽ không quá phù hợp phía nam là tứ thủy phía đông là lỗ gấp đều là khai phát qua thổ địa. Tại đây hai cái phương hướng, có lẽ cũng tồn tại một chút tài nguyên, nhưng là xác suất khẳng định không có mặt phía bắc cùng phía tây tới gần Bắc Hoang sâm Phương hướng nhiều. Nhất Tinh Lục Xoát cùng nhị Tinh Lục Xoát lan lộn rụng, bảy cái hướng Bắc Lục Xoát thăm dò, tìm ra hai cái tài nguyên điểm, tăng cái hướng tây tìm ra ba cái. Bên trong một cái tại phía bắc đặc biệt ưu bức. Thứ tinh tài nguyên, Vân Hải Thần Kình. Số lượng 1 Trạng thái, Du đang ở bên trong, khoảng cách Ngọc Yên Sơn một ngàn Sau ba ngày rời xa, dự đoán tài nguyên thu nhập tạm thời chưa có. Cái này tài nguyên nhìn xem là được rồi, trông mà thèm về trông mà thèm nhưng nhất định không có khả năng cầm tới. Vân Hải Thần Kình lục thanh khi còn sống đều không gặp qua, chỉ là nghe nói qua loại này thần thú tồn tại. Bọn chúng có được cực kỳ kéo dài tuổi thọ, nghe nói thân dài có thể tới 200 trượng, nửa km dài như vậy. Bọn chúng giống như là cá voi đồng dạng, lại là sinh hoạt tại rất cao trên bầu trời, cả ngày tại Vân Hải bên trong lao du. Ăn cái gì, uống gì không biết, có lẽ căn bản vốn không dùng. Nếu như nó không chủ động hiện thân, mọi người rất khó phát hiện tung tích của bọn nó. Bọn chúng bay quá cao, với lại rất nhanh. Nghe nói Vân Hải Thần Kình tính cách dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng không hề nghi ngờ muốn có ý đồ với nó tối thiểu phải có kim đan kỳ thực lực lục thanh nếu là còn có cái phục sinh tuyệt hạng hắn làm không tốt thôi được rồi đi khả năng đánh không lại với lại gia tộc cũng không tồn tại tứ tinh tuần thú sư cầm loại này có thể sương thần thú đồ vật không có gì biện pháp mà đổi thành bên ngoài một cái liền tương đối thực sự một chút ba loại thảo dược phái người khai phát tẩy ghép trở về nhất định là có thể cho gia tộc dược viên cung cấp càng nhiều thu nhập mà đổi thành một loại thì tại linh hồ mạch phía tây ngàn dãm địa phương xa nơi đó tồn tại một cái mỏ hàn thiết quá xa với lại lục thanh nhìn xuống cái này mỏ hàn thiết trôn giấu tương đối sâu khai phát độ khó cũng tương đối lớn Cái này chỉ có thể tạm thời đi lại, trước mắt không có quá nhiều khai thác giá trị. Hắn tài nguyên thăm dò cũng không có sử dụng hết, nhưng là tại liên tiếp hai cái phương hướng riêng phần mình dùng năm cái thăm dò, đều không có lục soát mới tài nguyên điểm về sau, hắn liền quả quyết ngừng. Làm không tốt, không có càng có nhiều giá trị tài nguyên cho hắn lục soát. Cũng có thể là là cần cao cấp hơn lục soát tuyển hạng. Trước hết tạm thời dừng ở đây đi. Cái này ba loại thảo dược tấy ghép trở về, gia tộc dược viên thu nhập ước chừng dự đoán hàng năm có thể tăng trưởng 120 khối linh thạch giá vẻ. Vì thế, Lục Thanh bỏ ra 3400 điểm nghiệp lực. Nhìn thấy tình huống không đúng, hắn lập tức kịp thời dừng tuần hạ. Rõ ràng lục soát không đến nhiều tư nguyên hơn về sau, không cần thiết lại tiếp tục dùng nhiều nghiệp nữa rồi. Còn thừa lại, tài nguyên thăm dò, hắn không có ý định ngủ dùng, bày đặt đi. Tài nguyên thăng cấp, tổng không có gì vấn đề a. Liền xem như không thể đem tài nguyên thăng tinh, cũng sẽ có tăng ra sản xuất hiệu quả. Cái này dù sao sẽ không thua lỗ. Ngọc Yên Sơn dược viên dùng hết hai cái nhị tinh thăng cấp, thăng lên nhị tinh, thu nhập tăng hơn 80 cái linh thạch một năm, mấu chốt là gieo trồng cấp 2 dược thảo tỷ lệ sống sót cùng sinh trưởng tốc độ đều đã có tăng lên. Thiết Hồng trùng bảy, Tam nhãn ngư bảy, linh bạch hành nhân thủ cái này ba cái tài nguyên điểm. Cộng lại dùng hết 7 cái nhị tinh thăng cấp, đều nhắc tới tam tinh, hàng năm thu nhập tăng trưởng hơn 400. Bất quá, giữ gìn cần thiết đầu nhập cũng cao, tăng trưởng hơn 100, nhưng tóm lại vẫn là kiếm. Vì bộ phận này tăng lên, Lục Thanh hết thể dùng hết 9 cái nhị tinh, tài nguyên thăng cấp, 450 điểm nghiệp lực bỏ ra ra ngoài. Trong tay mấy cái tam tinh, tài nguyên thăng cấp, Lục Thanh dự định ném ở uy năng thạch khoáng mạch bên trên, nhưng không phải hiện tại ném. Lần trước thăng tam tinh thời điểm, đi ra một đầu thành mẫu, làm ra một chút sự tình, thậm chí xem như trực tiếp hại chết chính mình hai cái tự tôn. Loại này sai lầm phạm qua một lần, không thể tái phạm rồi từ tam tinh thăng tứ tinh, khẳng định động tĩnh sẽ càng lớn, làm không tốt còn biết ra tinh quái, với lại rất có thể là cấp 3 tinh quái, với lại làm không tốt là cấp 3 trung phẩm, thượng phẩm. Lục Chiêu Hy bây giờ còn là Khải Minh kỳ tầng 1, đánh cấp 3 hạ phẩm tinh quái đều sẽ tương đối cố hết sức, đừng nói trung phẩm, thượng phẩm. Cái này muốn thăng cấp, được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Thanh là tính toán đợi Minh triều Khải Minh về sau, huynh muội bọn họ hai người liên thủ, lại thêm chính mình cầm một chút chiến đấu hạng mục trao đổi, ở bên cạnh lực trận, lại đi thăng cấp uy năng thành khoán mạch. Mà đổi thành bên ngoài, Lục Thanh còn tại hắn tài nguyên loại hạng mục trao đổi ở bên trong thấy được tầm 10 loại nhất tinh, nhị tinh tài nguyên, tất cả đều đổi đi ra, hao tốn 400 nghiệp lực, cho dược viên, phòng luyện đan, hỏa luyện thất riêng phần mình đều tăng lên một chút thu nhập, tổng cộng cộng lại không sai biệt lắm tăng lên hơn 300 linh thạch một năm, bảo trì phí dụng cũng tới tăng lên hơn 100. Cái này một đợt đối với tài nguyên tìm kiếm, tham cấp cùng trao đổi, gia tộc tương lai hàng năm thu nhập ước chừng có thể tăng lên 800 linh thạch tài hữu, tính cả tăng trưởng phí bảo trì, hàng năm thu nhập cũng có thể nhiều 600. Lập tức, gia tộc hàng năm tổng thu nhập ước chừng sẽ có 5600 năm. Chi tiêu tạm thời nhìn hơi nhiều, đạt đến 10000 linh thạch một năm nhưng trong đó rất nhiều là tạm thời tính. Tỷ như Lục Chiếu Hi cùng Lý Yến Lăng hai người tu luyện phụ cấp một năm riêng phần mình một ngàn linh thạch. Chiếu Hi ngược lại là vẫn phải cho hắn thanh toán tám chín năm, nhưng Lý Yến Lăng, nàng tại Lục Gia ngốc không được một năm liền sẽ đi về sau không cần một mực thanh toán xung dưới. Mặt khác đầu to, ngay tại chiến tranh giảm sản lượng cùng chiến tranh đầu nhập bên trên chi tiêu là trước kia Lục gia cùng Triệu thị là ở trong lúc chiến tranh vì vũ trang tộc nhân mua vào đang ăn ruộng duy trì bị phong tỏa trong lúc đó đối với Bình Diêu huyện thống trị chờ một chút một hệ liệt hoạt động cần thiết tốn hao linh thạch số lượng này thật là khổng lồ không sai biệt lắm một năm công phu đập xuống hơn 3000 linh thạch. Với lại bởi vì trước đó Triệu thị liên hợp bọn hắn tại An Lăng quận các nơi đồng minh, đối với lục gia phong tỏa, đối với lục gia thu nhập cũng có ảnh hưởng rất lớn, một năm qua này gia tộc thu nhập thiếu đi hơn 2000. Hiện tại chiến tranh là quan trọng nhất giai đoạn, cơ bản tuyên bố kết thúc rồi. Bộ phận này chi tiêu đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ hạ, giảm sản lượng tổn thất hẳn là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Giết trừ cái này hai khối, bình thường duy trì gia tộc vận chuyển hàng năm cần có chi tiêu, đại khái là hơn 4.300 linh thạch dáng vẻ. Cứ tính toán như thế đến, gia tộc một năm lợi nhuận dòng đạt đến 1500. So với Bạch Quỷ đi về phía Nam trước đó, lục gia lợi nhuận dòng tăng lên hơn 2 lần. Trong đó chủ yếu nhất tăng lên chính là sau khi chiến tranh kết thúc, cầm công huấn đội ngũ hành linh thụ cùng lần này tiêu tốn rất nhiều nghiệp lực làm tài nguyên tăng lên. Hàng năm lợi nhuận hơn 1500 linh thạch, đây là gia tộc tài chính đạt được to lớn cải thiện thể hiện. Gia tộc hiện tại thời gian trôi qua không một chút nào khó khăn, các hạng tài nguyên giữ gìn rất khá, tộc nhân phúc lợi cũng so với năm đó tăng lên rất nhiều, còn có thể ủng hộ nhiều vị trúc cơ, Khải Minh tu sĩ tu luyện. Loại tình huống này, vẫn có thể lợi nhuận 1500 linh thạch, đại biểu cho gia tộc tích lũy trước mấy năm tiền, liền sẽ có rất phong phú dự trữ. Sau đó, Lục Thanh lại đem chế phù sư thăng tinh, tuần thú sư thăng tinh, luyện khí sư thăng tinh, mấy cái này nghề phụ thăng cấp hạng mục trao đổi lấy ra ngoài. Lục Triều Hy đã trở thành cấp 2 thượng phẩm chế phù sư, đột phá cấp 3 phải xem chính hắn cố gắng. Tuần thú sư thăng tinh, là cho Lục Tuyết Đình học đồ, một cái gọi Lục Cẩm Minh gia tộc tu sĩ, làm cho hắn thăng lên nhị tình, có thể tốt hơn phụ trợ Tuyết đỉnh, đồng thời cũng có thể để Tuyết đỉnh giải phóng ra một chút tinh lực đặt ở tu luyện của mình bên trên. Luyện khí sư thăng tình thì cho Lục Minh Kiệt, trực tiếp cho hắn từ cấp 1 thượng phẩm đối đã đến cấp 2 trung phẩm. Cái này một đợt trao đổi xuống tới, 500 nghiệp lực lại không rồi. Bất quá, như vậy, tính cả Kim Đức Linh Thân, Linh Phong Thánh Tháp, hai cái hiếm có hạng mục trao đổi tốn hao, Lục Thanh cái này một đợt trực tiếp đốt rủi hơn 6.300 nghiệp lực. Mặc dù như thế, trong tay hắn còn có hơn 2.200 điểm nghiệp lực, bộ phần này, hắn dự định tồn lưu tại trong tay, không loạn dùng, làm dự trữ vàng, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Vạn nhất lại lấy tới cái giống như là Linh Phong Thánh Tháp, loại này rất hiếm nhưng là cần đại lượng nghiệp lực mới có thể trao đổi tuyển hạng trong tay lưu một bút nghiệp lực sẽ rất hữu dụng cho tới bây giờ không tốn đến như thế thoải mái qua chương 133, trời ban điểm lành linh phong thánh tháp hơn 6.000 điểm nghiệp lực một hơi hoa đi xuống thoải mái cảm giác trải nghiệm qua về sau lục thanh vẫn là nhịn không được lại tìm một chút linh linh vái vái hạng mục trao đổi cho gia tộc một chút đặc biệt người đổi lại thì như tu luyện gia tốc tổ linh bảo hộ tu luyện gia tốc cái này không cần nhiều sách gia tộc mấy cái trọng điểm tu sĩ từng cái cho hết thay đổi mọi người mau mau tu luyện nếu đụng phải bình cảnh Lục Thanh trong tay tích lũy lấy phổ thông, đột phá bình cảnh, còn có một đống dự san đâu, tùy thời có thể giúp người đột phá, luyện đến luyện khí 9 tầng, hoặc là luyện đến trúc cơ 9 tầng, cái kia càng tốt hơn, chỉ cần có đột phá hy vọng, Lục Thanh liền có thể hỗ trợ muốn một chút biện pháp. Loại này tổ tông, chật chật, đến nơi đâu tìm. Về phần tổ linh bảo hộ, cái này hạng mục trao đổi có chút mơ hồ, nhưng là Lục Thanh cũng mơ hồ ở giữa thấy được nó hiệu quả. Ban đầu ở Bạch Quỷ đi về phía nam ở bên trong, Lục Văn Ân thế nhưng là đụng phải cấp 4 Bạch Quỷ Hoàng, Khải Minh tu sĩ đều liền tiếp vất lạc, nhưng hắn vẫn lấy luyện khí 7 tầng thực lực, trở về tử coi chết đơn thuần nói vận khí tốt, khả năng cũng là đi. Nhưng Lục Thanh tin tưởng, cho lúc trước tiểu tử này thay đổi, tổ linh bảo hộ khẳng định cũng làm ra rất lớn tác dụng. Nếu không, làm sao hắn vừa chạy trốn, trên người hắn cái kia vốn là còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, tổ linh bảo hộ liền trực tiếp mất hiệu lực. Lục Thanh đương nhiên có thể từ đó phán đoán, hẳn là cái này hạng mục trao đổi, làm ra tác dụng. Mặc dù không có trực tiếp bảo hộ hiệu quả, nhưng là tốt hơn vật khí, lại càng không dễ dàng đụng phải nguy hiểm, tại trong tuyệt cảnh đều có thể kỳ tích còn sống. Cái đồ chơi này công hiệu rất mơ hồ, nhưng cũng rất cường đại đã trong tay xoát đi ra một chút, lục thanh cũng cho một số người đổi lại, chủ yếu là văn ân cùng vi văn, hai tiểu gia hỏa này là gia tộc một đời mới trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, dùng cái này tổ linh bảo hộ tới cho bọn hắn bên trên tầng một bảo hiểm, vấn đề không lớn. tại lục thanh tính toán xong chính mình nghiệp lực, đồng thời tốn hao rơi mất một lớn đợt về sau, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía gia tộc lập tức kinh tế tình huống, chủ yếu là hiện hữu phủ khố dự trữ, trước mắt gia tộc dự trữ cao lớn hơn ba vạn linh thạch, tương đương một phần là lấy các loại pháp khí, đan dược cùng các loại tạp vật các loại vật thật phong thức tồn tại ở phụ khố bên trong. Về phần tiền mặt linh thạch chỉ có một vạn sáu dáng vẻ. Số tiền kia tài vật tư chủ yếu là đến từ ba bút, Bắc Cương trận chiến ở bên trong, lục gia từ Bắc Địa mang về, Diệt Vong Mã Thị ích lợi, Triệu Thị tấn công cửa bị Lục Thanh Nhất cử đoàn diện sau tịch thu được. Từ Tuyết Châu mang về cơ bản đều là linh thạch tiền mặt. Diệt Vong Mã Thị cùng trước đó Triệu Thị tấn công cửa một trận chiến này ở bên trong, mặc dù cũng không ít linh thạch thu được, nhưng chủ yếu nhất vẫn là các loại vật tư. Bất quá những này sẽ cho tộc nhân phát hạ đi một chút. Hơn 50 tên lục thị tộc nhân, ước chừng sẽ chia hết đại khái tương đương với 8000 linh thạch đồ vật, chúc cơ tu sĩ sẽ thêm cầm một chút. Mà giống như là Triệu Chính Kha, lục gia tử trong túi đựng đồ của hắn đã tìm được mấy cái cấp 3 pháp khí. Tốt xấu là Triệu thị đại gia tộc như thế tộc trưởng, trong tay hắn pháp khí các loại đồ vật, phẩm chất cũng không thấp. Lục Triều Hi từ bên trong chọn lấy một hành pháp khí, thông qua kêu gọi xưng động, mang theo nhất định hạn chế địch nhân hiệu quả, mặt khác chọn lấy một kiện áo khoác, là một kiện cấp 3 thượng phẩm pháp y, có thể tăng phúc linh lực, cũng dùng rất tốt. Cái khác một chút, hắn cảm giác mình dùng không quá bên trên. Pháp khí thứ này, cũng không phải là càng nhiều càng tốt tu sĩ đồng thời có thể thao làm pháp khí, đó cũng là có hạn. Với lại muốn tốt hơn phát huy ra một kiện pháp khí lực lượng, cũng cần đối với cái này pháp khí hảo hảo tiến hành một phen tế luyện, khiến cho cùng mình có thể tâm ý tương thông. đến tiếp sau còn cần luyện tập pháp khí pháp môn sử dụng, như vậy mới phải trong chiến đấu có thể điều khiển như cánh tay. giống như là lục chiêu hy, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đương nhiên là cần tốn hao tại chính mình trên việc tu luyện, hơn nữa còn hoặc nhiều hoặc ít cần xử lý một chút gia tộc sự vụ. trừ cái đó ra, còn muốn vang tinh tiến mình một chút chế phụ kỹ thuật, ngày thường chính mình hiện tại đã có pháp khí, cũng cần tế luyện một phen. như thế đến nay. Hắn rất khó rút ra quá nhiều thời gian, lại đi hơn trưởng nắm một chút pháp khí. Pháp khí cái đồ chơi này, vẫn là càng nặng khối lượng, số lượng phù hợp liền tốt. Còn giữ lại, gia tộc cũng không có ý định bán đi. Không phải rất thiếu tiền dưới tình huống, cấp 3 pháp khí loại vật này, tận lực nhiều ở gia tộc lưu một chút, không có gì chỗ xấu. Về sau Minh Triều Khải minh rồi, trang bị cũng không cần một lần nữa quan tâm làm. Xem hết những này về sau, Lục Thanh Hải lòng bắt đầu tu luyện. Hắn dự định trước luyện ra 1 tháng. Một vòng này hao tốn quá nhiều nghiệp lực, nhưng có rất nhiều hạng mục trao đổi, là cần thời gian lâu một chút mới có thể hiện lộ ra biến hóa tới. Không cần hiện tại vội vã làm gì, Lục Thanh tính toán đợi Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng đính hôn thời điểm, trở ra nhìn xem. Nửa tháng sau, Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Triều Hy gần nhất luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, hắn cảm thấy là mình trong khoảng thời gian này có chút quá mệt mỏi. Hắn gần nhất là thật mệt mỏi, chủ yếu là bởi vì Lý Yến Lăng. Vị này, tại Lục Triều Hy trong mắt tượng, thế nhưng là nhất tôn đại thần cả rồi. Tông môn ngoại trừ Kim Đan lão tổ bên ngoài, Lý Yến Lăng coi là đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ. Bọn hắn lần đầu gặp mặt thời điểm, đã là hơn 100 năm trước rồi. Khi đó, Lục Triều Hy còn là một mười mấy tuổi thiếu niên vừa mới bước vào tu hành đường, mới là luyện khí kỳ, mà người ta đã là trúc cơ có thành tiểu tu sĩ. nhìn qua vị này ngự kiếm mà đi, giống như tiên tử nữ nhân, tuổi nhỏ lục triều hy rất khó nói trong lòng có cái gì điểm ý nghĩ. cái này rất bình thường, mười mấy tuổi vừa mới phát dục thiếu niên lang nhã, nhìn thấy cô nương xinh đẹp trong lòng có chút huyễn tưởng quá bình thường cực kỳ. bất quá về sau, cơ hội sẽ thấy không chút thấy qua. lục triều hy mình cũng lấy vợ sinh con, dần dần quê lãng. gặp nhau lần nữa, chính là ma loạn thời điểm. lục triều hy mình đã trở thành trúc cơ, mà đối phương cũng đã là khải mình tu sĩ, độc lĩnh một phương chiến sự bên trong hắn cũng kiến thức đến qua vị này khải minh nữ tu vung kiếm chạm ma anh dũng hành vi đây chính là một lần cuối cùng gặp nhau cả hai khi thời gian chỉ lệnh phi thường to lớn đây càng tiến một bước sâu hơn trong lòng hắn lý yến lăng cao không thể chạm với tượng về phần thời kỳ thiếu niên điểm này với tưởng đã sớm ném đến ngoài chín tầng mây thật không nghĩ đến lục triều hy rất khó nói tâm tình của mình như thế nào hắn nói với phụ thân loại này sai khiến cũng nói không lên cao hứng hoặc là không cao hứng làm tốc trưởng hắn có thể lý giải nếu như mình cùng lý yến lăng thông ra lại này đây lý yến lăng gả cho hắn phương thức vậy đối với lục gia tại toàn bộ phi vân châu địa vị tuyệt đối có lớn vô cùng trợ rút. theo lý giảng hắn hẳn là vứt bỏ rơi trong lòng mình điểm này cảm xúc tỷ như đối với vong thê tỷ như đối mặt lý yến lăng lúc cái trùng loại kia không được tự nhiên cảm giác hảo hảo bồi dưỡng cùng đối phương tình cảm hắn cũng là làm như thế không sai nhưng quá tận lực rồi ngược lại cảm thấy rất vất vả so tu luyện vất vả nhiều với lại tại đây nửa tháng tiếp xúc bên trong lý yến lăng phản ứng cũng rất lãnh đạo lục triều hy ước nàng ra ngoài thành tìm kiếm hỏi thăm bạn thân cùng một chỗ tu hành trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc những này đều không có vấn đề gì Lý Yến Lăng cũng rất ít sẽ rất ít từ chối không tới. Nhưng hai người cùng một chỗ quá trình bên trong, giữa bọn hắn thủy chung tồn tại một lớp màng vô luận như thế nào cũng đâm không phá. Cái này bên trong ngăn cách cảm giác, thủy chung nương theo khi bọn hắn hai người kết giao bên trong. Hắn tin tưởng đối phương cũng cảm giác được. Dạng này ở chung xuống tới, nói thật xác thực sẽ khá mệt mỏi. Chủ yếu là tâm mệt mỏi. Hai ngày trước, hắn nghe Lý Yến Lăng nói muốn tu hành bế quan một đoạn thời gian, đại khái trường một tháng đi. Nghe nói lời ấy, hắn thậm chí thở dài một hơi. Chuyện tốt, hắn cũng có thể buông lòng một tháng. Tả Hiu cũng không có gì đại sự, hắn cũng liền bắt đầu tu luyện. Sau đó, hắn thì có loại này tâm thần không yên cảm giác. Hắn ngay từ đầu này đây vì chính mình tâm mệt mỏi, nhưng về sau làm loại này cảm giác dần dần dần dần trở nên rõ ràng hơn sau khi thức dậy, hắn phát hiện tựa hồ không phải. Hắn cuối cùng sẽ từ trong tu luyện, minh tưởng đến chân trời hiện lên một đạo kinh lôi, từ đó tỉnh lại, lại xem xét bên ngoài, tinh không và lý, căn bản vốn không giống như là có thiểm lôi ý tứ. Nhưng tu sĩ trong lòng nổi lên loại này báo hiệu, tóm lại không phải là đến không. Bất quá, hắn cũng không có quá mức cùng nôn nóng, trong lòng báo hiệu ở bên trong, cũng không có loại kia rất không rõ ý vị, đây có lẽ là một tin tốt tốt. Mà cũng liền tại ngày thứ 2 Lục Minh Lăng tìm tới cửa tới. Tộc trưởng đại nhân, ta co vừa tu hành bên trên sự tỉnh, có thể hay không thỉnh giáo với ngài? Hai người đều là Lôi Linh căn tu sĩ, Lục Triều Hy là hắn trưởng bối, có cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc, hắn cũng xác thực thỉnh thoảng sẽ tìm đến. Đương nhiên, Minh Lăng cũng không phải loại kia không có yên lòng người, hắn là có trường mực, sẽ không ở Lục Triều Hy tự mình tu luyện thời điểm chạy tới quá dậy. Nhưng hắn hiện tại gặp phải lần này sự tỉnh, thật sự là có chút khó có thể lý giải được, với lại hắn cũng lo lắng sẽ có một chút hai hoang ẩm, thế là cũng liền mạo muội mà đến, đến rồi. Lục Triều Hy chính mình dù sao cũng tu luyện không hài lòng, Dứt khoát cũng liền để hắn tiến vào động vụ. Vấn đề gì, cứ việc nói đi. Ta gần hai ngày tu luyện, tiểu gì cũng sẽ bị một đạo thiểm lôi chỗ bừng tỉnh, nỗi lòng tiểu gì cũng sẽ không yên. Ngài từng có loại kinh nghiệm này sao? Ngươi cũng có loại cảm giác này? Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân cũng có? Ừm. Lục Chiêu hi nhẹ gật đầu. Chuyện này liền có chút xuất kỳ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mình, cái kia còn có thể là trong vấn đề tu luyện. Gia tộc hai cái lôi linh căn tu sĩ đều ra loại tình huống này, có lẽ thật sự đại biểu cho cái gì? Sau đó, bọn hắn ở thời điểm này, bên hai đều đong nhiên vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm hai người đối với con mắt nhìn nhau nhao nhao tình nộ đạo này lôi không phải hảo giác mà là thật sự rõ ràng vàng ở ngọc yên sơn bên trên đi đi xem một chút hai người cùng nhau đi ra sau đó liền thấy rất nhiều người trong gia tộc đều tại đi ra ngoài đại ca ngươi biết đây là thế nào lục chiêu hòa cũng đi ra không biết lục chiêu hí nói tiếng sấm từ tây phong mà đến đi xem một chút sẽ biết bọn hắn ba vị có thể khống chế phi kiếm liền liền cùng nhau hướng tây mà đi ngọc yên sơn có lớn nhỏ khác biệt sau tòa chính điện chủ yếu khu kiến trúc đều tại chủ phong bên trên Người lục gia hoạt động cũng cơ bản liền tụ tập chủ phong, mà giống như là huy năng thạch khoáng mạch thì chính là tại một chỗ tiểu sơn cốc ở bên trong, ước chừng ở vào sườn núi vị trí phía tây phong, cũng chính là tiếng sấm vang lên vị trí cũng không cái gì nào thiếu, ngày thường cũng không có người nào sẽ hướng bên kia đi, chỉ là ngẫu nhiên gia tộc người có thể sẽ đi đi đi nhìn xem, giải sầu một chút. Nhưng mà khi bọn hắn ba vị khống chế lấy phi kiếm, đến đó chỗ về sau liền thấy tinh không vạn lý phía dưới một đạo thiểm lôi đột ngột xuất hiện, đánh vào phía tây phong trên đỉnh núi. Đạo này lôi đỉnh coi là thật chính là chống rông xuất hiện. Dù là giống như là Lục Triều Hi cùng Lục Minh Lăng dạng này lôi pháp tu sĩ, tại lôi đỉnh xuất hiện trước đều không có nửa phần dự cảm. Cái này rất không tầm thường. Sau đó lại là một đạo lôi xuống tới, lại nói tiếp, lôi đỉnh dần dần bắt đầu trở nên dày đặc, đã đến hơn một canh giờ về sau, thiên lôi cuồn cuộn đã xen lẫn trở thành một mảnh lưới điện, đem phía tây phong đỉnh toàn bộ đều lồng đóng. Tại Lục gia ngoại trừ chú đóng ở linh hồ mạch binh triều, mặt khác hai cái trúc cơ tu sĩ cũng đều tới, rất nhiều luyện khí tu sĩ, thậm chí cả không có tu hành tộc nhân đều đã nhận ra tình huống bên này, hướng nơi đây mà đến. Thậm chí ngay cả dốc lòng trong tu hành Lý Yến Lăng đều bị kinh động đến. Nàng tại khống chế lấy tường vân mà khi đến, nhìn thấy cái kia dày đặt tại trên đỉnh núi Vanh Minh lôi lôi, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vì thế như thế, đến cùng từ đâu mà đến? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Triều hy, nhưng lại chợt thu hồi. Cái này khi không phải Lục Triều hy gây nên. Lục Triều hy tuy nói là Khải Minh Kỳ lôi pháp tu sĩ, nhưng là hắn làm không ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nàng có thể cảm giác được những cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, bất luận cái gì một đạo đánh xuống, đối với Khải Minh Kỳ tu sĩ đều sẽ mang đến uy hiếp không nhỏ. Giống như là nàng loại này Khải Minh chín tầng đỉnh phong nhân vật, tại như thế thiên uy phía dưới, cũng tuyệt không dám tới gần nửa phần một đạo hai đạo lôi điện nàng khả năng cảm thấy không có gì mười đạo hai mươi đạo liền sẽ rất khó chịu rồi bảy tám chục nói vậy coi như là nàng toàn lực ngăn cản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cảnh tượng như vậy nếu như thật sự là người làm vậy cũng tuyệt đối kim đan trở lên tu sĩ mới có như vậy năng lực lục gia trong nội tâm nàng ngấm ngẽn nếu đều đi ra cũng không cần thiết vội vã trở về nàng ngay ở chỗ này chân đạp tứ vân đứng ở lục chiều hy bên cạnh thân quan sát này nhân gian khó được kỳ cảnh bầu trời như cũ không mây chống rỗng mà đến lôi đỉnh như cũ sôi trào mấy liệt nhưng từ từ Mọi người cũng nhìn ra một chút mánh khoẻ, cái này đầy trời lôi đỉnh, đập nện ở trên ngọn núi, cũng không phải là lộn xộn, mà là có quy luật. Chém nát, chém xuống nham thạch, từ trên núi rơi xuống, mà lưu lại bộ phận, lại dần dần dần dần trở thành một cái tháp hình dạng. Ngay từ đầu, con vẫn chỉ có hình thức ban đầu, sau đó từ từ liền càng thêm rõ ràng rồi. Lại sau này, lôi điện trở nên càng thêm dày đặc, nhưng không có lớn như vậy, phảng phất một cái công tượng tại vừa mới bắt đầu chế tạo khuôn mẫu lúc quyết đoán động tác, dần dần hướng tinh điêu tế chạm đi. Dày đặc hơn tiểu lôi điện, tại thành tiểu hình cái tháp nham thạch bên trên, tạo hình ra mái cong đấu cùng đỉnh chót lầu cắt trên sân thượng, một khối hình tròn nham thạch tại trải qua vô số lần xét đánh rèn luyện về sau, lại còn trở thành một cái kỳ lân thú bộ dáng. kia chốc tiêu chí, thượng cổ lôi thú đồ án, đủ loại thần kỳ tạo hình, bắt đầu dần dần tại đây tòa xét đánh mà thành trên thạch tháp thành hình. lôi điện dần dần hơi thở, dạng này một tòa thuần tú xét đánh rèn luyện sơn phong mà hình thành hình cái tháp kiến trúc, cứ như vậy đã rơi vào trước mắt mọi người. tất cả lôi đỉnh như vậy do cắt, coi như khi mọi người cảm thấy kết thúc lúc, một đạo cực kỳ tráng kiện kinh lôi từ trời rơi xuống, đánh vào ngọn tháp, tinh mịn hồ quang điện bao phủ toàn bộ thân tháp, đem toàn thân niệm đến trắng đoán. Hồ quang điện thoáng qua liền mất, nhưng này thông trắng nhăn sắc như cũng lưu lại. Chỉ là tại đỉnh tháp, lưu lại một cái bảng hiệu. Trời ban điểm lạnh, Thánh tháp. Lý Yến lăng nhẹ nhàng đọc lên bảng hiệu bên trên tám cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Niệm xong về sau, nàng không khỏi nghĩ, lục ra, coi là thật cứ như vậy được thượng tiên chiếu cố. Chương 134, Hoang cổ bích hoạn. Linh phong thánh tháp thành hình về sau, đám người không dám tùy tiện tiếp cận. Vừa mới cái kia một trận kinh thiên nhoáng lôi, thực sự quá làm cho người ta kinh hồn táng đảm rồi. Mặc dù bây giờ nhìn rõ hễm sóng lặng, nhưng mà ai biết tiếp cận đi qua sẽ phát sinh sự tình gì. Sự thật chứng minh sát thực như thế, lục tuyết đình bắt được một cái chim bay, đánh lên khống thú phủ, khống chế nó bay về phía thánh tháp. đến gần sát na, một đạo thiểm lôi đánh xuống, hải cốt không còn. ta thử một chút. lý yến lăng trần chờ nói ra, nàng rất muốn nhìn một chút, cái này thánh tháp bên trong đến cùng có cái gì. dựa theo trước đó dậy đặt lôi điện lưới đến xem, nếu như cường độ chỉ là như thế, nàng có nắm chắc chống đỡ gần. nếu thật sự nhìn không được quá lâu, liền sớm rút lui thoát tiện. vẫn là không cần đi. lục triều hy nói ra, việc này rất là quái dị, chớ có mạo hiểm cho thỏa đáng. ta nghĩ đi xem một chút. vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Triều Hi hướng phía hắn nhìn một chút. Lao ca có thể a? Lý Yến Lăng khẽ cười một tiếng, không phản đối nữa rồi. Hai người không chế lấy phi kiếm, dần dần tới gần. Chống đỡ gần đến ba dặm bên trong, đột nhiên một tia chớp vánh đến, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến Lục Triều Hi, chỉ là hướng phía Lý Yến Lăng đánh tới. Lý Yến Lăng đã sớm chuẩn bị, khoát tay, một đạo ngưng rất dày đặc mây, phản phất tấm chắn hình dạng, đem lôi đỉnh hoàn toàn ngăn lại. Áp lực cũng không lớn, không sai biệt lắm tương đương với Khải Minh một hai tầng tu sĩ một kích toàn lực mà thôi. Nàng hướng phía bên cạnh Lục Triều Hi quan sát, lôi đỉnh vì sao không vánh hắn? Lục Triều Hi cũng rất buồn bực. Tiếp tục Hai người tiếp tục tới gần, lôi đỉnh cường độ trở nên càng lúc càng lớn, cho đến khoảng cách linh phong thánh tháp không đủ cách xa một dặm thời điểm, xét đánh uy lực đã lên cao đến khải minh chín tầng. Lý Yến Lăng biết đây là cực hạ, nàng không cách nào lại tiếp tục đi tới, trọi cứng lấy sẽ có bị thương nặng phong hiểm không nói, với lại đến tiếp sau làm không tốt xét đánh cường độ sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng vẫn sẽ chịu không được. Sáng suốt chọn, chỉ có thể triệt thoái phía sau, mà dọc theo con đường này, Lục Triệu Hi căn bản một chút việc đều không có, cái kia táo bạo lôi đỉnh, căn bản nhất lần đều không hướng hắn đánh tới. Lý Yến Lăng nhìn qua Lục Triệu Hi tiến lên bóng dáng, nàng tâm tư khẽ động, phán đoán nói không phải là bởi vì lôi linh căn tu sĩ nguyên nhân thế là nàng hướng bên cạnh minh lăng nói ra ngươi cũng đi thử một chút minh lăng tranh thủ thời gian thoát tay ta cũng không dám cái này lôi đỉnh ta một đạo đều gánh không được hắn cũng nghĩ đến có lẽ cái này cùng chính mình lôi linh căn tu sĩ thân phận có quan hệ nhưng mà chuyện này lại không dám khẳng định dù là ban sơ sẽ đánh cũng chí ít có khải minh sơ kỳ huy lực hắn cái chút cơ tầng một một cái liền có thể bị đánh chết không dám khẳng định sự tình cũng không dám mạo hiểm ta che chở ngươi cái kia thúc ta nghe nói như thế minh lăng yên tâm rất nhiều. Tại lý Yến Lăng bảo hộ phía dưới, đi vào xét đánh phạm vi, quả nhiên một tia chớp đánh đi ra, chỉ anh Lý Yến Lăng, không anh Lục Minh Lăng. Minh Lăng cũng đi qua, lui ra ngoài về sau, Lý Yến Lăng lại nghĩ đến nghĩ, mang theo Lục Triều Hòa cũng đi thử một chút. Kết quả, Lục Triều Hòa cũng không có bị anh. Cái này, Lý Yến Lăng nhận thức đến chính mình trước đó ý nghĩ có thể là sai lầm. Không bị Linh Phong Thánh Tháp công kích điều kiện, xem ra cùng Linh Căn cũng không quan hệ thế nào, mà là quyết định bởi thế là không có được Lục Thị huyết mạch. Lý Yến Lăng chua. Tại phát hiện điểm này về sau, Lục Tuyết Đỉnh cùng Lục Đỉnh Chủ cũng thận trọng ních tới gần đi qua cũng quả nhiên không có đụng phải xét đánh. Về phần cái khác luyện khí kỳ tu sĩ, vậy thật là sẽ không quá tốt hơn đi. cái này linh phong thánh tháp vốn không tồn tại, là lôi đỉnh tại phía tây phong trên đỉnh núi, xinh xinh anh đủ, kiến trúc thành hình, nó hình hùng vĩ, lại chẳng khác nào là đỉnh núi. pham nhân nhất định là không bỏ lên nổi, địa hình quá mức dốc đứng rồi, luyện khí tu sĩ ngược lại là không có gì vấn đề lớn. lúc này cũng không có càng nhiều người thử nghiệm tới gần, đều đang đợi lục triều hy bọn hắn thăm dò hoàn tất lại nói, ma đuổi thành một bên, tiến vào bên trong lục triều hy bọn người, tại lối vào tập hợp, bắt đầu cẩn thận hướng trong tháp thăm dò. trong tháp trống rỗng không có nội kết, không có nhà cổ, lại càng không tồn tại vật sống, nhưng lại có rất nhiều bích họa. Tầng thứ nhất bích họa nội dung, nhân vật chính tựa như là một thiếu niên. Hắn sinh trưởng tại trong đồng hoang một bộ tộc, cùng các loại hình thú kỳ quái dị thú chiến đấu. Mà theo bích họa kéo dài tới, thiếu niên này nhìn niên kỷ cũng càng lúc càng lớn, khiêu chiến dị thú cũng càng ngày càng mạnh. Đáng nhắc tới chính là, thiếu niên này sử dụng vũ khí, là một thanh tạo hình kỳ dị trường thương, vây tay một cái, lôi đỉnh chớp động, tựa hồ là một cái lôi thổ tính tu sĩ. Nhưng nhìn hắn phương thức chiến đấu, nhưng lại giống như cùng tu sĩ khác biệt. Cái này tựa hồ Lục triều hòa sờ lấy cẩm của mình nói ra, rằng được là man hoang thời kỳ sự tình. Bây giờ thời đại lại được xưng là cửu quốc thời đại. Trong thiên hạ, yến, tấn, tần, đủ, lương, ngụy, nô, sở, thục cửu quốc cùng tồn tại, lại bị gọi là chín đại tiên quốc. Lấy phi vân châu làm thí dụ, nơi này chính là đại yên hướng bảy châu trong đó một châu. Phía bắc tuyết châu cùng phi vân châu tương đối cằn cỗi một chút, rời xa đại yên trung tâm. Mà tại đại yên nội địa, kỳ châu, vũ châu, hình châu, cẩm châu, tu hành giới đều muốn so phi vân châu càng thêm cường đại. Mà đồng thời. Tiến quốc là một cái tông môn lực lượng tương đối cường đại quốc gia. Hoàng triều trung ương chỉ có tại Kỳ Châu, Cẩm Châu hai địa phương quyền khống chế tương đối mạnh, địa phương khác cơ bản từ tông môn khống chế, các đại tông môn tạo dựng tông môn liên minh, đối với đại yên hoàng triều hoàng thất thay đổi thậm chí đều có ảnh hưởng phi thường lớn lực lượng. Mà rất nhiều tông môn lấy Vũ Châu Vân Tiêu Tông vì tôn, nghe nói Vân Tiêu Tông bên trong thậm chí có một vị pháp tướng cao nhân tọa chấn. Cựu quốc cùng tồn tại đã có vạn năm không ngừng, các quốc gia lẫn nhau ở giữa chiến tranh, giao lưu, thương mại vẫn lai, đều chưa từng đoạn tuyệt. Với lại càng cổ lão một chút cựu quốc thậm chí còn không phải hiện tại cái này chín cái, có dị vong có sáp nhập, có thay đổi. Nhưng tại vạn năm trước, đã từng còn có cái đại nhất thống đại chu hoàng triều, tại đại chu hoàng triều trước đó, thậm chí còn từng có trong truyền thuyết man hoang thời đại. Thời gian quá mức dài dằng dặc rồi, đại chu hoàng triều sự tình, cho tới bây giờ đều đã không người có thể nói rõ được, trong cổ tịch đôi câu vài lời ghi chép, với lại thường thường còn nói không tỉ mỉ hoặc là nói ngoa, kia liền càng đừng nói man hoang thời đại. Lục triều Hòa bình thường mình cũng là ưa thích nhìn một chút cổ quái kỳ lạ địa tịch, phần lớn đều là người hiện đại phán đoán ra được đồ vật, bất quá có một ít truyền miệng xuống đồ vật, có lẽ có nhất định giá trị tham khảo. Tỷ như hắn ngay tại Linh Phong Thánh Tháp Bích Họa bên trên, Nhận ra một loại hoang cổ kỳ thú, tên là Tam Túc Thần Ngưu, trời sinh chỉ có 3 cái chân, đầu lớn lên giống trâu một loại quái thú. Tại hiện nay thời đại này, đã không thấy được, trong truyền thuyết chỉ có hoang cổ thời kỳ mới có. Lên tới tầng thứ 2, cũng là tương tự nội dung, chỉ là làm nhân vật chính thiếu niên, tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh, hắn xuất linh bộ tộc cũng càng ngày càng tương đại. Đối kháng địch nhân, cũng dần dần xuất hiện tà ma, còn có một loại, cùng loại tiên nhân tồn tại. Sở dĩ cảm thấy như vậy, là bởi vì tiên nhân kia hình tượng cũng rất giống như là bây giờ các tu sĩ, hoặc là áo khoác mang theo, hoặc là Phật đạo bộ dáng. Nhưng bọn hắn đều không phải là thiếu niên đối thủ. Lại đến tầng thứ 3, trong tấm hình cho lại biến, thiếu niên tựa hồ là chiến bại, bộ tộc tử thương thảm trọng. Mà hắn tựa hồ liên hợp lại mặt khác một số người, cùng địch nhân tác chiến. Những cái kia cùng thiếu niên liên hợp lại người, tướng mạo đều bị khắc họa trở thành rất mơ hồ dáng vẻ, không phân rõ nam nữ, không phân rõ thân phận, nhưng xem ra cũng sẽ không so thiếu niên yếu. Tầng thứ 4, bọn họ liên quân tựa hồ là cùng tiên nhân, tà ma triển khai chiến tranh kéo dài, binh họa nội dung ở bên trong, tựa hồ cũng là ở vì cái này sử dụng sức mạnh xâm xét nhân vật chính kháng ngợi. Mà tới được tầng thứ 5, cũng là linh phong thánh tháp tầng cao nhất rồi nơi này bích họa nội dung phía dưới ít đi rất nhiều, liền một bộ rất tràng diện rất hùng vĩ bích họa. cái kia xem ra giống như là một trận cuối cùng đại quyết chiến. làm nhân vật chính thiếu niên bị khắc họa rất là cao lớn, mà lúc này đồng bạn của hắn cũng có hơn trăm người, mà tại trước mặt của bọn hắn là vô cùng vô tận, đến cũng đếm không xuể sợ tiên vật. sau lưng bọn họ là đếm cũng đếm không xuể thần ma. trước 135, Hàn Thị cùng Mục Thị, linh phong thánh tháp nhìn xem rất lớn, trên thực tế chỉ có 5 tầng, mỗi một tầng cũng rất cao, rất rộng rãi, chống dẫu chỉ có bốn phía, trên trần nhà bích họa còn có hướng lên cầu thang. năm tầng bích họa từng cái nhìn sang về sau, sáu vị lục gia tu sĩ lẫn nhau đối mặt ở giữa, vậy mà nhất thời không nói tiếng nào. tuy không đối thoại, nhưng tại lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt, nhưng vẫn là đã nhìn ra mọi người tâm tư. đều cảm thấy việc này rất ngược ảo, rất không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy những này bích họa bên trên nội dung, giống như trên thị trường lưu truyền một ít lợi vốn, truyền thuyết đồng dạng. nhưng mà lý trí nói cho mọi người cũng không phải là, cái này linh phong thánh háp do thiên địa dị tượng tạo dựng mà thành, bên trong những này bích họa cũng là từ chống rông xuất hiện lôi điện, từng điểm từng điểm khắc tạc ra tới. nói những này bích họa là theo dệt vô cớ. Nhưng đây cũng quá ly kỳ. Sau khi ra ngoài, chớ có sách việc này. Lục Triều Hi nghĩ một hồi, nói như vậy, Bất. bọn hắn có thể minh bạch Lục Triều Hi ý tứ. Bọn hắn không thể nào hiểu được những này bích họa bên trên nội dung, trên đó chỗ ghi lại nội dung liền xem như thật sự, vậy cũng quá mức rất xưa. Nhưng liên quan đến cái này thời đại hoang cổ đồ vật, có lẽ liền bao hàm bí mật gì. Những bí mật này, quá mức xa xưa, đối với Lục Gia lập tức, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Cần phải một khi là tiết lộ ra ngoài, có lẽ liền sẽ rước lấy tai họa. Vậy liền liền trầm mặc đi. Về phần tòa này Linh Phong Thánh Các, Lục gia cũng không có ý định mở ra cho ngoại nhân tiến đến tham quan. đương nhiên, có đôi khi không có cách nào ngăn cản. Dù sao tại phía Tây Phong nơi này trời ban điểm lành sự tỉnh chuyển ra ngoài, có lẽ liền sẽ có một chút chứ danh tu sĩ. tỉ như hải lão tổ dạng này, nghe nói sau sẽ rất cảm thấy hứng thú tiến đến quan sát. Dù sao cản cũng ngăn không được, liền cho ngươi xem tốt, hỏi tới dù sao Lục gia cái gì cũng không biết, nhưng là Lục gia chắc chắn sẽ không chủ động hướng ra phía ngoài tuyên dương chuyện này. Lão ca, nhớ kỹ cũng đừng cùng chị dâu nói a. Lục Chiêu Hi sừng sốt một chút, mới phản ứng được chị dâu là chỉ Lý Ê Lăng, ngươi tiểu tử thúi này sẽ không. Tám tháng về sau, Ngọc Yên Sơn hơn mấy kiện muốn tổ chức Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng đính hôn nghi thức. Tới không ít người. Một mặt là Lục gia bên này mời, phần lớn là An Lăng quận từng cái gia tộc tu chân. Hiện tại Lục gia có mời, toàn bộ An Lăng quận đã không người dám không tới. Cũng thừa cơ hội này, Lục Triều Hy tỏa chấn, cùng những này gia tộc tu chân các đại biểu, cùng một chỗ mở một lần hội nghị. Triệu Thị Diệt vong về sau, chống chỗ lợi ích, Lục gia muốn bắt trở về một chút. Chỉ là, cùng Triệu Thị khác biệt, Lục thị nhân khẩu dù sao có ít, bọn hắn cũng đã rất khó giống như là trước kia Triệu Thị như thế, chính mình trực tiếp khống chế rất nhiều sản nghiệp. Bình Diêu đương nhiên không cần bao nhiêu, nhưng lại hướng bên ngoài, Lục gia có thể có biện pháp trực tiếp khống chế, cũng chỉ có Tứ thủy cùng Lộc cấp hai cái này tới gần địa phương. Còn giống như là An Lăng thành dạng này một quận thủ phủ, vậy khẳng định cũng là muốn phái người trực tiếp khống chế. Nhưng giống như là Bình An huyện, Trường Hải huyện, vậy liền thật khống chế không tới. Bất quá, Mục Dương thành thế lực phương pháp lại là rất tốt tham khảo đối tượng. Ngoại trừ An Lăng thành, Lục gia quyết định đến tiếp sau từ Lục Triều Hòa tự mình đi qua tọa trấn bên ngoài, những địa phương khác, Lục gia chuẩn bị phòng theo thông qua Mộc Dương thành tại Tứ thủy phương thức, đến thực hiện khống chế. Thức tu nạp phụ thuộc. Cái thứ nhất nhận sợ chính là Hàn thị. Lô cấp Hàn thị thứ 3 trước, cơ hồ tương đương với phía trước đảo Hướng Triệu thị. Nhà bọn hắn tính cả vừa mới chúc cơ cái vị kia, đã có 3 cái chúc cơ tu sĩ, thực lực không tầm thường. Nhưng mà, Hàn thị vẫn là thật thông minh. Bọn hắn đến cùng không có trực tiếp hạ tràng cùng lục ra đối nghịch, cho dù là tại Triệu thị quy mô thời điểm tiến công, cũng chỉ là tránh ra con đường, mặc cho Triệu thị thông qua, nhiều nhất cung cấp một chút vật tư tiếp tế, cũng không có trực tiếp phái ra tu sĩ đến tham chiến. Mà tại Triệu thị diệt vong, Triệu Tử đang cùng Triệu Chính Kha chết tại Ngọc Yên Sơn dưới thời điểm, bọn hắn cũng là phản ứng đầu tiên, sau đó nhận sợ Ngọc Yên Sơn trận chiến sau khi kết thúc không đến thời gian 10 ngày, Hàn Thị tộc trưởng Hàn Đức còn liền tự mình đến đã đến Ngọc Yên Sơn. Nhận lầm cũng tốt, chịu nhận lỗi cũng được. Tóm lại thái độ bảy phi thường đoàn chính. Triệu Thị không có, lại nhìn một chút phía trước cùng bọn hắn thế lực cường độ không sai biệt lắm má thị, người Hàn gia lại nào dám có nửa phần may mắn tâm tính. Lúc ấy, Hàn gia cơ hồ đáp ứng Lục gia nói ra hết thể điều kiện. Tương lai, Triệu thị tại lầu cấp huyện nguyên bản chiếm hữu 2 thành lợi ích, toàn bộ quy về Lục thị tất cả. Với lại Lục thị không cần giống như là đã từng Triệu thị như thế còn muốn phái ra dòng chính tu sĩ đi quản lý nơi đó sản nghiệp, tất cả sản nghiệp Hàn Gia sẽ toàn bộ quản bên trên, sau đó hàng năm giao cho Lục Gia. đương nhiên, Lục Gia nếu như không yên lòng, có thể tùy thời phái người đi thăm dò sổ sách, Hàn Gia sẽ làm toàn lực phối hợp. mà đổi thành bên ngoài, Hàn Gia ba môn thượng phẩm công pháp, toàn bộ hướng Lục Gia mở ra, đưa nguyên bản tới, chính bọn hắn lưu lại bản chép tay, mà khác một bản tuyệt phẩm công pháp, cũng cho Lục Gia đưa bản chép tay tới. môn này tuyệt phẩm công pháp, đúng vậy một môn kim thuộc tính công pháp, tên là Kim Dương Khai Thiên Quyết đây đối với Lục Thị Công Pháp hệ thống vẫn là xem như một loại bổ sung. Cái khác không nói nhiều, Lục Vi Văn hẳn là liền sẽ chuyển tu môn công pháp này rồi. Nàng là Kim thuộc Tính làm chủ Song Linh Tan, lại thêm Kim Đức Linh Thân, trước đó là không có tốt công pháp, chỉ có thể luyện Tam chuyển Trùng Dương Công. Hiện tại đã có bản này Kim Dương Khai Thiên Quyết công pháp vấn đề liền giải quyết hơn phân nữa. duy nhất không được hoàn mỹ chính là, môn công pháp này Hàn gia cũng chỉ có đến chút cơ kỳ nội dung, đằng sau Khải Minh Kỳ cùng Kim Đăng Kỳ, bọn hắn đều không có. Tương lai, nếu như Lục Vi Văn muốn tại đây môn công pháp bên trên càng có tiến bộ lời nói, vẫn phải nghĩ biện pháp bổ đủ đến tiếp sau nội dung, mà không có gì ngoài công pháp bên trên kính dân bên ngoài. Hàn Thị còn đem sẽ hàng năm ngoài định mức hướng lục gia cung cấp 300 linh thạch, làm phụ thuộc đối với lãnh chúa cung phụ. Điểm trọng yếu nhất vâng, bọn hắn còn đem sẽ tiếp nhận lục gia trư mộ, tại có cần thời điểm, có thể phái ra tu sĩ đến chấp hành lục gia nhiệm vụ. Tổng cộng nhìn xem đến, Hàn Thị thái độ cho ra điều kiện, đều là thành ý tràn đầy. Cái này cũng thiết thiết thực thực lắng lại lục gia lựa giận. Trước đó, lục gia chính mình nội bộ thương nghị thời điểm, còn tại nói muốn hay không cường điệu đả kích Hàn Thị, đến một đợt giết gà dọa khỉ. Hiện tại xem ra, Hàn Thị vì không làm bị giết con gà kia, bỏ ra khá là xa xỉ điều kiện. Tương lai, từ lục cấp huyện Lục gia liền có thể thu hoạch được hàng năm không sai biệt lắm hơn 500 linh thạch thu nhập, mà bọn hắn không cần đầu nhập nửa phần nhân lực, nửa phần tài nguyên đi giữ gìn. Đã như vậy, Lục gia liền quyết định trước thả bọn họ Hàn thị một ngựa. Mà Mục Dương Thành bên kia đối, với tình huống cũng kém không nhiều lắm. Thừa dịp được mời tới tham gia đính hôn nghi thức, Mục Dương Thành sớm nửa tháng đến đây, hắn tại cùng Lục Triều Hy gặp mặt ở bên trong, minh sắc biểu lộ, hắn muốn thành lập gia tộc của mình. Lục Triều Hy biểu thị ủng hộ. Mục Dương Thành tương lai tại Lục gia dưới sự trợ giúp, đã thành lập nên gia tộc của mình về sau, cái kia không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành Lục gia càng thêm kiên định đồng minh cũng có thể tốt hơn đi khống chế tứ thủy huyện. Đối với Lục gia mà nói, đây không phải là sẽ là chuyện xấu. Mà vì tranh thủ Lục gia ủng hộ, Mục Dương Thành cho ra điều kiện, cũng bắt trước Hàn thị. Tương lai, tứ thủy huyện bốn thành lực lợi sẽ là Lục gia, Mục Dương Thành muốn thành lập gia tộc, sơ kỳ rất rất cần tiền, làm phụ thuộc bảy đồ cúng, ngay từ đầu liền không cần nhiều như vậy, 1 năm 100 linh thạch thì tứ hạ liền tốt. Tại tứ thủy huyện, Lục gia 1 năm cũng có thể lừa cái 500 linh thạch. Chương 136, thứ tinh điều kiện. Tại Lục Triều Hi cùng Lý Yến lăng đính hôn nghi thức trước khi bắt đầu, Lục Thanh liền đã từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Nghe được Lục gia cùng An Lăng quận rất nhiều giữa gia tộc đàm Phán, hắn đối với kết quả vẫn là đại thể hài lòng. Lục gia đến tiếp sau mục tiêu, tất nhiên là muốn toàn diện khống chế An Lăng quận. Lục Thanh tại thành tựu hệ thống bên trong thấy qua một đầu. Tam tinh thành tựu, nắm giữ quận phủ. Đối với toàn quận khống chế suất, đạt tới 70% trở lên, ban thưởng 500 nghiệp lực. Cái kia thành tựu là tăng lên đến tứ tinh gia tộc một trong điều kiện tất yếu. Nhìn thấy đầu này về sau, Lục Thanh còn tại thành tựu hệ thống bên trong tìm t tìm, phát hiện hắn muốn đem hệ thống nhận chứng gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh, cần 3 cái điều kiện. Một cái chính là cái này Nắm giữ quân phủ, còn có hai cái, thì cùng gia tộc tu sĩ thực lực cùng một như trợ. Thứ nhất là gia tộc có được ba cái trở lên Khải Minh tu sĩ, thứ hai là gia tộc mạnh nhất tu sĩ thực lực cần đạt tới Khải Minh tầng 6. Cái này so với hắn trước đó nghĩ muốn dễ dàng một chút. Lục Thanh vốn cho là, gia tộc đẳng cấp muốn tăng lên đến tứ tinh, phải cần tu sĩ kim đan đi ra mới được. Lần trước gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tam tinh, đã mang đến cho hắn rất lớn cải biến, là quan trọng nhất chính là hắn có thể tu luyện. Cái này kỳ thật liền đã có thể tính là sống đến đây, chỉ là có hạn độ phục sinh. Tứ tinh, cái này có hạn độ phục sinh có thể hay không tiến thêm một bước bùng ra một chút. Đây là phi thường đáng để mong chờ sự tình. Lục Thanh hiện tại càng nghĩ thì càng cảm thấy, triệt để phục sinh, khẳng định vẫn là cần nhờ gia tộc đẳng cấp tăng lên. Như vậy, khống chế toàn An Lăng quận cái này thành tựu, nhất định là muốn đạt thành. Mặt khác, đây cũng là đại lượng linh thạch tích lợi trực tiếp tới nguyên. Lập tức, Bình Riêu, Tứ Thủy, Lộc Gốc, ba cái huyện hàng năm cộng lại liền có thể cho Lục gia cung cấp gần 2000 linh thạch thu nhập, vậy nếu như thật sự có thể dựa theo hệ thống thành tựu yêu cầu như thế, đem toàn bộ An Lăng quận quyền khống chế cầm tới bệ thành, cái kia ích lợi sợ là có thể trực tiếp lên tới 4000 linh thạch một năm trình độ lấy lục gia trước mắt tình trạng đến xem, muốn trực tiếp lấy thực lực bản thân đặt tới hệ thống thành tựu cần có khống chế trình độ, đó là không quá hiện thực. lục gia bây giờ nhân khẩu, tu sĩ số lượng đều có ít, ngay cả thời kỳ toàn thịnh triệu gia một nửa đều không đến được. tương đối tốt chọn lựa phương thức, chính là như khống chế lộc cấp huyện, khống chế tứ thủy huyện phương thức thu nạp phụ thuộc. bất quá, đối với tứ thủy huyện cùng lộc cấp huyện mà nói, an lăng thành cùng trường hoành huyện còn có bình an huyện tình huống liền muốn phức tạp rất nhiều, cũng là lần này mượn đính hôn nghi thức cùng tướng quan thế lực đàm phán chủ yếu thương lượng điểm. trường hoành huyện có bốn cái gia tộc loại nhỏ. Hợp thành gia tộc liên minh cộng đồng trường quản trường hành sự vật, An Lăng thành càng là có 7 cái gia tộc lỏng lẻo liên minh thể. Đến cuối cùng, Lục gia cũng trò chuyện thiện, dứt khoát cứ việc nói thẳng. Triệu thị tại trường hành lợi ích bị chia làm 5 phần, 4 nhà bên trong mạnh nhất chứng thị bị chỉ định làm đại biểu, Lục gia làm học thuộc lòng, 2 phần cho chứng thị, 3 nhà khác chia đều còn dư lại 3 phần. Yêu cầu còn thừa 3 nhà, nhất định phải hàng năm cho Trương thị 100 linh thạch, lại thêm Trương thị chính mình 200, đồng loạt giao cho Lục gia. Chỉ cần Lục gia hàng năm cần từ trường hành cầm tới 500 linh thạch, cái gì khác cũng không quản. Nói đến đây cái trường hành chứng thị hai nhà gần đây thật đúng là có một chút nguồn gốc. Lần trước, đi An lăng thành cầm trúc cơ đan phối phương đổi lấy trúc cơ đan thời điểm đến đây cấp giết lục minh triều cùng lục triều hy, sau đó bị phản sát trương hy sản, chính chính là trường hoành trương thị trúc cơ tu sĩ đã từng trương thị năm đó còn đánh chống gieo họ qua, nhưng là bởi vì trương hy sản vốn chính là hạ độc thủ trước đây, lục gia phản sát không có vấn đề gì cả, không chỉ có không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị tiểu vạn vĩnh cho trọng phạt một đợt. Về sau, trương thị mặc dù cũng không lại treo vào lục gia, cũng không thể lực lượng trả thù nhưng dù sao có chuyện này trước đây, bọn hắn cùng Lục gia quan hệ cũng nhanh chóng ác liệt, không có gì gặp nhau rồi. nhưng cho đến ngày nay, bọn hắn cũng không thể không tối đầu. không chỉ có chuyện năm đó không còn dám đề cập, ngược lại còn muốn tiến thêm một bước dựa vào Lục thị hơi thở, mới tốt tại An Lăng quận địa phương này thật tốt sinh tồn được. bởi vì Trường Hoành huyện khoảng cách hơi muốn xa một chút, Lục gia đối với Trường Hoành huyện lực không chế phải không đủ, chiêu mộ Trường Hoành huyện tu sĩ đến vì chính mình làm việc cái hiệp nghị này cũng không có khả năng đạt thành. đối với cái này, Trường Hoành huyện bốn cái gia tộc vẫn là thật hài lòng. Lục gia khẩu vị so triệu gia còn muốn càng nhỏ hơn một chút trước kia triệu thị từ trường hoành huyện lấy đi lợi ích cùng lục gia không sai biệt lắm nhưng là khống chế dục lại mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn muốn tại trường hoành huyện trực tiếp đóng quân tân trang bọn hắn muốn trực tiếp nhúng tay trường hoành từng cái sản nghiệp phát triển bọn hắn muốn trực tiếp quản lý trường hoành các hạng chính sách hiện tại độ tự do nhưng lớn hơn mà tự do bản thân liền là một loại quyền lợi trường hoành sự tình giải quyết về sau an Lăng quận toàn cảnh cũng chỉ còn lại có hai cái địa phương an Lăng thành cùng bình an huyện vấn đề cần giải quyết an lang thành rất khó giống như là trường hoành như thế đi xử lý nhân khẩu tại đây đông đảo lợi ích trọng đại Quận thành là toàn quận các huyện giao lưu, câu thông đầu mối then chốt, lục gia cũng phải chính mình hạ khí lực đi không chế. Với lại, chỉ riêng điều động luyện khí kỳ tu sĩ đều là không đủ. Bên trong gia tộc sau khi thương nghị, quyết định tại đính hôn nghi thức về sau, để lục triều hòa tự mình đi đến An Lăng quận thành tòa chấn. Đến lúc đó hắn sẽ mang lên 10 cái gia tộc tu sĩ cùng nhau tiến đến. Kỳ thật chuyện này vốn phải là lục minh triều đi mới là thích hợp nhất. Nàng là trúc cơ tầng 8 tu sĩ, đi đến An Lăng thành, không có gì ngoài cựu vạn vĩnh cái này tông môn khải minh tu sĩ bên ngoài, nàng cá nhân thực lực hẳn là An Lang thành rất nhiều trúc cơ bên trong mạnh nhất cái kia muốn ăn nhưng nàng hiện tại đang tại đột phá quan khẩu, chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ 9 tầng rồi, sau này còn muốn hung hăng kích hại Minh Kỳ, thực sự không nên xuất động. mà gia tộc mặt khác ba cái trúc cơ, Tuyết Đình muốn nhìn quản gia tộc thuần thú tài nguyên, Minh Lăng cùng đỉnh chủ vừa mới trúc cơ không hai năm, mới là tầng 1 trình độ, với lại tư lịch cũng không được, không có cách nào chấn trụ bãi, không có cách nào khác, cũng chỉ có thể triều hòa đi. thu nạp An Lăng lợi ích, chỉ sợ sẽ không đặc biệt đơn giản, đến lúc đó Lục Triều Hòa chỉ sợ vẫn phải có là hao tâm tổn trí địa phương. bất quá còn tốt, An Lang thành bản thân cũng là có cấp ba nhân công linh mạch, Lục Triều Hòa đã đến An Lang về sau cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề tu luyện, còn muốn phí chút tâm tư xử lý gia tộc sự vụ, bao nhiêu sẽ liên lụy một chút tu hành tốc độ, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. mà phiên tái nhất địa phương vẫn là Bình An huyện. Triệu Thị bản gia sinh lực tại Ngọc Yên Sơn một trận chiến bên trong đã đại thể bị tiêu diệt rồi, nhưng phiền phức nằm ở chỗ Triệu Thị trong tông môn còn có một cố khá mạnh lực lượng, chấn giữ Triệu Chính Đông mặc dù đã mất đi lớn nhất chỗ dựa, nhưng là bản thân hắn cũng là Khải Minh chín tầng cường đại tu sĩ. tại Lục Thanh không thể động thủ tình ngu dưới, Lục Gia rất khó lại chọc nổi Triệu Chính Đông, mà Triệu Thị bản gia. Tại Bình An huyện còn tối thiểu có hai ba mươi cái tu sĩ ở đây. Với lại Bình An huyện một phần tư nhân khẩu đều họ Triệu, muốn hoàn toàn diệt vong Triệu thị bản gia. Lục gia đầu tiên liền muốn lao sư viết trình, chạy đến Bình An đi đánh người ta sơn môn. Đến lúc đó tại Tông môn Triệu gia các tu sĩ sẽ là phản ứng gì? Vậy liền thật không tốt nói. Nhất là Lục Triều hí hỏi qua Lục Thành, biết được phụ thân sẽ không lại xuất thủ về sau, hắn thì càng sẽ không làm mạo hiểm như vậy quyết sách tới. Bất quá Lục gia không trực tiếp xuất thủ, cũng có một chút những biện pháp khác có thể nghĩ. Thì như để cho người khác đi đánh cái này trở đầu. Chương một đây là Lục gia tự Lục Gia Lượng đi ra, lại An Lăng thành bên trong một cái tiểu gia tộc Hoàng Thị. Hoàng Thị toàn cả gia tộc có 20 cái luyện khí kỳ tu sĩ, một cái trúc cơ. Cái này trúc cơ tu sĩ tên là Hoàng Thánh Hề, là trúc cơ tầng 2. Hoàng Thánh Hề trúc cơ thời gian cũng không dài, cũng liền mới 11 năm dáng vẻ. Hắn trúc cơ thời điểm chưa từng sử dụng trúc cơ đan, ôm hẳn phải chết rất ngộ. Thử nghiệm tiến hành buổi phá, kết quả vận khí tốt, liền thành công rồi. Mà tại hắn sau khi thành công, Hoàng Thị địa vị phóng đại. Nhưng mà trúc cơ tu sĩ tu luyện cần có tài nguyên, cũng không phải hắn năm đó còn tại luyện khí kỳ thời điểm có thể so. May mắn trúc cơ mười năm đến nay hắn dần dần cảm nhận được tài nguyên chưa đủ áp lực nhưng tại an Lăng thành lợi ích cũng sớm đã bị chia cắt hoàn tất làm một cái tân sinh lợi ích tập thể hoàng thị muốn thu hoạch được chính mình không gian sinh tồn khó chi lại khó đánh vỡ hiện hữu lợi ích hệ thống là cần đầy đủ lực lượng hiện nhiên hoàng thánh hệ cũng không có loại lực lượng này nhưng dưới mắt ngược lại là có một cái cơ hội tốt bình an huyện triệu thị đã xong đời bình an huyện lợi ích đã chống không đi ra nhưng triệu thị mặc dù vong dư uy vẫn còn tồn tại tại tăng thêm triệu thị tại tông môn còn lưu lại có không tầm thường lực lượng cho tới bình an huyện chống ra lợi ích tại đây thời gian mấy tháng bên trong còn tạm thời không người dám tiếp nhận, mà hoàng thánh hề dám. Dù sao tại an lăng thành không gian sinh tồn đã không đủ bọn hắn hoàng thị dùng, đi bình an huyện vừa vạn. Về phần phong hiểm, cái kia có rất nhiều. Vạn nhất tại tông môn triệu thị tu sĩ tới, bọn hắn người hoàng gia có thể ngăn cản không ở. Nhưng trên thế giới nơi đó có không phong hiểm liền có thể cầm tới lợi ích đâu? Muốn tranh thủ chính mình không gian sinh tồn, liền phải bước lên loại này phong hiểm. Một khi bọn hắn hoàng thị có thể tại bình an huyện đứng vững gốc chân, liền xem như hàng năm cho đến lục gia mấy trăm linh thạch làm cung phụng, còn thừa lại bộ phận đối với hoàng thị mà nói cũng vẫn là một khoản tiền rất lớn gia tộc đến tiếp sau liền có thể đi đến quý đạo, hoàng thánh hệ chính mình liền có thể hảo hảo tu luyện, có lẽ về sau chưa hẳn không có trùng kích một cái khải minh, mang theo hoàng thị bay lên cơ hội. Nhìn thấy chuyện này thỏa đạm về sau, Lục Thanh cũng là rất cao hứng. Đến tận đây, An Lăng quận toàn cảnh liền trên cơ bản đều an bài lên. Lập tức, hắn thử trong hệ thống có thể nhìn thấy, Lục gia đối, với Bình Diêu huyện quyền khống chế đã đạt đến 92%, đối, với Tứ Thủy huyện quyền khống chế đạt đến 73%. Bất quá tại toàn bộ An Lăng quận lực khống chế, đã có 54%. Cái này khống chế tỉ lệ, tại Lục Thanh lý giải ở bên trong, thì thật liền đại biểu cho lục gia tại nơi đó khu quyền lên tiếng, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là chỉ chiếm cứ bao nhiêu lợi ích. tại bình diêu huyện, lục gia đương nhiên là nói một không hai, thiếu cái kia 8%, lục thanh đoán chừng là đến từ huyện thành bên ngoài những cái kia tàn mát thôn trấn. lấy lập tức tình huống, muốn thập toàn thập mỹ đạt tới 100% lực không chế, khả năng rất thấp, với lại cũng không cần thiết. mà tại tứ thủy huyện, lục gia mặc dù không có trực tiếp không chế, nhưng là mục dương thành làm hiện tại tứ thủy huyện đầu lĩnh, hắn muốn tại tứ thủy đứng vững gốc chân, phi thường cần lục gia ủng hộ, cho nên đối với lục gia, hắn sẽ rất nghe. Lục Gia phải tìm giữ chính mình đối với tứ thủy huyền lực không chế, kỳ thật chính là nhìn Lục Gia đối, với mục thị lực không chế, sau đó nhìn mục thị đối, với tứ thủy huyền lực không chế. Lộc gấp huyện bên kia cũng là cùng loại, nhưng ngay sau đó còn không đạt được tứ thủy cao như vậy. Bất quá nhìn Hàn Thị như thế nghe lời thái độ, đến tiếp sau hẳn là cũng có thể tới tứ thủy huyện không sai biệt lắm tình huống. Mạc khác Trường Hành, Bình An, An Lăng liền nhìn đến tiếp sau tình huống phát triển rồi. Đính hôn nghi thức giai đoạn trước, liên quan tới An Lăng thành rất nhiều công việc đàm phán sau khi kết thúc, đối với Lục Gia mà nói, trên cơ bản liền đại sự đã xong. Cái này sẽ là an lăng quận hoàn toàn mới lợi ích hệ thống, lấy lục gia làm hạch tâm tạo dựng mà thành. Tiếp xuống tuyết nguyệt, lục gia cần phải làm, chính là triệt để đem toàn bộ lợi ích hệ thống chứng thực xuống dưới, đồng thời giữ hình ở. Duy trì mấu chốt ngay tại ở lục gia thực lực. Chỉ cần lục gia không suy sụp, như vậy an lăng quận trật tự chính là lục gia định đoạt. Nhà trai mời mà đến tân khách khá nhiều, với lại bởi vì cần chính sự tới cũng đều tương đối sớm. Nhưng lễ đính hôn mời tân khách, tự nhiên cũng sẽ có nhà gái người. Vậy dĩ nhiên phần lớn đều là thành phong môn tu sĩ nhóm rồi. Giống như là Trương Thi Mạn, liền mang theo Lục Văn Ân tử thành phong môn chạy tới. Nàng là Lý Yến Lăng thân truyền đồ đệ, sư phụ đính hôn, nàng đến rất bình thường. Mà đổi thành bên ngoài, Lý Yến Lăng mấy cái khác đồ đệ, nàng tại tông môn quan hệ hơi tốt đồng môn sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội cũng đều tới một chút, phần lớn là trúc cơ kỳ, bất quá cũng có bốn cái khải minh tu sĩ. Những người này đến Ngọc Yên Sơn mục đích, vậy liền tương đối thuần túy. Bọn họ là Lý Yến Lăng thân bằng hảo hữu, Lý Yến Lăng muốn đính hôn, bọn hắn tự nhiên là lấy cái thân phận này đến chúc mừng. Nhưng mà tại đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu một ngày trước, đã có một đám khách không mời mà đến, đã đến Ngọc Yên Sơn trước cửa, để Ngọc Yên Sơn từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên. Cung chúc kiến lăng sư mọi đỉnh hôn đại lễ. Người tới là Triệu Chính Đông. Cùng hắn cùng nhau mà đến, còn có ba vị Khải Minh tu sĩ. Rất xa nhìn thấy Triệu Chính Đông về sau, Lục Gia liền cảnh giác, nhưng là cũng không có đem hộ sơn đại trận mở ra. Như thế liền phản ứng quá quá độ rồi. Nếu là bình thường thời điểm, ném chút mặt mũi, cũng muốn cam đoan an toàn. Nhưng bây giờ không thể. Ngọc Yên Sơn bên trên bây giờ khách nhân rất nhiều, với lại đối với Lục Thị mà nói, vừa mới cùng An Lăng các đại gia tộc hoàn thành đàm phán, quay đầu đến liền triển lộ ra hư nhược một mặt sao được? Mặc dù có điểm sợ 2 triệu chính Đông không quan tâm xuống tới, nhưng là lục gia vẫn là quyết định mạo xưng là trang hào hán. Huống chi, lục thanh chém giết triệu tử đàn dư uy còn tại, cái kia sợ là triệu chính Đông mới đúng. Vạn nhất lục thanh láo tổ tưởng tượng, đây là tốt đẹp trảm thảo trừ căn cơ hội tốt, đi ra đem người giết, lại có thể thế nào? Khải Minh chín tầng, Kim Đan có hy vọng, nói là như thế, nhưng tại một vị Kim Đan năm tầng định phong đại tu sĩ trước mặt, lại coi là cái gì? Lượng triệu chính Đông có 100 cái lá gan, cũng không dám thật sự ở trước sơn môn làm cản. Với lại Hiện tại Ngọc Yên Sơn bên trên nhưng còn có Lý Yến Lăng cái này tương lai lục gia nàng dâu ở đây, thực lực cũng không yếu tại Triệu Chính Đông. Trên thực tế, Triệu Chính Đông cũng xác thực không dám có cản trở hành vi. Trên mặt hắn vững như lão cậu, kỳ thực trong lòng hoảng một nhóm. Hắn thật sự chính là rất sợ Lục Thanh đi ra giết người. Cứ việc trước khi tới, hắn cẩn thận cân nhắc qua, chính mình không làm quá mức cản trở động tác, Lục Thanh hẳn là sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Lục Thanh giết Triệu Tử Đàn là bởi vì Triệu Tử Đàn đánh hắn lục ra, cái cái giết, đạo nghĩa bên trên không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn Triệu Chính Đông là quang minh chính đại tới, là vì chúc mừng đồng môn sư muội đính hôn không phải là tới giết người, cũng không đối, với Lục thị báo thủ tâm tư. Loại tình huống này, Lục Thanh cũng không thể không hỏi xanh đỏ đèn trắng đi ra giết người a. Hắn Triệu Chính Đông tốt xấu là Khải Minh chính tầng, coi là thanh phong môn cao tầng. Lục Thanh thật muốn không có gì lý do chính đáng liền giết hắn, tông môn như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng nhân được rồi. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, nhưng Triệu Chính Đông cái kia hoàng vẫn là hoàng, dù sao việc quan hệ tính mạng của mình. Bất quá, mắt thấy Lục Thanh không có trước tiên giết ra đến, tim của hắn liền đè xuống hơn phân nữa, nhưng tại nhìn thấy Lục Triều Hi cùng Lý Yến lăng đây đối với vợ chồng chưa cưới cùng nhau lúc ra cửa, Tim của hắn vừa chầm đi xuống một mạng lớn. Hắn đối với Lý Yến Lăng không có gì ý nghĩ, nhưng hắn tuyệt không hy vọng, Triệu Lao tổ kim đan rơi vào Lý Yến Lăng trong tay. Chương 138, Lục gia ta. Lục Triều Hi, Lý Yến Lăng đây đối với vợ chồng chưa cưới ra đón, một chút tân khách, Lục gia năm vị trúc cơ, thì tại xa hơn một chút một điểm đằng sau đi theo. Lý Yến Lăng đứng tại Lục Triều Hi sau hơn một điểm vị trí. Triệu Chính Đông, Lục Triều Hi mở miệng lời nói, "Chúc mừng ta thu vào, Ân, Yến Lăng cũng thu vào. Nhưng ta Lục gia cũng không hoàn nên ngươi, nhanh chóng tối lui đi." Lục Thanh lão tổ không có trước tiên lao ra giết hắn. Triệu Chính Đông liền đã yên tâm rất nhiều. Muốn giết hắn, thời cơ tốt nhất chính là khi hắn lời nói cũng còn không nói ra thời điểm, trước làm thịt. Sau này đại khái có thể nói cho là hắn là tới trả thù, mặc dù không biết vì cái gì một cái Khải Minh chín tầng dám nên ngang đến Kim Đan lão tổ nhà bên trong trả thù, dù sao luôn có cái cớ. Cho nên, hắn tới trước tiên, liền há mồm nói chúc mừng, tránh cho xẻ ra chuyện. Hiện tại, thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua, Triệu Chính Đông tâm lý cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Hắn nói ra, Tình Đồng môn cũng nên tận, ta là tới hướng Yến Lăng sư muội chúc, các ngươi lục ra không đến nổi ngay cả cửa đều không cho ta tiến a chúc an nên vốn lấy ta lục triệu hai nhà quan hệ trước đó vài ngày tại ta ngọc yên sơn hạ lại phát sinh loại kia không đành lòng nói sự tình ta lại có thể nào tin tưởng ngươi triệu chính đông là tới thực tình chúc mừng đâu nghe lục triều hy nói đến cái kia cái gọi là không đành lòng nói sự tình triệu chính đông sắc mặt biến đổi lại tiếp tục bình thường ta nói chúc lời nói cũng đã nói vốn nên cứ thế mà đi nhưng đã ngươi lục triều hy nói đến tám cái dư tháng trước sự tình vậy ta sát thực liền còn có một sự tình muốn nói đường nói ra nhà ta triệu lão tổ đến đây tiến đánh ngọc yên sơn chết ở chân núi cái kia từ không cần nói nhiều đều bằng bản sự nhưng lão tổ chi kim đan, lại là ta Thanh Phong môn đồ vật, lục gia phải trang hẳn là trả lại. Còn có nói như thế lý? Lục Triều Hy cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cũng nói đều bằng bạn sự rồi, ngươi ông tổ nhà họ Triệu chết tại nơi này, kim đan tất nhiên là ta lục gia đồ vật, ngươi có gì mặt mũi để cập trả lại sự tình. Lời ấy sai rồi. Tại Triệu Chính Đông bên cạnh một vị khác khải minh tu sĩ vừa cười vừa nói, kim đan là Triệu lão tổ, Triệu lão tổ là ta Thanh Phong môn tu sĩ, Triệu lão tổ sau khi chết, kim đan lẽ ra trả lại Thanh Phong môn. Tông môn chưa truy cứu Triệu lão tổ chết, đã là khoan dung độ lượng rồi. Ta phụng sư phụ ta không đồng trưởng môn lệnh, đến đây đòi hỏi viên này Kim đan, cho là quang minh chính đại a. Nhắc tới không đồng chẳng diện liền yên tĩnh trở lại. Không đồng đạo nhân Lữ Thiên trường, hắn là đường đường chính chính phi Vân Châu đệ nhất cường giả, Kim đan tầng 8, niên kỷ cũng không coi là quá lớn, năm nay 1410 tuổi, hay còn có như vậy một chút trùng kích nguyên anh kỳ khả năng. Không nói nguyên anh không nguyên anh, vẹn vẹn Kim đan tầng 8 liền đủ mạnh rồi. Phi Vân Châu trước đó còn lại ba vị, Hải Tam Đức cùng Lục Thanh đều là Kim đan 5 tầng, bị ép một đầu, chỉ có Triệu Tử Đan Định Phong thời điểm lấy Kim đan tầng 6, thanh cương kiếm kinh đại thành bản sự có thể cùng Lữ Thiên Trường có so sánh theo Triệu Tử đan dạy yếu bây giờ càng là bỏ mình Lữ Thiên Trường là làm chi không thẹn phi Vân Châu người mạnh nhất rồi càng thêm nó thanh phong môn trưởng môn nhân thân phận cái kia uy tín liền càng thêm lớn hơn nữa còn đáng nhắc tới chính là Lữ Thiên Trường cũng không phải là thế gia xuất thân thợ thiếu thời liền tiến vào thanh phong môn từ ngoại môn đệ tử làm lên sau đó bị thưởng thức được thu làm nội môn đệ tử lại trở thành thân truyền lấy Tam Linh căn Thiên Phú thành tiểu tu sĩ Kim Dan cũng là rất khó được, được rồi với lại hắn mặc dù có lối đi nhỏ lữ nhưng chưa sinh hạ qua dòng dõi nghe nói cả đời nguyên dương chưa phá hắn căn cơ Tất cả thanh phong môn bên trong cũng không ngoại bộ trợ lực, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hiện tại thanh phong môn bên trong uy tín rất cao, rất nhiều đồng dạng không có thế ra bối cảnh tu sĩ, dù là cùng hắn không sư thừa quan hệ, cũng sẽ tôn hắn làm chủ. Đây chính là tại Hải thị một mạch, Triệu thị một mạch bên ngoài, độc lập trưởng môn một mạch. Lần này đi theo Triệu Chính Đông cùng đi đến người, đúng vậy trưởng môn một mạch đại biểu tính một trong những nhân vật, Lữ Thiên trưởng quan môn đệ tử điển tranh, năm nay còn chưa tới 100 tuổi, cũng đã là khải minh tầng ba, thiên phú không tầm thường. Điển tranh nói, lại thêm thân phận của hắn, quả thật có thể đại biểu, cái này chính chính là trưởng môn nhân không đồng ý tứ cũng xác thực, một viên kim đan giá trị, cũng đầy đủ không đồng người này trưởng môn nhân mở miệng nói chuyện rồi. Nhưng cuối cùng như thế, lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ không động một câu, liền muốn giao ra kim đan? Cái kia không đồng địa vị tuy cao, uy tín tuy mạnh, thế nhưng còn chưa tới tình trạng này. Lý Yến Lăng đã nhịn không nổi nữa, nàng muốn nói chuyện rồi. Nàng chuẩn bị nói cái này đồ vật đã ở trong tay nàng, xem như giao cho tông môn. Cứ như vậy, áp lực liền sẽ từ lục ra, chuyển tới nàng, cùng nàng đại biểu hải thị một mạch bên trên. Tại nàng mở miệng trước đó, Lục Triều Hi liền đã giành mở miệng trước, điển sư huynh lời ấy vô lý, Triệu Tử Đan đã làm sai trước chịu tội mang theo vì ta cha chỗ chạm nó trên thân tất cả vật đều nên quy về cha ta tất cả nhưng cuối cùng như thế nhà ta như cũng nguyện ý trả lại vật này cho thông môn chỉ là giao cho người nào lúc nào giao loại chuyện này mong rằng các vị đồng đạo không nên đứng tay để cho ta lục gia tự hành làm chủ lý yến lăng ghé mắt nhìn về phía lục triều hi cái này nam nhân mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại có nó đảm đương theo lý giảng lúc này đối với lục gia tốt nhất thuyết pháp chính là đem áp lực hướng hải thị một mạch nơi này vung nhưng hết lần này tới lần khác lục triều hi không có mà là khiêng liên nghĩ tới trước đó 8 tháng đến nay cùng lục triều hy ở giữa tiếp xúc lý yến lăng cười khẽ từng cái âm thanh không biết lý sư tỷ có gì buồn cười hay sao cười các ngươi cuồng vọng không tự biết lý yến lăng bị thức tỉnh nhưng cũng khinh thường tại giải thích vừa rồi ý cười thuận liền hướng hạ nói ra kim đan là lục gia ta đổ vỡ lấy làm xính lệ đến trong tay của ta ta cũng là tông môn người, thầy ta chính là tông môn thái thượng trưởng lão lục lao tổ chính là tông môn khách khanh trưởng lão đều là đã hứa hẹn vật này giao cho ta đến đảm bảo trưởng môn sư ba khi nào từng có để cho các ngươi tới lấy kim đan phương pháp lệnh có thể có thể đem pháp lệnh đưa ra xem xét nếu thật có Pháp lệnh lại từng cùng ta sư phụ thương lược qua, trường môn đại ấn nhưng có liên tiếp lời nói rất là sắp bén, chắn đến triệu chính đông cùng điển tranh bọn người không lời nào để nói. Trong tay bọn họ thật là có thứ nhất pháp lệnh, ngược lại là không đồng đạo nhân cho không sai, cũng đúng là để cho bọn họ tới muốn viên này kim đan, nhưng cái này pháp lệnh bên trên lại chưa đáp lên trường môn đại ấn. Trước đó bọn hắn còn dự định nói tới đằng sau đưa ra cái này phong pháp lệnh, nhưng bây giờ lại không thể lấy ra rồi. Lý Yến Lăng cuối cùng nửa câu ý tứ đã rất rõ ràng rồi, coi như thật sự là không đồng đạo nhân nói, không trường môn đại ấn, đó cũng là tuyệt đối không nhận mà trường môn đại ấn muốn vận dụng là cần trưởng môn cùng nhiều hơn phân nửa thái thượng trưởng lão đồng ý mới có thể triệu tử đan sau khi chết thái thượng trưởng lão cũng chỉ còn lại có hải tam đức một cái hiển nhiên hải tam đức sẽ không đồng ý hắn không đồng ý cái này trưởng môn đại ấn liền đóng không lên trưởng môn đại ấn đóng không lên liền không có cách nào đại biểu toàn bộ thanh phong môn thái độ những lời này ở giữa giao phòng bên trong giấu rất nhiều hung hiểm bất quá tại lục triều hy nghe tới lý yến lăng trong lời nói này là quan trọng nhất mấy chữ chính là lục gia ta trong lòng có chút cảm giác khát thưởng chương một cha ta nói ai có lá gan ai thử một chút hai hợp một nhìn xem Lý Yến Lang đang cùng triệu chính đông mấy cái tông môn tới tu sĩ đánh võ mồm, Lục Thanh là càng nhìn càng thích đây chính là ta lục gia nàng dâu cái kia có bộ dáng trước đó Lục Thanh cho Lục triều hy xét cái này hú nước đây không phải là muốn Lý Yến Lang người này mà là thèm thân thể của nàng tương lai đại khái xuất có thể thành kim đan ai không thèm về phần người này cái dạng gì Lục Thanh liền không có quá nhiều suy tính nhưng hôm nay xem xét Lục Thanh thật là có điểm ưa thích cô nương này về phần phía dưới những người này theo như lời nói Lục Thanh nghe cái mở đầu liền đại khái thăm dò bên trong cong cong thẳng thẳng không cùng a không cùng còn chưa đủ đại khí Phải mấy tiểu bồi đến, có ý gì? Cái này dính đến kim đan thuộc về đại sự, không đủ thực lực nói chuyện ai chịu nghe. Triệu Chính Đông là lợi hại nhất một cái, cũng là không cùng đẩy ra người, nhưng lại có thể như thế nào đây? Trước mặt hắn thì có cái cùng hắn thực lực tương tự Lý Yến Lang tại. Huống chi, lui 10.000 bước giảng, Lục Thanh tại 8 tháng trước mới vừa vận đại khai sát giới, đổ trên trăm tu sĩ, làm thịt cái kim đan. Hắn bây giờ là không thể ra tay rồi, lại chết trở về, nhưng mấu chốt là bên ngoài người không biết ta. Không cùng không đến, toàn bộ Phi Vân Châu lại có ai dám tại Ngọc Yên Sơn hạ hướng Lục gia độc thủ? Không động thủ liền muốn lấy đi kim đan. Sợ không phải đang suy nghĩ quả đảo, không đồng đạo người vẫn là sợ rồi a, cũng rất dễ dàng lý giải. Lục Thanh mới vừa ở 8 tháng trước, hoàn không tái xuất, chém triệu tử đan, phong thái như trước, mà viên này kim đan lại là muốn cho Hải Tam Đức gái đổ lý y lăng, Hải Tam Đức đương nhiên cũng cùng Lục Thanh đứng chung một chỗ. Không đồng đạo người nếu tới rồi, mặc kệ có cầm hay không đạt được kim đan, dù sao khẳng định đồng thời đắc tội Lục Thanh cùng Hải Tam Đức, hắn cẩn thận một chút cũng rất bình thường. Bất quá, Lục Thanh khẳng định không phải loại tính cách này, muốn đổi Lục Thanh là bây giờ không cùng, lấy tính tình của hắn khẳng định liền đích thân đến, không nói động thủ đi vậy quá khó coi vốn lấy thanh phong môn trưởng môn nhân thân phận lại thêm mạnh hơn lục thanh bên trên một đầu cá nhân thực lực cưỡng bức phía dưới đúng là rất có thể cầm lại triệu tử đàn kim đan lấy lục thanh bây giờ chân thực trạng thái không cùng muốn tới cái này kim đan thật đúng là không cho không được đáng tiếc hắc hắc còn tốt không cùng sợ rồi không phải sự tình coi như thật phiền phái người phía dưới còn tại xảo lai xảo khứ triệu chính đông bọn người không chịu rời đi lục triều hy cùng lý yến lăng cũng không chịu lui bước lục thanh ở giữa không chung nghe được cũng là phiền hắn trực tiếp truyền âm cho lục triều hy nói cho bọn hắn muốn kim đan có thể đến phía sau núi ra phòng bế quan cửa, tự mình đến nói với ta. Lại nói cho bọn hắn một câu ta nguyên văn, ai có lá gan ai liền đến thử một chút. Lục Chiêu Hi theo lời mà đi, cha ta vừa truyền âm có lời, ai ngờ muốn kim đan, đi ta ngọc yên phía sau núi, cha ta ở đằng kia chỗ chờ. Hắn còn có nói nói, ai có lá gan, ai liền đến thử một chút. Vừa mới còn tại chết chụp lấy đạo lý, hơi có chút hung hăng cản bày ý tứ bốn người, lập tức không dám lên tiếng nữa. Hơi hơn phân nửa thường, điền tranh mở miệng nói, lục Lão tổ. Sao thế này không nói đạo lý? Hơi có chút dáng vẻ bị khuất triệu chính đông ở bên lắc đầu, cười lạnh nói, thật đúng là lục lao tổ nhất quán tắc phong, lời ấy ta nhớ kỹ. trở lại thanh phong môn, ta tự sẽ hướng trưởng môn bẩm báo. đem thả xuống một câu như vậy nửa hung ác không lời hung ác, bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. đã đến ngày thứ hai, đính hôn nghi thức đúng hạn cử hành, lại không khó khăn chắc trở. đính hôn nghi thức sau khi kết thúc, lý yến lăng cùng lục triều hi đã có một đoạn một chỗ thời gian. chuyện hôm nay, đã tạ. lý yến lăng nói ra, người ta ngày sau là vì một thể, ngươi cũng sẽ là người lục gia, không cần nói tạ. lý yến lăng thân thể cứng một cái, sau đó lại buông lỏng. Lời nói này ít nhiều khiến nàng cảm thấy có chút không quá tự tại. Nàng nhanh chóng rời đi chủ đề, nói ra, bất quá, việc nơi này sẽ không cứ như vậy chầm dứt. Sao giảng? Đi qua, tại trong tông môn, triệu lao tổ một mạch cùng chúng ta hải lao tổ một mạch đệ tử, luôn có rất nhiều minh tranh ám đấu. Hai mạch đệ tử đều là phần lớn xuất từ các thế gia, giống ta như vậy tán nhân ít càng thêm ít. Mà trường môn một mạch thì độc lập với một bên, ngồi xem hai mạch tranh phong. Triệu lao tổ sau khi chết, trường môn một mạch liền không chịu cô đơn rồi. bọn hắn xem bộ dáng là không muốn ta kim đan lần này triệu chính đông được trưởng môn một mạch ra hiệu mà đến tựa hồ đại biểu cho hắn triệu thị một mạch còn xuất lại có lẽ sẽ đầu nhập trưởng môn một mạch bên trong ba mạch thế chân vạc bố cục bị đánh vỡ về sau trong tông môn cũng không thông báo là cái dạng gì nói đến đây nàng có chút buồn vô cớ chợt nàng cảm giác mình tay bị cầm kỳ thật tại lục triều hy có động tác thời điểm nàng liền đã sớm đã nhận ra nàng chưa né tránh chỉ là cái này bị nắm lấy tay về sau cũng quả thật có chút cảm giác kỳ quái ngươi là người lục gia lục gia sau lưng ngươi đâu lý yến lăng tại ngọc yên sơn bên trên lại ở một nửa tháng liền đi Nàng thời điểm ra đi, mang theo triệu tử đan kim đan cùng túi trữ vật. Hai tên này, thật đúng là đúng là xính lễ. Lấy nàng thực lực, sát thực cũng không sợ ăn cướp. Bất quá, Lục Thanh vẫn là một đường cho nàng đưa đến An Lăng thành. Nói là bồi tiếp cùng một chỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, trên thực tế, không nói nhiều, hiểu được đều hiểu. Lý Yến Lăng lần này trở lại Thanh Phong môn về sau, hẳn là liền sẽ dốc lòng tu luyện, tại sư phụ nàng Hải Tam Đức hộ pháp phía dưới, mau chóng tại trong vòng 5 năm, nắm giữ viên này kim đan, đem luyện hóa thành ngoại đan. Nay lại là một đoạn có chút hung hiểm thời gian, trong tông môn không biết sẽ có dạng gì quỷ vực thủ đoạn đang chờ nàng bất quá nghĩ đến có hải tam nước tại vấn đề cũng không lớn sau này mấy năm lục thanh cơ bản phần lớn thời gian đều tại tu hành ở trong ngẫu nhiên tại tu luyện khoảng cách hắn mới có thể ý thức thể bay ra đến ngoại giới đi dạo một vòng không có chuyện gì liền lại sẽ trở về gia tộc tại ngọc yên sơn linh mạch thăng cấp bên trên đầu nhập vẫn đang kéo dài trước đó nhìn xem hàng năm một ngàn linh thạch đầu nhập áp lực không ít nhưng là hiện tại xem ra đơn giản mưa bụi hiện tại gia tộc tài chính thật là giàu có gia tộc phủ khố dự trữ rất nhiều với lại các loại tài nguyên cũng ở đây liên tục không ngừng cung cấp lấy thu nhập Tăng phúc lớn nhất là đến từ từng cái lãnh địa ích lợi. Trước đó, Lục Gia mượn Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng đính hôn nghi thức, cùng An Lăng quận rất nhiều gia tộc ký kết hiệp ước, tại đây mấy năm ở giữa dần dần lạc thật xuống dưới. Từ An Lăng Thành, cùng An Lăng còn lại 4 cái huyện, Lục Gia hàng năm có thể thu đến hơn 2,500 linh thạch tích lợi. Mà tại Lục Thanh hệ thống bên trong, hắn cũng có thể nhìn thấy, Lục Gia đối với toàn bộ An Lăng Thành không chế suất, hiện tại cũng đã lên cao đến 67%, 70 chỉ tiêu ở trong tầm tay rồi. Về phần nghiệp lực phương diện, Lục Thanh 3 năm ở giữa vì linh mạch thăng cấp chi tiêu 900 điểm, lại thêm lần lượt trao đổi một chút không thế nào trọng yếu hạng mục trao đổi, tổng cộng bỏ ra ngàn 13 giáng vẻ. Bất quá, cũng là có thu nhập. Tại đây thời gian 3 năm bên trong, Lục gia mới tăng 6 tiên luyện khí tu sĩ. Sở dĩ nhiều như vậy, hai cái phương diện nguyên nhân. Một cái là linh căn tăng lên, cái này hạng mục trao đổi tại phát huy tác dụng. Lần trước, Lục Thanh cái kia một đợt, linh căn tăng lên, trao đổi, để lúc ấy tất cả 6 tuổi trở xuống Lục thị hài đồng đều đã có được linh căn, với lại nguyên bản thì có linh căn hài tử, tức thì bị thăng cấp một phen. Đương nhiên Những hải tử này muốn trở thành tu sĩ, còn cần lâu dài hơn thời gian đến bồi dưỡng. Nhưng sớm hơn thời điểm, Lục Thanh cũng thỉnh thoảng sẽ đem một chút nhất tinh linh căn tăng lên cho trao đổi đi ra, cho Lục gia hậu bối dùng, những này trao đổi tuyển hạng cũng đều làm ra tác dụng. Còn có chính là gia tộc tu luyện học đường. Cái này học đường đầu nhập cũng vẫn luôn đang kéo dài, điều này hiển nhiên đối với Lục gia bồi dưỡng mình tu sĩ mang đến trợ giúp rất lớn, nhường ra sinh tu sĩ xác suất trở nên cao hơn. Đây chính là 30 điểm nghiệp lực thu nhập. Đương nhiên, đây là nhỏ thêm đầu. Chủ yếu ích lợi đầu to, tại bốn cái thành tựu bên trên tích lũy tuyệt phẩm công pháp đạt tới 5 cái, ban thưởng 350 nghiệp lực, tích lũy thượng phẩm công pháp đạt tới 10 cái, ban thưởng 150 nghiệp lực, tích lũy tam tinh tài nguyên đạt tới 5 cái, ban thưởng 350 nghiệp lực, hoàn toàn khống chế một cái huyện tiếp tục 5 năm, ban thưởng 100 nghiệp lực. Đây là 950 điểm nghiệp lực nhập vào sổ sách. Vẹn vẹn cái này bốn cái thành tựu, liền xóa sạch 2 phần 3 chi tiêu. Ma đổi thành bên ngoài, gia tộc tại đây thời gian 3 năm, còn có một thảo phạt sự kiện phát sinh. Lục Thanh đại khái nhìn xuống, đây là tứ thủy gia cái ma nhân, bị ma khí cảm nhiễm nhân loại. Cái này ma nhân rất mạnh, đồ hai cái thôn trang tối thiểu có 4 500 phạm nhân chết tại trong tay hắn, liên tiếp chết 7 cái tu sĩ về sau, Mục Dương thành ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự mình xuất thủ, kết quả còn để cho người ta chạy, chính mình cũng chịu một chút thương. Một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ, đều bắt không được đối thủ, cái kia sát thực cũng rất có uy hiếp. Tiếp vào tin tức về sau, Lục Triều Hi từ Ngọc Yên Sơn xuất quan, tự mình bỏ ra nửa tháng thời gian, tại Bình Diêu cùng Tứ Thủy trên biên cảnh, đem đầu này cất giấu ma nhân rất chết. Ma nhân là lây dính tà ma khí người, trên đời này thường có thể trông thấy. Nhưng sơ đẳng nhất ma nhân, kỳ thật cũng không lợi hại, ở bề ngoài đi vậy chỉ là tóc thưa thớt, trông trắng mắt mang theo rất nhiều tơ máu, làn da bệnh trạng tái nhợt, thân thể còn xuống, tinh thần cuồng loạn. Hắn thực lực cũng liền cùng bình thường phàm nhân không sai biệt lắm, lại lại càng dễ phát cuồng đả thương người. Loại này, bình thường tại thế gian liền bị nơi đó dân chúng phàm nhân quan phủ cho thu thập, nhưng luôn có có thể còn sống sót, đồng thời theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng cường đại. Mười mấy năm trước, Bình Diêu huyện cũng từng xuất hiện qua như thế một cái ma nhân, thực lực lớn ước luyện khí tầng 8 9 tầng dáng vẻ. Mà cái này càng là dê bở. Ngay cả trúc cơ 9 tầng đều không thể cầm xuống, vẫn phải lục chiều hy cái này Khải Minh tu sĩ xuất thủ. Cường độ như thế ma nhân, coi là thật để cho người ta lo lắng. Nó rốt cuộc là làm sao hình thành? Vẫn là từ ngoại bộ lưu thoán mà đến. Vẫn là 34 năm trước ma loạn ký ức, còn lưu tại Phi Vân Châu Đông đảo tu sĩ gia tộc trong lòng, không ai còn muốn kinh lịch một lần. Ma loạn kỳ thật cũng không có Bạch Quỷ đi về phía Nam Thảm Thiết, nhưng Bạch Quỷ đi về phía Nam dù sao có Tuyết Châu xung làm giám số khu, Phi Vân Châu tu sĩ cũng chỉ là xuất trình, tử thương mặc dù nặng, nhưng là giống như này rồi. Nhưng ma loạn là thật sự rõ ràng bộ phát tại Phi Vân Châu Cảnh Nội, tu sĩ cùng ma tu, cùng tà ma tác chiến tử thương cũng không nói, 34 năm trước trận kia ma loạn, chí ít gần 500.000 phạm nhân chết đi. Ma loạn tình huống nghiêm trọng nhất bên trong núi quận, có 3 cái huyện bị đổ không. Cái này ký ức sẽ phải khắc sâu hơn nhiều. Lục Gia đối với cái này cũng không nhiều lắm biện pháp tốt, chỉ có thể cũng tới báo cho tông môn, đồng thời tại An Lăng toàn cảnh cáo chi tất cả gia tộc, để nắm chặt loại bỏ, nếu như có ma nhân, nhất định phải trước tiên tiêu diệt, đồng thời báo cáo. Vất quá, cái này làm một cái thảo phạt sự kiện, vẫn là cho Lục Thanh mang đến hơn 300 nghiệp lực tăng trưởng với lại, lục thanh còn chú ý tới một điểm, gia tộc ba năm này ra đời 14 sinh mệnh mới, những hải tử này bên trong kiểm tra ra 3 cái mang theo linh căn, tỷ lệ ngược lại là cùng trước đó không sai biệt lắm tương tự, nhưng là cái này 3 đứa hải tử ở bên trong lại có 2 cái mang theo lôi linh căn, một cái lôi làm phó tứ linh căn hải tử, một cái lôi một thổ tam linh căn. lục thanh trực tiếp một cái nhị tinh tăng lên linh căn, bắt hắn cho chống đỡ song linh căn, cái này mới lôi thổ song linh căn tiểu hải tử, tên là lục văn hiển, là một cái nam hải tử, lại ra cái có tiền đồ hậu bối, lục thanh cũng là rất vui vẻ. sau đó hắn còn thúc giục gia tộc người làm một đợt linh căn kiểm chắc, không chỉ có là đối với con mới sinh, còn có đối với tất cả sáu tuổi trở xuống hải tử. Kết quả làm cho cả gia tộc người đều sợ ngây người. Lôi linh căn là tương đối hiếm thấy, lục gia có thể ra cái lục triều hy, ra cái lục minh lăng cũng đã là rất hiếm có được rồi. Nói rõ lục thanh trong huyết mạch liền mang theo lôi linh căn thuộc tính, mặc dù đang chính hắn trên thân cũng không có hiện lộ ra, nhưng điều này cũng làm cho được rồi, chỉ có thể nói là lục gia vận khí tốt. Nhưng vì cái gì, ngoại trừ vừa ra đời cái này một nhóm bên ngoài, tất cả ba đến chín tuổi trong lúc này tất cả hài đồng, vậy mà toàn bộ đều có linh căn. Không quan tâm linh căn tốt xấu đi, ra nhiều như vậy linh căn, hiển nhiên là cực kỳ không tầm thường sự tình. Kết hợp lên lôi linh căn nhiều, linh phong thánh tháp hàng thế, đây đều là không sai biệt lắm cùng một cái đoạn thời gian phát sinh sự tình. Cái kia bảng hiệu bên trên trời ban điểm lành xem ra coi là thật tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà tại 3 năm này ở giữa, Lục Vi văn trên thân cũng phát hiện nàng là kim đức linh thân. Chuyện này cũng bị về lại linh phong thánh tháp phía trên. Cũng chính là mượn cái này kim đức linh thân, nàng rõ ràng so tại tông môn Lục Văn Ân nhỏ 2 tuổi, bây giờ lại là trước một bước tại 23 tuổi, thành tựu luyện khí chín tầng. Dù sao, có chuyện tốt gì Nói là Linh Phong Thánh Tháp công lao liền không có sai rồi. Thời gian 3 năm, Lục Thanh cảnh giới của mình đột phá đến Kim Đan tầng 6. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện, bởi vì không hiểu thấu tới vô hạn linh khí, so với hắn trước khi chết còn muốn càng nhanh. Linh khí này mức độ đậm đặc, thậm chí vượt qua trước kia Ngọc Yên Sơn vẫn là cấp 4 linh mạch thời điểm. Chỉ tiếc, loại này phúc lợi cũng chỉ có một mình hắn có thể hưởng thụ. Bất quá, có hắn cho đám người trao đổi đi ra, tu luyện gia tốc, đông đảo gia tộc tu sĩ tốc độ tiến bộ cũng là rất không tệ. Lục Triều đi vào Khải Minh tầng 2, Lục Triều hòa tại thu được thổ đức linh thân về sau, Tu vi tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, đi qua 2, 30 năm mới đến trúc Cơ 3 tầng, cái này mắt thấy mới trôi qua mấy năm cô phù, đã đột phá hai cái giai đoạn, đã đến trúc Cơ 5 tầng. Dựa theo cái tốc độ này tu luyện, Lục Triều Hòa cũng Khải Minh có hy vọng rồi. Lục Minh Triều tại một cái bình thường nhị tinh, đột phá bình cảnh, dưới sự trợ giúp, tấn thăng đến trúc Cơ 9 tầng. Nàng hiện tại trường kỳ tại linh Hồ mạch bế quan, dự định lại ôn dưỡng một chút suy nghĩ, liền lợi dụng Âm Thủy Thủy Ngọc đến tiến hành đột phá. Minh Lăng vừa mới đi vào Chúc Cơ tầng 2, tuyệt đỉnh, đỉnh chủ hai người thì không có gì động tĩnh. Chương 140, Chúc Cơ cái chết. Lục Thanh cũng là có chút tĩnh cực tư động. Hắn 3 năm này, ngẫu nhiên đi ra ngoài lang thang hai vòng, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian, hay là tại phòng bế quan bên trong tĩnh tâm tu luyện, bằng không thì cũng không nhanh như vậy đi vào kim đan tầng 6. Hiện tại, mục tiêu đã đạt thành, chính hắn lại là cái có chút không chịu nổi tịch mịch chủ, cũng không muốn lại tiếp tục lên nô. Thế là, hắn lần này dự định chạy xa một điểm. Hắn đi linh Hồ mạch. Ân. Sắp thực xa như vậy một chút, đã vượt cơ 9 tầng Lục Minh Triều, hiện tại cũng đã tại bắt đầu vì trùng kích Khải Minh kỳ tại làm chuẩn bị. Lục Thanh muốn đi xem một chút, chính mình tiểu nữ nhi, bây giờ chuẩn bị tình huống thế nào? bay đến địa phương về sau, Lục Thanh không hưởng phí khí lực gì, đã tìm được nàng. Gia tộc cái kia có thể gia tăng tốc độ tu luyện nhị tinh chỉ toàn linh động phủ, hiện tại cũng xây dựng không ít. Phần lớn tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cung cấp trúc cơ trở lên tu sĩ sử dụng. Lục gia tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh, những này động phủ cung cấp tác dụng cũng hẳn là không nhỏ. Tại linh hồ mạch bên này, cũng chế tạo một cái, cung cấp Lục Minh chiều dùng. Lục Thanh đi vào trong đó, liền thấy nàng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, hai tay trong ngực trước hư ổn, trong đó, một viên đen tụ, nhưng có chút thông thấu cảm giác, bốc lên từng tia ý lạnh mặt thạch, ngay tại trong lòng bàn tay của nàng, nửa tung bay cái này dĩ nhiên chính là âm tụy thủy, thủy ngọc rồi nàng cũng không phải là đang hấp thụ trong đó lực lượng chỉ là mượn từ nó phát ra từng tia ý lệnh quen thuộc nó tu luyện cần có linh khí chủ yếu vẫn là đến từ linh mạch bên trong thả ra nàng vừa mới đến trúc cơ chín tầng giờ phút này tu vi liền đã vững chắc lục thanh lần lượt cho nàng trao đổi đi ra tu luyện ra tốc phần món ăn vẫn là làm ra tác dụng ừm xem ra thử nghiệm đột phá khải minh kỳ thời gian có thể hướng phía trước nói lại rồi đang nghĩ ngợi một đầu hệ thống tin tức truyền đến lục mạng đỉnh tử vong sao xảy ra chuyện gì vậy gia tộc thường có người chết tin tức lấy cũng bình thường nhưng chủ yếu là lấy phạm nhân làm chủ lục gia bây giờ nhân khẩu gia trẻ lớn bé cộng lại cũng có không sai biệt lắm 250 người rồi tu sĩ vẫn là trong đó một số nhỏ chủ yếu nhân khẩu vẫn là phạm nhân không cách nào tu luyện sinh lão bệnh tử liền đến đến so tu sĩ tàn khốc hơn một chút tại nơi này không có thành hệ thống chữa bệnh biện pháp thế giới phạm nhân sinh bệnh cũng càng khó được đến trị liệu lục gia loại này gia tộc tu chân phạm nhân thành viên còn dễ nói một điểm dù sao trong gia tộc có tu sĩ vẫn có huyết mạch thân tình bao nhiêu có thể có được một chút chiếu cố nhưng cuối cùng như thế gia tộc phàm nhân già đi về sau đã đến bảy tám chục tuổi cũng liền đỉnh đầu rồi với lại thường thường đến lao niên thời điểm người lao thể suy chỉ có thể ở nhà tu dưỡng nhưng nói trở lại những này tử vong tin tức thường có nhưng cũng sẽ không mỗi cái người chết đều bắn ra một đầu tin tức cho hắn chỉ có tu sĩ tử vong mới có thể dạng này lục mạnh đỉnh cái tên này lục thanh cũng có ấn tượng nàng là lục thanh bắt tử lục triều chiêu đứa bé thứ hai nàng năm nay đã có luyện khí 9 tầng rồi với lại mới 58 tuổi căn loại luyện khí chín tầng kém một chút sáu hai cái này nguyên tố kết hợp lại nhìn Lục Thanh Ngược trùng ẩn ẩn đoán được nàng là chết như thế nào rồi. Nhìn thấy nữ nhi bên này không cần cái gì lo lắng hỏi đề về sau, hắn liền một đường quay trở về Ngọc Kiên Sơn. Sau khi trở về, tra xét một phen, quả nhiên chính như suy đoán của hắn. Gia tộc không có cách nào cung cấp chút cơ đàn, Lục Mạn Đình lại là tính cách có chút cương liệt người, nàng không muốn tu chân đạo đồ cứ như vậy kết thúc, thế là đi học tiểu cô Lục Minh Triều, ai cũng không nói cho, chính mình vụng trộm một người tại chính mình nơi ở, bày cái bế quan trận pháp, sau đó bắt đầu thử nghiệm đột phá trúc cơ. Đợi cho mọi người phát hiện không đúng thời điểm, nàng đã bắt đầu rồi. Mặc dù có lại nhiều lo lắng, lúc này đều không cách nào đi đánh đòn nàng, thân bằng hảo hữu nhóm chỉ có thể lòng mang một chút chờ mong, lại tràn ngập lo lắng cho nàng bên ngoài hộ pháp. Nhưng ở ngày thứ 5, tụ tập nơi đây linh lực đống nhiên rối loạn lên, đây là bên trong người tu luyện xảy ra vấn đề dấu hiệu. Bị kinh động mà đến lục chiều hỉ hận không thể tự mình xuất thủ đem cố này hỗn loạn đẻ chế xuống tới, nhưng là cái này đột phá sự tình, ngoại nhân thật không có thể nhúng tay, đây là trong tu chân giới vô số bài học xương máu lưu lại kinh nghiệm. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn lục mạng đỉnh có thể hay không chính mình không chế lại. Nhưng mà nàng đã thất bại, chúc cơ thất bại, lại không dùng chúc cơ đan đó là đương nhiên cũng chỉ có tử vong cái này một cái hạ trạng kết quả như vậy có thể nào không gọi lòng người sinh tễ dài đâu lục thanh không nhẫn tâm nhìn trả diện chúc cơ sau khi thất bại tử vong dáng vẻ rất khó coi qua mấy ngày này tang sự làm không sai biệt lắm lục thanh còn đặc biệt đem lục triều hy gọi tới một lần mạn đình sự tình xử lý tốt ừm đã trôn xuống linh bài cũng đưa vào gia tộc từ từ rồi lục triều hy tâm tình cũng tương đối nặng nề ai lục thanh thở dài sau đó hỏi ngươi bắt đệ mệnh này gia tộc về sau vẫn có thể giúp đỡ liền giúp sấn một cái Lục Thanh nói người là của mình cái thứ 8 hải tử, Lục Triều Chiêu. Triều Chiêu xem như hắn mấy đứa bé bên trong thiên phú tương đối tốt, trên tu hành cũng dù sao có tiền đồ một cái. Lửa kim song linh căn, mặc dù có xung đột nhỏ, nhưng là chủ yếu lấy lửa làm chủ, liền còn tốt một chút. Hắn 40 tuổi thời điểm, liền vào trúc cơ, xem như tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Đáng tiếc, 45 tuổi năm đó, chết tại Triệu thị tấn công sơn môn một trận chiến. Triều Chiêu chết sớm, hết thể lưu lại bốn cái huyết mạch, lão đại đã chết, lão tam là phàm nhân, bất quá có mới bối phận có mang linh căn đi ra, lão tứ không nên thân cái này hai nữ xem như chiều chiều bốn cái hải tử bên trong tương đối có tiền đồ một cái bây giờ bỏ mình lục thanh là thật cảm thấy bát tử mạch này được thật tốt đỡ một cái văn hiến thiên phú rất tốt về sau chúng ta mấy người sẽ giúp dìu hắn đến chút cơ lục triều hy dạng này đáp lại nói lục văn hiến chính là năm ngoái vừa ra đời một đứa bé hắn là chiều chiều con thứ ba lục đỉnh phàm cháu trai vậy liền nói như vậy đi thôi sau đó lục thanh cũng đã bắt đầu tu luyện của mình bất quá lần này hắn cũng không thể cực kỳ tu luyện thật lâu nửa tháng sau một đầu hệ thống tin tức lại đem hắn cho tỉnh lại gia tộc tu sĩ Lục Vi Văn phát động kỳ ngộ. Mở ra lịch luyện hình thức, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kỳ ngộ, lịch luyện hình thức. Lục Thanh rất nhanh liền nhớ tới, trước đó chính mình trao đổi qua một cái gia tăng kỳ ngộ tỷ lệ gia phong, hẳn là đưa đến tác dụng. Như thế nào là Lục Vi Văn? Đứa nhỏ này, năm đó Lục Thanh vừa mới chết, vừa thu hoạch được hệ thống khi tỉnh lại, mới 3 tuổi, là một cái nhìn phấn điêu ngọc chắc rất nhận người ưa thích đáng yêu tiểu loli. Bây giờ, chỉ chớp mắt đã 23 tuổi, là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Kim Tổ Song Linh Can Kim Đức Linh thân lại chuyển tu Hàn thị dâng lên tuyệt phẩm Kim Hành công pháp Kim Dương khai thiên quyết tiến bộ của nàng tốc độ nhanh hơn. 10 tuổi nhập Luyện khí, 13 năm ở giữa liền đã luyện khí 9 tầng, đánh tiếp vài chút thời gian, liền có thể chuẩn bị trúc cơ à. Song linh căn, lại thêm Kim Đức Linh thân, nàng thậm chí có thể không cần trúc cơ đan đi thử nghiệm trúc cơ, đều sẽ so với bình thường tam linh căn, song linh căn dùng tới trúc cơ đan lại càng dễ thành công. Chương 141: Ta đi phía trước tìm kiếm đường, hai hợp một. Lục vi văn trúc cơ xác suất thành công sẽ rất cao, yếu tố chủ yếu nhất, nhưng thật ra là bắt nguồn từ nàng Kim Đức Linh thân. Kim Đức Linh thân thêm kim làm chủ song linh căn, cái này điệp ra lên tiên phú, nhưng một điểm không thể so với đơn linh căn kém. Tại Lục Thanh hiểu rõ ở bên trong, rất nhiều thế lực bồi dưỡng đơn linh căn loại trình độ này thiên tài thời điểm, liền sẽ dùng một chút phụ trợ dược vật, nhưng không cần chút cơ đan, thử nghiệm tiến hành đột phá. Mười cái bên trong khả năng có một hai cái sẽ thất bại bỏ mình, nhưng người thành công, tại không dùng chút cơ đan dưới tình huống, chút cơ về sau thực lực cùng tiềm lực đều sẽ càng mạnh một chút. Với lại, cao như vậy xác suất thành công, mặc dù thất bại hạ trạng rất thảm, nhưng là đầy đủ một lòng cầu đạo người đi thử một chút. Lục Vi Văn Sát xuất thành công không thể so với những người kia thấp, huống chi, Lục Thanh còn có một tay bảo hiểm, trong tay hắn nắm giữ một cái nhị tinh, hiếm có đột phá bình cảnh, đây là có thể sử dụng tại luyện khí đột phá trúc cơ bên trên. Nghĩ đến đây cái, Lục Thanh cũng là có chút điểm cảm thán. Hơn nửa tháng trước qua đời Lục Mạn Đình, tính cách cũng là tương đối cương liệt, thử nghiệm đột phá thời điểm rất quyết tuyệt, ai cũng không nói, Lục Thanh lúc ấy đang tu luyện ở bên trong, càng là không biết được. Bằng không, cái này hạng mục trao đổi đổi tại trên người nàng, làm không tốt liền có thể trợ nàng một tay, có lẽ nàng sẽ không phải chết, gia tộc còn có thể thêm một cái không dùng trúc cơ đan hoàn thành trúc cơ tu sĩ suy nghĩ quay lại đến, Vi Văn đến lúc đó thử nghiệm đột phá trúc cơ lúc, đem cái này hạng mục trao đổi cho nàng thay đổi, cái kia hoàn thành trúc cơ năm chắc cơ hồ liền mười phần mười đi. bất quá, nha đầu này làm sao lại bỗng nhiên phát động kỳ ngộ hay sao? lại xem xét, hoặc, nàng làm sao tại tứ thủy phía nam? Lục Thanh đảo mắt vừa nhìn về phía cái kia vừa mới kích hoạt cái gọi là lịch luyện hình thức, mới hình thức, lịch luyện hình thức, chủ động mở ra cần tốn hao nghiệp lực, cùng chủ góc nhìn nhân tuyển thực lực có quan hệ. mở ra sau lịch luyện hình thức về sau, ý thức thể có thể tùy thời chuyện tống đến chủ góc nhìn bên người. Lục Thanh ý thức thể sờ lấy cầm của mình, cái này lịch luyện hình thức, công năng là tương đối đơn giản. Hãy cùng trinh chiến hình thức có chút cùng loại, giống như là cái cắt xé bản, giống nhau là ý thức thể rời khỏi người, có thể chuyện tống đến chủ góc nhìn bên người, nhưng là thiếu đi lấy càng đắt đỏ giá cả đổi mới chiến đấu hạng mục trao đổi công năng, cũng không giống là trinh chiến hình thức như thế. Tất cả tộc nhân đều có thể trở thành ý hắn biết thể khôi phục ra ngoài thời gian cứ điểm, cũng liền mang ý nghĩa hắn không thể tại nhiều người bên người lặp đi lặp lại hồi ngậy. Với lại chức năng này muốn khởi động vẫn phải dùng tiền. Bất quá chỗ tốt là ở chỗ thể lượng tương đối nhỏ đến tiếp sau chỉ cần thành viên gia tộc có kỳ ngộ rời nhà rất xa tiến hành lịch luyện đều có thể dễ dàng phát động cái này lịch luyện hình thức lục thanh cũng liền có thể ý thức thể chuyển tống đi qua khoảng cách gần xem xét tình huống cùng sử dụng hạng mục trao đổi đến khẩn cấp về phần trinh chiến hình thức cái đồ chơi này phát động yêu cầu khả năng liền tương đối nghiêm khắc nhiều lần trước phát động là bác cương chiến sự lục gia tham gia nhưng mấy năm trước lục gia cùng triệu gia chiến tranh cũng không có phát động bắt đầu so sánh lục thanh cho rằng toàn bộ chiến sự trình độ trọng yếu quy mô là quyết định phải chăng có thể phát động trinh chiến hình thức nút chốt tại bắc cương trận chiến ở bên trong vừa mới phát động trinh chiến hình thức thời điểm lục gia tham chiến kỳ thật liền 11 cái tu sĩ cùng triệu thị chiến tranh lục gia cơ hồ toàn viên xuất động nhưng cả hai khác biệt ngay tại ở trình thể chiến sự quy mô lên nhìn như vậy tới giống như là bắc cương trận chiến loại kia đại quy mô siêu phàm chiến tranh tại tu chân giới kỳ thật cũng không làm sao phổ biến vẹn vẹn lấy phi vân châu đến xem những này hơn mấy chục năm thời gian bên trong đoán chừng cũng chỉ có lúc trước ma loạn lần kia còn có 7 năm trước bạch quỷ đi về phía nam có thể được cho cái này khiến lục thanh bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối hắn đến có phải hay không chờ mong chiến tranh chủ yếu là tại trinh chiến hình thức dưới vừa đi vừa về chuyển tống, lặp đi lặp lại hoành nhảy công năng dùng rất tốt, với lại trăm phần trăm đổi mới xuất chiến đấu thuộc tính hạng mục trao đổi cũng rất có tác dụng. Lục Thanh hiện tại trong tay chiến đấu hạng mục trao đổi dự trữ đã rất ít đi. Nếu là gia tộc ra một chút biến cố, muốn dùng đều không phải dùng. Lần trước không kinh nghiệm, đã quên, lần sau khai trinh chiến hình thức, mau đánh cho tới khi nào xong tôi khẳng định phải đổi mới một nhóm chiến đấu hạng mục trao đổi lưu tại trong tay. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên khởi động lịch luyện hình thức. Lần này chủ góc nhìn là Lục Vi Văn, luyện khí chín tầng, khởi động luyện luyện hình thức tốn hao bảy điểm nghiệp lực, cái này tiêu phí còn tốt. Đến lúc đó về sau, Lục Thanh nhìn thấy, Vi Văn cùng mặt khác hai cái tu sĩ cùng một chỗ, thận trọng tại trên vùng quê hành động, thỉnh thoảng còn dừng lại lục soát làm một phen, ngẫu nhiên còn muốn ngẩng đầu hướng nơi xa quan sát. Thuận ánh mắt của bọn hắn, Lục Thanh rất xa nhìn thấy một đội tu sĩ, tại hướng nam bên cạnh tiến lên. Nhìn Lục Vi Văn bộ dạng này, ba người bọn hắn giống như là đang theo dõi lấy người nào đồng dạng. Lại xem xét Lục Vi Văn bên người hai cái tu sĩ, Lục Thanh phát hiện bọn hắn đều làm nguy trang, cũng không có lấy diện mục chân thật gặp người. Loại này nguy trang, không tính cao minh, nhưng nói như thế nào đây, mang theo rất đậm trang hồ khí. Không tính lợi hại thủ pháp, nhưng rất nhuần nhuyễn, xem xét chính là lâu dài tại các nơi pha trộn, luyện ra được thủ đoạn. đương nhiên, chút bản lĩnh này, tại Lục Thanh trong mắt không tính là gì, hắn rất nhanh liền xem tấu Ngụy Trang, đồng thời thấy rõ ràng Ngụy Trang phía dưới chân thân, cẩm triều. Lục Thanh ý thức thể lông mày một cái liền nhíu lại. Lục cẩm triều, hắn cái thứ sáu hải tử, cũng là cái thứ hai nữ nhi, đã rất nhiều năm rất nhiều năm chưa từng thấy. Từ hắn thức tỉnh đến nay, sẽ thấy chưa thấy qua cẩm triều. Lục Thanh cũng hỏi qua, nhưng biết được cẩm triều tại rất nhiều năm trước, liền đã rời khỏi gia tộc rồi, rất ngẫu nhiên mới có thể một lần trở về. Sau đó ngốc không được mấy ngày, liền lại sẽ rời đi. Quả nhiên là lục cẩm chiều nhất quán phong cách. Tính cách của nàng, là lục thanh chín cái hải tử bên trong nhất nhí nha nhí nhảy một cái, cũng là nhất không an phận một cái. Nha đầu này, 18 tuổi liền rách nguyên âm, cùng một cái gọi Niên Kha tuấn phá tán tu tốt hơn rồi, còn mang thai. Lục Thanh lúc ấy cho tức giận đến, đường đường một cái kim đan đại tu sĩ, cũng cảm giác mình muốn chạy máu não. Lúc ấy hắn liền một cái ý nghĩ, lao tử hơn 200 tuổi người, còn muốn được loại này bị khuất. Hắn lột cái kia Niên Kha tuấn ra tâm đều có, không phải chỉ là nói suông hắn là thật nghĩ làm như vậy, kết quả bị nữ nhi lấy cái chết bức bách cho đối trở về. càng về sau, hắn cũng là chậm rãi phát giác được, cái thiên niên kha tuấn đối với mình nữ nhi cũng là thực tình yêu thích, cũng không phải lục thanh lão ngoan cố, không phải cảm thấy nữ nhi tìm đối tượng đến môn đăng hộ đối, nhưng một cái phá tán tu. được rồi, lục thanh mình cũng là tán tu xuất thân, cũng không nói ai xem thường ai, nhưng là thông đồng chính mình 18 tuổi nữ nhi, cưới còn không có kết, còn không có thành chính thức đạo lữ, trước hết trộm đạo đem đạo nấu thành cơm rồi, cái này người làm cha đều chịu không được. cho nên, dù là lục thanh về sau đã nhìn ra niên kha tuấn là thật tâm ưa thích lục cầm triều cũng xác thực đối nàng rất tốt, nhưng vẫn không chào đón cái này vợ chồng trẻ. phụ thân loại tâm tình này, lục cẩm triều cũng là cảm giác được, nàng cũng bướng mình, cũng không biết cái này phá tính tình học với ai, một ngày nào đó liền lưu lại một phong thư, lưu lại lúc ấy tuổi còn chưa lớn lục đỉnh Viễn đứa bé này, sau đó cùng nghiên kha tuấn song song biến mất không thấy, nói là lưu lạc thiên ngay đi. lấy lục thanh năng lực, hai người kia rời nhà ra đi thời điểm, hắn là dễ như trở bàn tay có thể đem bọn hắn bắt trở lại. bất quá, lúc ấy chính hắn cũng ở đây nổi nóng, liền không thèm quan tâm, còn nghiêm lệnh lục triều hi, lục hà triều mấy người bọn hắn làm ca ca làm tỷ tỷ cũng không cho đi tìm người. Lục Cẩm Triều cứ như vậy, cùng niên Kha Tuấn hai vợ chồng cái lâu dài tại các nơi lắc lư, mười mấy hai mươi năm mới có thể một lần trở về, ngây ngốc tầm vài ngày, sau đó lại đi. Muốn nói hối hận nha. Lục Thanh mới sẽ không thừa nhận. Lão tử sẽ hối hận. Cái này bất hiếu xú nha đầu, chết bên ngoài ngược lại là dứt khoát. Bất quá sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn là sẽ hỏi một cái. Cẩm Triều lần trước trở về, hay là tại hắn phục sinh thức tỉnh trước đó rồi? Có đôi khi, hắn sẽ cảm thán, cảm giác mình là thật già rồi. Chín cái hài tử đã có 3 cái qua đời, đối với còn sống, hắn cũng liền càng thêm trân quý. Kỳ thật nói trắng ra là hắn vẫn là đau lòng cầm triệu dù sao cũng là con của mình ngắm lại nàng khi còn bé nhí nha nhí nhảnh cơ linh khỉnh lục thanh cũng sẽ lộ ra nụ cười nhưng chính là mạnh miệng không chịu thừa nhận nghĩ tới đây ánh mắt của hắn bất thiện nhìn phía người thứ ba quả nhiên là niên kha tuấn cái này hỗ đảng vừa nhìn thấy hắn cái lục thanh liền giận không chỗ phát tiết thật vất vả lắng lại mình tâm tình lục thanh chỉ có thể khuyên bảo chính mình tận lực đừng nhìn cái kia khốn nạn lục thanh không biết lục vi văn cùng lục cầm triệu bọn hắn rốt cuộc là làm sao được phải hơn nữa nhìn bộ dáng Lục Vi Văn còn giống như cũng không biết, bên cạnh nàng một nam một nữ này là của nàng từng cô nãi nãi, vẫn là lấy rất bình thường thái độ giao lưu, hơn nữa còn ôm lấy một chút cảnh giác. Về phần bọn hắn mục đích, Lục Thanh cũng rất nhanh biết rõ. Ba người bọn họ đang theo dõi phía trước cái kia một đội tu sĩ. Nguyên lai, Lục Vi Văn tại luyện khí 9 tầng cảnh giới vững chắc về sau, gia tộc có một hạng đi đến tứ thủy nhiệm vụ, làm cho hắn cho đó lấy. Nàng cảm thấy mình cho tới bây giờ không có mình từng đi xa nhà, mà đường ca văn ân đều đã tại Tàn Khốc Bạch Quỷ trong chiến tranh rèn luyện qua, thế là nàng cũng cảm thấy chính mình cần đi ra ngoài lịch luyện một cái. Mặt khác, cũng là muốn đủ khả năng vì gia tộc làm một cái chuyện. Những năm này, nàng lại không phải người ngu ngụ lòa, nàng có thể nhìn ra được, gia tộc trên người mình đầu nhập phải không phí, nàng cũng rất cố gắng tại tu luyện, với lại rất khát vọng vì gia tộc làm việc. Lần này tới, nhiệm vụ không nói đến, có trưởng bối mang theo, rất nhanh liền hoàn thành. Bọn hắn còn biết tại Tứ Thủy đóng giữ thời gian một tháng, giám giữ nhà tộc tại Tứ Thủy lợi ích đến cùng có hay không đạt được tốt đẹp chính là cam đoan. Mà tại trong lúc này, nàng quen biết hai người, lấy phổ thông tán tu thân phận, đi vào Tứ Thủy Lục Cẩm Triều cùng Nghiên Kha Tuấn. Mặc dù Lục Vi Văn không có cái gì bên ngoài lịch luyện kinh nghiệm, nhưng sinh ở gia tộc tu chân, mưa dầm thấm đất, phải cẩn thận cảnh giác ngoại nhân, cái này thưởng thức vẫn phải có, mặc dù nàng cảm thấy hai người kia đối nàng rất không tệ. Cái kia sát thực thật không tệ, nàng không biết hai người bọn họ chân thực thân phận, nhưng Lục Cẩm Triều biết nàng là Lục gia tu sĩ a. Về sau, Cẩm Triều bọn hắn liền mời Vi Văn tham dự tiến một cái hành động. Bọn hắn trước đó nắm giữ tại Tứ Thủy Tây Nam 700 dặm chỗ, có một chô di tích cổ. Di tích cổ nghe nói đã từng là cái đại tu sĩ đạo phủ, nhưng đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Đạo phủ này sở kiến chỗ tại một cái sơn cốc bên trong, bởi vì địa mạch Hoàn cảnh nguyên nhân, cũng có thể là là từng đã là đại tu sĩ lưu lại qua cái gì thủ pháp, ước 30 năm mới có thể mở ra một lần, có lưu mấy cái cửa ra vào, có thể đi vào trong đó. Đương nhiên, như thế địa phương, bọn hắn khẳng định không phải nhóm đầu tiên nhà thám hiểm. Trên thực tế, nơi này sớm 800 năm liền bị mọi người phát hiện, lúc trước thời điểm cũng xác thực gây nên qua một trận gió tanh mưa máu, chết rất nhiều người, nhưng là nghe nói cũng không ít người từ bên trong thu được chỗ tốt. Sau đó, bị vơ vét qua một lần động phủ, chủ yếu nhất bảo vật khẳng định cũng bị mất. Nhưng hậu nhân cũng không hết hy vọng, mỗi khi động phủ lại một lần nữa mở ra thời điểm, cũng vẫn là luôn có người đi vào muốn thăm dò một phen, có lẽ phúc duyên thâm hậu có thể có thu hoạch cũng không nhất định. nhắc tới cũng đúng là mỗi 30 năm đi vào thăm dò một nhóm người ở bên trong, luôn có người có thể sát sát thật thật cầm tới một chút chỗ tốt sau đó đi ra. bất quá nói là chỗ tốt, kỳ thật đồ vật khối lượng cũng liền như thế. chúc cơ tu sĩ phải không đại để mắt, trên cơ bản liền biến thành luyện khí các tu sĩ thăm dò nơi. chuyện này cũng không tính đặc biệt bí ẩn, phi vân châu, an lăng quận rất nhiều người đều biết, nhưng tối thiểu không tính đặc biệt nát đường cái sự tình, rất nhiều người nghe nói qua, nhưng động phủ mở ra xác thực thời gian mấy cái kia đặc biệt lối vào vẫn xem như trình độ nào đó bí mật, không đến mức mọi người đều biết. Lục Cẩm Chiêu cùng Niên Kha Tuấn chỉ biết là thời gian, không biết xác thực cửa vào, nhưng không quan hệ, có người biết là được. Trong nội tâm mạo hiểm thừa số bắt đầu triển lộ, nàng chuẩn bị cũng đi tìm kiếm đến tụ cùng. Nguyên bản, nàng chỉ tính toán cùng Niên Kha Tuấn hai người đi, nhận biết Lục Vi văn về sau, liền quỷ thần xui khiến đem nàng cũng cho mang tới. Ba cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, ấn lý giảng tại luyện khí cái này tầng cấp bên trên, đã là rất mạnh với trí. Lục Cẩm Chiêu cùng Nghiên Kha Tuấn hai người xem như lão thủ, kinh nghiệm đều rất phong phú, vì Vy văn mặc dù mới ra đời, nhưng một phương diện có kim đức linh thân dưới tình huống ngạnh thực lực mạnh mặt khác chính là trong tay có lục chiều hàng chuyển cho nàng vạn huyền kim linh sa vật này tại cấp một pháp khí bên trong là siêu khó tồn tại mà so sánh phía dưới bọn hắn đang theo dõi cái kia một đội tu sĩ ở bên trong lợi hại nhất là hai cái luyện khí chín tầng còn thừa mười mấy người vậy thì cái gì lưu quỷ xà thần đều đã có nhóm người này nhưng thật ra là hai nhóm hai cái luyện khí chín tầng cũng chia thuộc hai cái thế lực khác nhau một là tứ thủy huyện nơi đó một cái tiểu gia tộc vương thị một là tứ thủy một đám lẫn nhau tương đối tốt một điểm tán tu Vương thị có cái này động phủ bí mật, 30 năm trước lần trước tham dò ở bên trong, bây giờ gia tộc tộc trưởng Vương Khang năm còn tham dự qua, cũng là dựa vào từ bên trong lấy được kỳ ngộ, mới đột phá đến luyện khí chín tầng. Tiểu gia tộc, tán tu chính là như vậy thảm, không điểm kỳ ngộ, ngay cả luyện khí chín tầng đều luyện không được. Vương thị cùng đám kia tán tu còn bước lên qua một chút xung đột, nhưng vì không cho tin tức tiến thêm một bước chuyên bá, bọn hắn cuối cùng hòa giải rồi, dự định cùng một chỗ đi vào di tích cổ ở bên trong, sau đó thu hoạch liền tùy vào bản lĩnh rồi. Lục Cẩm Chiêu cùng Nghiên Kha Tuấn khi biết tin tức về sau, liền lôi kéo Lục Vi Văn, một đường đi theo những người này, đã đến nơi đây. Hiện tại, khoảng cách di tích của vị trí đã không xa. Từ ba người bọn họ, còn có phía trước cái tia đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thanh Cơ bản hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, liền hướng phía di tích của vị trí bay đi. Ta đi phía trước tìm kiếm đường. Chương 142, Tiểu thế giới. A, ta vậy mà vào không được. Loại tình huống này, Lục Thanh còn là lần đầu tiên gặp phải. Qua lại, khi hắn kinh lịch bên trong, tất cả trận pháp, cấm chế, hắn tại ý thức thể trạng thái đều có thể thông suốt. Hắn hiện tại ngay cả linh thể đều không phải là, ý thức thể kỳ thật không có cái gì không tồn tại linh lực, không tồn tại linh khí, không tồn tại thần hồn, không tồn tại lực lượng tinh thần, hoàn toàn là một cái hư. tại loại này dưới tình huống hắn lên trời xuống đất không chỗ nào đi không được, nhưng hết lần này tới lần khác vì sao cái này di tích cổ vào không được? xác thực hiện tại không tới cửa vào mở ra thời gian, ấn thuyết pháp hẳn là còn có hai ngày, cửa vào chuẩn xác vị trí, lục thanh cũng không biết. nhưng theo lý giảng nơi này trong sơn cốc có cái di tích cổ, hắn hẳn là có thể đi vào mới đúng. nhưng mà cũng không thể chuẩn xác mà nói, hắn không phải vào không được, mà lại là hắn đi vào vùng thung lũng kia về sau cái gì cũng không có, chính là rất bình thường một nơi. Có một đầu từ trên núi chạy xuôi xuống kia nước nhỏ, thoải mái một mảnh bích xanh non cỏ. Có một đám sơn dương ở chỗ này khoan thai ăn cỏ uống nước. Bầu trời thỉnh thoảng có diều hâu chim bay lướt qua. Phong cảnh là rất không tệ, nhưng di tích cổ đâu? đã nói xong lớn như vậy một cái di tích cổ đâu? Nơi này không tồn tại huyễn cảnh, lục thanh rất vững tin điểm này. Cái kia di tích cổ là như thế nào ẩn giấu đi? A kết hợp lên đặc biệt mở ra thời gian, chỉ có thể từ đặc biệt lối vào tiến vào. Chẳng lẽ nói cái kia cái gọi là di tích cổ, nhưng thật ra là cái tiểu thế giới? là một cái động thiên phúc địa, cũng không ở phương thế giới này bên trong. Lục Thanh cảm thấy chính mình phỏng đoán làm không tốt là thật. Nếu là như vậy, hắn vào không được cũng rất bình thường. Tiểu thế giới kia còn chưa cùng này phương thế giới đem kết hợp, hắn tự nhiên mà nhưng cũng liền không thể nào tiến lên. Nhất định phải đợi đến tiểu thế giới cùng này phương thế giới kết hợp với nhau, ít nhất là có một phần nhỏ liên thông cùng một chỗ, cũng chính là cái gọi là thông đạo xuất hiện về sau, hắn có thể đủ từ thông đạo tiến vào bên trong. Thế giới nhỏ như thế này, kỳ thật vẫn là tương đối thường gặp. đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói, khẳng định không đến mức là nát đường cái mặt hàng. Nhưng là đa số đều không có ý nghĩa gì, giống như là cái này di tích cổ đồng dạng, đắp lên cổ mẫu vị tu sĩ xem như là tu hành đạo phụ, có còn sót lại một chút bảo vật, vậy coi như là rất có giá trị rồi. Càng nhiều tiểu thế giới, chính là một phương hư vô, thậm chí là linh khí đất chết, tiến đều không bảo được. Đương nhiên, nếu như cá biệt rất có giá trị tiểu thế giới, còn có thể bị người vì không chế, như vậy thì sẽ trở thành vô cùng trọng yếu tài nguyên. Giống như là thanh phong môn, kỳ thật liền nắm giữ lấy hai cái tiểu thế giới thứ nhất là một cái động thiên phúc địa bên trong tràn đầy một linh khí một linh căn tu sĩ ở bên trong lúc tu luyện thời gian một ngày sánh được tại ngoại giới tu hành một năm bất quá tự nhiên cũng có hạn chế bởi vì bên trong ngoại trừ một linh khí nồng độ cùng độ tinh khiết đều quá cao nhân loại ở bên trong lốc không được quá lâu thời gian bình thường mà nói cho dù là khải minh kỳ tu sĩ cũng không thể ở bên trong lốc vượt qua thời gian một tháng thực lực yếu kia liền càng ngắn mỗi lần tại bí cảnh bên trong sau khi tu luyện xong đều cần một đoạn thời gian điều dưỡng cùng khôi phục mới có thể lần sau lại đi với lại cái kia bí cảnh rất nhỏ Đồng thời có thể gánh chịu tu sĩ số lượng cũng tương đối có hạn. Nói về chính đề, dưới mắt cái này bí cảnh tạm thời vào không được, đây cũng là được rồi. Lục Thanh một lần nữa về tới Lục Vi Văn các nàng bên người, trầm đợi. Nửa đêm, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù không biết người chết có cái gì tốt nuôi, Lục Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn phía xung quanh, không sai biệt lắm có 10 cái tu sĩ đang tại lén lén lút lút rửa đi tới. Xem ra, Lục Cẩm Triều, Lục Vi Văn bọn hắn vẫn là bị phát hiện. Do dự một chút, Lục Thanh không có làm nhắc nhở. Một phương diện hắn là cảm thấy, Lục Cẩm Triều cùng Nghiên Kha Tuấn hai người bọn họ xem như cọp lồng kinh nghiệm phong phú, hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Một phương diện khác, hắn cũng là hy vọng cho Lục Vi Văn một điểm luyện luyện. bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy loại trình độ này nguy hiểm, chính mình căn bản không cần đến xuất thủ. quả nhiên, hơi chờ một lúc, đang tính tỏa lục cẩm triều cùng niên kha tuấn liền mở hai mắt ra, từ đả tọa bên trong tỉnh lại. bọn hắn giờ phút này là ở một cây đại thụ bên cạnh, ba người thành hình tam giác ngồi đối diện. hai cái lao thủ đã có phản ứng, Lục Vi Văn còn không có. lục cẩm triều mở miệng đưa nàng thất tỉnh, sự tình không đúng, có lẽ có người đang tới gần. Lục Vi Văn một cái khẩn trương lên, không cần lo lắng. Nhiên Kha Tuấn ở bên trấn ăn nói, chúng ta bây giờ phải rời đi trước nơi này, tận lực không cùng bọn hắn đối đầu. Bất quá, vẫn là muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lục Vi văn tranh thủ thời gian gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ba người rất nhanh liền rời đi tại chỗ, nhưng mà lại bị ngăn chặn. Trong bóng tối địch nhân, không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, pháp khí liền trực tiếp chào hỏi đi lên. Lục Cẩm Chiêu trước tiên liền chắn Lục Vi văn trước mặt, sau đó mở ra phòng ngự của mình pháp khí, vẫn là trấn ngân bàn. Loại này lục gia sản xuất pháp khí, sắc thực dùng tốt. Bất quá, trong tay nàng đồng thời gọi ra tới, còn có một dạng cái bát pháp khí. Vật này bị gọi ra về sau có thể hấp thu linh khí, giảm bất địch nhân lúc công kích lực trùng kích. Dưới sự giúp đỡ của nó, có thể hữu hiệu giảm bất chấn ngọc bàn bị tổn thương sắc suất, cũng tăng cường phòng ngự hiệu quả. Mà đồng thời, bên người nàng nhiên Kha Tuấn ngẩng đầu nói lẩm bẩm, tiếp lấy vung tay lên, một vệt kim quang trống rỗng mà ra, tạo thành một thanh kim sắc quang hồ, trong chốc lát bay vào trong bóng tối. Sau đó, một tiếng hét thảm truyền đến lại im bặt mà dừng. hiển nhiên có một tên địch nhân đã bị giết chết. Lúc này, Lục Vi Văn mới hậu chi hậu giác kiểm phản ứng, chân chính thời khắc sinh tử chiến đấu, nàng đúng là lần thứ nhất kinh lịch. Nhưng kinh nghiệm không phong phú, thực lực bản thân lại là không kém. Phía trước địch nhân trước có công kích, sau đó còn có niên Kha Tuấn phản kích làm chỉ dẫn, nàng cũng tìm được cất giấu vị trí của địch nhân. Ngón tay khẽ động, một đoàn màu vàng hạt cát liền tung bay ra ngoài. Tại Lục Vi Văn dưới sự chỉ huy, Vạn Huyền Kim Linh Sa tạo thành một đạo tinh nguyện cơ liên. Nàng vốn có dư thừa linh lực đồng thời, đối với kim thuộc tính linh lực cũng có được phi thường tinh tế tỉ mỉ năng lực điều khiển. Tìm đúng một cái địch nhân, Lục Vi Văn điều khiển Kim Sa đem bao trùm, sau đó vừa dùng lực, người kia liền bị xoắn thành đầy trời huyết vũ. Đối phương cũng không phải là không có làm phòng hộ. Tại phát giác được kim sa tới gần về sau, hắn tiện tay bắt phát quyết, vận khởi một loại nào đó khinh thân thuật pháp, thử nghiệm thoát khỏi khóa chặt. Đồng thời, hắn còn cần linh lực lại bên người tạo dựng một cái thổ hành tầng phòng hộ, ý đồ ngăn cản hạt cát công kích. Nhưng mà những này thử nghiệm tất cả đều đã thất bại. Hắn đã không có thoát ly khóa chặt, cũng không thể ngăn trở vạn huyền kim linh sa dạo sát, cho tới tự trạng thê thảm như thế. Luyện khí 9 tầng tu sĩ nhìn năng lực đã không tính kém, nhưng thần nghiêm túc cẩn thận quan sát dưới, Lục Vy Văn đem một màn này nhìn rõ ràng. Nàng có chút bị chính mình hù dọa. Đây là nàng lần thứ nhất giết người, kết quả là giết đến nhanh như vậy. Với lại từ trạng thảm liệt như vậy, đây là nàng bất ngờ. Nàng đối với mình thực lực, nhận biết cũng không đủ minh xác, nàng cũng khuyết thiếu ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm, nhất thời có chút lây dại. Chương 143, có tiến triển. Còn chờ cái gì nữa? Lục Cẩm Triều lớn tiếng nhắc nhở một cái, cũng cho nàng đỡ được một kích. Bọn này địch nhân cường độ cũng không cao, một cái lợi hại nhất, cũng bất quá luyện khí bảy tầng, vừa mới đúng vậy bị Lục Vi văn một chiêu cho dây. Số lượng cũng không coi là nhiều, hết thảy mới bốn cái mà thôi. Sau đó, bọn hắn rất mau đem tất cả địch nhân đều giết chết rồi. Thật xin lỗi. Vừa mới ta. Không có việc gì. Nghiên Kha tuấn thái độ vẫn là tương đối nhu hòa, hắn nói với Lục Cẩm Triều đến, ngươi cũng không cần đối, với Tiểu vi văn quá khắc biệt rồi, lần thứ nhất, có chút luống cuống tay chân rất bình thường. Lục Cẩm Triều vẫn có bất mãn, năm đó ta đi ra mạo hiểm thời điểm, lần thứ nhất giết người thế, nhưng không giống nàng dạng này không dùng. Thật xin lỗi, lần sau chú ý. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Lục Cẩm Triều đối với thiếu nữ biểu hiện, kỳ thật đại thể vẫn tương đối hài lòng. Kinh nghiệm không phong phú, cái này không có gì, Lục Vi văn còn trẻ, còn có chính là cơ hội có thể chậm rãi đem cái này quyết điểm cho bù lại. Về sau loại chuyện này kinh nghiệm nhiều tự nhiên cũng liền không có gì, nhưng là thực lực vật này coi là thật chính là rất nhiều người không có biện pháp. mới 23 tuổi liền có thể có như thế biểu hiện, quả nhiên là để lục cẩm triều hơi xúc động. gia tộc có người kế tục a, với lại lục cẩm triều còn quan sát được vừa mới lục vi văn sử dụng đến pháp khí, có chút quen thuộc. vạn huyền kim linh sa, đây không phải nàng nhị ca pháp khí a, trước mang theo lục vi văn rời đi nơi đây, trên nửa đường nàng nhịn không được hỏi, ngươi cùng lục triều hằng là quan hệ như thế nào? nghe được cái này vấn đề, lục vi văn hỏi ngược lại, tiền muối ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? a. Lục Cẩm Triều suy nghĩ một chút. Quyết định nói một bộ phận tình hình thực tế, ta cùng với Lục Triều Hằng có cũ, từng là bạn thân, hắn cái này giữ nhà pháp khí, ta đương nhiên nhận ra. Lục Triều Hằng là của ta tặng tổ phụ. Nha? Thì ra là thế. Lục Cẩm Triều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nhị ca hậu nhân, cái kia hai. Lục Triều Hằng hiện tại thế nào? Tổ phụ đã ở 8 năm trước qua đời. Nghe được cái này tin tức, Lục Cẩm Triều quá sợ hãi, 8 năm trước? Cái này, nàng có chút không dám tin, lần trước rời nhà lúc, nhị ca thể cốt vẫn rất cứng rắn. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều bên cạnh niên kha tuấn thở dài một tiếng nói ra, đừng nói là hai, lục chiêu hằng liền xem như người ta tuổi còn nhỏ bên trên một chút, nhưng lại còn có mấy năm tốt sống đâu. lục cẩm triều dừng lại bộ pháp, ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng sáng sao thưa. nghe nói nhị ca qua đời tin tức, lại kiêm đối với mình quãng đời còn lại cảm thán, đều để nàng thời khắc này nỗi lòng rất khó bình phục. bất quá vô luận như thế nào nàng cũng không phải là lục vi văn loại đến tuổi này tiểu hải tử. với lại lâu dài bên ngoài phiêu bạc, thời khắc sinh tử sự tình muốn nhìn đến càng nhạt một chút. hướng chi hiện tại bọn hắn xung quanh hoàn cảnh cũng không tính hữu hảo, còn có địch nhân ở truy tìm bọn hắn. Mặc dù, kỳ thật bọn này địch nhân, nàng cũng không có để vào mắt chính là, những năm này ở giữa, nàng cùng trưởng phu bên ngoài thám hiểm, lại thêm nàng cái kia không an phận tâm, luôn yêu thích khắp nơi gây sự, cái kia đụng phải nguy hiểm cũng không tính ít. Thậm chí, tại phương nam một chỗ, bọn hắn còn đắc tội qua một cái Khải Minh tu sĩ, nếu không phải Niên Kha tuấn đủ cẩn thận, sớm đường chạy, bọn hắn đoán chừng liền không có cách nào còn sống trở lại Phi Vân Châu rồi. Sóng to gió lớn đều đi tới, dưới mắt chút chuyện này, nàng thật đúng là không để vào mắt. Lão nương còn biết sợ mấy cái này đồ vật. Không thể không nói, Lục Cẩm Chiểu cùng Niên Kha tuấn hai người tính cách vẫn rất bổ sung một cái nhí nhá nhí nhảnh, giàu có tinh thần mạo hiểm, làm việc đại điều, tâm tư nhạy bén, phản ứng nhanh, một cái khách trần ổn có độ ôn hòa tha thứ, cẩn thận, cũng chính là hai người bổ sung tính cách, để bọn hắn đâu cho ngươi đi thẳng đến bây giờ. bất quá, lần này bọn hắn giống như có chút ít là xe. Lục Thanh đã thấy, ở đằng kia bốn cái tán tu sau khi chết, địch nhân tiến thêm một bước rút nhỏ vòng đây. nhìn tình thế bây giờ, bọn họ là chạy không ra được rồi. Lục Thanh như cũng không có mở miệng nhắc nhở dự định, với lại, hắn ẩn ẩn nhìn ra được, Lục Cẩm Triệu cùng Niên Kha Tuấn đối với cái này tựa hồ là có chỗ dự liệu, thậm chí hai người bọn họ còn rất có một điểm đang mong đợi chuyện này phát sinh ý tứ. hai người bọn họ mang theo lục vi văn tại sơn giả bên trong khắp nơi tán loạn không sai biệt lắm một cái lúc đến thần nhìn bọn họ lộ tuyến lục thanh ý thức thể nụ cười trên mặt cũng liền càng ngày càng rõ ràng thật thông minh nha ra ngoài lịch luyện rèn luyện những năm này tiến bộ không ít lại một lát sau sắc trời tàng sáng lục cẩm triều cùng niên kha tuấn hai người rất có ăn ý đồng thời dừng bước lục vi văn có chút mở bước hở chúng ta không chạy a vốn là không muốn chạy lục cẩm triều quay đầu hướng mình trưởng vu hỏi đều thì nụ không để loạn người a không để loạn đều tới. Vậy là tốt rồi. Ấy ấy sao? Lục Vi Văn nói, các ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Ha ha ha. Lục Cẩm Triều cười to nói, ngươi chờ nhìn liền tốt. Sau đó, Lục Vi Văn liền thấy, các nàng ba cái bị một đám người bao vây. 19 cái, 20 cái. Lại thêm vừa mới chết trong tay chúng ta đều bốn cái, vừa vặn 24, toàn đủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Vi Văn đã không muốn lại tiếp tục làm cái đồ đần đi xuống. Nghiên Kha Tuấn cho nàng giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là tới làm gì à? Tham dò di tích cổ. Di tích cổ xác thực mở ra thời gian, chúng ta là biết đến, vị trí chúng ta cũng biết. Nhưng là ánh sáng biết những thứ vô dụng này, điểm trọng yếu nhất là thông đạo chuẩn xác vị trí. Không có tin tức này, ai cũng vào không được di tích cổ. Lần trước di tích cổ mở ra thời điểm, bọn hắn vương thị cùng hai gia tộc khác đi vào một lần, cuối cùng chỉ có vương khang niên mang theo bọn hắn vương gia nhân còn sống đi ra, hai gia tộc khác người toàn ngập tại bên trong. Bọn hắn vẫn đối với bên ngoài tuyên bố nói là ở bên trong đụng phải nguy hiểm, cái kia hai nhà người đều đã chết. Nhưng là căn cứ chúng ta trước đó điều tra tình huống đến xem, vương gia nhân thế nhưng là thật sự ngoan đồ à? Bọn hắn không biết từ chỗ nào thu được một cái biện pháp, có thể tại thông đạo mở ra về sau, cố ý ở bên ngoài đem thông đạo cho tạm thời che lại. Đi vào người ở bên trong, coi như không ra được. Vương thị cứ như vậy hố chết 30 năm trước cùng bọn hắn hợp tác cùng một chỗ tham dò di tích cổ Vu thị cùng Lương thị. Lục Vi Văn cũng có vấn đề, vậy bọn hắn nốt thông đạo, chính mình không phải cũng không ra được à. Bọn hắn sớm tại đi vào trước đó liền định tốt thời gian, để phía ngoài tộc nhân triệt hồi phong tỏa, Vương gia nhân rời khỏi đơn vị vụng trộm chạy ra ngoài chính là. Nói bậy nói bạ. Đã đuổi tới phụ cận Vương thân nhân, giận dữ nói, "Mai huynh, Vương gia chúng ta tuyệt không ý này." Ha ha. Lục Cẩm Triều cười lạnh nói, Mai Nhân Kiệt, Vương Khang Niên trước đó có phải hay không nói qua, sau khi đi vào, tất cả thu hoạch, song Vương công khai trong suốt, cùng một chỗ đặt ở chỗ của hắn, sau khi đi ra dựa theo công lao phân phối. Cái kia gọi là Mai Nhân Kiệt luyện khí 9 tầng tán tu thủ lĩnh trần trở, liên đối lấy hắn dẫn đầu năm sáu cái tán tu, cũng đều chậm xuống bước chân. Trước 144, tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn như vậy. Lục Cẩm Triều nói là sự thật, Mai Nhân Kiệt cùng Vương Khang Niên lại xuất phát đến thăm dò trước đó, thật có cái này ước định không sai mai nhân kiệt là tứ thủy huyện xung quanh một cái rất có danh tiếng tán tu bên cạnh đi theo đều là hắn lao huynh đệ đều là tại tứ thủy mảnh này lấn vào hắn cùng vương khang niên cũng quen biết thậm chí còn xem như bằng hữu mảnh này vô danh khen núi có cái 30 năm mở ra một lần di tích cổ với lại lần trước vương khang niên tham dò qua còn có không ít thu hoạch mai nhân kiệt lúc nghe qua về sau đối với cái này cũng là rất là tâm động chủ động tìm tới cửa hy vọng có thể tiến hành hợp tác hắn vốn cho là chuyện này sẽ có phần phí một chút chắt trở để tay lên ngực tự vấn lòng ai nguyện dễ dàng đem mình cơ duyên cùng người khác chia sẻ đâu kết quả không nghĩ tới sự tình xa xa so trong tưởng tượng thuận lợi được nhiều, vương gia không đùn đỡ cái gì, đáp ứng cùng bọn hắn hồn vốn. bây giờ suy nghĩ cẩn thận, chuyện này thật có không thỏa đáng chỗ. vương khang niên đã nhận ra mai nhân kiệt trần chờ cùng lùi bước tâm ý, không khỏi có chút gấp. mai huynh, chúng ta mười mấy năm láo giao tình rồi, dưới mắt cái này ba cái lén lút chi đổ, lặng yên theo đuôi, còn giết chúng ta bốn người người. bọn hắn nói lời, sao có thể tin chỗ? lời này lại để cho mai nhân kiệt có chút dao động. xác thực, vương khang niên là láo giao tình rồi, dưới mắt ba người này, tại tứ thủy tu chân dưới, hoàn toàn là xa lạ. bất quá việc quan hệ tính mệnh. Hắn cuối cùng quyết định cẩn thận một chút. Hắn vừa chấp tay, nói ra, "Vương huynh, việc này ta tham dự vào có chút khiếm khuyết cân nhắc, ta cùng các huynh đệ của ta như vậy cáo tử. Ngươi cùng ba vị này ân oán, chính các ngươi giải quyết đi, ta mai mỗ người không phục buổi." Mai Nhân Kiệt nhìn ra được, trước mắt ba người này, đoán chừng đều là luyện khí tầng 8 trở lên cao thủ. Mặc dù ít người, liền ba cái, nhưng là thật muốn đánh, muốn cầm xuống rất không dễ dàng. Mình và Vương Khang niên hai người là luyện khí 9 tầng, tại tăng thêm 20 cái luyện khí kỳ người giỏi phụ trợ, có lẽ có thể coi là mười phần chắc chín. Nhưng nếu là chính mình mang theo các huynh đệ của mình rút lui, chỉ còn lại có bọn hắn vương gia nhân muốn cầm xuống cái này ba cái không biết nơi nào tới cao thủ vậy liền không dễ dàng liều cái lưỡng bại câu thương chết sạch tốt nhất dù sao hắn là cảm thấy vương gia nhân không có hảo tâm cái này ba cái không quen biết cũng chưa hẳn là vật gì tốt nhìn mai nhân kiệt thái độ này vương khang liên tay nắm thành quả đấm nhưng một câu đều không nói hắn biết không cứu vẫn nổi chỉ có thể đem ánh mắt phẫn hận nhìn về phía lục cẩm triều ba người bọn họ đáng tiếc hai người bọn họ phương vậy mà không đánh nhau đều là cáo giả đồ vật lục cẩm triều cùng liên kha tuấn thái độ để hắn càng tức giận hơn rồi nhưng làm ai nhân kiệt rời khỏi việc này đã thành định cục chỉ còn lại có bọn hắn vương ra đối phó ba cái luyện khí chín tầng hắn có chút không lá gan này liền xem như thắng cũng là tổn thất nặng nề nhưng nếu là cứ như vậy rút đi lại cảm thấy không có cam lòng thế là hắn vương xuống một câu lời hung ác ba vị không bằng thông báo hạ tính danh hôm nay tri ân ngày sau ta vương thị lại báo đáp hơi có chút thâm trầm hương vị nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng nghiên kha tuấn nói ra đừng đến ngày được rồi liền hôm nay đi còn có bên kia cái kia họ mai các ngươi cũng đừng đi lục cẩm triều bổ sung một câu đem các ngươi toàn giết mai nhân kiệt nhìn về bên này một chút, không để ý đến, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. chín đạo kim sắc kiếm quang vạch phá bình minh, hướng mai nhân kiệt chém tới. đây là niên kha tuấn xuất thủ. cái này chín đạo kiếm quang nhưng thật ra là cùng một bộ pháp khí, từ một đại tám tiểu cựu trôi pháp kiếm cấu thành, phẩm chất rất cao, uy lực rất lớn, có thể tự do tạo thành kiếm trận. nhưng mà nó thao tác độ khó cũng là cực cao, cần đối với nguyên bộ kiếm pháp kiếm trận có cực sâu nắm giữ. niên kha tuấn ở phương diện này đã hết sức quen thuộc rồi, chín đạo kim quang phong tỏa mai nhân kiệt đồn đi, còn thuận đường chém hai cái hắn lao huynh đệ. ngay từ đầu mai nhân kiệt còn bởi vì bị đột nhiên tập kích mà cảm thấy phẫn nộ, còn muốn mở miệng chửi rủa, nhưng khi kim quang kiếm trận rơi vào quanh thân thời điểm, hắn liền hoàn toàn không có tâm tư lại nói những lời khác rồi. ánh sáng ứng đối cái này kiếm trận, hắn liền đã đã hao hết lực khí toàn thân, hoàn toàn cũng trốn không thoát. lục cẩm triều cũng gọi ra một đạo pháp khí, tên là nước xanh sợi rối đây là nàng nhiều năm như vậy mạo hiểm đến nay, đạt được nhất dùng được một kiện đồ vật. vật này vốn là một đoạn gấm vóc, nhưng đi qua linh lực thi triển đi ra, lại tựa như một vũng sóng tới dòng suối, hướng vương khang niên đánh tới. vương khang niên đống nhiên ở giữa, gọi ra một thanh phi kiếm ứng đối lại hoàn toàn không cách nào làm sao nước xanh sợi rối cả người mang kiếm cùng một chỗ bị bao khỏa đi vào hắn cảm giác mình bị chìm tiến vào trong nước cầm bước lên tị thủy quyết nhưng căn bản không có nửa điểm chứng dùng chỉ có thể mạnh mẽ dùng linh lực chống lại nhưng là loại kia ngạt thở cảm giác loại kia tại nước sâu bên trong bị chăm chú ngăn chặn cảm giác như cũng vung đi không được mà tại không chế lại vương khang niên sau khi lục cẩm triều vẫn còn có một chút dư lực nàng những năm này thế nhưng là nếm qua không ít đồ tốt chỉ tiếc 60 tuổi trước đó cơ duyên chưa đến không làm đến qua chút cơ đàn về sau có một ít cơ hội nhưng là đã qua niên kỷ không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm rồi bọn hắn cũng liền không lẫn bảo. Nhưng bất kể như thế nào, một chút thiên tài địa bảo, chân quý đan dược căn hết, nàng và niên kha tuấn đều là pháp lực rất thâm hậu người, không so được chút cơ tu sĩ. Nhưng tại luyện khí 9 tầng bên trong, nhất định là đứng đầu nhất một nhóm kia thứ nhất. Vương Khang Niên, Mai Nhân Kiệt rằng này, căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Nhìn thấy tự mình thủ lĩnh lọt vào công kích, còn lại những tán tu kia còn có Vương gia nhân, đương nhiên sẽ không liền đứng tại chỗ nhìn xem. Bọn hắn cũng gọi ra pháp khí hoặc chú phù, cũng có đang thi triển pháp thuật, có muốn hỗ trợ, có thể nghĩ đến vây lụy cứu triệu. Lục Vi Văn bây giờ còn có điểm không làm rõ ràng được tình huống, vừa mới không phải trò chuyện xong sau, hai thả xong lời hung ác, liền định riêng phần mình rời đi sao? Làm sao bỗng nhiên đánh nhau? Hay là mình bên này trước ra tay? Nhưng nếu như đã đánh nhau, nàng cũng không cách nào không đếm sửa đến. Vạn Huyền Kim Linh Sa vừa mở ra, liền đem hai ba địch nhân công kích cho hết cả lại. Cái này tiến có thể công lui có thể thủ phát khí, thực sự dùng quá tốt. Ngăn trở một đợt công kích về sau, nàng thúc làm Vạn Huyền Kim Linh Sa hướng về phía trước giết một người. Lần này có bóng ma tâm lý nàng rất cẩn thận không để cho chính mình dùng sức quá mạnh, chỉ là đột phá phòng ngự pháp khí, sau đó cắt vỡ đối phương huyết hầu cùng động mạch chủ. Tuổi con nhỏ, vậy mà như thế tàn nhẫn. Có người kinh sợ mắng. Nghe được câu này, nàng xem thấy người kia bưng bít lấy huyết hầu, máu lại không ức chế được từ giữa ngón tay chảy ra, bại đầy đất, trên mặt đất rãẽ rủa lại không phát ra được thanh âm nào thống khổ bộ dạng, nàng cảm thấy tốt như vậy giống rất tàn nhẫn một điểm. Sớm biết liền cho một cái xoắn nát rồi, mặc dù nhìn xem tanh mùi máu, nhưng người chết kỳ thật không có gì thống khổ. Tại Lục Vi văn gia nhập về sau, toàn bộ chiến đấu liền trở nên càng thêm dễ dàng. Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn tại thu thập mai nhân kiệt cùng Vương Khang Niên đồng thời, còn có dư lực phòng thủ, Lục Vi Văn còn có thể càng nhanh chóng hơn tiêu diệt địch nhân còn lại. Rất nhanh, bọn này Vương gia nhân cùng tán tu liền thành một chỗ thi thể. Chương 145, bí cố. Nhìn xem đầy đất tử thi, Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn hai người một mặt lạnh nhạt, Lục Vi Văn lại có điểm chân tay luống cuống. Hai cái lao thủ loại tràng diện này không phải lần đầu tiên gặp, thậm chí không phải lần đầu tiên sáng tạo ra. Ở bên ngoài pha trò những năm này, bọn hắn tự nhận không phải là cái gì người xấu, sẽ không giết lung tung vô tội, nhưng là cũng không phải người tốt lành gì lòng từ bi loại vật này càng không có, giết lên người đến cũng sẽ không nâng tay. Vương gia nhân là biết phong tỏa thông đạo phương pháp, Lục Triều Hi cùng Niên Kha Tuấn đem bọn hắn cất giấu người cho nghĩ biện pháp hấp dẫn ra đến, vốn là vì muốn giết người, miễn cho tiến vào di tích cổ về sau, bị vương gia nhân ngay tiếp theo hại rồi, thế là tiên hạ thủ vị cường, ngăn chặn hậu họa. Mà Lục Vi Văn thì lại khác. Nơi này người chết, kỳ thật không sai biệt lắm có một nửa là nàng giết chết. Với lại bởi vì vạn huyền kim linh sa đã tính, từng cái tử trạng còn không tốt như vậy nhìn, nhưng là nàng bản ý phải không muốn giết người nàng thậm chí đến bây giờ cũng còn không nghĩ minh bạch đến cùng tại sao phải giết chết bọn hắn đang nghe lục cẩm triều cùng niên kha tuấn giải thích về sau nàng trầm mặc đi theo hai người sau lưng thôi thu thập một chút chiến trường nàng đột nhiên mở miệng hỏi phía ngoài tu hành giới đều là dạng này sao niên kha tuấn có chút không đành lòng muốn nói cái gì nhưng là bị lục cẩm triều cản lại đúng vậy lục cẩm triều cấp ra một đáp án niên kha tuấn ở bên cạnh thở dài ta hiểu được lục vi vẫn nói bất quá ta vẫn là cảm thấy được rồi lục cẩm triều không nói gì thêm bọn hắn vẫn là lưu lại ba cái người sống đến từ nơi này chút người sống miệng bên trong làm ra thông đạo chuẩn xác vị trí hai người ở bên ngoài lan lộn lâu như vậy một chút ép hỏi thủ đoạn xác nhận tin tức thật giả thủ đoạn cũng đều vẫn phải có bọn hắn rất nhanh làm rõ ràng xác thực tình báo cũng ba pha nghiệp chứng hẳn là không bao lớn cái vấn đề về sau liền đem người giết khẩu. sau đó bọn hắn liền liền chạy tới thông đạo mở ra vị trí ngày thứ hai giữa trưa thời điểm thông đạo mở ra hôm nay trời âm còn có tí tách mưa nhỏ mà tại màn mưa ở giữa chợt có tầng một mờ nhả sương mù bay lên khi bọn hắn trước mắt có một chỗ loáng thoáng huyễn cảnh xuất hiện tình cảnh này rất kỳ diệu huyễn cảnh phảng phất là tại ngày nắng, ánh nắng tươi sáng, mà thế giới hiện thực lại có mưa nhỏ. hai loại cảnh tượng cứ như vậy trồng chất hỗn hợp ở cùng nhau, giống như là hai tấm vẽ được gấp ở cùng nhau đồng dạng, rất là thần diệu. ta trước vào đi. Nghiên kha tuấn đầu tiên nói ra, cẩn thận một chút. lục cẩm triều dặn dò một tiếng. Nghiên kha tuấn quay đầu nở nụ cười, sau đó liền đi vào trong đó. sau đó, ở bên ngoài hai người liền thấy hắn đặt mình vào ánh nắng bên trong, nhưng trên trời rơi xuống mưa nhỏ, lại xuyên qua thân thể của hắn, phảng phất hắn không tồn tại đồng dạng. hắn quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. hắn miệng mở rộng. Giống như đang nói cái gì, nhưng thanh âm lại truyền không ra. Bất quá, nhìn hình miệng, là muốn bọn hắn đi vào bộ dáng. Hai nữ lẫn nhau, bước vào trong đó. Sắc trời biến hóa, trời quang vân rậm. Bọn hắn đưa thân vào một mảnh trong Thảo Nguyên, bầu trời một đám mây đều không có, chỉ có một vành mặt trời. Dợi mắt nhìn lại, ngoại trừ cùng thế giới hiện thực trùng điệp bộ phận có tí tách tí tách huyền vũ rơi xuống bên ngoài, chính là mênh mông Thảo Nguyên. Mà liên tại trước mặt của bọn hắn, có một mảnh sừng sững tại trong Thảo Nguyên độ nát tê lương, lớn nhỏ phảng phất một cái cỡ nhỏ thành trấn đông dạng. Hàn La nơi này, Quy Cổ Cụ, ta đi trước, ngươi đang ở đây về sau che trở điểm vi văn. Niên Kha Tuấn nói như vậy. Ừm. Ba người bắt đầu hướng di tích cổ tiến lên, mà đã sớm trước một bước vào lục thăng, đã cảm thấy phương thế giới này kỳ diệu. Mặc dù hắn không có tự mình đi thăm dò, nhưng là làm tu sĩ Kim đan hắn, năng lực nhận biết thật là mạnh. Mặc dù trời vẫn là cái kia trời, bên cạnh đồng cỏ cũng là trông không đến cuối cùng, nhưng là hắn lại cảm thấy cái thế giới này nhưng thật ra là có biên giới, với lại cũng không lớn. Lấy tốc độ của hắn, từ nam đến bắc cho ăn bẹ bụng nửa ngày liền có thể bay cái vừa đi vừa về, không có quá nhiều do dự, hắn trước một bước đến đó di tích cổ bên trong. Ở trên không xoay quanh một hồi, hắn đại khái nắm rõ ràng rồi bố cục của nơi này. Tiểu trấn trung tâm, xem ra giống như là một cái tu sĩ phủ đệ, hẳn là chủ nhân chỗ ở, xung quanh vây quanh tạo dựng lên tiểu trấn, hẳn là đông đảo phục vụ cho hắn tu sĩ cấp thấp chỗ ở. Đương nhiên, cái này trên căn bản là căn cứ vào suy đoán. Nơi này cơ hồ không có bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh kiến trúc rồi. Hạ xuống một chút độ cao, nhìn kỹ một phen, Lục Thanh còn phát hiện không ít thi thể. Bất quá nhìn trên thi thể bám vào còn chưa mục nát quần áo, những người này hẳn là về sau tiến vào nơi này, cũng chết bởi nơi đây. Số lượng cũng không nhiều. Kết hợp trước đó biết được 30 năm trước, phía trên thế giới nhỏ này một lần mở ra thời điểm, vương gia ở chỗ này hố chết một nhóm người sự tình, Lục Thanh đoán chừng chính là kia nhóm người rồi. Đồng thời, còn có một số tu sĩ thi thể, khả năng niên đại liền càng thêm xa xưa một chút, nhưng Lục Thanh đoán chừng cũng là lẫn nhau đánh nhau chết sống chí tử. Về phần nguyên bản ngay từ đầu tại đây phương thế giới các chủ nhân, Lục Thanh không có tìm được một chút tung tích. Ngoại trừ lưu lại phế tích, vết tích rất ít. Về phần nói vật có giá trị, Lục Thanh đi vòng vòng một vòng, thẳng đến Lục Vi Văn ba người bọn hắn tiến đến, đều không tìm tới cái gì cũng không phải thật sự một chút cũng không có, hắn có thể từ một chút bị nửa đậy trôn dụng cụ bên trên phát giác được một chút linh lực ba động, tựa hồ là lưu lại pháp khí. Phế tích xung quanh trên thảo nguyên, tại bãi cỏ ở giữa cũng sinh trưởng một chút đặc biệt dược liệu dược vật. Những vật này, nói như thế nào đây, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, khả năng còn tính là thật tốt thu nhập đi, nhưng là lục thanh khẳng định không để vào mắt. Gái đầu một cái, hắn có chút không tin tà. Cái này trong phế tích hẳn không có nguy hiểm gì, chỉ ít hắn đi dạo lâu như vậy, đã không có phát hiện cái gì cơ quan các loại đồ vật, cũng không thấy được bất kỳ một cái nào vật sống. Nhìn xem ba cái gia tộc hậu bối một tấc một tấc lục soát, chính hắn thì bay đến phía tích trường, tìm được chủ nhân gian. Nơi này hẳn là nguyên bản chủ nhân thường ngày chỗ tu luyện. Trên mặt đất có tàn phá một chút đồ án, nhưng đã hoàn toàn phân biệt không ra nguyên bản dáng vẻ rồi, chỉ có thể suy đoán lung tung một cái, khả năng vốn là cái trận pháp. Với lại, Lục Thanh còn chứng kiến tại đây hư hư thực thực cổ lao trên trận pháp có bị hoành kích vết tích. Cái này đánh vết tích liền tương đối nghiêm trọng, lực lượng cấp độ tương đối cao, tối thiểu khai minh trở lên. Hắn suy đoán là tương đối sớm một nhóm kẻ đến sau, tiến vào nơi này làm. Có lẽ bọn họ là muốn thử nghiệm đánh xuyên trận pháp, nhìn xem phía dưới có cái gì đồ vật. Bất quá, hiển nhiên bọn hắn không thể thành công. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh hướng về phía cái này hư hư thực thực trận pháp địa phương, đột nhiên hướng phía dưới vừa chui. Ở bên trong đi ngang qua ước chừng 20 mét dáng vẻ, đột nhiên một trận rộng mở trong sáng. Hắn đi vào một chỗ không gian dưới đất. Nơi này cũng không lớn, dù sao hai trượng một cái hình vuông bế tắc không gian, tứ phía vách tường đều treo một chiếc trắng sáng sắc đèn trong, bày đặt một chút giá đỡ. Ngang tủ, cái giường. Nơi này, tựa hồ là một cái cớ nhỏ bị khố. Chương 146, Trường sinh kinh. Lục Thanh Hưng phấn lên. Nguyên bản, hắn đối với Lục Vi Văn gia phát động lần này cái gọi là kỳ ngộ, là không có ôm bao lớn trông cậy vào. Hắn sợ dĩ chạy tới, một mặt là bởi vì Lục Vi Văn là gia tộc trọng yếu hầu bối, đòi dưỡng thật tốt thế nhưng là kim đan đều có hy vọng người, dù sao không có chuyện gì, hắn tự nhiên muốn đi qua chăm sóc một cái. Mặt khác chính là, trong gia tộc các tộc nhân lần thứ nhất phát động kỳ ngộ sự kiện, lịch luyện hình thức cũng là lần thứ nhất mở ra, hắn cũng nên đi thử một chút cái này hình thức rốt cuộc là thế nào vận hành. Về phần kỳ ngộ bản thân, một cái luyện khí tầng tu sĩ kỳ ngộ có thể có cái gì tốt ly kỳ đi vào tiểu thế giới này về sau, hắn càng là nghĩ như vậy. Vùng thế giới nhỏ này, nếu là lần thứ nhất hiện thế, cái kia còn quả thật có tham dò cẩn thận một cái giá trị, làm không tốt còn có thể lấy tới một chút chân chính có vật giá trị. Nhưng bây giờ, nơi này đều đã bị người vơ vét vô số vừa đi vừa về rồi, sợ là có đồ tốt cũng sớm đã bị tiền nhân cầm đi. Nhưng mà, Lục Thanh phát hiện cái này bị khố, giá trị như thế nào trước tạm không nói, chí ít không có bị người tìm tới qua, vậy liền tối thiểu đã có tham dò ý nghĩa. Bất quá, hiện tại có một cái vấn đề nghiêm trọng, Lục Thanh chính mình rời đến, đi vào cái này bị khố đó là bởi vì hắn là ý thức thể, vạn vật đều có thể xuyên thẳng qua. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp cầm lấy bất luận cái gì có vật thật đồ vật. Nơi này mặc dù có lại nhiều cho dù tốt bảo vật, cũng phải nghĩ biện pháp đem phía ngoài ba người cho làm tiến đến mới được. Bất quá, trước đó hắn vẫn phải là xem trước một chút nơi này đến cùng có cái gì. Xoa xoa tay, trôi giạt đến một cái dương bên cạnh. Hắn mở không ra cái dương, nhưng là không có nghĩa là hắn nhìn không đến bên trong có cái gì. Hắn đem mặt vùi vào trong dương. Hắn bây giờ tư thế rất kỳ quái, thân thể đều tại bên ngoài, vẩy lên cái bờ ngông. Một nửa đầu phản phất vùi vào trong nước đồng dạng, thò vào trong dương bộ. Bên trong lấm tấm màu đen, nhưng là lấy tu sĩ Kim đang thấy vật năng lực, muốn nhìn rõ ràng đồ vật, chưa hẳn nhất định phải có ánh sáng. Bất quá, thấy rõ ràng đồ vật bên trong về sau, Lục Thanh có chút thất vọng. Đây là một nhóm dược thảo, nhìn qua thật là chân quý bộ dáng, có một ít Lục Thanh biết, đều là cấp 3 cất bước dược thảo, kết quả coi như không đáng tiền đồ chơi, cứ như vậy một đống một đống đặt chung một chỗ. Những vật này nếu là đều có thể dùng, cái tiếc không hề nghi ngờ, vẹn vẹn nhóm này dược thảo chính là một khoản không được tiền tài. Dù là Thanh Phong môn dạng này đại tông môn, cũng phải làm cho này một bút tài vật mà động cho không thôi. Nhưng là đáng tiếc vâng, những dược liệu này tuyệt đại đa số đều mất đi hoạt tính, mất đi dược tính rồi. Những này đã bị hái dược vật, lại thế nào chân quý, lại thế nào bảo tồn thỏa đáng, đây không phải là biết qua bao nhiêu năm tháng về sau, cũng đã không còn bất kỳ giá trị. Lục Thanh có thể nhìn thấy, những dược liệu này thoạt nhìn là phẩm hệ cái kia hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật chỉ cần rất nhỏ động một cái, liền sẽ như bụi mù bình thường tản đi. Cái này thật là để cho người ta tiếc uối. Bất quá, Lục Thanh đương nhiên không có khả năng dễ dàng hết hy vọng như vậy. Hiện trường nhiều như vậy, cái dương, hắn không tin rằng tất cả đều là dự thảo. Trồng nông lên từng cái nhìn sang, kết quả, người này mẹ nó còn là một cái luyện đan sư a. Lục Thanh đoán trách, những cái kia trong dương, thật đúng là liền tất cả đều là đủ loại thảo dược, còn có một số luyện đan công cụ, nhưng lại không tồn tại đan lâu cùng lô đỉnh loại hình giá cao đáng giá đồ vật, chỉ là một chút tiểu công cụ, mấu chốt cũng đều là xấu. Bất quá, Lục Thanh hay là tại một cái trong đó trong hòm thuốc tìm được một kiện đường đường chính chính có chút dùng đồ vật, đan thương sách cũng không phải là dùng văn tự viết, mà là thông qua thần thức khắc tại trong ngọc giản nội dung. Loại này ghi chép phương thức. Tại tu chân giới thật là thường gặp rất nhiều công pháp, đan phường, chiêu thuật, thậm chí cả một chút bí văn ghi chép đều là lấy loại phương thức này lưu giữ lại. Loại này khác lục thần thức phương thức, một là tinh chuẩn, không giống như là văn tự, khả năng bởi vì biểu đạt năng lực hoặc là lý giải khác biệt mà tạo thành hiểu lầm, hai là thuận tiện giản lược, thật dày mấy vốn tác phẩm vĩ đại mới có thể giảng thuật rõ ràng sự tình, chỉ cần một viên nho nhỏ ngọc giản, liền liền có thể ghi chép đến rõ ràng. Ba là giữ bí mật tính tốt, có chút chỉ muốn để đặc biệt người nhìn thấy đồ vật, có thể lên thần thức khóa, chỉ có phù hợp đặc biệt yêu cầu người mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Lục Thanh dưới mắt đụng phải cái này, cũng không có loại này khóa. Nhưng hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là ý thức thể, cũng không có thần thức loại vật này tồn tại, tự nhiên cũng liền không có cách nào nhìn thấy nội dung bên trong. Thậm chí đang thư điều phán đoán này, cũng vẹn vẹn từ ngọc giản bên trên thượng hồng đan pháp cái này dùng văn tự cổ đại viết danh tự, phán đoán ra. Hắn thậm chí không biết cái này đan thư bên trong còn lưu lại trong thần thức cho, đến cùng còn có bao nhiêu. Sau đó hắn lại tiếp tục tìm, lục tục ngo ngoe phát hiện một chút cá biệt còn hữu dụng pháp khí. Những pháp khí này khả năng đi qua uy năng không yếu, nhưng là hiện tại đã không được, chỉ có hơi yếu linh lực gần chứa ở trong đó, sử dụng Sợ là uy lực cũng sẽ không vượt qua bình thường cấp một pháp khí trình độ. Bất quá, Lục Thanh cảm thấy những vật này đều lấy về cho Lục Triều Linh người luyện khí sư này có thể sẽ đối với hắn lại không nhỏ trợ giúp. Lục Triều Linh cùng gia tộc cái khác luyện khí sư nhóm có thể thông qua phá giải những này cổ lao pháp khí, học tập một chút cổ lao thời đại phương pháp luyện khí, có lẽ có thể nhờ vào đó có chỗ thăng tiến. Xem hết những này cái dương, Lục Thanh ánh mắt lại bỏ vào bên cạnh một chút chữ vật trên kệ. Đại thể đồ vật cùng trước đó thấy những cái kia rất tương tự, nhưng hắn trong lòng thất vọng, rất nhanh liền chuyển biến trở thành kinh hỉ. Hắn tìm được hai loại chân chính đồ tốt. Tại giá đỡ một cái dày khóa bên trong, có dấu một cái hộp gỗ, bên trong chứa hai viên còn có linh khí quang hoa đan dược. Lục thanh không phí khí lược gì, liền nhận ra đây là hòa thọ đan. Loại đan dược này, một người cả đời chỉ có thể ăn một lần, nhưng ăn hết, chính là 30 năm thọ nguyên. Loại này có thể trên phạm vi lớn ra tăng thọ nguyên đan dược, nghĩ đến là phi thường đắt đỏ với lại có giá trị. Mà đổi thành bên ngoài, hắn còn chứng kiến một phong ngọc giản, tên là trường sinh kinh. Hắn không có cách nào nhìn thấy nội dung bên trong, nhưng nếu như cái này trường sinh kinh là hắn trong ấn tượng tại phương nam nghe nói qua cái kia trường sinh kinh, như vậy lục ra lần này chính là thật sự nhặt được bảo. Đây là một môn siêu phẩm công pháp. Khi hắn nghe nói bên trong trường sinh kinh hết thảy có 3 tầng, môn công pháp này công năng cũng rất đơn giản, tên như ý nghĩa, trường sinh mà thôi. Luyện qua tầng thứ nhất, tăng thọ 15 năm, luyện qua tầng thứ hai, lại tăng thọ 30 năm, luyện qua tầng thứ ba, tăng thọ 60 năm. Trong truyền thuyết, môn công pháp này hết thảy có 9 tầng, toàn bộ luyện qua, liền có thể chân chính làm đến trường sinh cự thị. Bản đầy đủ trưởng sinh kinh, thậm chí không giới hạn tại siêu phẩm rồi, được bầu thành tuyệt phẩm tuyệt phẩm cũng không quá đáng. Đương nhiên, vậy thì có điểm truyền thuyết ý tứ. Mà tại vùng thế giới nhỏ này ở bên trong, bên trong Ngọc Giản Trường Sinh Kinh, chỉ cần có tầng 1, 2 tầng công pháp nội dung, vậy liền đủ để coi là cực kỳ vật trân quý. Chương 147, kéo dài tuổi thọ. Hoa Thọ Đan cùng Trường Sinh Kinh hai tên này, còn có một rất như bức địa phương. Bọn chúng tăng thọ, cũng không phải là đơn giản sau này kéo dài tuổi thọ, nói như vậy, mặc dù vẫn rất trân quý, nhưng sẽ không giống là hiện tại cứ như vậy tên. Hai tên này nhu bước nhất địa phương ở chỗ, bọn chúng cùng nói là duyên thọ, không bằng nói là kéo dài tuổi thọ. Tỷ như một cái 90 tuổi luyện khí tu sĩ, nếu như là ăn phổ thông duyên thọ đang dưỡng dược, mặc kệ duyên thọ bao nhiêu, đúng là có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tuổi thọ, sống lâu một chút năm số. Nhưng là bỏ lỡ thanh xuân, suy bại tinh lực cùng sinh mệnh, là không bù đắp nổi. Nhưng mà cái này hoa thọ đan cùng trường sinh kinh, tính chất bên trên càng giống là hồi phục thanh xuân. Ý vị này, nếu một cái 90 tuổi luyện khí tu sĩ, ăn một viên hoa thọ đan, hoặc là luyện đến trường sinh kinh tầng thứ 2, khôi phục mấy mươi năm tuổi thọ, lại đi trùng kích chúc cơ kỳ đều có rất lớn xác suất thành công. Lục Thanh Phi thưởng quan tâm hai thứ đồ này cỏi cần phải nói, chính là ở bên ngoài lục cầm triều, đã có hai thứ đồ này, một viên hoa thọ đàn sủ dưới, niên kỷ liền trở lại không sai bị lắm, lại đem trường sinh kinh luyện bên trên một luyện, cái kia làm không tốt nàng cái này hơn 100 tuổi niên kỷ, còn có thể đi sông một lần chút cơ. Với lại, không chỉ là nàng, nếu như cái này trường sinh kinh có ba tầng nội dung, cái kia lục thanh mấy cái nhi tử, làm không tốt liền đều đã có lần nữa chút cơ hy vọng. Lục thanh tại trong bí khố đi vòng vo một hồi. Hiện tại muốn suy nghĩ, chính là làm sao đem bên ngoài ba người lạm tiến đến. Trực tiếp tiến đến khẳng định không thể nào. Phía trên trận pháp kia đã hoàn toàn mơ hồ, Lục Thanh chỉ có thể đoán một cái, có lẽ có thể là một loại nào đó truyền tống trận pháp, cũng có có thể là mở ra phong tỏa chỗ này bí khu cấm pháp pháp trận. Lục Thanh tương đối khuyên hướng là loại thứ hai. Nếu như là loại thứ nhất, làm truyền tống vì sao không làm xa một chút? Đây không phải là bình thường. Với lại, nếu như vẹn vẹn chỉ là truyền tống trận pháp, cái kia trận pháp phía dưới sẽ không như vậy rắn chắc. Đi qua đến thăm dò tiền nhân, hiển nhiên cũng là có thử qua đánh vỡ nơi này, nhưng cuối cùng đã thất bại. Vậy nếu như là người thứ hai, kỳ thật cũng không dễ chơi. Giải tỏa trận pháp đã mất hiệu lực, cấm pháp làm sao phá? Lục Thanh tại trong bí khố đi vòng vòng một vòng, tìm được một chương bản vẽ. Hắn cảm thấy hơi có chút nhìn quan mắt, thế là liền lại trui đi lên, so sánh dưới, thật đúng là đúng là cái này phong ấn trận pháp bản vẽ. Hắc hắc, vật khí không tệ. Đã như vậy, liền không có tất yếu lãng phí thời gian rồi. Ra bên ngoài nhẹ nhàng một hồi, hắn rất nhanh liền tìm được Lục Gia ba người. Bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm, cũng là hơi có chút thận trọng ý tứ. Tại phát hiện cái này trong tiểu thế giới sát thực không có nguy hiểm gì về sau, hơi thả lỏng gan, bọn hắn đem cũng không lớn phế tích nội bộ đại thể tìm tòi một lần. Không có tìm được vật gì có giá trị về sau, liền chuẩn bị phân tán ra đến, đến xung quanh trên thảo nguyên, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được một chút tại trên mặt cỏ dư liệu. Kỳ thật, những năm gần đây thăm dò, tại trong phế tích cơ bản thu hoạch không đến thứ gì, đã sớm để người ta một vòng một vòng vơ vét cho vơ vét không có. Bọn hắn có thể thu lấy được, là ở phía ngoài dược thảo. Nơi này, tựa hồ đối với thảo dược đựng đang có lấy không ít chỗ tốt, xen lẫn trong cỏ dại, nhìn không thế nào thu hút, nhưng trên thực tế hảo hảo tìm kiếm một cái, là có thể tìm tới một chút tương đối chân quý dược thảo. 30 năm trước quả thật bị vơ vét một đợt, nhưng là đi qua 30 năm sinh trưởng, tổng còn có thể mọc ra một chút, vận khí tốt tìm tới một chút phẩm cấp tương đối cao, tương đối chân quý, liền xem như rất không tệ kỳ ngộ, thì như 30 năm trước Vương Khang niên chính là bằng vào kỳ ngộ như thế, mới có cơ hội thăng lên luyện khí chín tầng. Ba người bọn hắn hiện tại liền chuẩn bị đi tìm những vật kia. Bất quá, đã có lớn như vậy một cái bí khố ở chỗ này, lại đi chạy lung tung đây không phải là ngu ngơ à. Lục Thanh lúc này truyền âm cho Lục Vi Văn, "Ta là Lục Thanh, nghe ta lời nói, đến phế tích ở giữa tu sĩ phủ để đi." "Hả?" Lục Vi Văn ngậm mộ một cái. Nàng nhưng không biết, tự mình lão tổ vẫn đi theo bên người nàng. Mặc cho hai đột nhiên nghe thế à một câu, cái kia đều sẽ ngậm. Bất quá, nàng đến tiếp sau phản ứng, trước mặt chút năm trên chiến trường Lục Văn Ân sẽ không thái nhất dạng. Có lẽ trước kia liền từ Văn Ân nơi đó nghe nói qua chuyện này, thật đủ phải, tiếp nhận trình độ cũng muốn cao hơn rất nhiều. Thế nào? Bên cạnh Lục Cẩm Triều không biết chuyện gì xảy ra, hỏi như vậy. "Ừm. Chúng ta lão tổ cho ta truyền lời. Lục lão tổ. Ta cha ruột." Lục Cẩm Triều phản ứng đầu tiên chính là không tin. "Ta hiện tại muốn đi trung ương phủ đệ, các ngươi, nghiêm ngĩ." giống như lão tổ cũng không nói không cho hai người bọn họ cùng theo một lúc đến, vì vậy tiếp tục hỏi, muốn cùng một chỗ a, chớ có bị người lừa bịp. Niên Kha Tuấn một bên khuyến bảo, một bên cảnh giác hướng bốn phía đánh nhìn qua, nhưng là quả thực không nhìn thấy cái gì khả nghi vết tích. nghe được hắn lời này, Lục Thanh càng muốn một cái tắt trụ chết hắn. bất quá, hắn ngăn cản, đối với Lục Vi Văn cũng không đưa đến tác dụng. Lão tổ tông lời nói cùng một cái mới quen không có quá lâu thời gian tán tu, nghe ai hay sao? vậy khẳng định nghe lão tổ tông đó a, đừng nói nàng không biết Niên Kha Tuấn cùng thân phận của Lục Cẩm Triều không biết bọn họ là chính mình từng cô nãi nãi cùng từng cô ra liền xem như đã biết lựa chọn của nàng cũng sẽ không thay đổi từng cô nãi nãi cũng không có cao tổ đại nhìn xem lục vi văn không nghe khuyến cáo chạy rồi lục cẩm triều trong lòng có chút do dự nàng xem hướng trư phu chỉ nghe niên kha tuấn cười khổ nói đi theo xem một chút đi nếu là thật có không có hảo ý người có chúng ta hai người đi theo cũng ít nhiều là điểm trợ giúp ngươi vừa rồi không phát hiện chút gì sao không có ngay cả ngươi cũng không phát hiện được nếu là thật sự có không có hảo ý người hai người chúng ta có thể ứng phó sao cần lắc lư một cái tiểu cô nương hành động, người kia chỉ sợ cũng sẽ không thật có bao nhiêu lợi hại. làm không tốt chính là cái tại thần hồn phương diện có chút bản lãnh tàn tu, không có bản lãnh gì, ở chỗ này giả thần giả quỷ. chúng ta những năm này, đụng phải loại này rác rưởi còn thiếu rồi sao? đã bay ra đi có chút xa lục thanh, nghe thế phiên thoại, đống nhiên liền xoay đầu lại. ta là rác rưởi. lục thanh kèm chút liền đem hệ thống bên trong nằm một trường cấp 2 kiếm phủ trao đổi đi ra, chém chết con hàng này. ta không thể sinh khí. ta ba tuổi. ta cái đại kim đan cùng loại người này đưa cái gì khí? hắn cố gắng khuyên chính mình, nhưng vẫn là đáng ghét ta. Lục Thanh cưỡng ép quay đầu đi, cưỡng ép đem mạch suy nghĩ chuyển đổi đã đến dưới mắt. Theo Lục Vi Văn tại trong phế tích càng chạy càng hướng chỗ sâu, Lục Thanh đống nhiên phát ra tiếng, làm cho hắn dừng lại, đi vào tay trái người bên cạnh căn phòng thứ hai, đứng, chính là đổ sụp chính là cái kia, đem cái kia nghiêng vào xuống cây cột nâng lên, có đầu hướng phía dưới thông đạo. Bên trên lấy khóa, ngươi có thể dùng vạn huyễn kim linh cắt đem nó mở ra. Mặc dù còn chưa đi đến phế tích trung ương tu sĩ đạo phủ, nhưng là Lục Vi Văn cũng không có mở miệng hỏi cái gì, rất ngoan một lợi mà đi. Đến đó ở giữa đổ sụp phong ốc, rời cây cột, mở ra thông đạo dưới lòng đất khóa, nàng đi vào trong đó nhìn thấy lục vi văn bóng dáng không thấy đường này triều hòa niên kha tuấn cũng liền bận biểu đuổi theo trước 148, phá giải cấm pháp lục cẩm triều cùng niên kha tuấn hai người tại đi vào cái này thông đạo dưới lòng đất về sau đi về phía trước một đoạn đường liền thấy lục vi văn đứng tại một cái tàn phá pháp trận bên cạnh năm đĩa người đây là Xuyệt. lục vi văn nói thời điểm cái chán dần dần đã có mùa hơi mịn nàng đang dùng tâm lắng nghe lục thanh thông qua truyền âm cho nàng giảng thuật trận pháp chữa trị thủ đoạn nàng hơi đọc lướt qua hơi có chút trận pháp học thức đây coi như là tu tiên giả thông thức giáo dục nàng hạ năng ngay cả cấp một hạ phẩm trận pháp sư cũng còn không tính Nhưng là lục gia giáo dục cũng không tệ lắm, trí ít cơ bản nhất thủ pháp, nàng vẫn là hiểu được một chút. Hung chi, chữa trị trận pháp này, chỉ cần dựa theo sách thuyết minh bên trên làm là được rồi. Trận pháp này rất cao thâm, một lần nữa bố một cái độ khó là phi thường cao. Nhưng là lục thanh dược đi qua, chữa trị lên độ khó không lớn. Cái này cấm pháp hay tâm, kỳ thật cũng không có hư hao, chỉ là mở ra cái kia bộ phận xảy ra vấn đề. Muốn chữa trị lời nói, cũng không cần xử lý cái gì đặc thù vật liệu, cũng không cần đặc biệt bày trận thủ pháp cùng bà lĩnh, dựa theo trên bản vẽ làm là được rồi. Bản vẽ lục thanh toàn bộ đều đã ghi xuống, chỉ là dùng ngôn ngữ tự thuật rồi có chút phiền phức. Lục Vi Văn tiên tư thông minh, học ngược lại là thật mau. Nàng bắt đầu ở lục thanh chỉ đạo dưới hành động. Cái này một đợt, lục thanh thế nhưng là hao tốn không ít nghiệp lực dùng cho truyền âm, nhưng cái này kỳ thật cũng không có gì biện pháp. Đối với thu hoạch mà nói, nỗ lực điểm ấy truyền âm nghiệp lực vẫn là vô cùng đáng giá. Nhìn xem Lục Vi Văn bắt đầu chuyển động, với lại giống như là đang làm trận pháp này thời điểm, bên cạnh theo tới Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn có chút luống cuống. Thậm chí Cẩm Triều trong đầu đều nghĩ ra một cái trại qua nhiều năm lão quái, bị nốt nơi lây, sau đó mê hoặc Lục Vi Văn tới đả thông một chỗ lỗ chốt, đem thả ra nội dung có chuyện Godner, nghĩ như vậy thật là có chút giống. Lục Cẩm Triều quyết định không thể để cho Lục Vy Văn cứ như vậy đi xuống. Vy Văn, ngươi cũng không nên bị lừa, gia tộc lão tổ làm sao có thể cách như thế xa xôi khoảng cách, thậm chí cách một phương thế giới cho người truyền âm. Nàng y đổ thuyết phục Lục Vy Văn, nhưng Lục Vy Văn không tốt như vậy khuyên. Nàng một bên thao túng pháp khí, một bên cho Lục Cẩm Triều giảng thuật một cái năm đó hắn đường ca Lục Văn Ân sự tích. Lời nói này nói xong, Lục Cẩm Triều ngược lại là có chút bán tín bán nghi. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm trợ phu, muốn hay không cùng một chỗ giúp đỡ làm. Nhiên Kha Tuấn suy tư một chút, cảm thấy cái này làm không tốt cũng là đại cơ duyên. Hai người bọn họ gần đất xa trời, lớn hơn nữa cơ duyên khả năng cũng không dùng được rồi. Nhưng là Lục Vi Văn Niên kỳ còn nhỏ, nếu thật là có kỳ ngộ, có lẽ chính là nàng tạo hóa. Phong Hiểm, đó là đương nhiên cũng là không nhỏ, thậm chí là không thể tiếp nhận. Nhưng tu chân giới lại có gì không có gì Phong Hiểm đâu. Cái này nhìn ra hai người bọn họ lâu dài bên ngoài pha trộn người, cùng gia tộc tu sĩ tại căn bản mạch suy nghĩ bên trên chỗ khác biệt rồi. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ ước định Phong Hiểm cùng ních lợi, nhưng thường thường gia tộc tu sĩ, tông môn tu sĩ đối mặt quá lớn Phong Hiểm lúc lại nhiều chỗ tốt khả năng cũng sẽ không bên trên. Nếu như chết, có mọi loại chỗ tốt cũng không có phúc hưởng thụ. Nhưng là những này bên ngoài pha chọn người, thường thường sẽ mang theo một loại liều một phen, xe đạp thay đổi mồ tờ ý nghĩ. Chỉ cần mong muốn ích lợi đủ lớn, vậy coi như là có rất lớn tử vong phong hiểm cũng dám bước lên. Kỳ thật nghiên kha tuấn đến bây giờ cũng không có tin tưởng tổ tông truyền âm thuyết pháp, nhưng sự tình luôn có nguyên nhân. Lục Vi Văn nghe được thanh âm tự nhiên cũng có đầu nguồn. Hắn nguyện ý đi liều một lần, cái kia đầu nguồn là tốt. Hai người bọn họ nói nhỏ một lát, đại khái đạt thành nhất trí. đã có hai người bọn họ hỗ trợ, tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Hai ngày sau đó, ở giữa nghỉ ngơi qua mấy lần ba người, rốt cuộc đem toàn bộ trận pháp cho đại khái một lần nữa chỉnh lý tốt rồi. Bây giờ là một bước mấu chốt nhất rồi. Lục vi văn lau mồ hôi chán. Lục Cẩm Chiêu cùng niên kha tuấn trên mặt của hai người, thì tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Tại trận pháp vừa mới giải quyết thời điểm, hai người bọn họ tâm tình liền biến thành như vậy. Bọn hắn rất lo lắng, trận pháp vừa mới một làm tốt, thì có một cái ngập trời ma đầu, bay thẳng mà lên. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh, còn có cuối cùng khởi động một bước cho dù là bọn họ trước đó đều đã làm xong quyết định, thậm chí đều đã giúp đỡ Lục Vi Văn hoàn thành cho tới bây giờ loại trình độ này, nhưng đến thời khắc sống còn, cái kia khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương. Vợ chồng hai người lẫn nhau nhìn qua, bọn hắn mỗi lần tại loại này trước mắt, đều sẽ dạng này, tựa hồ đã biến thành mang theo một loại nghi thức cảm giác trình tự. Nhưng ít ra làm như vậy, đối bọn hắn rất hữu dụng, bọn hắn cũng chính là dựa vào lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau chèo trống, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Giang giác. hai người kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy Lục Vi Văn đã tại vừa mới hai người còn thâm tình tương vọng thời điểm, chính mình liền khởi động trận pháp chúng ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu, người nhà đầu này, làm sao lại mở? nhưng lúc này cũng nói không quá nhiều, khi bọn hắn trước mắt mặt đất đã nứt ra, tại đây trong cái khe xuất hiện một đầu hướng phía dưới thông đạo, từng bậc từng bậc thang đá thông hướng dưới mặt đất tính một chỗ. Lục Vi Văn trực tiếp đi xuống dưới, chờ một chút. được rồi, lục cầm chiều cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể cùng Trượng Phu cùng một chỗ đuổi theo. hai người bọn họ hành động đến khá là cẩn thận, ngược lại để trước mặt Lục Vi Văn có chút nóng nảy, chỉ nghe nàng quay đầu nói ra, các ngươi hai cái nhanh một chút, lão tổ nói bên trong không có nguy hiểm. Không cho phép ngươi miệng bên trong láo tổ ngay tại phía dưới chờ lấy chúng ta đi đưa truyền phát nhanh đâu. Truyền phát nhanh hai chữ này là lục cẩm triều từ phụ thân trong miệng nghe được từ nàng minh bạch là có ý gì? Đại khái đi. Suy nghĩ lung tung ở giữa, trước mắt càng tối. Từ lối vào bắn vào ánh sáng, đã hoàn toàn chiếu không xuống. Bất quá tu si nha, luôn có biện pháp. Ba người các làm thủ đoạn, ngược lại là đều có một vầng sáng bị bọn hắn lấy ra ngoài, tiếp lấy tạo nên ánh sáng. Bọn hắn đã đến ngọn nguồn, không có cái gì bị giam chăng ngàn năm láo ma đâu. Bọn hắn trước mắt thấy, chính là một cái cái dương, giá đỡ rất nhiều, phảng phất tẩn giấu rất nhiều thứ bảo khí. Lục Vi Văn Hoan hô một tiếng, mà liền xem như với kiến thức rộng rãi lục cầm chiều hai vợ chồng, cũng khó tránh khỏi hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền đã trải qua như Lục Thanh bình thường thất vọng, thậm chí cả càng có rất chi. Mở ra một cái dương, nhìn thấy bên trong chết héo dược thảo, bọn hắn vô cùng đau lòng, đều là tiền a. Với lại, tại nhận ra những dược thảo này về sau, phát hiện có rất nhiều là ở bên ngoài dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Kia liền càng để cho người ta đau lòng rồi. Liên tục đánh mở rất nhiều cái dương, đều là như thế, bọn hắn thời gian dần trôi qua cũng liền nạn chí rồi. Bất quá, sau đó cũng như Lục Thành Bọn hắn tìm được cái kia phong đan thư, lại sau đó, bọn hắn tại chiến kệ, tìm được Trường Sinh Kinh Ngọc đan cùng chứa hai viên Hoa Thọ Đan hộp gỗ nhỏ. Đan thư bọn hắn nhận ra, nhưng là Trường Sinh Kinh cùng Hoa Thọ Đan. Lục Vi Văn khẳng định không biết là cái gì, mà liền xem như với kiến thức rộng rãi Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn, cũng không làm rõ ràng hai thứ đồ này là cái gì. Bọn hắn chưa nghe nói qua Trường Sinh Kinh, cũng chưa từng thấy qua Hoa Thọ Đan. Nhưng Lục Thanh lại phát hiện một cái vấn đề lớn, chứa hai viên Hoa Thọ Đan hộp gỗ bị mở ra về sau, cái này hai viên đan dược dược lực, vậy mà bắt đầu có sói mòn dấu hiệu. Làm không tốt, đây là bởi vì thời gian quá lâu. Nguyên bản bảo tồn bọn chúng hộp gỗ bị mở ra về sau, thời gian ăn mòn bắt đầu phát lực. Nếu như không lập tức ăn chút, chỉ sợ còn không đợi bọn hắn đem cái này hai viên đan dược mang ra chỗ này tiểu thế giới, đan dược bên trong dược lực liền muốn toàn bộ bay hơi mất rồi. Hắn lập tức đem chuyện này nói cho Lục Vi Văn, đồng thời yêu cầu nàng tranh thủ thời gian ăn trước tiếp theo khóa. Lục Vi Văn theo lời mà đi, với lại rất nghe Lục Thành, đem còn dư lại một viên, đưa cho Lục Cẩm Triều. Lao tổ nhường ngươi ăn để thừa một viên. Lục Cẩm Triều cầm đan dược, nhưng có chút do dự. Nàng xem hướng về phía bên người Nhiên Kha Tuấn. Chương 149, ngoài ý muốn chốc cơ. Lục Vi Văn ăn một viên hoa thọ đan, còn có một khỏa bây giờ bị Lục Cẩm Triều cầm ở trong tay. Nhưng bọn hắn có vợ chồng hai người, bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng khi nhìn đến Lục Vi Văn không chút do dự ăn hết về sau, hiển nhiên cũng là đã biết vật này bất phàm. Mà sau đó, Lục Vi Văn còn đem vật này công hiệu cùng bọn hắn nói một lần. Lục Thanh cũng chưa ngăn cản, xuất phát từ một loại nào đó tâm tính, hắn ngược lại là cũng muốn nhìn xem, Cẩm Triều hai người là cái gì phản ứng. Hoa thọ đan, có thể tăng vợ. Nhưng một lần nữa có được chút cơ cơ hội. Đoán chừng một canh giờ dự lực liền sẽ tan hết, chỉ có thể mau chóng ăn nghe đến mấy cái này về sau, lục cẩm triều càng do dự. nhiên kha tuấn vừa cười vừa nói, làm gì? Ngươi ăn a ta chỗ này còn có một khỏa, vừa rồi tại bên kia tìm được. hắn nói xong, trong tay thế mà cũng cầm một cái chứa hoa thọ đàn hồ gỗ, bên trong có một viên giống nhau như lúc. lục cẩm triều một cái liền rất yên tâm, nàng giận trách, ngươi vừa rồi làm sao không lấy ra? hắc hắc, muốn trộm trộm mang đi ra ngoài hai người chúng ta, lại nghĩ biện pháp xem xét. nhiên kha tuấn cười đến có chút tặng, lục cẩm triều cũng đại khái hiểu hắn ý tứ, xem xét chính là vật chân quý, vụn trộm giấu một tay, không cho cái khác đồng bạc vân. mặc dù nói không dễ nghe không nói đạo nghĩa nhưng loại tình huống này bản thân sát thực rất phổ biến mau ăn xuống đi niên kha tuấn một bên túc rụm một bên chính mình đưa trong tay viên này hòa thọ đan nuốt xuống lục cẩm triều cũng theo lời mà đi ý thức thể trạng thái dưới lục thanh thở dài lục cẩm triều cùng lục vi văn không nhìn ra hắn lại thế nào nhìn không ra đâu vừa mới niên kha tuấn nuốt vào là một viên giả là hảo thuật biến lớn ra trên bản chất chỉ là một viên phổ thông hồi khí đan thuốc thấy cảnh này lục thanh đại khái hiểu vì cái gì năm đó lục cẩm triều sẽ coi trọng tiểu tử này ngoại trừ sát thực hình dạng tốt làm người ôn hòa hiếu lễ có một loại đặc biệt khí chất bên ngoài Nhiên Kha Tuấn cũng sắc thực đối, với Lục Cẩm Triều là thật tâm yêu thích, thực tình đối nàng tốt. Trong lòng đối, với Nhiên Kha Tuấn bài xích, hơi ít một chút. Ần, liền một điểm, tha thứ là không thể nào tha thứ nhiều, đời này đều khó có khả năng tha thứ. Chính là hơi thuận mắt hơi có chút điểm mà thôi. Hơi cảm thán một chút về sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng nữ nhi. Lục Cẩm Triều đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, trên thân phát sinh biến hóa là lớn nhất. Nàng và Nhiên Kha Tuấn đều là nếm qua chú nhan đan các loại đồ vật, mặc dù đều đã có lấy chừng 100 tuổi rồi, nhưng là hình dạng bên trên đều giữ vững người tuổi trẻ bộ dáng nhưng dù sao chân chính niên kỷ vậy ở nơi này tu vi lại vẹn vẹn chẳng qua là luyện khí cấp độ khí huyết suy bại nhiều năm như vậy về sau đã rất rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn sinh mệnh bản chất giả yếu nhưng tại an viên này hòa thọ đan về sau hết thảy cũng thay đổi ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong lục thanh liền có thể cảm giác được lục cẩm triều diện mạo mặc dù không có biến hóa gì nhưng là tính mạng của nàng bản chất đã trở nên càng thêm tuổi trẻ với lại bởi vì đan dược vừa mới phát huy tác dụng cái kia tràn đầy sinh mệnh lực lấy mắt thường có thể thấy được điểm điểm vầng sáng ở bên người lưu truyền hơi chờ một lúc thời gian mới một lần nữa lưu về thân thể. Vì không lãng phí dược lực, Lục Cẩm Triều lời nói đều không có tới kịp nói, liền ngồi xếp bằng xuống, vận hành lên công pháp, tận lực đem đột nhiên xuất hiện sinh mệnh lực nạp trở lại trong thân thể. Ma đổi thành một bên, đồng dạng ăn hoa thọ đan lục vi văn, biến hóa trên người thậm chí so Lục Cẩm Triều còn muốn càng lớn. Với lại theo lục thanh lại càng thêm giật mình một điểm. Lục Vi Văn hiện tại mới 20 tuổi ra mặt, đối với tu sĩ mà nói, đây là rất nhỏ tuổi rồi, lại càng không tồn tại cái gì sinh mệnh lực suy bại các loại sự tình. Hoa Thọ Đan hiệu quả không phải đơn thuần gia tăng tuổi thọ. Mà là càng giống là khôi phục thanh xuân, lấy thần kỳ dược lực bổ sung mất đi sinh mệnh lực, để tu sĩ có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng Lục vi Văn, hiện tại vốn là thanh xuân đến không thể lại thanh xuân. Khôi phục 30 năm thanh xuân. 30 năm trước Lục vi Văn sợ là ngay cả trứng đều không sinh ra đâu. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nàng ăn hết không dùng. Tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ hiện lên sinh mệnh lực, tại không có bổ sung, không có khôi phục tuổi thọ tình huống dưới, bắt đầu cải tạo cùng thăng hoa tính mạng của nàng bản nguyên. Nàng đột nhiên ở giữa sắc mặt trở nên có chút hồng, nàng lợi nói cũng không kịp nói, chỉ có thể ngồi sếp bằng xuống bắt đầu dẫn động linh khí, không tự chủ được đã vận hành lên công pháp. Lục Thanh một cái liền nhíu mày, loại biến hóa này là ngay cả hắn đều bất ngờ. Hoa Thọ Đan bản thân không có vấn đề gì, viên đan dược kia dễ thực hiện nhất lại chính là để Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn hai người một người một viên, khôi phục một chút tuổi thọ. Giống như là Lục Vi Văn, căn bản không cần đến. Sở Dĩ Lục Thanh vẫn là truyền âm để Lục Vi Văn lập tức ăn bảo, đơn thuần chính là không quen nhìn Niên Kha Tuấn, không muốn cho hắn ăn, cho Lục Vi Văn nhiều trường mấy chục năm tuổi thọ cũng rất tốt. Kết quả loại phản ứng này là chuyện gì xảy ra? Nơi này nhất định phải nói một chút. Hoa thọ đan là một loại cấp 4 đan dược. Loại này có thể trực tiếp tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ đan dược, liền xem như đối với tu sĩ Kim đan cũng là rất khó được bảo vật. Dưới tình huống bình thường, có thể có cơ hội ăn vào thứ này, địa vị, tuổi tác cũng sẽ không thấp, 20 tuổi luyện khí tu sĩ đã không cần thiết ăn, cũng không cái kia phúc phận. Thế là, Lục Thanh Kỳ thật thật đúng là không biết, tuổi còn rất trẻ tu sĩ ăn loại đan dược này sẽ là bộ dạng gì. Nhưng bất kể nói thế nào, thứ này không độc không có tác dụng, ăn hết dù sao sẽ không có chỗ xấu. Khi thấy Lục Vy Văn bắt đầu vận chuyển công pháp về sau, hắn cũng chỉ khi cô nương này là ở Tiêu Hoa Dực Lực Nhưng một hồi xe qua, Lục Thanh liền phát giác được không đúng, cô nương này làm sao bắt đầu hướng phía trúc cơ kỳ bắt đầu đột phá? Khá lắm. Con tốt, chỗ này bên trong tiểu thế giới nồng độ linh khí, thậm chí so ra mà vượt bình thường cấp 3 linh mạch, tu sĩ cấp thấp trong này tu luyện hiệu suất vẫn là thật không tệ, nếu không phải 30 năm mới có thể mở ra một lần lời nói, nơi này thậm chí có thể tính được là một chỗ rất tốt khai tông lập phái phúc địa. Hiện tại, chỗ này bí cảnh mới vừa vận mở ra mà thôi, khoảng cách thông đạo đóng lại còn có rất nhiều thời gian. Từ luyện khí đột phá đến trúc cơ kỳ, bình thường mà nói nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng, hoàn toàn đầy đủ mà Lục Vi Văn hiển nhiên không phải mình lựa chọn muốn ở thời điểm này tiến hành đột phá, nàng lại hổ cũng không hổ đến loại trình độ này. Dù là bên người hai người, nàng nhận biết trong khoảng thời gian này đến nay, không hiểu đối với mình rất chiếu cố, với lại đối với mình vẫn là thật không tệ, nàng cũng dắt thực sinh ra một chút tín nhiệm cảm giác, nhưng làm sao cũng không trở thành tín nhiệm đến ngay trước hai người kia mặt đột phá trúc cơ. Đột phá trúc cơ kỳ vốn chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hết sức chuyên chú, đều còn sát suất thất bại rất cao, chớ nói chi là nếu là có người cố ý dở trò xấu, vậy sẽ phải mệnh rồi. Nhưng nàng cũng không được chọn. Cái tiên nồng đậm mà đến sinh mệnh lực lượng, đã bắt đầu tại cải tạo tính mạng của nàng bản chất rồi, nàng bất lực ngăn cản loại thuốc này tính, bị động vận chuyển lên công pháp về sau, liền thúc dục nàng hướng trúc cơ kỳ bước vào. Loại này tiến trình, một khi bắt đầu, liền không khả năng lại dừng lại. Có tốt, đáng được tán mừng chính là, bên cạnh Lục Cẩm Triều cùng niên Kha Tuấn, cũng không phải là bình thường tán tu, bọn hắn kỳ thật đúng vậy Lục Vi văn trưởng ngối. Với lại, Lục Thanh cũng ở đây bên cạnh, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, trong tay hắn còn có năm đó Bắc Cương trận chiến sau khi đánh xong lưu lại hai tấm kiếm phủ, có thể giết người. Chương 150: Khống chế tiểu thế giới. Lục Cẩm Triều bỏ ra ước chừng nửa ngày thời gian, thu nạp hoa thọ đan kích phát ra tới sinh mệnh lực. Mở mắt ra về sau, nhìn thấy Lục Vi Văn còn tại từ từ nhắm hai mắt, linh lực trong cơ thể vận chuyển rất mãnh liệt, không khỏi hơi kinh ngạc, sẽ ra chuyện gì vậy? Nàng bắt đầu ở đột phá trúc cơ kỳ rồi. Một mực đang bên cạnh hộ Pháp Niên Kha Tuấn cười khổ nói như vậy. Cái này, Lục Cẩm Triều có chút động, đứa nhỏ này cũng quá hồ đi. Nàng hẳn không phải là tự chủ, Niên Kha Tuấn đem trước phát sinh sự tình, cho Lục Cẩm Triều đại khái nói một lần. Hoa thọ đan còn có loại này công hiệu, là không có nghĩ đến, bất quá hẳn là chỉ là đối với. Người trẻ tuổi đột phá trúc cơ kỳ có thể đưa đến một chút tác dụng, lớn tuổi, sinh mệnh lực sẽ bổ sung thảo nguyên, không còn tràn đàn già, cũng liền không cách nào thôi động trúc cơ. Nhiên Kha tuấn xoa bóp một cái mi tâm, nói ra, với lại, ta đoán chừng dùng loại phương thức này phục dụng hoa thọ đan tiến hành đột phá, khả năng cùng trúc cơ đan có dị khúc đồng công chi diệu, không chỉ có thể trên phạm vi lớn gia tăng sát suất thành công, vạn nhất nếu là đã thất bại, hẳn là cũng có thể bảo mệnh không chết, với lại nếu là thành công, hay cùng không cần trúc cơ đan trúc cơ đồng dạng, cũng tìm được càng triệt để hơn tẩy luyện, pháp lực cũng sẽ so với bình thường trúc cơ tu sĩ. Muốn càng thêm hùng hồn một chút, Đây chẳng phải là đừng suy nghĩ. Nghiên Kha Tuấn biết lão bà đang suy nghĩ gì, vô tình rội cho nước lạnh hoa thọ đan là cấp 4 đan dược, với lại có kéo dài tuổi thọ, khôi phục thanh xuân công hiệu, giá trị của nó nhưng so sánh trúc cơ đan bản thân cũng cao hơn nhiều, không, có nhiều người dùng đến lên. Cũng đúng. Lục Cẩm Triều nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, chúng ta ở chỗ này trông coi đi, mang đồ ăn, ủng hộ 1 2 tháng không có vấn đề gì. Chúng ta thủ đến vi văn trúc cơ kết thúc, cùng một chỗ ra ngoài đi. Lục Thanh Minh là canh giữ tại chỗ này. Bất quá, kỳ thật hắn cũng không lo lắng. Cố nhiên Lục Vi Văn kỳ thật tại luyện khí 9 tầng còn không có rèn luyện quá lâu thời gian, không đủ cô đọng, cứ như vậy tùy tiện chút cơ, nhưng thật ra là phi thường nhân tố bất lợi. Nhưng Song Linh Can, Kim Đức Linh Thân, Hoa Thọ Đan thôi hóa, Tam Trọng dưới tác dụng đem bất lợi nhân tố đền bù rất nhiều. Với lại Lục Thanh còn trao đổi ra trước đó để giành được tới một cái nhị tinh hiếm có đột phá bình cảnh, dùng cho nàng Bốn quản chạy xuống ròng ròng, dù là có bất lợi nhân tố, xác suất thành công hẳn là cũng rất cao. Huống chi có Hoa Thọ Đan tràn đầy đi ra sinh mệnh lực bảo đảm, nàng liền xem như đã thất bại, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Sự thật cũng là như thế, đã đến ngày thứ 7 thời điểm, nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, nàng chúc cơ quá trình còn tại tiến hành đâu và ở trong. Cái này cơ bản ổn. Đến nơi này cái giai đoạn, Lục Thanh nhìn xem không có gì lớn nguy hiểm, kỳ thật gặp nguy hiểm hắn có thể giúp đỡ đoạn cũng đều dùng tới, thế là liền bay ra ngoài, tiếp tục thăm dò vùng thế giới nhỏ này. Mặc dù hắn cảm giác nơi này lớn nhất tài phú chính là cái này không bị khai quật bị khố, mà bây giờ đã bị hắn A thăm dò đi ra, sẽ không có thứ khác, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất còn có một đâu? Là người phải có điểm mộng tưởng. Kết quả Lục Thanh thật đúng là cũng bởi vì nàng có mệnh tưởng mà đã nhận được vận mệnh kế thừa. Thiên mệnh chi tử nói chính là ta đi. Lục Thanh vui như điên. Hắn tại mảnh này phế tích ở bên trong, một cái rất địa phương không đáng chú ý, tìm được một chương trận pháp cầu. Chính mình lên trời xuống đất, không chỗ không đi được thủ đoạn, quả nhiên là quá thuận tiện tìm đồ rồi. Trận pháp này cầu cũng là chôn ở trong đất, bị mảng lớn phế tích hài cốt chỗ vùi lấp, tiền nhân không có tìm được cũng là rất bình thường. Chính là không làm khó được hắn mà thôi. Phân biệt một phen, Lục Thanh phán đoán, tiểu thế giới này cùng chân chính đại thế giới cấu kết đầu kia thông đạo, nhưng thật ra là từ một loại nào đó trận pháp khống chế mang ý nghĩa, chỉ cần có người có thể nắm giữ chương này trận pháp cầu, như vậy thì có thể cải biến tiểu thế giới cùng thế giới hiện thực trùng điệp vị trí, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đã nhận được chương này trận pháp lưu toan về sau, có thể đem thông đạo trực tiếp mở tại Ngọc Yên Sơn bên trên, từ đó khiến cho gia tộc hoàn toàn nắm giữ cái này bí cảnh. Duy nhất có điểm không tốt vâng, mở ra thời gian vẫn không cách nào tự do lựa chọn, cho dù là có trận pháp cầu, cái này bí cảnh cũng nhiều nhất chỉ có thể hàng năm mở ra một lần. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian một năm không tính là gì. Nếu như gia tộc tu sĩ có người cần bệ quan, chỗ này sẽ khá an tâm. Nơi này nồng độ linh khí cùng khối lượng tương đương với cấp 3 linh mạch trình độ, so Ngọc Yên Sơn bên trên còn tốt. Đương nhiên, tóm lại là có điểm không tiện chính là, nhưng ở Ngọc Yên Sơn thăng lên cấp 3 linh mạch trước đó, cái này cũng không mất thế là một loại tốt đẹp chính là quá độ phương án. Tối thiểu, tương lai trong vài năm, Lục Triều hy tu luyện không cần thuần dựa vào linh thạch đỉnh lấy rồi, một năm liền có thể tiết kiệm đến một ngàn khối linh thạch. Với lại, nhìn bên ngoài cái kia phiến xanh mượt thảo nguyên, các loại dược liệu sinh trưởng rất tốt. Phải biết, hướng chút trong năm, những cái kia chỗ này tham dò người, cũng sẽ không có cái gì tài nguyên tái sinh ý nghĩa. Dù sao cái này bí cảnh cũng không phải tự mình, với lại 30 năm mới mở ra một lần, lần sau mở ra thời điểm mình còn sống không còn sống đều khó nói đâu, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Bọn hắn thu thập các loại dược liệu thời điểm, đều là trông thấy cái gì, nhận ra cái gì liền thu hoạch đi cái gì, căn bản sẽ không quản đem hữu dụng linh thực đều thu hoạch hoàn tất, về sau nên làm cái gì. Nhưng cuối cùng như thế, nơi này vẫn vẫn là mọc ra không ít đồ tốt, đi qua 30 năm sinh trưởng về sau, để mỗi lần tới thăm dò người, luôn luôn có thể tìm tới một phần thu hoạch. Mà nếu như đem cái này tiểu thế giới hoàn toàn nắm giữ về sau, Lục Thanh cảm thấy Gia tộc Dược Viên hoàn toàn có thể di chuyển tới nơi này. Để các loại linh thực có thể đạt được càng thêm tốt đẹp chính là sinh trưởng hoàn cảnh, sinh trưởng đến cũng càng vì nhanh chóng một chút. Tính toán một cái, bí cảnh đóng lại thời gian còn có hơn 20 ngày. Nhìn như thời gian cũng không ngắn, nhưng phải chờ đợi Lục Vi Văn trúc cơ hoàn tất, lại cầm trận pháp cầu ra ngoài tìm người, lại chạy tới khống chế tiểu thế giới này, khả năng này cũng có chút không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền lựa chọn truyền tống về Ngọc Kiên Sơn, tại lịch luyện hình tức dưới, hắn có thể tốn hao 10 điểm nghiệp lực làm như vậy. Trở lại Ngọc Kiên Sơn về sau, hắn lập tức đã tìm được Lục Triều Hoa gia tộc trận pháp sư bên trong, liền hắn trình độ cao nhất. Lục Thanh còn cho hắn dùng qua một lần nhị tinh trận pháp sư thăng cấp, hắn bây giờ là cấp 2 thượng phẩm trận pháp sư. Lục Chiêu Hòa đột phá đến chốc cơ 5 tầng thời gian còn không dài, hắn hiện tại cũng là đang tại vững chắc cái giới, quen thuộc lực lượng thời điểm. Hắn nguyên bản coi là gia tộc công việc vật trưởng lão, người quản lý gia tộc tất cả sự vụ, nhưng bây giờ cơ bản đã đem công việc này hoàn toàn móc ra, giao cho ngũ ca Lục Triều Quân, chính hắn thì tại cảm nhận được thổ đức linh thân hiệu dụng về sau, trọng trấn cơ chống, đem tuyệt đại đa số tinh lực cùng thời gian đều đặt ở tu luyện của mình lên. Có khả mệnh cơ hội, ai lại không muốn liệu một phen đâu? Lục Thanh tìm tới hắn thời điểm, hắn đang tu luyện. Kiên nhẫn chờ hắn lần này công pháp vận hành một chu tiên, khi hắn lại tiếp tục trước khi bắt đầu, Lục Thanh dùng truyền âm đã cắt đứt hắn. Nhanh đi Tứ thủy Tây Nam khe núi chỗ kia tiểu thế giới, có chuyện quan trọng. Chương 151, Cẩm Triều tiếng lỏng. Lục Triều Hòa nghe được phụ thân truyền âm về sau, cũng không có chần chễ. Hắn làm sơ một phen chuẩn bị về sau, liền từ Ngọc Yên Sơn bên trên xuất phát. Hắn không biết cái kia cái gọi là nhỏ bí cảnh, tiểu thế giới là cái gì, hắn cũng chưa nghe nói qua. Nhưng loại chuyện này, có thể đã đến Tứ thủy đang hỏi. Mục Dương Thành làm tay anh chị, khẳng định biết. Cũng xác thực như thế. Mục Dương Thành hoàn toàn chính xác biết chỗ kia bí cảnh, thậm chí ở trên lần trước mở ra thời điểm, hắn còn đi thăm dò qua, kết quả ích lợi không lớn, hắn cũng không cảm thấy nơi đó có cái gì càng đáng giá chú ý đồ vật, cho nên về sau thành Danh về sau, hắn cũng không quay lại rồi. Lúc trước hắn phải không cảm thấy bên trong có đồ vật gì là đáng giá chúc Cơ Tu sĩ đặc biệt đi một chuyến được rồi, nhưng Lục Triều Hòa mặc dù thành Danh không hiện, nhưng là xem như Lục gia nhân vật số 3. hắn đặc biệt vì thế mà đến, ngược lại để Mục Dương Thành lên một chút tâm tư. Mục Dương Thành thử thăm dò hỏi, có cần hay không hắn đi cùng cùng một chỗ tiến về phía trước, nhưng bị Lục Triều Hòa khách khí lại kiên quyết cự tuyệt rơi mất. Mục Dương Thành có chút tiếc nuối, nhưng suy nghĩ phía dưới, hắn cũng không dám lên dư thừa tâm tư. Hiện tại Lục gia tại An Lăng quận quật khởi xu thế, đã không thể cản trở, toàn quận trên dưới, to to nhỏ nhỏ tu chân thế lực, đều tại hướng Lục gia phụ thuộc cái này một thân phận chuyển biến. Nhất là lấy hắn vì cái gì? Hắn tại Tứ Thủy huyện có thể đạt chân, toàn bộ nhờ Lục gia. Thậm chí năm đó Lục Triều Hy giết đến tận Tam Kim Sơn, diệt vong Tứ Thủy Mã thị trong trận chiến ấy, hắn vẫn là tự mình dẫn người tham chiến. Hắn đã một mực tại Lục thị trên chiến xã rồi. Mặc dù mục dương thành tại thực lực tu vi bên trên, mạnh hơn Lục Triều Hòa rất nhiều, nhưng là hắn như cũ sẽ không quá mức phận, chỉ có thể nói rõ ràng lộ tuyến về sau, mặc cho Lục Triều Hòa rời đi, phái người đi theo cũng không dám. Mà Lục Triều Hòa đến lúc đó về sau, không tốn bao nhiêu khí lực, đã tìm được cửa vào. Tiến vào bên trong về sau, Lục Cẩm Triều lập tức liền cảnh giác. Bọn hắn tại cửa ra vào là có bố trí, thậm chí tại thông đạo bên ngoài thì có, chính là lo lắng bị người rút cái mông. Hai người làm sơ thương lượng, cảm thấy mặc dù cái này bí khu có lẽ vẫn là tương đối an toàn, nhưng người tới cũng không thể mà kệ. Thế là, hai người quyết định một người lưu lại, một người đi ra xem một chút, lưu lại chính là lục cẩm triều đi ra là niên kha tuấn, hắn thận trọng hướng bí cảnh lối vào tới gần, nhưng mà luyện kỹ kỳ cùng trúc cơ kỳ là có khác biệt trời vực, hắn căn bản không có phát hiện lục triều hòa, chính hắn lại bị lục triều hòa cầm ra tới. lục triều hòa bản ý là muốn trực tiếp động thủ, không nói giết người, chí ít trước tiên đem người cho chế phục lại nói. nhưng mà đợi cho nhích tới gần một chút, hắn thế nào cảm giác, người này khá quen, đây không phải là tỷ phu của ta a. mặc dù niên kha tuấn trên thân làm ngụy trang, nhưng là loại này ngụy trang trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Lục Triều Hòa lên treo cợt hắn một phen tâm tư, thế là cầm bước lên phát quyết, mặt đất bỗng nhiên rung động. Nghiên Kha tuấn phản ứng là cực nhanh, tâm hắn có kinh hãi, không biết mình là làm sao bị phát hiện, nhưng vẫn là làm ra chính xác ứng đối. Kinh thân thuật phát huy ra, phòng ngự pháp khí cũng làm lên, tránh qua, tránh nẽ từ dưới đất xuất hiện liên tiếp địa thứ, nhưng cuối cùng vẫn có một cây, đâm rách phòng ngự của hắn, ép về phía ít hậu. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng chỉ có hai chữ, xong. Sau đó, cái kia gai đá liền dừng lại tại cổ họng của hắn trước đó. Một thân ảnh từ trời rơi xuống, vừa cười vừa nói, tỷ phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Triều Hòa, Nghiên Kha Tuấn sững sốt một chút, lại tiếp tục cười khổ nói, "Nguyên lai là Triều Hòa, ngươi nhưng làm ta dọa đến quá sức." "Ha ha." Lục Triều Hòa tranh thủ thời gian rơi xuống, thu hồi pháp thuật, sau đó chịu tội, cùng tỷ phu đùa giỡn đâu, đừng để ý, đừng để ý. Lục gia lão thất tính tình này, Nghiên Kha Tuấn cũng không phải lần thứ nhất linh giáo. Hắn tính tình cũng là tốt, không chút để vào trong lòng, chỉ là hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu?" Lục Triều Hòa nói ra, "Nhà ta tại Bình Liêu, tứ thủy gần như vậy, ta ở chỗ này có cái gì lạ thường hay sao? Ngược lại là ngươi cùng Lục tỷ" Không phải lâu dài bên ngoài dạo chơi à? Làm sao lại đột nhiên đến nơi đây? Dạo chơi hơn nửa cuộc đời, đây không phải chuẩn bị về nhà nhìn xem nha. Đi ngang qua cái này tứ thủy, nghe nói nơi đây có cái bí cảnh, liền đến nhìn xem. Ngươi đã đến cũng là chuyện tốt, Lục Vi Văn Nguyên nên hiểu được. Nàng tại thử nghiệm đột phá trúc cơ. A, Lục Tiêu Hòa kinh gặp. Đừng lo lắng, nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, nàng bắt đầu trúc cơ đều đã có 11 ngày rồi, đoán chừng cũng nhanh kết thúc đi. Hô, nghe nói như thế, Lục Tiêu Hòa mới đem trái tim trả về, lại tiếp tục nhớ tới Lục Vi Văn trúc cơ chuyện này bản thân không khỏi có chút tắt lưới. Hắn đương nhiên là biết nhị ca Triều hàng mặt này, gia lục Vi Văn tên Thiên tài này, nhưng là 23 tuổi liền trúc cơ, rùa rùa. Năm đó đại ca cũng là song linh căn, còn có cha ruột hỗ trợ, trúc cơ thời điểm cũng 30 mấy rồi. 23 tuổi trúc cơ, Đơn Linh căn đơn giản cũng liền như thế. Còn không có dùng trúc cơ đan. Kẻ này kinh khủng như vậy. Khụ khụ. Lúc này, Lục Triều Hòa cũng không làm gì gấp. Hắn một bên cùng Nghiên Kha tuấn trò chuyện, một bên hướng cái kia bí khố mà đi, hắn dự định đi trước thăm hỏi một cái gia tộc hậu bối. Đi vào trong bí khố, nhìn thấy Lục tỷ Lục Cẩm Triều, lại làm một trận hàn huyên hơi trò chuyện một cái bọn hắn những năm này ở bên ngoài kinh lịch về sau, lục chiêu hòa hỏi các ngươi về nhà lần này tộc chuẩn bị khi nào thì đi, đoán chừng lốc 1-2 năm đi, chớ đi, lục chiêu hòa khuyên đủ gia tộc hiện tại vui vẻ phồn vinh, không thể so với trước kia, ta cũng không phải cảm thấy lấy trước gia tộc không tốt mới ở bên ngoài dạo chơi, lục cẩm chiêu chẳng hề để ý nói, nghe nói cha tỉnh, ta đi gặp hắn một lần liền đi, ngươi còn không qua được trong lòng hạo, ta không có gì không qua được, lục cẩm chiêu nói là cha cùng kha tuấn không qua được, vậy ta có thể làm sao? ai, lục chiêu hòa thở dài gia tộc hiện tại phát triển được rất nhanh, nhân thủ bên trên đặc biệt thiếu, ngươi cùng Kha Tuấn trở về, là có thể đến giúp trong nhà, trở về đi, đều lớn tuổi như vậy rồi, còn mỗi ngày ở bên ngoài tung bay, tính là gì sự tình? Hắn còn tại khuyên, nhưng Lục Cẩm Triệu cũng rất bướng bỉnh. năm đó cha cảm thấy là ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người lừa bịp, lại không thích Kha Tuấn, không cho hai chúng ta cùng một chỗ, ta trong cơn tức giận cùng Kha Tuấn rời nhà. lần trước nữa khi trở về, ta cùng với Kha Tuấn đã cùng một chỗ có chút rất nhiều năm tháng, nhưng cha như cũ không chào đón hắn. chẳng lẽ khi đó cha nhìn không ra, Kha Tuấn thật sự người rất tốt? ta ở cùng với hắn rất hạnh phúc sao? Lần trước khi trở về, cha đã trọng thương đang bế quan rồi, nhưng là đại ca đâu? Đại ca cũng cùng cha thái độ, ta rất chịu không nổi những chuyện này. Lần này nghe được cha thức tỉnh tin tức, nếu không phải Kha Tuấn nhất định phải lôi kéo ta trở về, gặp hắn một lần, nói cái gì sợ về sau sẽ thấy không có cơ hội rồi, ta còn thực sự không muốn trở về. Lục Cẩm Chiêu trong lòng hiển nhiên là đoán khí không cạn, nhìn thấy trước kia cùng chính mình từ trước đến nay thân cận thất đệ, liền không nhịn được mở ra máy hát. Thung bay ở giữa không trung lục thanh trầm mặc nghe, hắn gái này thật sự chính là lần thứ nhất hảo hảo nghe nữ nhi tiếng lòng. Chương 152, trở về nhà. Lục Thanh phát hiện, chính mình đi qua thật không có hào hảo lắng nghe qua nữ nhi ý nghĩ. Đứng tại phụ thân góc độ đi lên nghĩ, năm đó phản ứng của hắn đương nhiên là có thể bị lý giải. 18 tuổi nữ nhi chưa lập gia đình mang thai, đi theo một cái đứa nhà quê, Lục Thanh cái này làm cha, không có ngay tại chỗ chụp chết niên kha tuấn đều là hắn đủ khắc chế. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thủy Trung đều không có cảm thấy mình sai rồi. Nhưng là nói đi thì nói lại, đứng tại nữ nhi góc độ đâu. Chính mình tựa hồ rất như là kiếp trước nhìn một chút phim truyền hình bên trong ngu xuẩn mất hồn lá quỷ, là khán giả phỉ nhổ nhân vật phản diện. Chuyện này ai không biết thế nào nói nhưng sau đó lục thanh cũng không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này đã qua đã nhiều năm như vậy lại nói năm đó chi đúng sai lại có gì ý nghĩa lục thanh xem như công nhận nghiên kha tuấn cái này con rể, mặc dù vẫn là ưa thích không được nhưng là trước đó hoa thọ đàn sự tình để hắn cũng cảm thấy tiểu tử này thật có chỗ thích hợp mà đổi thành bên ngoài hắn từ trong lòng hy vọng lục cẩm triều có thể về nhà vậy liền vợ chồng hai cái đồng thời trở về đi nghĩ tới đây lục thanh truyền âm cho lục triều hòa để cẩm triều cùng cùng nàng chở vu cùng nhau về nhà tốt đi năm đó sự tình không còn để để bọn hắn sau khi trở về đến ta phòng bế quan ngoài cửa. Nghe được phụ thân lời nói, Lục Chiêu hòa đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lộ ra rất thoải mái nụ cười. Hắn nói với Lục Cẩm Triều, "Cha nói, để ngươi cùng trưởng phu ngươi đồng thời trở về." Hắn đặc biệt tại trưởng phu hai chữ bên trên cắn đến rất nặng. Đây là Lục Thanh lần thứ nhất chính miệng thừa nhận thân phận của Niên Kha Tuấn. Sau đó, không qua mấy ngày, Lục vi Văn hoàn thành trúc cơ. Nàng không có gì bất ngờ xảy ra đã trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Với lại, đột phá sau khi thành công, nàng còn phát hiện trên người mình, tựa hồ có điểm đặc biệt, nàng có thể không cần bất kỳ pháp quyết nào không cần cái khác chính tự chỉ cần tâm niệm vừa động thì có kim thuộc tính linh khí tại nàng quanh thân tụ tập dán vào làn da hiện tại xem ra không có tác dụng gì dán vào tại làn da ở bề ngoài linh khí vừa chạm vào tức tán nhưng lục triều hòa lại cho rằng cái này tựa hồ là một loại thiên phú thần thông mặc dù bây giờ biểu hiện được rất bình thường nhưng là nếu như tương lai lục vi văn tu vi cao hơn loại thiên phú này thần thông cũng sẽ liền lộ ra càng mạnh hơn mà có tác dụng với lại thiên phú thần thông là có thể rèn luyện thần thông loại vật này kỳ thật trên cơ bản có thể nói là chuyên thuộc về tu sĩ cấp cao năng lực Bình thường là đi vào kim đan kỳ mới có thể dần dần đào móc tự thân huyết mạch, luyện thành thần thông, với lại không phải mỗi người đều có thể luyện thành. Tỷ như giống như là Lục Thanh, hắn nói đến đánh nhau, cặp kia mang tính tiêu chí màu đỏ tươi song đồng, kỳ thật chính là của hắn Thiên Phú thần thông. Hắn là tại kim đan 3 tầng thời điểm khai phát ra tới năng lực, kích hoạt về sau, hắn có thể thông qua hai mắt, thông qua thị giác đến trực tiếp điều khiển hỏa diễm lực lượng, đồng thời có thể để cao hỏa diễm thuật pháp ý lực. Nhưng số rất ít tình huống dưới, có một ít thiên tài, có thể tại cảnh cấp thấp hơn thời điểm, liền khai quật ra bản thân Thiên Phú thần thông. Lục Vi Văn là thuộc về loại tình huống này. Lục Thanh đoán chừng, nàng sở dĩ có thể thức tỉnh cái thiên phú này thần thông, cùng với nàng thu hoạch được kim đức linh thân khẳng định có quan hệ rất lớn. Tóm lại là một cái chuyện tốt. Lục Thanh thậm chí cảm thấy đến, nàng cái này thần thông, sau này khai phát, làm không tốt có thể luyện ra cái cùng loại kim cương bất hoại thân các loại hiệu quả thần kỳ. Ngắm lại cái kia phong cách vẽ, một cái tiểu tiểu yếu ớt tiểu cô nương, đỉnh lấy kim cương bất hoại thân vọt mạnh dồn sức đánh. Mãng kim cương. Mà đổi thành một bên, Lục Chiêu Hỏa cũng ở đây, Lục Thanh chỉ dẫn phía dưới, đem trận pháp kia cầu cho lấy được trong tay. Kết quả, phát hiện cũng không thể trực tiếp dùng. Cái này tương đương với cái máy kiểm soát còn là một bộ sung sách hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát, nhưng là cái này sách hướng dẫn sử dụng cũng không có đẹp như thế hiệu, liên quan đến rất nhiều đặc biệt chi thức, nhất định phải trận pháp sư ra trận mới được. Lục Triều Hòa ý thức được điểm này về sau, nắm chặt thời gian, bắt đầu thử nghiệm lý giải cùng học tập. Độ khó là có, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này liên quan đến hai thế giới trùng điệp thông đạo trận pháp, tinh diệu đã đến trình độ nhất định, nhất định là phi thường cao minh, cao minh đến Lục Triều Hòa đều căn bản không pháp tưởng tượng trình độ trận pháp sư, mới có thể chế tạo ra loại trận pháp này. Muốn lý giải trận pháp này tinh túy, vậy khẳng định là không thực tế. Nhưng cũng may Hắn không phải lại muốn chính mình tạo một cái mới, mà chỉ là cần học được như thế nào sử dụng trận pháp cầu cái này mới kiểm soát liên tục. Mười ngày sau, hắn ước lượng biết rõ muốn làm sao thao tác, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm. Lại là sau năm ngày, hắn thành công lần thứ nhất cải biến thông đạo mở ra vị trí. Sau đó, một nhóm bốn người rời đi rồi vùng thế giới nhỏ này, quay trở về Ngọc Viên Sơn. Không nói đến Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn sau khi về đến nhà, nhìn thấy thật lâu chưa thấy qua trưởng tử Lục Địch Viễn, nhìn thấy đã trúc cơ cháu trai Lục Minh Lăng thời điểm là như thế nào một bộ trạng cảnh, cũng không nói Lục Vi Văn cái này hai tuổi trúc cơ ngút trời kỳ tài. Tại Lục gia lại đưa tới như thế nào động tĩnh, vẹn vẹn trước hết sách tiểu thế giới này sự tỉnh, cầm trong tay trận pháp cầu Lục triều hòa. Tại Ngọc yên sơn bên trên, thành công đem thông đạo chuyển rời đến nơi này. Bất quá, bọn hắn bây giờ là không thể nào lập tức khai phát tiểu thế giới này rồi, tới ghép linh thực cũng không quá hiện thực. Khoảng cách thông đạo đóng lại không hai ngày rồi, những công việc này làm đến một nửa, làm không tốt thông đạo liền đóng lại. Nhưng cũng không có quá lớn quan hệ, Lục triều hòa đã thông qua trận pháp cầu, đem thông đạo mở ra thời gian, càng biến thành một năm một lần, mỗi lần mở ra thời gian vẫn là một tháng. Tại nơi này tần suất cùng mở ra thời gian dưới. Đến tiếp sau thao tác không gian liền sẽ lớn hơn nhiều rồi. Mà lúc này, Lục Thanh cũng đã nhận được một đầu hệ thống tin tức. Tam tinh thành tựu, nắm giữ đầu tiên bí cảnh. Gia tộc lần thứ nhất nắm giữ một cái bí cảnh, ban thưởng 300 nghiệp lực. Nhị tinh kỳ ngộ sự kiện, di tích cổ tiểu thế giới, hoàn thành. Ban thưởng 186 nghiệp lực, Lục Vi văn nắm giữ kim cương bất hoại thân thần thông. Nhị tinh thành tựu, lần đầu kỳ ngộ. Thành viên gia tộc lần đầu hoàn thành kỳ ngộ sự kiện, ban thưởng 100 nghiệp lực. Cái thứ hai cái thành tựu cũng không có cái gì tốt nói, dù sao là nghiệp lực tu nhập được lại là cái này kỳ ngộ sự kiện, nhìn bộ dạng này, cùng thảo phạt sự kiện có chút cùng loại, sẽ theo lần, ấn tính chất, ấn tình huống cụ thể cấp cho ban thưởng. Với lại để lục thanh để ý một điểm, là lục vi văn nắm giữ thần thông, lại là tính làm là kỳ ngộ sự kiện về sau hệ thống ban thưởng bên trong, ban thưởng không trực tiếp cấp cho đến lục thanh trong tay, từ hắn đến sử dụng hoặc là phân phối, mà là trực tiếp phát xuống đến cái nào đó tộc nhân trong tay. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh, lục thanh không biết, đây chỉ là kỳ ngộ sự kiện bên trong tình huống đặc thù, vẫn là nói tương lai sẽ có một nhóm ban thưởng, chính là sẽ lấy phương thức như vậy đến cấp cho. Tạm thời vẫn chưa biết được. Chuyện này, đến đến tiếp sau thời gian dài hơn, đúng phải càng nhiều ví dụ mới có thể có biết. Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, lần này kỳ ngộ sự kiện thu hoạch, vẫn là rất không tệ. Lục Vi Văn Trúc Cơ, mang về một bản tạm thời không biết danh thư, có thể cho Lục Minh Triều, trường sinh kinh gia tộc tu sĩ đều có thể tu. Hoa Thọ Đan đã bị ăn, nhưng cái này hai viên hiệu dụng phi phàm. Còn có chính là chỗ này phương tiểu thế giới, hiện tại hoàn toàn ở Lục gia nắm giữ phía dưới rồi. Chương 153, Trường sinh kinh. Di tích cổ bí cảnh, nhị tinh. Linh khí khối lượng, cấp 3. Tính chất đặc biệt 1, linh thực sinh trưởng gia tốc. Gieo trồng tại di tích cổ bí cảnh bên trong linh thực, sinh trưởng tốc độ nhưng 30, dự hiệu 10. Tính chất đặc biệt 2, định thời gian mở ra cửa vào, trước mắt làm 1 năm mở ra 1 lần, 1 lần mở ra 1 tháng. Mặc dù cái này bí cảnh cũng không có trong truyền thuyết những cái kia rất nổi danh lợi hại như vậy, tỉ như thanh phong môn chính là cái kia một thuộc tính bí cảnh. Nhưng là, bao nhiêu là một cái bí cảnh, còn có cái gì có thể chọn đâu? Huống chi, cái này di tích cổ bí cảnh cũng không phải không có tác dụng gì. Dư liệu sinh trưởng gia tốc là tính, sẽ để cho nơi này biến thành tốt nhất dự viên. Cũng tỷ như nói ngàn năm kim liên, tại cấp 2 linh thực sư chăm sóc dưới, gieo trồng tại bình thường dược viên ở bên trong, sinh trưởng tốc độ có thể tăng lên 10% tài hữu, nguyên bản cần thời gian ngàn năm sinh trưởng, mới có thể biến thành trúc cơ đan chủ dược ngàn năm kim liên, cần thiết sinh trưởng thời gian sẽ rút ngắn đến 900 năm ra mặt. Mà nếu như là gieo trồng tại đây bí cảnh bên trong, thời gian sẽ trực tiếp rút ngắn đến 710 năm sau. Vẫn là rất có giá trị. Hiện tại vấn đề tới, lục gia có thể đi chỗ nào cả điểm kim liên đến đâu. Này lại là một cái tiếp tục mấy trăm năm dài dàng giặc độ nhập, bình thường gia tộc cũng sẽ không đi thử nghiệm gieo trồng. Sinh trưởng của nó chu kỳ, thật sự là quá dài dàng rạt rồi. Loại 1000 năm trông đợi vào nó đến gia tăng gia tộc thực lực. Ai biết 1000 năm sau là cái gì tình huống. Kim Liên bản thân liền là một loại tương đối khó đến linh thực, tại năm chỉ có mấy chục năm, 1 200 năm thời điểm thì có phi thường không tầm thường dự lực, có thể coi như một chút cấp 2 đan dược chủ dược hoặc là cấp 3 đan dược phụ dược. Bình thường gia tộc liền xem như trọng, cũng rất khó nhịn được 1000 năm thời gian, chờ nó chậm rãi thành thục, bình thường trước đó, mấy chục năm, 1 200 năm liền cho dùng hết. Thông qua bồi dưỡng ngàn năm kim liên đến đại lượng sản xuất trúc cơ đan loại chuyện này, bình thường chỉ có một ít thế lực lớn mới có thể đi làm. Thì như giống như là Thanh Phong môn loại này. Với lại, bọn hắn gieo trồng kim liên cũng là có mấy nhóm. Căn cứ lục Thanh biết, Thanh Phong môn bên trong vườn thuốc, tối thiểu trồng hơn mấy trăm gốc kim liên, bao nhiêu năm phần đều có, cho nên bọn hắn mới có thể cách mỗi 15 năm, khai lò luyện một lần đan, cụ thể có thể luyện ra bao nhiêu khoả trúc cơ đan cung cấp môn nhân dùng, vậy phải xem năm đó thành thục kim liên có bao nhiêu rồi. Có đôi khi liền một gốc, thậm chí không có, cái kia phát ra liền ít đi một chút, còn muốn cầm một chút đi qua hàng tổn có năm nhiều một ít vậy liền phát thêm điểm thuận tiện tổn thượng một chút lại thêm một chút ngoài định mức bổ sung tỷ như cấp 3 bạch quỷ hồ châu tỷ như ngẫu nhiên lấy được cấp 3 yêu đan cũng có thể sản xuất một chút ngoài định mức trúc cơ đan bất quá tại lục thanh nghĩ đến lục gia cũng có thể bắt đầu chủ bị chuyện này rồi với lại tim của hắn tương đối lớn kim liên loại vật này liền bồi dưỡng một gốc hai gốc cái kia không có ý nghĩa gì giống như trước đó nói tới ngàn năm thời gian rất khó khăn trở hắn cũng muốn để lục gia cùng thanh phong muôn đồng dạng toàn bộ mấy trăm gốc cái gì năm đều có sau đó cách mỗi một chút năm tháng liền có thể ổn định sản xuất một đống, đó là tốt nhất. Bất quá, cái này độ khó cũng rất lớn. Một gốc thành thục ngàn năm kim liên, giá cả ước chừng 50 ngàn linh thạch. Mà nếu như là phổ thông 50 năm năm, giá trị cực lớn vì giảm bớt, nhưng cũng là một loại cấp 2 thượng phẩm dược liệu, đến 700 linh thạch một gốc. 100 năm được 2000, 200 năm muốn lên 5000, 500 năm được vạn, 7-800 năm đoán chừng muốn bán được 3-4 vạn, hơn 900 năm cũng cơ bản liền muốn bán được 50 ngàn linh thạch. Cả một nhóm nhỏ tuổi vấn đề không lớn, nhưng muốn cả đến cao năm, không chỉ có quý, với lại đặc biệt khó mua đến. Nay lại là một cái cực kỳ dài kỳ làm việc. Lục Thanh đã giới chỉ thị đi, trước tìm một cái chút nhỏ tuổi, còn không quý nhân trước chồng, tiêu tốn 1800 khối linh thạch, cả vài quặng 10 năm, 20 năm cũng được. Cao năm, quay đầu suy nghĩ lại một chút biện pháp. Về phần cái kia sách về gia tộc Trường Sinh Kinh, bị liệt là gia tộc rất trọng yếu bí mật, ngay cả Lục Minh Lăng, Lục Đình Chú hai người bọn họ mới chút cơ đều không nói cho. Giống như là Cẩm Triều, Kha Tuấn còn có Tiểu Vi Văn, cũng đều bị đặc biệt dặn dò qua, chuyện này không cần hướng ra phía ngoài nói. Trường Sinh Kinh, bất kể như thế nào, đều là một môn siêu phẩm công pháp. Năm đó Lục Thanh đi phía Nam tu hành giới du lịch thời điểm, liền nghe nói qua môn công pháp này. Tại đại nguyên Đông Nam Thế quốc, có một môn phái tu chân tên là Tiên Lai Tông, bọn họ chấn phái bảo vật thứ nhất chính là siêu phẩm công pháp Trường Sinh Kinh. Thu tiên mục tiêu cuối cùng không phải liền là trường sinh a. Trường Sinh Kinh mặc dù luyện qua về sau, đối với thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng là trực tiếp tăng thêm thọ nguyên điểm này cũng đã là vô cùng vô cùng kinh người rồi. Chỉ cần luyện qua tiền tam trọng, liền có thể tổng cộng tăng thọ 100 năm. Với lại, thường thường tăng thêm thọ nguyên, liền đại biểu cho thực lực còn có tiến một bước tăng trưởng khả năng. Chúc cơ tu sĩ 180 năm thọ nguyên cuối cùng cả đời luyện không đến trúc cơ chín tầng liên đột phá khải minh cửa đều sợ không tới người cái kia có nhiều lắm cần phải lại nhiều trước trường 100 năm tuổi thọ vậy thì có quá nhiều người có thể có cơ hội thành tựu khải minh rồi suy tính đến kim đan cho dù là suy tính đến nguyên anh kỳ đó cũng là đồng dạng tiên lai tông sở có trường sinh kinh cũng không phải bản hoàn tất mà là chỉ có 3 tầng trước nội dung mà lục gia từ bí cảnh bên trong lao ra muốn càng yếu hơn hơn một chút chỉ có trước 2 tầng tiên lai tông là có nguyên anh lão tổ chấn giữ cường thịnh đại phái bọn hắn đương nhiên thủ được loại bảo vật này nhưng lục gia có thể thủ không ở cho dù là hai tầng đó cũng là tổng cộng 45 năm tuổi thọ, có thể thêm thọ 45 năm đan dược, đến giá trị bao nhiêu tiền? cái này trường sinh kinh thế nhưng là người người lấy đến trong tay đều có thể thử nghiệm luyện bên trên một luyện. vật này, đối với gia tộc trợ giúp sẽ rất lớn. đã có nó, lục gia tương lai xuất hiện trúc cơ, xuất hiện khải minh tu sĩ sát xuất sẽ lớn hơn nhiều. thậm chí, giống như là cầm triều, nếu như đem cái này trường sinh kinh trước 2 tầng cho đã luyện thành, lại thêm hoa thọ đan khôi phục thanh xuân, nàng đều có thể lại một lần nữa đi thử xem trúc cơ. bất quá, nó cũng tuyệt không có khả năng phạm vi lớn lưu truyền. Không phải gia tộc hạch Tâm tu sĩ, là tuyệt không có khả năng được truyền thụ môn này Trường Sinh Kinh. Với lại, muốn tập được kinh này, sớm nhất định phải phát thật là thần hồn lợi thể, tránh cho phiền bối không cần thiết. Về phần, tương lai ngoại nhân có khả năng sẽ phát hiện cá biệt người lục gia tuổi thọ không bình thường, kỳ thật cũng tương đối tốt giải thích một chút, dù sao vẫn là có rất nhiều giống như là hoa thọ đan dạng này đan dược tồn tại, nhiều lắm là để người ta nói lên một tiếng tài đại khí thô, hẳn là không quá nhiều người sẽ ở không có chứng cứ tình huống dưới, hướng Trường Sinh Kinh đi phán đoán. Dù sao, Trường Sinh Kinh hiện tại hẳn là cũng liền tại quốc bên kia có, cách một quốc gia. Phỉ Vân Châu lại là yến quốc mặt phía bắc, tu hành giới biết môn công pháp này người đều không nhiều. Đừng quá rêu rao, cẩn thận một chút, vấn đề cũng không lớn. Về đến trong nhà Lục Vi Văn, đã bắt đầu đang bế quan tu luyện. Nàng thậm chí thừa dịp bí cảnh đóng lại trước đó, mang theo một chút thức ăn, mang theo một chút Tích Tốc Đan, trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Nàng lần này coi là có chút cưỡng ép đột phá, mặc dù thành công, nhưng dù sao trước đó tại luyện khí 9 tầng rèn luyện không đủ, cưỡng ép sau khi đột phá có chút căn cơ bất ổn, là cần một đoạn thời gian tương đối dài đến tính tâm tu luyện. Di tích cổ bí cảnh chính là cái rất tốt chỗ. Tiến tĩnh, tuyệt đối không lười quấy rầy. Với lại có tương đương với cấp 3 linh mạch linh khí, so tại Ngọc Yên Sơn bên trên còn tốt. Dù sao, thông đạo thời gian đã sửa trước qua, sang năm lúc này liền sẽ lại lần nữa mở ra. Về phân lục Cẩm Triều, nàng thì đã trải qua bắt đầu lôi kéo trưởng phu niên Kha Tuấn, bắt đầu ở tu luyện trường sinh kinh. Hai người bọn họ người biết chuyện, mà lại là cầm tới bản này siêu phẩm công pháp công thần, đương nhiên có thể luyện bên trên một luyện. Chương 154, cho lão bà chỗ dựa, hai hợp một. Thời gian lại vội vàng đi qua một năm. Trong năm này, gia tộc các hạng công việc, như cũ tại đều đâu vào tiến lên ở trong. Minh Triều trùng kích khải minh chuẩn bị, tại ổn định tiến hành ở trong, Vi Văn Tử bí cảnh bên trong đi ra, nàng đã vững chắc cảnh giới của mình. Bất quá, đã nếm đến ngon ngọt nàng, lại tiến vào một lần. Nàng cảm giác, dựa theo khuynh hướng như thế xuống tới, nàng khả năng trong vòng 1-2 năm liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 2. Gia tộc cái khác một chút các tu sĩ, cũng ở đây riêng phần mình nỗ lực, hai cái vừa trúc cơ đang cố gắng lắng động thực lực, tranh thủ sớm ngày có thể có tiến triển, mà xem như gia tộc một chút đến tiếp sau dự trữ lực lượng, rất nhiều càng tuổi trẻ tu sĩ nhóm cũng ở đây trưởng thành. Mặc dù còn không có minh xác tin tức, bất quá đoán trừng Lục Văn Ân cũng đã đã đến luyện khí 9 tầng đi. Gia tộc hiện tại rất trọng yếu một vị thành viên, linh thực sư Lục Minh vũ hiện tại cũng đã đã đến luyện khí 9 tầng rồi. Mặt khác, một năm này thời gian bên trong, gia tộc cũng mới tăng 2 cái luyện khí. Tóm lại là ở phát triển chiều hướng tốt lấy. Kỳ thật, bao quát mấy năm trước, từ khi Ngọc Yên Sơn hạ triệu gia hủy diệt sau trận chiến đấy, Lục gia sắc thực cũng không lại động bên trên cái gì quá lớn sự tình nhưng liên tiếp từ bạch quỷ đi về phía nam đến triệu thị hủy diện lục thị thu hoạch chỗ tốt là rất nhiều rất nhiều ở trong đó đương nhiên quan trọng nhất là lục thanh lão tổ này thông qua gia tộc quật khởi hệ thống cấp cho gia tộc mang tới to lớn trợ lực nhưng là cái này rất nhiều chỗ tốt có ích tăng cường chính là gia tộc nội tình cùng tương lai phát triển tiềm lực nhưng là muốn muốn đem nó chuyển hóa trở thành thực lực chân chính đúng là cần thời gian đến lắng đọng tập trung nhất biểu hiện ngay tại ở gia tộc đỉnh tiêm tu sĩ thực lực lục triều hy là khải minh không sai nhưng thời gian ngắn ngủi hắn hiện tại mới khải minh tầng hai Dù là có thần kiếm ngự lôi chân quyết, có minh dương lôi điện hai cái này tuyệt phẩm công pháp kề bên người, pháp khí cũng coi như được là rất không tệ, nhưng tu vi vẫn là quá biên độ hạn chế thực lực của hắn. Đụng tới một chút trang bị không tốt, truyền thừa không tốt Khải Minh trung tầng đối thủ, cái kia còn có thể thử một chút đánh một trận, không được đào mệnh tổng vấn đề không lớn, nhưng nếu là đụng phải Khải Minh hậu kỳ, 6 7 tầng người, vậy ngay cả chạy trốn đều có chút khó khăn. Lục Chiêu hy Thiên Phú là không có vấn đề, nhưng đã đến Khải Minh kỳ, tốc độ tiến bộ liền không khả năng giống như là lợi khí, tốc cơ lúc nhanh như vậy. Giống như là Lục Minh Triều, vững vàng có thể Khải Minh, thế nhưng cần thời gian. Tỷ Như Vy Văn đã cho thấy thiên phú thật tốt rồi, tương lai Kim Đan đều không phải là không thể xong một lần, làm không tốt 60 tuổi trước đó Khải Minh đều có hy vọng, nhưng dù sao cũng là cần thời gian đến lắng động. Đủ loại những này, cũng không ở ngoài là thời gian hai chữ. Cũng chính là như thế, gia tộc những năm này bình bình đạm đạm, không có gì không tốt. Hiện tại gia tộc đối với An Lăng quân lực không chế, là theo thời gian ngày càng làm sâu sắc, các hạng sản nghiệp cũng là vui vẻ phồn vinh, hàng năm lợi nhuận thu nhập có thể đạt tới 2000 linh thạch trình độ. Theo thời gian tích lũy, những tài phú này gia tộc tu sĩ tiềm lực thực hiện thành thực lực như vậy lục gia liền sẽ theo thời gian tự nhiên mà vậy trở nên càng ngày càng cường đại cho nên đối với lục thanh mà nói hắn là hy vọng giống như là trong khoảng thời gian này đến nay an ổn có thể lâu dài một điểm ổn định phát dục trước mấy chục năm lục gia làm không tốt liền ba bốn khải minh với lại đến lúc đó lục triều hy cùng lý yến Lăng khẳng định đã kết hôn rồi thời điểm đó lý yến Lăng chỉ sợ đều là tu sĩ kim đan lại tính cả lục thanh chính mình mặc dù hắn đã chết nhưng không có chuyện còn có thể sát chết vùng dậy nhảy nhót một cái tại ngoại giới xem ra một môn hai kim đan ba bốn khải minh một đống trúc cơ trợ trợ, thỏa thỏa phi vân châu đỉnh tiêm hà môn. Nhưng một phong tử phía nam tới tin, làm rối loạn lục gia ổn định phát triển bộ pháp. Tin, là lý yến Lăng truyền đến. ở trong thư, lý yến Lăng hy vọng lục triều hy có thể tới tông môn tới. chợt nhìn đến tin tức này, lục triều hy có chút không dễ lý giải. Theo lý giảng, chính mình cái này vị hôn thê, không phải hiện đang luyện hóa ngoại đan sao? Trước đó nói là đến không sai biệt lắm thời gian 5 năm, mới có thể có thể đem kim đan luyện hóa thành ngoại đan. vì nàng chính mình trùng kích kim đan chân trình chuẩn bị sẵn sàng. vậy dạng này vừa đến, nàng hẳn là không thời gian nào mới đúng làm sao lại đột nhiên để lục Triệu hy đến thành Phong môn đi? Bức thư bên trong đằng sau cũng đã viết nguyên nhân. Nguyên lai Lý Yến Lăng mấy ngày này trôi qua rất không thư thái, nàng căn bản không pháp hảo hảo luyện hóa ngoại đan, cũng không phải là kỹ thuật bên trên vấn đề, mà là nàng thường xuyên sẽ ở bế quan tu luyện thời điểm bị các loại phương thức đánh gãy. Hiển nhiên có người ở gây sự. Trường Môn một mạch người Triệu Thị một mạch người cũng không như vậy cam tâm. Triệu Thị một mạch muốn cầm lại Triệu Tử Đàn Kim Đan, Triệu Chính Đông cũng là khải minh trí tẩn, cũng là có thành tiệu Kim Đan hy vọng. Nếu như hắn có thể thu hoạch được Triệu Lão Tổ Kim Đan cũng đồng dạng có thể luyện hóa ngoại đan, trùng kích kim đăng kỳ, trưởng môn một mạch đại biểu tính nhân vật vân hiên chân nhân, cũng giống như nhau đạo lý. kỳ thật triệu chính đông trên cơ bản không có gì cơ hội. hiện tại kim đăng tại lý yến lăng trong tay, nàng là hải thị một mạch đại biểu tính nhân vật, sau lưng có hải lão tổ ủng hộ, tại triệu tử đàn sau khi chết, triệu chính đông không có khả năng giành được qua. hắn không ngừng đang lộ đầu, trên bản chất là ở vì trưởng môn một mạch, tại vì vân hiên chân nhân làm công, vân hiên mới thật sự là muốn cầm tới viên này kim đăng lợi, phía sau hắn người ủng hộ, đúng vậy thanh phong môn trưởng môn không đồng đạo người. lục triều hy cùng lý yến lăng đính hôn thời điểm. Triệu Chính Đông liền từng mang theo không cùng pháp lệnh, trải qua cửa, nhưng là bị cản trở về. Nhưng bọn hắn đương nhiên không có khả năng đến đây dừng tay, sự tình xa xa không đến lúc kết thúc, chân chính tranh đoạt mới bất quá vừa mới bắt đầu. đều là đồng môn sư huynh đệ, tại bên trong tông môn, ngược lại là làm sao cũng không trở thành động thủ tình trạng. Nhưng nhìn không thấy Đao Quang huy ảnh, nhưng cũng không có nghĩa là tranh đoạt không kịch liệt. Liên quan đến đại đạo, ai có thể không tranh? Không thấy máu tranh, lại thường thường sẽ càng biết sinh ra một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Động thủ là không thể nào động thủ, nếu như lên cao đến cấp độ này, cái tiêu li yến lăng bọn hắn sẽ càng ăn thiệt thòi. Hải Tam Đức không phải không cùng đối thủ, Lý Yến Lăng cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó được Vân Hiên cùng Triệu Chính Đông. Đem tình thế không chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ngược lại là Lý Yến Lăng nhu cầu của bọn hắn. Cũng may, đều là đồ môn, nếu không thật đúng là không chế không nổi. Xem hết bức thư về sau, Lục Chiếu Hi lập tức tới ngay tìm Lục Thanh. Lục Thanh cũng là không khỏi cảm thán, càng là thế lực khổng lồ, lại càng không có khả năng bền chắc như thép. Hắn cho Lục Chiếu Hi rất cẩn thận nói một giảng, Thanh Phong môn bên trong sự tình. Lục Thanh đối với mấy cái này đồ vật, thấy lại so với con trai mình nhiều một ít, cũng càng sâu một chút. Tại gia tộc tu chân ở bên trong, trong thế lực phe phái chi tranh, cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ có như vậy một chút, tỉ như lúc trước Lục Triều Quân khẩn cầu cho con trai của hắn Lục Đỉnh chủ làm một viên trúc cơ đang cái gì. Nhưng tóm lại nói đến, cũng sẽ không quá nặng, dù sao đều là thân duyên huyết mạch, với lại bình thường gia tộc không có lớn đến loại trình độ đó. Nhưng Thanh Phong môn loại này thế lực lớn, hơn nữa còn là tông môn loại này tổ chức hình thái, vậy liền bất động. Sư thừa mặc dù cũng rất nặng, nhưng là cùng thân duyên huyết mạch, tóm lại kém một chút ý tứ. Cùng cái sư phụ truyền thừa đích truyền sư huynh đệ, khả năng còn tốt, quan hệ sẽ mà tiếp, nhưng có một ít phụ thông nội môn đệ tử từ ngoại môn thu vào tới ký danh đệ tử vậy liên kém có chút xa thậm chí có ký danh đệ tử trên danh nghĩa là sư đồ nhưng rất có thể hai ba mươi năm không gặp được một mặt tên là sư đồ kỳ thật chính là nghe lệnh làm việc phụ thuộc mà bên trong đỉnh núi san sát phía dưới nhất là lấy thế gia cùng thuần túy sư đồ truyền thừa mâu thuẫn tương đối sâu thế gia tu sĩ tại tông môn lực ảnh hưởng là phi thường lớn cái này rất dễ dàng lý giải tu chân thế gia lịch đại cùng tu sĩ hậu đại gia tu sĩ sát xuất liền lớn gia thiên phú tốt nhất người sát xuất cũng sẽ hơi cao một chút mà càng quan trọng hơn vâng, thế gia nắm giữ tài nguyên thật là nhiều từ tán tu bước vào người tu hành chỗ căn bản vốn không có thể sinh được, tại có thể có được tốt hơn bồi dưỡng tình huynh dưới, bọn hắn cũng càng dễ dàng thành tài. Thế là tại trong tông môn đại lượng trung thượng tầng tu sĩ đều là thế gia xuất thân, nhưng phổ thông phàm nhân tán tu xuất thân liền không ai có thể thành tài sao? Không thể nào. Phàm nhân tán tu khổng lộ như vậy cơ số phía dưới kiểu gì cũng sẽ đi ra một chút thiên tư chắc tuyệt người, hoặc là có đặc biệt kỳ ngộ người. Năm đó lục thanh không phải cũng chính là từ tán tu thân phận bỏ dậy à? Những người này mới là tạo thành thanh phong môn lớn nhất đám người, bọn hắn phần lớn là ngoại môn đệ tử số ít tiên vũ tốt, tu hành cố gắng, đã trở thành nội môn đệ tử, lại có một chút may mắn sẽ bị coi trọng, bị một chút thượng sư thu làm đệ tử. nhưng càng đến thanh phong môn kim tự tháp thượng tầng, những này tán nhân hoặc là nói hàn môn xuất thân người, lại càng ít, con em thế gia thì càng nhiều. cái này mâu thuẫn thì có, thế gia tu sĩ bằng vào gia tộc thế lực trợ giúp, biểu hiện càng tốt hơn, đồng thời tại trong tông môn cũng sẽ càng thêm báo đoạn, chiếm đoạt lấy tài nguyên lượng liền sẽ tương đối lớn. lạnh môn đệ tử hơi có chút năm bệ bảy mảng ý tứ, rõ ràng người càng nhiều, nhưng lấy được tương đối cũng không cao. loại tình huống này, cho dù là một chút hàn môn thiên tài cũng khó có thể nói chuyện, cũng tỷ như nói, không đồng đạo người hắn là Hàn Môn xuất thân, tại Thanh Phong Môn làm được đỉnh phong. Hắn tâm tư, kỳ thật không tính là gì bí mật, hắn chính là muốn cải cách Thanh Phong Môn, tận lực tại Thanh Phong Môn bên trong bài trừ thế gia lực ảnh hưởng, để thế gia thành thành thật thật khi tông môn bảo vệ người, nhưng đừng nghĩ trở thành tông môn chủ nhân. Tại tông môn thực hiện ảnh hưởng quá lớn lực lượng, hắn cho rằng Thanh Phong Môn là tông môn tu sĩ, người người nên lấy tông môn vị trước, là cao nhất tín ngưỡng. Mà những cái kia luôn luôn ôm gia tộc vì đại ý nghĩa thế gia tu sĩ, nếu không cút xa một chút, chớ ăn tông môn tài nguyên, nếu không liền từ bỏ thế gia. Đem mình toàn thân toàn ý xem như tông môn tu sĩ. Nhưng thế ra tu sĩ làm sao có thể làm? Để Lục Văn Ân tiến vào tông môn về sau sẽ không khi người Lục ra rồi. Để Hải Tam Đức cũng chỉ có thể làm tông môn Thái Thượng trưởng lão Đông Hải Quận Hải thị tất cả công việc đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Không thực tế. Bọn hắn hàn môn tu sĩ, cha mẹ huynh đệ thân bằng hảo hữu phần lớn là phàm Nhân, đã đến giờ hễ là dễ vừa đức, đó là hiểu rõ một thân, có thể chuyên tâm vì tông môn, thế ra tu sĩ cũng không dạng này. Rơi xuống lập tức cái này kim đan trên sự tình. Không cùng trưởng môn kỳ thật cũng không phải là rất phản đối để Lý Yến Lăng cầm tới, thành tựu tu sĩ Kim Đan. Ở trên không cùng xem ra, Lý Yến Lăng mặc dù là Hải Tam đức thân truyền đệ tử, nhưng là nàng bản thân là Hàn môn xuất thân, cũng không phải là thế gia tu sĩ. Nàng mặc dù sẽ rất thụ Hải Tam đức ảnh hưởng, nhưng là bản thân coi là dễ chính miêu hồng, không có lớn như vậy phe phái ở giữa thành kiến. Với lại, hiện tại nàng rất nghe Hải Tam đức, về sau chính nàng thành Kim Đan rồi, vậy coi như chưa hẳn rồi. Nhưng hắn không thể nhất tiếp nhận vâng, Lý Yến Lăng muốn gả cho Lục Triều Hi, trở thành Lục gia nàng dâu. Khá lắm. Cùng Hải Tam Đức thế gia này, tu sĩ đầu lĩnh đi được gần coi như xong. Lần này rứt khoát trở thành Lục gia nàng dâu. Lục gia tại Thanh Phong môn hệ thống bên trong, thậm chí đều là rất biên giới tồn tại. Như vậy sao được? Mà Vân Hiên chân nhân thì là không đồng tâm bên trong người thích hợp nhất. Hàn môn xuất thân, hễ là dễ đoạt tuyệt, hết thảy lấy tông môn vì trước, hay là mình thân truyền đệ tử, đơn giản hoàn mỹ. Mà Lý Yến Lang lần này liền nhận lấy tương đối lớn áp lực. Rất hiển nhiên, Hải Tam Đức hoặc là Hải Thị một mạnh có chút đỉnh không quá ở khải mình phương diện giao phòng, Hải Tam Đức không có cách nào xen vào nữa, hắn có thể kéo lấy không đồng đạo người liền đã không tệ. Dưới loại tình huống này, Vân Hiên chân nhân làm tông môn giới luật điện trưởng lão, hắn lại luôn là cầm Triệu Tử đang cái chết sự tỉnh, đến gây chuyện. Có đôi khi để cho người ta đến Lý Yến Lăng bế quan tu luyện chỗ ổ nào, làm cho hắn tới tiếp thụ hỏi thăm, có đôi khi thậm chí mang theo Triệu Chính Đông cùng một chỗ tự mình đến. Lời nói đến ngoài vòng giáo hóa chính là làm cho hắn giao ra kim đan, giao cho tông môn, làm tiếp bình phán. Nhiều phiên phía dưới, rất quay rầy Lý Yến Lăng tu luyện. Một lần đánh gãy, rất có thể Lý Yến Lăng mấy tháng công phu liền uổng phí. Chịu không được áp lực này rồi, nàng gửi thư cho Lục Triều Hi, để hắn đến tông môn đi, đúng vậy cho nàng làm dịu áp lực. Lý Yến Lăng muốn thông qua loại phương thức này biểu đạt ý tứ sẽ rất minh xác. Ta công công là Lục Thanh Lục Lão tổ, Lão công ta Lục Triều Hi tới. Cái gì vậy các ngươi trực tiếp tìm hắn, đừng phiền ta. Đồng thời, Lục Triều Hi đi làm gia tộc tộc trưởng, Lục Thanh trưởng tử, hắn sẽ trực tiếp truyền đạt một cái tín hiệu, Lục gia chính thức tiến vào cuộc phong ba này trung tâm nhất. Nói rõ những này về sau, Lục Triều Hi hỏi, cái kia phụ thân đại nhân ý tứ là? Đừng hỏi ta à? Lục Thanh nói, chính ngươi nàng dâu, chính ngươi nghĩ? Ta nghĩ đi. Lục Triều Hi nói ra, cuộc phong ba này vốn chính là chúng ta trốn không thoát đâu, ta cũng cần đi qua cho Yến Lăng ủng hộ cho nàng lòng tin, cũng là muốn nói cho tất cả mọi người, nàng bây giờ là lục gia chúng ta người, khi dễ nàng chính là cùng chúng ta lục gia đối nghịch. Vậy lên đi." Lục Thanh suy nghĩ một chút, lại nói, "Mang lên tấm kia cấp 4 hỏa phù." Lục Thanh trước kia là trong gia tộc lưu lại một trương cấp 4 hỏa phù, chỉ là tấm kia hỏa phù, đối với trước kia gia tộc các tu sĩ mà nói, khởi động phi thường không dễ. Trước kia gia tộc không khải minh tu sĩ, trúc cơ kỳ dùng trương này hỏa phù, rất dễ dàng đem mình rút khô đều khởi động không được. Nhưng đã đến Khải Minh kỳ, sử dụng liền cơ bản vấn đề không lớn. Mang theo trương này hỏa phù, Lục Triều Hi thân thể an toàn vấn đề liền sẽ không quá lớn. Sau đó, Lục Thanh cũng nhắc nhở, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi lần này đi đến, đụng phải sự tình sẽ không thiếu, với lại rất nhiều chuyện, không phải dựa vào tranh dũng đấu hung ác có thể giải quyết, cần nhờ đầu óc của mình, tự giải quyết cho tốt. Đa Tạ phụ thân nhắc nhở, ngài mới là gia tộc, là nhi tử lớn nhất dựa vào. Lục Thanh khẽ lắc đầu, thở dài, không cùng a. Hắn cũng sẽ không quá bán ta mặt mũi, hắn kỳ thật rất chán ghét ta. Chương 155, về sau vẫn phải là gọi sư công. Thanh Phong môn, Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng đôi thầy trò này ở vào cùng một chỗ. Sư phụ Hôm nay có thể gặp qua trưởng môn sư Bá rồi. Không đồng không thấy ta. Lý Yến Lăng không biết nên nói như thế nào tốt. Ngươi đến lục gia, cố nhiên là dễ như trở bàn tay từ Lục Thanh cầm trong tay đã đến Kim Đan, nhưng là đắc tội không đồng à. Nguyện ý nghe sư phụ tường giải. Chuyện cũ năm xưa rồi. Hải Tam Đức nói ra, Không đồng là Hàn môn xuất thân, hán thân tộc bên trong chỉ có một chất nhi co tu hành thiên phú, 50 tuổi ra mặt liền trúc cơ. Năm đó, hắn chất nhi cùng Lục Thanh cùng nhau tham dự một lần Bạch Quỷ đi về phía Nam, bị phân đến một đoàn trong đội. Trong lúc các chiến, đoàn đội tan tác, ngoại trừ xác định tử vong, cũng chỉ có hai người bọn họ là mất tích sau đó, lục thanh còn sống trở về rồi, còn mang theo một con rồng hồn, nhưng hắn chất nhi nhưng đã chết, là lục lao tổ hạ thủ, đến bây giờ cũng không có người có biết, năm đó cũng sẽ không bởi vì này loại sự tình liền xuống vấn thần phụ, bất quá, từ đó về sau, không đồng đối với hắn cũng không có cái gì tốt tính rồi. về sau, lục thanh kim đan về sau, hắn còn tự thân mời qua lục thanh gia nhập thanh phong môn, trở thành thanh phong môn khách khanh thái thượng trưởng lão, nhưng vẫn là bị từ chối nhã nhặn. tông môn trong phạm vi thế lực, ra một người như vậy, ha ha, không đồng cái này cẩn thận mắt, nhưng chịu không được. lý yến lang hiểu rõ nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Trưởng môn nhân tâm tư người người đều biết, khó trách ta gả vào lục gia, hắn như thế bất mãn, vì ngăn cản ta thành kim đan, còn kém vạch mặt rồi. Không đề cập tới cái này, ngươi ngoại đan luyện hóa như thế nào? Tiến độ rất không tốt. Ngươi muốn tăng tốc chút tốc độ, đợi cho ngươi luyện hóa thành công, vậy liền cũng không cần lại lo lắng lần này sự tình. Ta đã bị tìm đến giới luật điện 6 lần, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một lần, thay nhau đánh ghế phía dưới, rất khó mau dậy đi. Ai? Hải Tam nước thở dài, lại hỏi, lục gia bên kia hồi âm sao? Lục công nói hắn ngay hôm đó liền đến. Ừ. Coi như bọn họ lục ra lừa gạt đi ta bảo bối đồ đệ về sau còn có chút lương tâm. Lục Chiêu Hi đang cùng phụ thân giao lưu bên trong, cho thấy muốn tới tông môn tới thái độ về sau, không có làm cái gì kéo dài, lúc này liền xuất phát, sau đó rất nhanh liền đã đến. Chỉ là, tiến vào Thanh Phong môn, đụng phải một chút phiền toái. Hắn tại Bắc môn phường thị, bị ngăn cản. Hai cái trúc cơ tu sĩ, khi hắn còn tại trong phường thị, cũng còn chưa đến gần tông môn cộng lúc, liền chắn trước mặt hắn, đồng thời minh sắc cáo chỉ, Thanh Phong môn tạm không tiếp thụ khách tới thăm, để hắn lui về. Thanh Phong môn chiếm diện tích là phi thường lớn. Với lại lâu dài bị hộ sơn đại trận chỗ che đậy, bình thường mở ra cũng chỉ có đông nam tây bắc bốn cái cửa, mà tại cái này bốn cái bên ngoài cửa chính liền riêng phần mình có một cái phường thị, làm thành phong môn tu sĩ cùng ngoại giới giao lưu câu thông lỗ hỏng. Đồng thời ngoại bộ tu sĩ cũng có thể ở đây hoạt động làm ăn. Trên thực tế tại đây chút trong phường thị ngoại bộ tu sĩ thậm chí không một chút nào so tông môn tu sĩ ít. Mọi người muốn ở chỗ này kiếm tiền nha, cũng chính bởi vì vậy, lục triều hy đi vào bắc môn phường thị thời điểm vẫn thật không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy bị nhận ra. Lục gia hiện tại rất nổi danh, nhưng là phần lớn danh khí vẫn là tập trung ở gia tộc lão tổ Lục Thanh trên thân, hắn Lục Triều Hi mặc dù là tộc trưởng của Lục gia, nhưng tự thân tu vi dù sao cứ như vậy, cũng không làm ra đến cái gì chuyện kinh tiên động địa, hơi có chút xem như nổi danh sự tình, cũng chỉ có mấy năm trước Bạch Quỷ đi về phía nam trong có coi như chói sáng biểu hiện, nhưng là cho người ký ức điểm cũng không tính khắt sâu, chí ít không có hắn trở thành Lý Yến Lăng trợ phu. Cái này càng khiến người ta ký ức khắt sâu. Cân nhắc đến điểm này, Lục Triều Hi biết mình bị người nhận ra, sợ không phải cái gì ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là có người ngay tại nhìn mình chằm chằm đâu. Đoán chừng, Hải thị một mạch cũng có người đang chờ mình. Chỉ bất quá hắn trước một bước để bọn này trưởng môn một mạch người cho tìm được mà thôi. Tâm niệm đến tận đây, Lục Triều Hy cũng không có gì tốt lo lắng. Hắn cao giọng nói, "Không tiếp khách tới thăm. Ta Lục Triều Hy từ Ngọc Yên mà khi đến, cũng không có nghe qua thuyết pháp này." Thanh âm của hắn rất lớn, với lại rất cố ý dùng linh lực, đem thanh âm của mình tiến thêm một bước làm lớn ra ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, hai cái thanh phong môn trúc cơ tu sĩ thoáng chốc ở giữa sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Bên đường, không ít người ánh mắt hướng phía nơi này nhìn sang. Phát hiện là một cái từ bên ngoài đến tu sĩ cùng hai cái tông môn tu sĩ rằng có, nhau nhau cảm thấy cái này từ bên ngoài đến tu sĩ rất lớn mật, không biết là thần thánh phương nào. Mặc dù Lục Triều Hy thực lực hơi mạnh, nhưng nơi này chính là thanh phong muôn hạng. Người chớ có ồn ảo. Một cái trúc cơ tu sĩ khó ách trong lòng nộ khí, triệu ra pháp khí. Lục Triều Hy lúc này liền gọi ra một đầu lôi xà độ địa cuốn lên này trúc cơ tu sĩ hai chân, nói ra, là ai đưa cho ngươi lá gan, ngay trước một cái khải minh tu sĩ mặt sáng pháp khí hay sao. Hắn ra tay rất có có chừng có mực, cái này đương nhiên không đến chết, thậm chí sẽ không đạt thương, nhưng toàn thân mở điện tê liệt cảm giác không một chút nào sẽ ít, loại tư vị này cũng sẽ không dễ chịu. Bị điện giật chúc cơ tu sĩ bên cạnh cái kia đồng bạn, có chút kinh hãi. Đây cũng không phải đối, với một màn này có cái gì kinh ngạc, chúc cơ tu sĩ bị Khải Minh tu sĩ treo lên đánh có cái gì tốt nói. Nhưng, dám động thủ chuyện này, bản thân liền rất để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là đang thanh phong môn dưới núi a. Người kia lui hai bước, cưỡng ép trấn định nói ra, "Lục Triều Hi, các ngươi lục ra là muốn cùng ta thanh phong môn là đi sao?" ít cho ta chủ chủ mũ. Lục Triều Hi cười nạo một tiếng nói ra, ta tới tìm ta lão bà, các ngươi cản cái gì? Ngươi, người kia còn chưa có nói xong, một cái dẫm lên phi kiếm tu sĩ liền lăng không mà đến. Người kia trực tiếp đã rơi vào Lục Triều Hi bên người, đối với mặt khác hai người kia nói ra, Lục Tiền Bối chính là thầy ta Lý Yến Lăng Lý trưởng lão mời mà đến, các ngươi cũng dám cản chi? Hải Sư Minh, còn lại người kia không còn dám kinh thường, chỉ có thể hành lễ. Nghe được cái này họ, Lục Triều Hi cảm thấy hiểu rõ, vừa mới hắn lên tiếng hét to, vì chính là một màn này, đã trưởng môn một mạch phải người đến cản hắn. Cái kia Hải Thị một mạch sẽ không không có động tĩnh, khẳng định cũng sẽ có tới đón hắn người. Chính hắn không có khả năng xông vào vào sân môn, dù là vừa mới có chút động thủ, cuối cùng vẫn phải có đáng tin cậy người dẫn hắn đi vào. Đã đón hắn người tương đối phế vật, không có tìm được trước hắn, vậy liền gây ra chút động tĩnh đến liền tốt. Với lại, nhìn bộ dáng như hiện tại, cái này cái gọi là hải sư minh mặc dù cũng là chút cơ, nhưng là địa vị, tựa hồ so vừa mới cái kia hai cái cản đường cao hơn bên trên một bậc. Trên thực lực cũng thế, lục triều hy quan chi, nên cũng là có chút cơ chín tầng thực lực. Thanh Phong môn bên trong Khải Minh kỳ cũng liền 20 cái ra mặt, chúc cơ chí tầng, nhất định có thể xem như trong tông môn trọng yếu hơn tu sĩ rồi. Tại đem cái kia hai cái trưởng môn một mạch người đổi đi về sau, vị này Hải sư Minh liền mang theo Lục Thanh qua Bắc môn tiến vào Thanh Phong môn rộng lớn đất này, hướng nam mà đi. Trên đường hai người nói chuyện phiếm phía, phía dưới, Lục Thanh cũng đại khái giải thân phận của hắn, hắn tên là Hải Trường Lăng, xuất thân Đông Hải Hải thị, là Hải Tam Đức hậu bối, sư phụ của hắn, đúng vậy Lý Én Lăng, tính được, Lục Triều Hy coi như được là hắn, sư công, chỉ bất quá Hải Trường Lăng có chút không quá vui lòng sách chuyện này. Lục Triều Hy cũng không ép buộc. Quay lại kết hôn không phải là phải gọi. Chương 156, ta liền hù dọa một chút người. Lục Triều Hy cùng Hải Trường Lăng sau khi đi, cái kia hai cái cản đường tu sĩ, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Bọn hắn vẫn phải hồi báo tin tức, đoán chừng còn thiếu không được bị một chầu thỏa mãn. Ai? Mà hai người sau khi đi, bên cạnh quần chúng vây xem nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Động tĩnh bên này cũng không tính nhỏ, mặc dù đối với chỉ thời gian không thế nào dài, nhưng Lục Triều Hy trước đó cái kia một cú họng, là gào tới không ít người ánh mắt. Ngay từ đầu, mọi người đều ôm xem trò vui thái độ mặc dù lục triều hy cái này từ bên ngoài đến tu sĩ nhìn rất yêu, tựa hồ là khải minh kỳ. nhưng kẻ ngoại lai tại thanh phong môn nơi này là dòng cũng phải của lại, như vậy gióng chống khua chiên gây chuyện, đằng sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề. kết quả, không nghĩ tới là như vậy kết cục. lại nghe xong, nguyên lai là người lục gia, vậy liền đã hiểu. có người nói, tại ta phi vân châu à, thật muốn nói có nhà ai, không quá sợ thanh phong môn, cũng chỉ bọn hắn lục gia rồi. không nói đến người bên ngoài nghĩ linh tinh, đã đi vào bên trong sân môn, tại hải trường lăng nương theo dưới, đang tại hướng nam mà đi. mặc dù lục triều hy bối phận tương đối lớn co như là cái này Hải Trường Lăng sư công, nhưng kỳ thật Hải Trường Lăng cùng Lục Triều Hi về tuổi đều không kém bao nhiêu. Lục Triều Hi năm nay 130 tuổi cũng còn không tới đâu, Hải Trường Lăng cũng đã có hơn 110 tuổi. Hán 30 tuổi lúc, ở gia tộc Lão Tổ Hải Ba Đức chỉ dẫn hạ bái thời lúc, Lý Yến Lăng khi đó đều trường 100 tuổi. Cho nên, Lục Triều Hi mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, thực lực mạnh một chút, bối phận cũng càng cao, nhưng bằng rút ngắn quan hệ tâm tư, trên đường đi hai người ở chung vẫn là trên cơ bản đã bình ổn bối tư thái tới lấy Hải Trường Lăng thực lực cùng tuổi tác đến xem, hắn tương lai khải minh cũng là có hy vọng. Lục Chiêu Hi cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không cần thiết nắm lấy dư công giá đỡ. mà cái này cũng là Lục Thanh truyền tống tới về sau thấy một màn. Lục Chiêu Hi sau khi xuất phát, Lục Thanh phát hiện chính mình lại có thể mở ra lịch luyện mô thức. cái này lịch luyện hình thức mở ra điều kiện, có thể thấy được là phi thường dễ dàng đạt thành. Lục Thanh đoán chừng chỉ cần gia tộc tu sĩ ra cái xa nhà, mang theo mục đích nhất định tính, liền có thể kích phát lịch luyện hình thức mở ra. cái này khiến hắn cũng nghĩ đến rất nhiều sử dụng phương thức. Lúc trước vừa mới phát động lịch luyện hình thức về sau, Lục Thanh cũng không vội vã cùng Lục Tiểu Hi cùng lúc xuất phát. Từ Ngọc Yên Sơn đến Thanh Phong môn bao nhiêu còn có chút xa, điểm ấy thời gian không cần thiết đi theo Lục Tiểu Hi bên cạnh đi lãng phí, Thành Thành thật thật tại chính mình phòng bế quan bên trong, còn có thể vận hành hai cái Chu Thái Nạp công pháp, không có gì không tốt. Mà tại trong khoảng thời gian này, chính hắn về mặt tu luyện mặt, thật đúng là có như vậy kiểm nhận lấy được. Trường sinh kinh tầng thứ nhất, hắn cảm giác mình nhập môn, mặc dù còn chưa luyện thành, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được, môn công pháp này tựa hồ là một loại nhập môn đơn giản tinh thông rất khó công pháp. Lấy tu sĩ Kim đan kinh nghiệm kiến thức, hắn là không phí bao nhiêu khí lực, liền đại khái mò tới phương pháp. Đến tiếp sau muốn luyện thành tầng thứ nhất, đoán chừng lại có lên mấy tháng liền làm xong. Mà giống như là người bình thường, tỷ như gia tộc một chút lớn tuổi luyện khí tu sĩ, chỉ cần ngộ tính cùng thiên phú tại tiêu chuẩn cơ bản online, luyện thành tầng thứ nhất đoán chừng cũng liền 1-2 năm công phu. 1-2 năm thời gian, đổi 15 năm tuổi thọ, máu lửa. Hắn cũng đại khái nhìn xuống đến tiếp sau nội dung, tầng thứ 2 bắt đầu luyện sẽ không quá dễ dàng, bình thường tu sĩ, không phải 10 năm khổ công không được thành, độ khó đột tăng. Bất quá, tăng thọ 30 năm, vậy cũng không lỗ với lại mấu chốt nhất vâng tu sĩ bình thường tu luyện cái này cũng sẽ gia tăng linh lực dự trữ tăng cao tu vi mặc dù tăng lên trình độ cùng bình thường chủ tu công pháp kém không ít nhưng tóm lại là điểm chốt tốt về phần đến lục thanh trên thân ân hắn cũng không biết mình luyện xong tăng thọ có cái gì ý nghĩa người đều chết rồi tăng cái thọ còn có thể sống tới hay sao dù sao không buồn phí cái gì công phu luyện chơi đùa chứ sao hắn là nghĩ như vậy mà tại tính toán lục triều hi không sai biệt lắm đến thanh phong môn rồi hắn liền không có lại tiếp tục tu luyện trực tiếp mở ra lịch luyện hình thức chuyện tống đến lục triều hi bên người đến trước khi về sau. Hắn liền nghe đến lục triều hy cùng hải trường lăng hai người một bên dẫm lên phi kiếm đi về phía nam bay lên một bên bàn luận việt vông đây chính là thanh phong môn khu vực rồi tính được lục thanh cũng có rất nhiều năm chưa đến đây a nhìn hai bên một chút chuẩn bị một lần nữa lãnh hội một cái thanh phong môn tốt đẹp phong quang xem xét không sao lục thanh thoáng chốc liền phát hiện rồi nơi xa có hai đạo huyền quang tại ở gần gần thêm chút nữa lúc lục triều hy cùng hải trường lăng cũng phát hiện mà lúc này đây lục thanh thậm chí nhận ra người là ai triệu chính đông cùng một cái chưa thấy qua khải minh nhìn bộ dạng này hiển nhiên là hướng về phía lục triều hy tới Mục đích gì là cái gì không biết, dù sao không có chuyện gì tốt. Đem ngươi cấp 4 hỏa phù lấy ra. Lục Thanh truyền âm cho Nhi Tử. Đối với một chút thời điểm then chốt, thỉnh thoảng có thể nghe được phụ thân truyền âm chuyện này, Lục Triều Hy đã phi thường bình tĩnh rồi, cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Với lại, phụ thân phán đoán vĩnh viễn là đúng. Hắn dừng bước lại, hỏa phù đã nắm vào trong tay. Hải trường lăng thấy thế, cũng ngừng. Hắn cũng không đốc, đương nhiên có thể ý thức được kẻ đến không thiện. Chỉ là, liền xem như như thế, hắn vẫn cảm thấy Lục Triều Hy có phải hay không có chút phản ứng quá độ. Lục, Lục tiên bối, đây là đang thanh phong môn hắn nhắc nhở ý tứ này rất rõ ràng như thế nào đi nữa không đến được động thủ trình độ thanh phong môn trong môn là có nghiêm quy, đồng môn không được tương tàn, tất cả mâu thuẫn trái với môn quy sự tình đều muốn giao cho giới luật điện xử lý cùng thẩm phán đồng môn còn như vậy lục triều hy người ngoài này tại thanh phong môn bên trong cùng tông môn tu sĩ động thủ vấn đề sẽ rất lớn trước đó tại bắc môn nơi đó lục triều hy có thể khống chế được nổi hạ thủ cường độ lôi xả cuốn quanh cho cái kia cản đường trúc cơ tu sĩ một bài học nhưng là sẽ dạy mà thôi cũng sẽ không lưu lại cái gì đường đối phương tê liệt một cái liền tốt cứ như vậy liền còn nói qua được. Có lý có thể giảng. nhưng dưới mắt, Hải Trường Lăng nhìn ra được, Lục Triều Hy nắm ở trong tay chú phù cấp 4 tất bước. Cái đồ chơi này, thật muốn mệnh. Hải Trường Lăng có chút luống cuống. "Đừng sợ, hù dọa người." Lục Triều Hy nhỏ giọng nói một câu. Hải Trường Lăng vẫn là rất sợ. Đúng là hù dọa người. Người "Mẹ nó mau đưa ta hù chết." Tại nguyên chỗ chập đợi một lát, nơi xa hai người kia nhích tới gần. Lần này không phải tại Ngọc Yên sân dưới, không có Lục Thanh Lục lão tổ áp lực, Triệu Chính Đông liền ngay cả bộ yên nụ cười rối trá cũng không bày ra tới, một điểm không che giấu trong lòng mật ý. Vừa nghe có người ở ta Thanh Phong môn hạ cũng dám vọng động đả thương người, ta nói là ai sao mà to gan như vậy đâu, không nghĩ tới lại là ngươi bình diêu người lục ra. Lục Chiêu Hi cười cười không nói lời nào, bàn tay ra bên ngoài lật một chút, tấm tiêu cấp 4 hỏa phù liền không chút kiên kỵ lộ tại bên ngoài. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Thấy rõ ràng hỏa phù này về sau, Triệu Chính Đông cùng theo hắn cùng nhau mà đến vị kia Khải Minh tu sĩ, đều là biến sắc, không khỏi lui hai bước. Nhưng lập tức lại cảm thấy không thể sợ, Triệu Chính Đông nghiêm mặt quát hỏi, ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Ngươi dám ngăn cản ta không? Chương 157, Khách khanh trưởng lão Trang diện trong lúc nhất thời thật đúng là liền có chút xấu hổ. Lục Triều Hi đương nhiên không có khả năng thật sự sẽ không quản mọi việc, kích phát hỏa phù. Tại Thanh Phong môn bên trong dẫn đầu động thủ, thiếu chết cái tông môn tu sĩ, vẫn là triệu chính đông loại địa vị này người, vậy coi như là Lục Thanh đích thân đến đến làm loại chuyện này, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Mà đối diện cũng không dám động thủ trước, cấp bốn hỏa phù không phải đùa giỡn, thật cho chọc tới làm sao xử lý. Coi như lớn như vậy mắt trừng đối mắt nhỏ, giống như cũng không phải cái biện pháp. Lục Triều Hi động trước rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm hỏa phù liền hướng trước bay. Hải Trường lăng xấu hổ cười một tiếng, ở phía sau đi theo. Triệu Chính Đông liền hướng trước chặn lại. Sau đó hắn liền thấy hỏa phù bên trên sáng lên huồng quang. Hắn phản phất nghe thấy Lục Triều Hy đang nói, "Ta liền hướng trước bay, ngươi có bản lĩnh đến, đụng ta một cái nhìn xem." Bị dọa đến lui về sau hai bước, cấp bốn hỏa phù lực lượng, nếu là hắn bị đốt một cái, còn liền thật sự ngăn không được. Hắn không dám chắc chắn, đợi chút nữa thật muốn có cái gì rất nhỏ tiếp xúc, Lục Triều Hy không dám thả. Xác thực, Lục Triều Hy nếu là phóng hỏa rồi, chính hắn cũng liền không thoát thân được rồi, nhưng là Triệu Chính Đông thật đúng là không có làm tốt cùng đối phương một mạng đổi một mạng chuẩn bị. Hắn cạn giận nói, "Lục Triều Hy, ngươi liền sẽ dựa vào cha ngươi." Nha! ta có cha ruột ta Quan Vinh, không muốn cùng ngươi Triệu Chính Đông cái này chết cha người nói chuyện. A, đúng, Triệu Tử Đan còn không phải cha ngươi. Lục Triều Hy ngôn ngữ cũng rất sắc người. Bị dạng này một trận đối, một phát hung ác, Triệu Chính Đông tay nắm pháp quyết, một cây sáng màu bạc dây thử, liền hướng Lục Triều Hy lồng ngũ tới. Đến lúc này, hắn cũng coi là chắc chắn, Lục Triều Hy không dám thật sự kích phát hỏa phù rồi. Mặc dù hắn cũng không dám hạ tử thủ, tránh cho chó cùng rất dậu, nhưng ta vây khốn ngươi cũng có thể a. Lục Triều Hy thật đúng là liền do dự một chút. Bất quá, ý thức thể trạng thái dưới Lục Thanh, cũng sẽ không luông chiều loại này tà xấu trong tay cái cuối cùng cấp 3 kiếm phủ bị hắn kích hoạt lên một đạo kiếm quang chống rông xuất hiện chém ngang mà đến mục tiêu cũng không phải là triệu chính đông mà là hắn triệu ra tới dây thường pháp khí kiếm phủ loại này từ phương nam tu hành giới lưu hành đồ vật là nhất đẳng cao thâm pháp môn có thể thuần thục nắm giữ loại vật này kiếm tu không có chỗ nào mà không phải là tại kiếm cùng phủ cái này hai đạo phía trên đều có rất mạnh tạo nghệ mà cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng đi ra kiếm phủ uy lực cũng sát thực mãn liệt lục thanh thông qua hệ thống kích phát ra tới cấp ba kiếm phủ bản thân phẩm cấp thì tương đương với cấp ba thượng phẩm một kiếm phía dưới vi năng, để triệu chính đông vừa mới thúc đánh tới dây thừng lộ ra như thế yêu đất không chịu nổi, kiếm quang tránh dưới, dây thừng quyết đoán, triệu chính đông lướt lui hai bước, ánh mắt kinh hai hướng bốn phía nhìn quanh, lại người nào đều không có phát hiện, cái này mẹ nó thần, lấy hắn chi nhãn lực lượng, hắn đương nhiên nhìn ra được, đạo này kiếm phủ tuyệt đối không là lục chiều hy gây nên, cầm trong tay cấp bốn hỏa phụ lục chiều hy, tuyệt đối không thể dưới mí mắt của hắn, còn có thể có khác phản ứng, một man này cũng có chút quá mức thần hồ kỳ thần đi, pháp khí bị hủy thần hồn trung kích, cùng nội tâm chân xá, để hắn trong lúc nhất thời ngăn cản lục triều hy bước chân đều chầm một cái. Để Lục Triều Hy đi ra ngoài một khoảng cách, còn muốn truy, hắn lại cố kỵ cái kia trong bóng tối cất giấu không biết tên nhân vật, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn nhưng là Khải Minh Chí Tầng, đứng tại Khải Minh kỳ đỉnh phong người. Không nói những cái khác, chỉ Ít Kim đan trở xuống nhân vật, hắn cho rằng không có khả năng đang xuất thủ công kích về sau, còn có thể tiếp tục tại dưới con mắt của hắn ẩn tàng bộ dạng. Hẳn là, Lục Thanh lão tổ cũng âm thầm theo tới rồi. Ý nghĩ này dâng lên về sau, hắn lại càng đến càng cảm thấy, tự mình nghị không có tâm bệnh. Lục Triều Hi là tộc trưởng của Lục gia, cũng là thiên phú rất tốt, tương lai có tiến thêm một bước khả năng. Lục gia dễ dàng như vậy thả hắn một người đến tông môn, nhất định sẽ có bảo hộ. Ngươi lai, like, cái này bảo hộ không chỉ có chỉ là một chương cấp 4 chú phù đơn giản như vậy, Lục Thanh cũng âm thầm theo dõi, lạ quá bình thường bất quá. Tưởng niệm đến đây, hắn bên tai bông nhiên vang lên thanh âm của đồng bạn, Triệu Sư huynh, chúng ta còn muốn đi đuổi theo ngăn cản à? Không đi. Nghĩ đến Lục Thanh khả năng hãy cùng ở bên người, Triệu Chính Đông nào dám lại truy. Việc này cần hồi báo cho không cùng trưởng môn. Hắn nghĩ như vậy, thật muốn nói lời, kỳ thật Triệu Chính Đông đoán được thật đúng là không sai, Lục Thanh đúng là đi theo Lục Triều Hi bên người. Chỉ là, này đi theo không phải kia đi theo nếu là hắn đã biết triệu chính đông trong lòng đâm chiêu suy nghĩ nhất định là sẽ cười to ba tiếng quá thú vị rồi mà bên này đại biểu hải thị một mạnh người lại một lần khoan thai tới chậm lần này người tới tên là biển đều lăng là một vị khải minh kỳ tông môn tu sĩ hắn cũng là hải trưởng lăng tộc minh là lý yến lăng sư minh chỉ là thực lực không có mạnh như vậy hiện tại cũng mới liền khải minh bảy tầng hắn đến cho lục triều hy mang đến một phong pháp lệnh biển đều lăng giải thích hai câu lục triều hy liền minh bạch lý gì chỉ cần hắn ký phần này pháp lệnh như vậy hắn lập tức sẽ trở thành thanh phong môn một vị khách khanh trưởng lão Trường môn quả thật có lệnh muốn quản lý từ bên ngoài đến tu sĩ nhập môn dò xét sự tình, có lẽ quả thật có nhằm vào ngươi ý tứ. Bất quá nếu như ngươi là trở thành tông môn khách khanh trưởng lão, cũng liền không tính là gì người ngoài. Lục Chiếu hiếc liếc nhìn pháp lệnh, không có vội vã đáp lời. Pháp lệnh bản thân không có vấn đề gì, nhưng là trở thành tông môn khách khanh trưởng lao chuyện này, hắn đến suy nghĩ một chút. Thuận tiện cũng phải nghe một chút lao trao ý kiến. Mặc dù hắn không có cách nào cùng Lục Thanh đối thoại, nhưng là hắn tin tưởng chính mình tra ruột cũng vẫn là tại thời khắc chú ý bên này phát sinh tình huống. Mà Lục Thanh cũng rất nhanh cấp ra ý kiến của mình. Ký đi. Không có việc gì, hắn cũng liền không do dự nữa. Lục Triều Hi chính mình lúc đầu ý nghĩ cũng là dự định ký, trở thành Thanh Phong Môn khách khanh trưởng lão, cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Thanh Phong Môn là có khách khanh chế độ. Cái gọi là khách khanh chính là ngoại nhân tại đó trong buồn môn nhập trước, tái dẫn thân một bước, khách khanh sẽ từ trong tông môn thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng là muốn vì tông môn làm một ít chuyện. Nhưng là so ra mà nói, tông môn đối với khách khanh lực cướp thúc, so bản môn tu sĩ khẳng định phải yếu một ít, bình thường cũng không quá sẽ cưỡng chế tính an bài sự tình gì. Đương nhiên, cùng lúc đó, khách khanh tại trong tông môn thu hoạch tài nguyên, cũng đừng hỏng cùng chân chính tông môn tu sĩ so cái kia kém thật xa cuối cùng nó mà nói khách khanh càng giống là một cái danh dự xưng hào đại biểu mặc dù không thân cận như vậy nhưng là xem như thanh phong môn một thành viên thanh phong môn sẽ thu ngoại bộ trúc cơ tu sĩ vì khách khanh khải minh tu sĩ vì khách khanh trưởng lão mà lục thanh lần trước phục sinh chém triệu tử đan về sau cũng là nói với hải tam nước đi qua hắn hiện tại cũng là thanh phong môn thái thượng khách khanh trưởng lão trước kia lục thanh nhiều ngạo năm đó hắn trở thành kim đan về sau không đồng đạo người tự mình nói mời hắn khi thái thượng khách khanh trưởng lão hắn đều không ứng chỉ là đem mình cùng Thanh Phong Môn xem như là đồng minh mà thôi, ngay cả khách khanh cái kia một chút xíu chói buộc cũng không muốn tiếp nhận. Bất quá bây giờ, hắn cũng đã thay đổi ý nghĩ. Không cần thiết như vậy bại xích, cũng không cần thiết như vậy lại như vậy tiêu ngạo. Năm đó, nếu là hắn thật sớm đáp ứng, trở thành Thanh Phong Môn thái thượng khách khanh, có lẽ rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên không giống vậy. Thậm chí, hắn tại Phương Nam trọng thương sắp chết chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Chương 158, Lục Thanh sao lại tới đây? Đạo lý này là Lục Thanh chết về sau cái này gần nhất mấy chục năm, mới ngộ ra tới. Pháp tài lữ địa nhất định phải phân cái cao thấp không nhiều lắm y tứ, tại chân thực tu tiên giới, cái nào đều rất trọng yếu. Trước kia Lục Thanh pháp không tính thiếu, cũng chiếm rồi, dựa vào chính mình Kim Dan kỳ tu vi kiếm tiền đường đi cũng nhiều, nhưng duy chỉ có cái này lữ chữ, hắn làm được sát thực không tốt. Cái gọi là lữ cũng không vẹn vẹn chỉ là bạn lữ, còn có Đông đảo bằng hữu, gia tộc lực lượng, những này cái khác người đều là lữ. Lục Thanh tán tu xuất thân trở nên nổi bật về sau tính tình cũng không coi là tốt, cũng không có gì chân chính hảo hữu trí dao, quan hệ không tệ cũng chỉ có cái hải tam nước. Ma truyền này quả thật làm cho hắn cuối cùng bị thiệt lớn. Chết về sau, những năm này ở giữa, hắn một tay đến đỡ lấy gia tộc trưởng thành, thấy được lữ lực lượng. Đối với một cái gia tộc mà nói, đỉnh tiêm chiến lực, người mạnh nhất, đó là đương nhiên rất trọng yếu, thậm chí trực tiếp quyết định gia tộc cấp độ. Nhưng trong gia tộc những người khác đâu? Một cái cường giả đỉnh cao, phân thân thiếu phương pháp, luôn có rất nhiều chuyện là không thể chú ý đến, thành viên gia tộc, xa xa muốn so một người thực lực mạnh về sau tụ lại ở bên cạnh những cái kia phụ thuộc người càng đáng tin cậy được nhiều. Với lại, kết giao bằng hữu, kết giao đồng minh cũng là ắt không thể thiếu. Lục Thanh năm đó xuôi nam, bị thương nặng sắp chết trận chiến kia chính là ăn bằng hữu ít thiệt tỏi, để cho người ta cho vây đánh rồi đường đường chính chính nghĩ thông suốt về sau hắn cũng không muốn lại để cho lục gia đi đến đường xưa một mặt là thành viên gia tộc đồi dưỡng xuống được khí lực không thể luôn luôn để lục triều hy một người chịu trách nhiệm mọi chuyện cần thiết những người khác thực lực cũng phải cùng lên đến một phương diện khác tại toàn bộ thế lực phương diện bên trên cũng phải có đáng tin cậy đồng minh thanh phong môn chính là rất tốt đối tượng để lục triều hy cưới lý Ê lăng chính hắn đáp ứng trở thành thanh phong môn thái thượng khách khanh để lục triều hy ký phần này khách khanh trưởng lão Bức thư cũng đều là làm cho này sự kiện mà suy tính đầu tiên một điểm cũng là lập tức trực tiếp đạt thành mục tiêu chính là tiến thêm một bước rút ngắn lục gia cùng tông môn quan hệ. Qua lại, lục gia đối với tông môn mà nói thủy trung là rời rạc bên ngoài người lục gia trở thành tông môn tu sĩ số lượng rất ít, điều này hiển nhiên rất bất lợi vu gia tộc tại tông môn lực ảnh hưởng. Loại tình huống này đã tại dần dần cải thiện, lục văn ân gia nhập tông môn hiện tại cũng thành thành phong môn bên trong tương lai rất quang minh người kế chủ lỵ yến lăng sẽ gả vào lục gia, mà lục chiêu hy lần này trở thành khách khanh trưởng lão hiện nhiên cũng là làm sâu sắc song vương liên hệ cử động. Đồng thời cái này cũng sẽ để cho lục gia cùng hải thị một mạch liên minh quan hệ càng thêm lộ ra tính hóa, mà càng sâu một bước, lục thanh cũng có một loại giả vọng, lục thị cùng tông môn liên hệ càng thêm khắc sâu về sau, trong tương lai, có phải hay không lục gia cũng có thể giống như là hải thị, hoặc là từng đã là triệu thị đồng dạng, có thể làm được hóa tông môn lực lượng vì mình lực lượng, thậm chí càng xa một điểm nghĩ, có phải hay không, lục gia tương lai có khả năng chân chính nắm giữ thanh phong môn, đương nhiên, cái kia quả thật có chút quá xa vời, so sánh ngay tức giữa hai bên trên lệ quá lớn, nhưng chưa chắc không phải một cái cố gắng phương hướng. Huyền Thanh Phong bên trên, Hải Tam Đức cùng trưởng môn nhân không cùng chính đoan ngồi tại một trong điện hai bên. Trưởng môn sư huynh rốt cuộc triệu gặp ta a? Lục Thanh đến Thanh Phong môn sự tỉnh, ngươi vì sao không cùng ta nói qua? A? Hải Tam Đức ngẫm mộng, Lục huynh đến tông môn, chuyện này hắn là thật sự không biết, chợt nghe xong có chút đầu tròn váng, nhưng chợt liền liền phản ứng lại, không cùng hẳn là đã hiểu lầm cái gì. Hắn không tin, Lục Thanh nếu là bí mật đến đây, sẽ không nói cho hắn. Chỉ là, không cùng nhìn thấy hắn bộ dáng này, vẫn không khỏi đến sinh lòng bất mãn, Hải sư đệ, ngươi chớ có giả bộ làm một phó cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ta thật là không có Hải Tam Đức nói ra, "Việc này, ta thật là không biết. Từ khi 4 năm trước, Lục huynh lộ ra một mặt về sau, sẽ thấy không đi ra qua, cùng ta cũng lại không liên hệ. Không cùng nửa câu đều không tin." Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua Hải Tam Đức, đem trước đó Triệu Chính Đông đụng phải sự tình giảng thuật một lần, lại tiếp tục hỏi, "Hải sư Đệ, ngươi khả năng làm được sao?" Nghe xong những lời này, Hải Tam Đức cũng bắt đầu nghi ngờ. Chính như không đồng đạo người vấn đề này, bọn họ tự vấn lỏng, chính hắn cũng làm không được. Triệu Chính Đông vô luận như thế nào đều là cái khải minh chín tầng đỉnh phong nhân vật, lấy Hải Tam Đức thực lực, hắn tự mình xuất thủ, đương nhiên có thể tùy tiện giết hết triệu chính đông. đây là tu sĩ kim đan lực lượng, muốn nói cử trọng nhược khinh chặt đứt pháp khí mà không đả thương người, vậy cũng có thể rất nhẹ mà dễ nâng làm đến. nhưng muốn tại làm đến xuất thủ, tinh chuẩn chặt đứt pháp khí, lại chính mình một điểm bộ dạng không lộ, để cho người ta không phát hiện được. hải tam đức tự hỏi làm không được. đây không phải nói tất cả tu sĩ kim đan đều làm không được, có một ít công pháp đặc dị, hoặc là bản thân liền giỏi về ẩn tàng kim đan, nhất định có thể làm đến. chỉ bất quá hắn hải tam đức không phải loại phong cách này. nhưng đẩy ngược trở về, ngay cả tu sĩ kim đan cũng không nhất định có thể làm được sự tình dựa vào cái gì thực lực so triệu chính đông yếu đi nhiều như vậy lục triều hy có thể làm được điều này hiển nhiên không thực tế nghĩ tới đây liền xem như hải tam đức cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ hẳn là lục thanh thật sự tới chỉ là ngay cả ta đều không nói cho nhưng hắn là thế nào vụng trộm từ hộ sơn đại trận tiến vào tới lời nói hải tam đức cũng không hề nói ra chỉ là ở trong lòng dạng này suy nghĩ đây cũng là một cái rất khó giải thích sự tình thanh phong môn hộ sơn đại trận trình độ là rất cao muốn chạy tiến đến không dễ dàng như vậy nhưng vô luận như thế nào Lục Thanh đã không lộ diện, chuyện này hắn cũng liền không tốt tại không đồng đạo người trước mặt thừa nhận. Mà không cùng, không có gì ngoài suy đoán bên ngoài, hắn cũng không rất chứng cứ, cũng chỉ có thể như thế. Lục Thanh hiện tại nhưng cũng là tông môn khách khanh trưởng lão, đến một cái tông môn, cũng không phải tội gì không thể tha đại sự. Sau đó, không cùng lại hỏi, nghe nói, ngươi cũng cho Lục Triệu Hi khách khanh trưởng lão thân phận? Vâng, hiện tại người nào đều có thể làm ta thanh phong môn khách khanh trưởng lão rồi, không thể nói như thế. Hải Tam Đức nghiêm mặt nói, trưởng môn sư Minh, ngươi một mực giả muốn dựa theo tông môn điều lệ chế độ làm việc, chuyện này chẳng lẽ không chính là dựa theo tông môn chế độ sao? Vi Vân Châu bên trong, lệ thuộc ta Tông môn to to nhỏ nhỏ gia tộc tu chân, gia khải minh trở lên tu sĩ, tại đến Thái thượng trưởng lão phê chuẩn về sau, trực tiếp mời trở thành Tông môn khách khanh trưởng lão, cái này có vấn đề gì không?